Liêu trai lộ trường sinh chí 16. mươi 423 tôn tráng cộ. Mà lúc này đây cái kia thuyền đắm người trèo thuyền cũng tới cho Dương Hằng nói lời cảm tạ. Đa tạ quốc sư lão gia xuất thủ. Từ nay về sau chúng ta tiếp qua nơi này thời điểm. Cũng không tiếp tục lo lắng dù quái ẩn hiện. Dương Hằng nhanh chóng lên tiến đến. Đỡ dậy cách này lão người trèo thuyền. Tiếp đó nói ra. Lão nhân ra khách khí. Cái này là chúng ta người tu đạo bản phận. Chẳng không được một cái tạ chứ. Mặc dù Dương Hằng nói như vậy. Thế nhưng cái kia lão người trèo thuyền vẫn là thiên ăn vạn tạ. Nhất định phải kiên trì cho Dương Hằng đập cái đầu có thể xem xong việc. Cuối cùng Dương Hằng thật sự là từ chối không được. Chỉ có thể là chịu cái này lão người chèo thuyền bán lễ. Lúc này mới tính kết thúc. Sau đó dĩ nhiên là gió êm sóng lặng. Dương Hằng bọn họ rất nhanh liền đến được rồi hoàng hà bờ bên kia Sau đó Lại dùng sắp tới hơn một cái canh, canh giờ đem trên thuyền hành lý thớt ngựa những vật này đem đến bến đò Cho tới bây giờ sắc trời đã có chút tối Xem ra là đuổi không thành đường Tiếp đó bọn họ chỉ có thể là lại một lần nữa Tại bến đò bên trên tìm một cái khách sạn nhỏ Muốn nghỉ ngơi một đêm Ngày mai tiếp tục lên đường Kết quả, sự tình có chút không dễ làm. Nguyên lai bên này bến đò hết sức phồn hoa. Lui tới khách thương không ngừng. Vì thế khách sạn đều đã ở đầy. Cuối cùng vẫn là cái kia lão người trèo thuyền nhìn thấy Dương Hằng bọn họ tìm không tiếp khách sạn. Đem bọn hắn dẫn tới một tòa vắng vẻ. Thế nhưng coi như sạch gọn trong khách sạn. Này mới khiến Dương Hằng bọn người có rồi một cái chỗ nghỉ ngơi. Sáng ngày thứ hai. Dương Hằng bọn họ sớm lên đường, dọc theo đường ống hướng tây đi vào, chạy khoảng 10 dặm, liền chạm lên rồi một nhánh đội ngũ. Dương Hằng phái người tới hỏi một chút, mới biết được là một cách muốn lên mặt cho huyện lệnh đội ngũ, mà huyện lệnh tại biết tại trong đội xe có đương triều quốc sư sau đó, mau mặt vào quan phục tới, hướng Dương Hằng làm lễ ra mắt. Nếu là lúc trước Dương Hằng gặp tới huyện lệnh. Dĩ nhiên là trước muốn cho đối phương hành lễ. Thế nhưng lần này Dương Hằng thân phận bất đồng. Vì thế chỉ là ngồi ở trên xe ngựa hướng về phía cái kia huyện lệnh nhẹ gật đầu. Liền không để ý đến hắn nữa. Mà cái kia huyện lệnh vậy mà chẳng những không buồn. Ngược lại lòng tràn đầy vui vẻ. Loại thứ này bởi vì Dương Hằng thân phận nhưng khác biệt. Kia là đương triều quốc sư. Hắn cái này thất phẩm huyện lệnh. Nếu như tại dưới tình huống bình thường ngay cả gặp đều không gặp được đối phương. Mà bây giờ quốc sư vậy mà tại xe ngựa bên trên lộ mặt. Đối với hắn nhẹ gật đầu. Cái này là lớn cỡ nào vinh quang. Tiếp đó cái này huyện lệnh liền cao hứng bừng bừng mang người về tới chính mình đội ngũ bên trong sau đó. Đối với mình thây tử cùng thuộc hạ liền là một trận nói khoát. Mà những người kia cũng không đem cái này huyện lệnh nói khoát coi như giả. Ngược lại là một điểm hâm mộ nhìn xem hắn Chỉ có một cái cô nương trẻ tuổi đứng ở đằng xa Ánh mắt lộ ra chế xếu ánh mắt Sau đó hai cái đội xe hợp lại cùng nhau chậm rãi tại trên quan đạo chạy Chạy một ngày Đến buổi tối thời điểm rốt cuộc đi tới một cái trấn nhỏ Mà cái này huyện lệnh cũng là có nhắn lực Sớm liền sớm phái người vào trong trấn an bài Lúc này hắn được tiếng vang Liên hấp tấp hướng Dương Hằng bên này chạy tới. Quốc sư. Hạ quan đã ở trong trấn nhỏ an bài rừng chân địa phương. Không biết quốc sư có thể hay không nể mặt. Để cho Hạ quan hầu hạ. Đối với những chuyện nhỏ nhặt này. Dương Hằng dĩ nhiên là không thèm để ý. Chỉ là đổi chính mình sát người nha Hoàn chân Châu nói cho đối phương biết. Để bọn hắn tận lực sản lược không cần phô trương lãng phí. Cái kia huyện lệnh được Dương Hằng lời nói Dĩ nhiên là lòng tràn đầy vui vẻ tại phía trước dẫn đường Rất nhanh hai nhánh đội ngũ liền vào tiểu trấn Thế nhưng là bọn họ lại không biết Bọn họ cách này hai nhánh đội ngũ trùng trùng điệp điệp Xuyên lại là lộng lẫy Đã khiến cho người khác chú ý Tại hai nhánh đội ngũ vào tiểu trấn sau đó Tại trước cửa này liền có một cái tặc mi thử nhắn người Lặng lẽ đi theo phía sau bọn họ. Chờ bọn hắn vào tiểu trấn. Tiếp đó một gặp đi tới thị trấn biên giới khách sạn. Cái này khách sạn nhìn xem còn tính là to lớn. Mà lại thu thập cũng xem như sạch gọn. Dương Hằng hài lòng nhẹ gật đầu. Cái này huyện lệnh còn tính là sẽ làm sự tình. Cái kia huyện lệnh nhận được Dương Hằng cao hứng. Chính mình cũng trong lòng thống khoái. Hắn mang theo Dương Hằng chờ lấy đi tới hậu viện Chỉ thấy được tại viện này bên trong có mười mấy gian phòng ở Bốn phía là tường cao cao vút Chỉ có một cái cửa có thể ra vào Nhìn mười phần kiên cố Dương Hằng nhìn càng thêm mãn ý Cách này địa phương coi như kiên cố Hẳn là sẽ không gặp cái gì đạo tặc Ngay tại Dương Hằng muốn tán thưởng cách kia huyện lệnh vài câu thời điểm Đột nhiên có một cái nữ tử thanh thúy thanh âm vang lên Lão ra Cái này địa phương cũng không phải tốt đợi Theo ta gặp vẫn là đổi lại khách sạn tốt Dương Hằng cùng cái kia huyện lệnh nghe liền là xứng sờ Tiếp đó đều đưa áng mắt nhìn về phía cái kia nói chuyện nữ tử Chỉ gặp ngã vào đám người cách đó không xa Đứng thẳng một cái vóc người cao gầy Không đến 20 tuổi Mặt mũi tràn đầy khí khái hào hùng nữ tử. Dương Hằng gặp cái này nữ tử ngày thường bất phàm. Biết nàng có chút lai lịch. Thế là liền cười lấy nói ra. Cô nương cái này ở trọ còn có cái gì thuyết pháp sao? Ta xem cái này địa phương phi thường kiên cố. Dế thủ khó công. Thật sự là tốt địa phương. Cái kia nữ tử cũng mười phần biết lễ. Tiến lên cho Dương Hằng hành rồi một cái vạn phúc. Tiếp đó mới nói ra. Đạo ra. Cách này địa phương nhìn kiên cố. Nhưng thật ra là giết người cướp của chỗ. Chúng ta hẳn là bị cường đạo nhìn chăm chú lên rồi. Bọn họ cố ý dẫn chúng ta tới nơi này. Dương Hằng cười cười. Tiếp đó nói ra. Ta khả nhìn không ra có cái gì gì dạng. Ta hôm nay còn liền tại cách này trụ Đứng tại Dương Hằng bên cạnh huyện lệnh. Cho rằng Dương Hằng không cao hứng. Vội vàng liên tiếp hướng cái kia nữ tử nháy mắt. Cái kia nữ tử bất đắc dĩ chỉ có thể là khom người lùi một bước. Tiếp đó liền nói ra. Ta xem cái này chỗ ở. Giống như là mưu hại lui tới khách thương địa phương. Trong đêm có lẽ có khác. Mời đảo ra cùng lão ra. An tâm nằm ở trên giường. Đừng phát xuất cao giọng Ta tự có biện pháp đối phó. Dương hẳn nghe đến đó. Đối cách này nữ tử càng thêm cảm thấy hứng thú. Cách này nữ tử rốt cuộc là ai? Lại có dạng này đảm lược. Hơn nữa Dương Hằng chính là địa tiên thân thể. Cũng không sợ một chút tiểu mao tặc. Vì thế liền nhẹ gật đầu. Tiếp đó mang người vào phòng nghỉ ngơi đi rồi. Mọi người rất nhanh liền đem viện nhỏ thu thập một lần. Tiếp đó đều tự tìm gian phòng an rất Chỉ có cái kia nữ tử cũng chưa có trở về phòng nghỉ ngơi. Mà là lấy thủy tinh ngọn đèn. Đặt ở trong đình viện dưới mái hiên. Chính mình thay đổi hình trang áo ngắn. Mũi giày để lên thiết khí. Trên lưng treo lưới đao sắc bén. Thổi tắt ngọn nến. Nhảy lên cửa giữa trên đỉnh. Ngồi tại trên không cửa chờ lấy. Thế nhưng là cách này nữ tử lại không biết. Tại dương hằng trong phòng. Dương Hằng cùng nhị nha hai người chính đối trong viện nhìn quanh. Sư huynh, Người bảo hôm nay buổi tối thật có nguy hiểm không? Không biết. Bất quá xem cái này nữ tử khẩn trương như vậy hình dạng. Hẳn là buổi tối hôm nay sẽ có động tính gì? Nhị nha từ lúc tại giữa sông hằng cái bóng đen kia sau đó. Lá gan càng lúc càng lớn. Sư huynh, Có muốn hay không ta ra ngoài trợ cái kia nữ tử một chút sức lực. Tránh khỏi nàng đến lúc đó chiếu cố không chu toàn. Để cho chúng ta hàng hóa chịu tổn thất. Ngươi liền an tâm ở chỗ này xem kịch đi. Cái kia nữ tử vậy mà có thể nói dạng này khoác lác Tất nhiên là có chút bản sự. Một lát nữa đợi đến nàng lực có không bất cứ lúc nào sau đó. Ngươi lại đi ra tương trợ cũng không muộn. Nhị nha nhìn thấy sư huyên không đồng ý. Cũng chỉ có thể là hết lần này tới lần khác miệng. Còn tiếp tục hướng cửa sổ ở ngoài nhìn quanh. Ba canh thiên thời sau đó. Trong ngoài đều hoàn toàn yên tĩnh. Lữ điếm chủ nhân gọi Mã Thiết Đầu. Là đạo phỉ bên trong cử phách. Bí mật triệu tập một đám đạo tặc Lấy cái này khách sạn làm yểm hộ. Giết người cướp của. Bất quá bọn hắn làm tốt lắm. Đến bây giờ mấy năm thời gian vậy mà không có người phát hiện các nàng. Mã Thiết Đầu triệu tập dưới tay mình. Tiếp đó lựa chọn năng lực người tốt. Để bọn hắn cầm trong tay sáng choang đao. Từ sau tường bước lên nóc nhà. Cái khác đảo tặc liền mai phục tại bốn phía. Để phòng bị có người chạy ra. Hắn trước gọi một người đi xuống dò xét Thế nhưng là thật lâu cũng không gặp trở về. Mã thiết đầu cũng không hoài nghi bên trong có cái gì mai phục. Hắn đối chúng dưới tay nói. Bên trong phần lớn đều là phụ nữ. Nghĩ đáp vào an nhàn ồ ờ. Đón lấy. Lại kêu hai ba người đi xuống. Kết quả cũng đều là như thế. Cho tới bây giờ liền là đồ đần cũng biết bên trong không thích hợp. Bất quá ở thời điểm này mã thiết đầu cũng không thể tiết ra sĩ khí. Vì thế chỉ có thể là tự an ủi mình dưới tay nói ra. Thật sự là vô dụng. Chỉ là mấy người. Còn đến chính ta đi. Nếu là ngộ lên rồi cường địch. Cái kia còn không đầy đủ lùi bước trốn. Thế là mã thiết đầu nhảy vào trong sân. Thấy trung quanh đều không có tiếng người. Ánh trăng bên trong. Trông thấy cửa phòng đã đóng kỹ. Vừa định mở ra cửa sân then cửa. Đầu lâu liền bị nặng nề mà đánh một thoáng. Giống như là Thái Sơn áp đỉnh một dạng nặng nề. Ngã ra cách xa hơn một trượng, Nằm ở trên mặt đất. Đón lấy. Một người bay vọt đảo trước mặt. Mã thiết đầu sơ đao lên đến Nhĩ chém tới Hai vai đều bị xiết trụ Hai cánh tay cánh tay mềm nhũn Tự hành thanh đao ném qua đi một bên Đón lấy Đoạn hông lại bị xiết ở đát vô lực động đẩy Thân thể cũng vô pháp chuyển động Cách này mã thiết đầu hiện tại có thể dò cho phát sợ Biết mình ngộ lên rồi sang hồ bên trên tột bực cao thủ Ngay tại hắn muốn cầu xin tha thứ thời điểm Đột nhiên nghe đến một tiếng núng nịu thanh âm. tại chiêu hô tì nữ. Tiếp theo tại trước mắt hắn liền sáng lên hai nhánh ngọn nến. Mượn ngọn nến ánh nến. Cái này mã thiết đầu mới nhìn đến. Bắt chính mình là một cái nữ tử. Cái kia nữ tử khẽ mỉm cười một cái. Nói. Ta gặp thế tới hung mãnh. Biết là cái tay thiện nghệ. Quả nhiên là đầu lính đến rồi. Ngươi là chủ cửa hàng. Chắc hẳn hại không ít người qua lại con đường đi. Vốn muốn đem ngươi giết. Nhưng như thế người tầm thường. Sợ sơ bẩn ta đau. Liền lưu lại ngươi đến. Cho làm ác nhân làm cảnh giới. Nói xong sau đó liền từ trong ngực lấy ra một bao dược. Tiếp đó xách theo cương đao tại mã thiết đầu trên mặt vẽ hai đao. Cuối cùng đem trong bọc bột phấn ngã vào hai nơi trên vết thương. ma mã thiết đầu chỉ cảm thấy trên mặt thật giống bị thiết in dấu in dấu xuống một dạng. Đau đớn khó nhịn Tiếp lấy liền bất tỉnh nhân sự. Bên ngoài phen này đồng tính. Hiện tại cũng coi là cảnh tỉnh trong phòng người. Mỗi người bọn họ cầm đồ vật xông ra viện nhỏ. Kết quả ra tới xem xét. Tới quấy dối mau tặc đều đã bị cái kia nữ tử cho hàng trụ. Bọn họ những này đại nam nhân cũng chỉ có thể là làm nhìn xem. Mà Dương Hằng cũng tách mọi người đi ra. Mấy bước đi tới cái này nữ tử trước mặt. Chắp tay nói ra. Cô nương thân thủ bất phàm. Không biết là người ở nơi nào sĩ. Lại có dạng này một chút bản sự. Còn không có chờ cái này nữ tử trả lời. Đã đi tới trong viện. Tiến đến Dương Hằng bên cạnh cái kia huyện lệnh. Lại mở miệng trước nói chuyện. Quốc sư. Cái này là ta một người bạn nữ nhi. Gọi là tôn tráng cô Cha là một người tiêu sư Thiện dùng thương thép Một thân bản sự đều truyền cho nàng Trách không được đâu Nguyên lai là anh hùng đời sau Tôn tráng cô mặc dù võ nghệ cao cường Nhưng dù sao vẫn là một cái nữ tử Nghe Dương Hằng khích lệ Trên mặt đã trở nên đỏ bừng Mà đứng tại Dương Hằng bên cạnh nhị nha Đối với cái này trẻ tuổi đại tỷ tỷ cũng mười phần ngưỡng mộ. Bởi vì vừa rồi tôn tráng cô vài cách động tác. Nàng đều thấy rất rõ ràng. Chỉ bằng công phu này. Nếu như chính mình đối địch. Nếu như không sử dụng tiểu dược anh cùng cái kia phi cương lời nói. Thật đúng là không phải nàng địch thủ. Liêu trai lộ trường sinh chí 16. mươi 424 cướp giết Sau đó mọi người riêng phần mình nghỉ ngơi. Đến sáng ngày thứ hai dương hằng sai người đem mã thiết đầu bọn người đưa đến lân cận quan phủ. liền lại một lần bắt đầu lên đường. Lần này mọi người tháo xuống bao phục. Trên đường thời điểm cười cười nói nói. Đặc biệt là nhị nha. Quấn lấy cái kia tôn tráng cô. Để cho nàng cho mình giảng một chút sang hồ bên trên cố sự. Tôn tráng cô đối với tiểu mũi muội này cũng là có chút ra thích. Cho nên đem nàng mang ở bên cạnh. Vì nàng giảng một chút sang hồ bên trên phải chú ý hạng một công việc. Cứ như vậy mọi người một đường tiến lên. Rất nhanh liền lại đến lúc tràng vàng tối. nhốt trên đường đã không còn người đi đường. Cái kia huyện lệnh người hầu sớm liền đi phía trước hỏi thăm rõ ràng. Ở nơi đó có một cái thôn trang nhỏ. Có thể để bọn hắn tìm nơi ngủ trò. Vì thế mọi người cũng gấp rút bước chân. Muốn trước lúc trời tối tới dừng chân địa phương. Thế nhưng là ngay lúc này đột nhiên, tại quan đảo hai bên đất tuôn ra trên trăm tên người áo đen. Những người này đều cầm binh khí, lập tức liền đem Dương Hằng cùng huyện lệnh đám người này vây vào giữa. Huyện lệnh thấy tình cảnh này, đã sợ đến toàn thân như nhún ra. Có chút đứng không yên, mà Dương Hằng cũng là thấy qua việc đời. Trên xa trường chạy qua mấy gặp, đối với cái này tiểu chàng diện cũng không để ở trong lòng. tôn trắng cô hiện tại tay cầm binh khí, lập tức nhảy tới đội ngũ phía trước nhất, nằm ngang trong tay thương thép hướng về phía nơi xa người áo đen hô, là lục lâm đi đâu đường bằng hữu, báo cái vạn mà đi, tốt, để cho các ngươi làm rõ ràng duyệt. tại hạ là hổ đầu sơn đương ra, ta chính là giang nam phi diêu tử, tại hạ đi không đổi tên, ngồi không đổi họ, lâm thiết thương là vậy, Người khác nghe những tên này cũng không cảm thấy có cái gì đại sự Cái kia tôn tráng cô nghe đến ba cái tên này Cảm thấy liền là giật mình Nguyên lai like ba người này đều là giang hồ bên trên tiếng tâm lừng lấy hào kiệt Mỗi người trên thân đều có một tay ngạnh công phu Vì thế lừng danh giang hồ Nếu như chỉ là tới một cách lời nói Tôn tráng cô còn có thể ngăn cản Thế nhưng là ba người này cùng một chỗ đến Chỉ sợ chính mình liền tự thân khó bảo toàn. Bất quá loại tình huống này biết rõ không địch lại cũng phải lên đi thử xem tay. Nếu không lời nói để bọn hắn coi thường chính mình. Vì thế tôn tráng cô vung lên trong tay thương thép. Hướng về phía đối diện người chỉ một cái. Các ngươi đều là lộc lâm bên trên tuấn diệt. Thế nào làm lên chặn đường cướp bóc sự tình. Nếu như truyền đi cũng không sợ bị mất mặt. Tiểu cô nương ngươi không cần nhiều lời. Cái kia cẩu quan hôm nay mang đồ vật chúng ta nhất định phải nhận được. Ngươi thức thời mau mau rời đi. Không phải lời nói hôm nay ngươi cũng trốn không thoát tính mệnh. Dương Hằng tại phía sau nghe những người này đối thoại. Trong lòng liền tính toán mở ra cái này huyện lệnh rốt cuộc mang cái gì đồ vật. Vậy mà năm lần bảy lượt gặp cướp giết, Hôm qua sự tình còn không còn. Hôm nay trên đường liền chạm lên rồi cướp bóc. Dương Hằng nghĩ như vậy. Không tự chủ được xoay đầu lại hướng cái kia huyện lệnh nhìn nhìn. Cách này huyện lệnh cùng Dương Hằng ánh mắt một đôi lập tức liền tựa như là bị châm ẩm nấp một dạng. Tiếp đó tránh đi. Lần này Dương Hằng càng thêm khẳng định cách này huyện lệnh trong lòng có ruột. Vì thế Dương Hằng cũng không nóng này. Liền chuẩn bị đứng ở chỗ này xem dịch. Hắn cũng muốn xem thử xem cái này huyện lệnh cuối cùng kết thúc như thế nào. Ngay lúc này. Phía trước tôn tráng cô lại nói. Đã như vậy vậy liền không có gì để nói nhiều. Cái nào một đường anh hùng cùng ta tiếp vài chiêu. Nói xong những ngày sau đó. Tôn tráng cô gơ trong tay thương thép. Đối diện những hắc y nhân kia nhìn nhau. Ở trong một cái ánh mắt bên trong lói lên một tia kim quang. tiếp lấy liền nhảy ra đội ngũ đi tới tôn tráng cô trước mặt người áo đen này thân hình cao lớn to bằng cánh tay hung áp trong tay còn cầm một thanh cùng tôn tráng cô rất tương tự thương thép tôn tráng cô ánh mắt bên trong chợt lóe sau đó cũng không đáp lời đỉnh thương liền gai người áo đen kia vội vàng giơ lên súng ngăn cản cái này hai cái thương thép ngay tại nửa không trung chạm vào nhau Chỉ nghe được len ven một tiếng. Chấn lân cận vách núi cũng bắt đầu có chút run rẩy. Lại xem trên sân hai người. Tôn tráng cô bị rung ra một trượng cót hơn. Người áo đen kia chỉ là lui ba bước. Tôn tráng cô thấy tình cảnh này. những mày. Biết đối phương sức lực mạnh hơn mình không thể cùng bọn hắn bính. Vì thế tiếp xuống nàng thi triển ra tiểu xảo công phu. Cái thanh kia thương thép liền cùng là mưa chút một dạng hướng đối diện người áo đen đâm vào. Người da đen này cũng không yếu thế. Tung ra chính mình trong tay đại thương bên trái tre bên phải chặn liền cùng một mặt thuẫn bài một dạng. Vô luận tôn tráng cô đánh ra hoặc nhiều hoặc ít súng. Hắn đều có thể thong song ứng phó. Đứng ở trong đám người dương hằng nhìn xem giữa sân ở giữa hai người đối địch. Nhíu nhíu mày. Bởi vì hắn phát hiện có chút bất thường Hai người kia mặc dù đánh kịch liệt Thế nhưng chỉ có tôn tráng cô đang không ngừng tiến công Mà người da đen kia chỉ là che chắn xưa nay không hoàn thủ Này chỗ nào giống như là hai người tại đối địch Rõ ràng là sư phụ đang chỉ điểm độ để A Mà trên sân tôn tráng cô cũng rõ ràng phát hiện loại tình huống này Nàng hiện tại đã xấu hổ là đỏ bừng cả khuôn mặt Từ lúc tôn tráng cô học thành phụ thân hắn võ nghệ đến nay, hành tẩu giang hồ, mặc dù cũng đụng tới qua cao thủ, nhưng là cho tới nay không có giống hôm nay bị động như vậy chật vật. Đối diện người áo đen này rõ ràng là đem mình làm khỉ đùa nhịp. Nghĩ tới đây thời điểm, tôn tráng cô không tự chủ được liền phân ra tâm Trong tay thương thép cũng bắt đầu loạn cả lên. Không giống vừa mới bắt đầu dạng kia khí thế nghiêm chỉnh. Mà đối diện người áo đen kia dĩ nhiên là nhìn thấu nàng tâm tư Chỉ thấy được người da đen này đột nhiên hướng về phía trước một cướp trong tay thương thép Giống như rắn độc Thẳng đến tôn tráng cô cổ họng Cái kia tôn tráng cô mặc dù phân tâm Thế nhưng công phu vẫn còn Dư quang thoáng nhìn Chỉ thấy được một đạo hàn quang thẳng đến mặt Nàng trong lòng liền là giật mình Tiếp lấy liều mạng hướng về sau một cái thiết bàn kiều Cái kia thương thép mang theo gió lạnh từ nàng mặt mà qua. Sau đó tôn tráng cô cũng không dám lại ngăn cản. Một cái diều hâu chở mình. liền nhảy ra ngoài vòng tròn. Đến lúc này. Tôn tráng cô đã là sợ tới mức có chút kinh hồn táng đảm. Nàng không nghĩ tới đối phương công phu so với theo như đồn đại còn muốn lợi hại hơn. Cái nào người áo đen cũng không có tiếp tục truy hích. Tay hắn giờ cao thương thép. Hướng về phía tôn tráng cô nói ra. Nữ hoa hoa. Ta gặp ngươi công phu không kém. Lại là cách nữ lưu hạng người. Chỉ cần là ngươi không lội cách này nước đục. Ta thả ngươi rời đi. Tôn tráng cô sau khi nghe xong trong lòng một trận nổi giận. Im miệng. Ta tôn tráng cô tuy là nữ lưu. Thế nhưng cũng biết lễ nghi liêm sỉ. Để cho ta vứt bỏ bằng hữu. Kia là vọng tưởng. Nói xong câu đó sau đó, tôn tráng cô liền run lên trong tay đại thương. Tiếp đó kiên định nói ra. Hôm nay có chết mà thôi. Không cần nói nhảm Nói xong sau đó cũng không còn nói nhảm Nắm lấy trong tay đại thương. Lại lần nữa nhảy vào trong vòng. Người áo đen kia lắc đầu. Tiếp tục đỉnh thương cùng tôn tráng cô đại chiến. Bọn họ cách này vừa đứng lại là mười mấy cái hồi hợp. Mà lúc này đây, tại người da đen trong đám cái kia tự xưng hổ đầu sơn gia chủ, đối trận này bên trong liền là một trận hét lớn. Lão Lâm! Thế nào? Thế nào đối phó một tiểu nha đầu dạng này tay chân bị gò bó? Nếu như ngươi không tốt, nhường qua một bên, để ta tới thu thập hắn, được xưng Lão Lâm người áo đen, một bên dùng trong tay thương thép ngăn cản tôn tráng cô. một bên quay đầu lại nói ra, nói cái gì nói nhảm, bọn họ bên kia không phải còn có người sao, tiểu cô nương này ta tự có đạo lý, các ngươi không cần quản nhiều, cái kia hổ đầu sơn lão đại nghe lời này, sờ sờ mũi, không có tiếp tục cùng hắn tranh chấp, mà là sách theo trong tay cương đao đi tới trước trận, hướng về phía dương hằng bọn họ hét lớn, phía đối diện người nghe thức thời lời nói, Buông xuống binh khí đầu hàng. Chúng ta có đức hiếu sinh tha tính mạng các ngươi. Nếu không lời nói hôm nay ngươi các ngươi không một kẻ nào có thể sống được. Dương Hằng nghe đến đối phương gọi hàng. Làm bộ như sợ hãi hình dạng đối bên cạnh cái kia huyện lệnh nói ra. Thế nào? Ngươi rốt cuộc có đồ vật gì? Cho bọn hắn chính là. Nếu không lời nói. Chúng ta mệnh liền đầy đủ đáp tại nơi này. Cách này huyện lệnh hiện tại cũng là đầu đầy mồ hôi. Thế nhưng vẫn cứ cắn răng đối dương hằng nói ra. Không phải. Ta chính là một cái tiểu huyện lệnh. Trên thân mang theo chút ít gia sản. Nơi nào có bảo vật gì. Còn xin quốc sư vội vàng xuất thủ. Bảo chúng ta tính mệnh. Nguyên lai. Like. Cách này huyện lệnh là đem hy vọng ký thác vào dương hằng trên thân. Bất quá đây cũng là nhân chi thường tình. tại huyện lệnh xuống tới, dương hằng nếu có thể bị triều đình phong làm quốc sư, dĩ nhiên là thần thông quảng đại, đối phó trước mắt những này mao tặc, đây còn không phải là dễ như trở bàn tay, nhưng là bây giờ dương hằng hỏi muốn làm trong sự tình ngọn nguồn, đương nhiên sẽ không xuất thủ, vì thế hắn làm bộ bất đắc dĩ thở dài một tiếng, ai, không phải là ta không muốn ra tay. Chỉ có điều đoạn này thời gian tu hành xảy ra sự cố. Một thời gian thân mềm kiệt lực. Chỉ sợ đi tới cũng không phải những người này địch thủ. Ta xem ngươi vẫn là nghĩ biện pháp khác đi. Nói xong sau đó Dương Hằng liền đem đầu chuyển đến một bên khác. Không có lý cách này huyện lệnh. Huyện lệnh thấy tình cảnh này. Trên mặt mồ hôi bốc lên càng nhiều. Hắn một bên tải dùng tay lướt qua mồ hôi. Một bên ở bên cạnh một mực cầu khẩn. Thế nhưng là đối diện cái kia ăn hổ đầu sơn lão đại. Thế nhưng là không công phu cùng bọn hắn tại cách này quấn lấy. Nhìn thấy đối phương không có trả lời. Lập tức vung tay áo. Mười mấy cách lâu la, Liền theo hắn cùng một chỗ vọt tới bên này. Mà lúc này đứng ở một bên sớm liền nhau nhau muốn thử nhị nha rốt cuộc nhìn không được. Nàng đột nhiên chỉ về phía trước. Đi theo nhị nha sau lưng cái kia cương thi Lập tức nhảy ra ngoài Thẳng đến sông lên phía trước nhất cái kia hổ đầu sơn lão đại Cái kia hổ đầu sơn lão đại a Nhìn thấy có người nhảy ra Thẳng đến tới mình Cho là cái nào cao thủ rốt cuộc nhìn không được Vì thế hắn vung trong tay cương đao Một cái lực phách hoa sơn liền thẳng đến trước mắt cái này nhân đầu lâu Mà cái kia cương thi đối mặt nghênh diện mà tới cương đao là tránh cũng không tránh. Sinh ra hai cái tay. Thẳng đến hổ đầu sơn lão đại ngực bụng. Cái kia hổ đầu sơn lão đại cảm thấy liền là giật mình. Đối diện cách này người. Đây là muốn cùng mình đồng quy vô tận nha. Chính mình thế nhưng là có thời gian quý báo muốn qua. Còn có vô số mỹ thực muốn ăn. Còn có vô số cô nàng muốn hưởng dụng. Sao có thể ở chỗ này cùng đối phương cùng chết? Vì thế, cái này hổ đầu sơn lão đại vội vàng biến chiêu lực phách hoa sơn biến thành thuận nước đẩy thuyền. Nhìn thấy hàn quang chợt lóe. Chuôi này đại đao liền vẽ một cách đường vòng cung. Thẳng đến vương hướng chính mình hai cái hắc thủ. Kết quả cương đao cùng đối phương một cái tay đụng vào nhau. Phát ra loảng soảng một tiếng kim loại chạm vào nhau thanh âm. Chỉ nghe thanh âm này liền đem đối diện cái này hổ đầu sơn lão đại giật nảy mình. Tiếp lấy hắn một cách lăn qua lăn lại tránh thoát cương thi một cách khác tập kích tới tay. Lúc này mới xem như trốn tính mệnh. Chờ hắn lại lần nữa đứng lên sau đó. Xa xa sách theo cương đao. Dùng kiêng kỳ ánh mắt. Nhìn xem cái kia người mặt nữ trang cương thi. Bởi vì cái này hổ đầu sơn lão đại có thể không biết hắn đối diện là cương thi. Hắn còn tưởng rằng là vị nào giang hồ bên trên cao thủ. Đã đem một thân khổ luyện công phu luyện đến đau thương bất nhập tình trạng. Liêu trai lộ trường sinh chí 16. mươi 425 xuất thủ. Ngay tại đối phương ngây người một lúc công phu. Cái kia cương thi lại một lần nữa nhảy vọt mà lên. Từ trên xuống dưới. Đưa hai cái đen nhánh thiết thủ. Thẳng đến cái kia hồ đầu sơn lão đại đầu lâu. Hổ đầu sơn lão đại thấy tình cảnh này, vội vàng giơ lên trong tay cương đao tiến đến chống đỡ. Lần này song phương liền đụng vào nhau. Bất quá cái kia hổ đầu sơn lão đại chỉ cảm thấy trên tay tê dần tiếp lấy nước gan bàn tay. Hắn trong tay cương đao liền rốt cuộc bắt không được. Tiếp đó bị cái kia cương thi đánh ra đi rồi mấy trường khoảng cách. Cái kia hổ đầu sơn lão đại cũng là tại giang hồ bên trên giết được nhiều năm. Trong tay cương đao đã bị đánh rơi. Là hắn biết không tốt. Thế là cũng không còn cùng cương thi quấn lấy. Nhẹ nhàng lề bén nhọn chía xuống đất. liền muốn lui về trận doanh mình bên trong. Thế nhưng là tốc độ của hắn nhanh. Cái kia cương thi tốc độ so với hắn lại nhanh hơn mấy phần. Không kịp chờ hắn xoay người sang chỗ khác. Cái kia cương thi hai tay đã đến. Lần này hắn là không nói thế nào cũng không ngăn được. Chỉ nghe rắc rắc một tiếng. Cái kia cương thi thiết thủ đã từ sau lưng của hắn cắm vào thân thể của hắn. Tiếp lấy kéo trở về. Cái kia hổ đầu sơn lão đại trái tim liền bị cương thi trột vào trong tay. Chúng ta nói chậm. Kỳ thực hai người đồng thủ cũng chính là một cái nháy mắt. Những cái kia đi theo hổ đầu sơn lão đại sau lưng. Chuẩn bị xông lại người áo đen. Còn không có chờ tiếp cận thời điểm. Liền thấy bọn họ đương ra. Đã bị đối phương một cái cao thủ cho loại trừ. Lần này cũng đem tại chỗ người đều chấn trụ. Bọn họ không nghĩ tới. Lấy hổ đầu sơn lão đại công phu. Ở trước mặt đối phương căn bản là không có sức hoàn thủ. liền cùng là một đứa bé muốn khiêu chiến đại nhân một dạng, Trực tiếp bị đại nhân một cái tắt cho chụp chết. Bọn họ ngẩn người. Thế nhưng. Cái kia cương thi lại không có đình chỉ. Nàng hơi vung tay ném ra trong tay bẩn. Tiếp đó mạnh mẽ cái nhảy vọt. Liền vọt tới trong hắc y nhân ở giữa. Tiếp xuống liền là một lần tàn khốc đồ sát. Những hắc y nhân kia vừa mới bắt đầu còn muốn phản kháng. Đều nâng đau thương. Chạy cái này cương thi liền xông lại. Thế nhưng là tại vài cây sau đó. Bọn họ mới phản ứng được. Lão đại của mình vì cái gì nhanh như vậy liền bị đánh giết. Trước mắt cái này nữ tử phân minh liền là một cái đao thương bất nhập kim cương Vô luận bọn họ là đao búa phòng tai chặt Đối phương là tránh đều không tránh Chỉ là đối phương khẽ vương tay Phía bên mình huyên để liền có một người phải ngã xuống Cái này còn thế nào đánh Những người áo đen này bên trong có chút cơ linh Hiện tại đã chạy tới vòng tròn tầng ngoài cùng Chỉ cần là cái kia nữ tử hướng mình xông lại Bọn họ lập tức liền có thể chạy trốn. Mà lúc này đây duy nhất không có đồng thủ cái kia Giang Nam Phi Diêu Tử. Hiện tại trong lòng cũng bắt đầu bắt đầu thấp thỏm không yên. Muốn nói khinh công. Kia là không lời nói. Đừng nói là Giang Nam. Liền là tại Giang Bắc hắn cũng có thể được xưng tụng tử nhân vật. Thế nhưng là thật muốn đồng tay. Lấy hắn công phu so với cái kia hổ đầu sơn lão đại. cùng cái kia lâm thiết thương đến, hắn là kém xa. hiện tại, hổ đầu sơn lão đại đã chết mất tính mệnh, mà lâm thiết thương đã bị cái kia tôn tráng cô cuốn lấy. chính mình một phương này cao thủ. chỉ còn lại vậy hắn một người này, muốn nói để cho hắn đi tới cùng cái kia hắc y nữ tử đối chiến. kia là lại mượn hắn một cái lá gan. hắn cũng không dám, liền là cái kia hổ đầu sơn lão đại. Mạnh như vậy công phu. Cũng chỉ là một nháy mắt liền bị cái kia nữ tử giết đi. Hắn muốn lên đi chỉ sợ liên động điện thoại lại đều không có. Bất quá lần này bọn họ đồng thủ. Thế nhưng là nhận ủy thác của người. Không nói thế nào cũng không thể bỏ dở nửa chừng. Nếu không lời nói. Sau khi trở về bọn họ cũng không có quả ngon để ăn. Xem ra nếu muốn hoàn thành nhiệm vụ. Chỉ có thể là mở ra lối riêng. cái này phi diêu tử trước mắt tiếp đó liền nhìn về phía trên chiến trường phía sau cái kia một đám người già trẻ em tại phi diêu tử nghĩ đến đối phương trong trận doanh có hai cái đại cao thủ đắt là phi thường khó được hiện tại đối diện chỉ sợ đều là một chút giá áo túi cơm đáp lấy cái kia hắc y nữ tử bị đám kia dưới tay cuốn lấy công phu chính mình xuất kỳ bất ý cũng có thể bắt địch nhân thủ lĩnh Đến lúc đó liền có thể không chiến mà thắng. Có rồi ý nghĩ này sau đó. Phi Diêu tử án mắt bên trong hưng phấn quang mang càng ngày càng sâu. Cuối cùng hắn thực tế nhìn không được. Trên chiến trường suy nghĩ một thoáng. Đột nhiên chỉ gặp gión mũi chân. Thân hình liền cùng là thiểm điện một dạng xẹp qua một đạo kỳ dị đường vòng cung. Mà lúc này đây. Ngay tại đổ sát những hắc y nhân kia cương thi. thật giống cũng phát hiện phi diêu tử. Chỉ gặp nàng cũng hướng về phía trước vọt một cái, liền ngăn tại phi diêu tử trước mặt. Bất quá cái này phi diêu tử khinh công đúng là lợi hại. Mắt thấy cái này Cương Thi đến trước mặt mình, hắn vậy mà nhẹ nhàng trượt đi lại tránh được Cương Thi, vây quanh nàng sau lưng. Tiếp lấy cũng không cùng cái này Cương Thi quấn lấy, lại lần nữa gión mũi chân. Thẳng đến Dương Hằng các nàng bên này liền vọt tới. Cái kia phi diêu tử chỉ là trong chớp mắt liền vượt qua hơn 10 trượng khoảng cách. Đi tới Dương Hằng bọn họ bên này. Mà cái kia huyện lệnh hiện tại đang mắt choáng váng. Hiện tại có người nào để ngăn cản lấy bay tới địch nhân. Mà nhị nha nhìn thấy đối phương thẳng đến tới mình. Mỉm cười. Tiếp đó vỗ chính mình bả vai. Tiếp lấy mọi người thật sống liền thấy một cơn chấn động. tiếp đó cái này ba động liền cùng là thiểm điện một dạng thẳng đến nửa không trung phi diêu tử cái kia nửa không trung phi diêu tử thế nhưng là không có âm dương nhãn căn bản là không nhìn thấy nhưng thật ra là có một cái ruột anh đã đi tới trước mặt hắn tiếp lấy cái kia phi diêu tử đã cảm thấy trong cơ thể hắn đột nhiên trống giống vốn là tại nửa không trung thân hình rốt cuộc không vững vàng trực tiếp liền ném xuống đất Còn không có chờ hắn lên đường. Hắn liền cảm thấy mình trên thân khí huyết thật giống bị cái nào đó đồ vật rút khô một dạng. Hiện tại hắn đã toàn thân vô lực tham mềm tại nơi đó. Mà nhị nha hiện tại mỉm cười. Hướng về phía phi diêu tử phương hướng vấy vấy tay. Tiếp lấy liền có một cái vô hình ba động. Lại lần nữa về tới nhị nha trên bờ vai. Dương Hằng đứng ở nơi đó nhìn xem nhị nha khẽ lắc đầu. Tiểu nha đầu này vẫn là giống như trước kia dạng kia thích ra danh tiếng. Lần này trên chiến trường tình thế phát sinh biến hóa. Đối phương ba cách đầu. Không phải bị cuốn lấy liền là đầu một nơi thân một nẻo. Người cuối cùng còn sủi lơ trên mặt đất. Không cách nào hành động. Mà những chiến trường kia bên trên bọn lâu la đã bị cái kia cương thi sát có chút sợ hãi. Hiện tại không có gì có thể nói rồi. Đào mệnh quan trọng. Vì thế bọn họ là giải tán lập tức. Cái kia cương thi vốn đang nhảy vọt muốn đuổi theo. Bất quá thật giống nhận được cái gì mệnh lệnh. Lập tức liền đình chỉ hành động. Tiếp đó mấy cái lên xuống. Về tới trong đám người. Rơi vào nhị nha nơi sau lưng. Mà bây giờ tại trên đường lớn. Cũng chỉ có tôn tráng cô cùng cái kia lâm thiết thương chính ở chỗ này giao đấu. Bất quá theo tình thế biến hóa. Cái kia lâm thiết thương hiện tại đã không có tâm tư lại cùng tôn tráng cô đánh Hắn hiện tại ánh mắt bốn phía ngắm lấy liền muốn nhìn cái thời gian nhanh chạy trốn Tỉnh bị cái kia khổ luyện cao thủ chặn lại Bất quá tôn tráng cô hiện tại đã đem nàng công phu thi triển đến cực hạn Một thanh thương thép vây quanh cái này lâm thiết thương trên dưới tung bay Để cho hắn một lúc vẫn là không thoát thân được Dương Hằng vốn là muốn nhìn huyện lệnh lọt vào tuyệt cảnh. Cuối cùng xem hắn rốt cuộc có cái gì bảo bối dấu ở bên cạnh. Bây giờ bị nhị nha đã phá hủy. Không có cách nào chỉ có thể là nhanh tốc chiến tốc thắng. Tránh khỏi để lỡ một hồi cơm tối. Thế là Dương Hằng tâm niệm vừa động. Cái kia tại nhị nha trên bờ vai vô hình ba động. Lại một lần nữa lao vùn vụt. Thẳng đến cái kia lâm thiết thương. Cách này lâm thiết thương đang cùng tôn tráng cô giao thủ đây Đột nhiên cảm giác đến trên người mình liền là mềm nhũng Tiếp lấy liền rốt cuộc không làm gì được Trong tay thương thép cũng bắt không được Cũng là hắn chiến trường kinh nghiệm phong phú Thuận thế hắn liền ngã tại trên mặt đất Tránh thoát tôn tráng cô liên tiếp đâm ra ba phát Bất quá ngã vào trên mặt đất Sau đó hắn liền rốt cuộc không có khí lực đứng lên Mà tôn trắng cô trong tay thương thép đã chống đỡ tại hắn cổ họng. Cái kia lâm thiết thương thấy tình cảnh này. Thảm đạm cười một tiếng. Tiếp đó nói ra. Động thủ đi. Tôn trắng cô lắc đầu. Sau đó đem thương thép rút về phía sau co rụt lại. Tiếp lấy trả lời. Ta không phải đối thủ của ngươi. Vừa rồi nếu không phải ngươi để cho ta. Ta chỉ sợ có tám đầu mệnh cũng không còn. Ta tôn tráng cô tuy là nữ lưu, cũng biết ăn nghĩa, ngươi đi đi. Nói xong sau đó, tôn tráng cô liền đem trong tay thương thép hoàn toàn giục trở về, liền lùi về phía sau mấy bước, cái kia lâm thiết thương nhìn tôn tráng cô liếc mắt, tiếp đó vui mừng nhẹ gật đầu. sau đó, miễn cứng bò dậy, khập khiễng tiêu thất tại lân cận trong rừng cây, Ôn tráng cô nhìn xem cái này lâm thiết thương tiêu thất phương hướng. Lông máy liên tiếp nhảy vài cái. Bởi vì cái này người áo đen chiêu thức. Nàng thật sự là quá quen thuộc. Đây quả thực cùng phụ thân truyền cho chính mình thương pháp giống nhau như đúc. Càng để cho người kỳ quái là. Cái này người thương pháp quá mức thuần thuộc tinh thông. Chỉ sợ sẽ là cha mình tới. Cùng hắn đối địch cũng không phải địch thủ. Chẳng lẽ cái này là chính mình sư môn trưởng bối Thế nhưng là nàng cũng không có nghe phụ thân đề cập qua nha Thế nhưng là nếu như không phải mình sư môn trưởng bối Người nào liền sẽ ở vừa rồi liều mạng tranh đấu thời điểm Liên tiếp bỏ qua cho mình tính mệnh Ngay tại tôn tráng cô chăm mối vẫn không có cách giải thời điểm Cái kia huyện lệnh hiện tại đã tại phía sau gầm thép mở ra Tôn cô nương không thể thả cái kia tạp nhân Vội vàng đem hắn cầm Chúng ta đưa đến trong quan phủ cũng là một cái công lớn Tôn tráng cô tâm tư bị người quấy dày Không vui hướng cái kia huyện lệnh nhìn thoáng qua Tiếp đó thu lại trong tay thương thép Chậm chậm rãi ung dung nơi một lần nữa trở lại trong đội ngũ Cũng không để ý tới cái kia chi huyện cái này chi huyện gặp tôn tráng cô không để ý tới hắn Có chút không vui Bất quá cuối cùng hắn thật giống nhớ ra cái gì đó. Trên mặt lại lần nữa đã phủ lên nụ cười. Sau đó đối với mình bên cạnh một vị phụ nhân. Ý bảo vài cái. Người Mỹ phụ kia cười cười. liền rất đi mau đến tôn tráng cô bên cạnh. Cái này nữ tử cũng là mười phần giỏi về giao tế. Một vài bỏ công sức liền lại đem tôn tráng cô dỗ đến mặt mày hớn hở. Thật giống cùng vừa rồi không thích không có phát sinh một dạng. Dương Hằng nhìn xem trên sân tình thế khẽ thở dài một cái. Cái này tôn trắng cô mặc dù võ nghề cao cường. Thế nhưng xã hội lịch luyện rất nhạt. Hoàn toàn bị cái này huyện lệnh nắm tải trong tay. Bất quá cái này là nhà khác sự tình. Chính mình cũng không xen vào. Tiếp xuống Dương Hằng liền chỉ huy đội ngũ bắt đầu tiếp tục tiến lên. Còn như cái này trên quan đảo thi thể hắn không thèm quan tâm. Đây cũng là Dương Hằng cố ý lưu lại sơ hở. Nếu là sau này quan phủ đến xem xét. Rốt cuộc vì cái gì chết rất nhiều người. Tự nhiên sẽ đuổi theo bọn họ. Đến lúc kia chính mình tự nhiên không có việc gì. Thế nhưng cái kia huyện lệnh coi như có chút phiền phức. Hắn mặc dù cũng là một cái quan. Thế nhưng. Chỉ là một cái thất phẩm. Ở phủ cận đây quan phủ không cần thiết cho hắn cái này tiểu quan mà che lấp tử thương mười mấy người đại sự. Đến lúc kia, cái này huyện lệnh liền là nghĩ không lộ ra sơ hở chỉ sợ cũng không tốt. Liêu trai lộ trường sinh chí 16, mươi 426 hậu trường. Lần này bọn họ đi về phía trước khoảng 10 dặm khoảng cách. Rốt cuộc lại một lần đi tới một cái thôn trang nhỏ. Ở chỗ này cái kia huyện lệnh bọn người hầu sớm liền vì bọn họ thuê một cách đại viện. Cũng bởi vì có buổi chiều sự tình. Vì thế. Tại chỗ ăn tình tự đều không cao. Vì thế riêng phần mình ăn rồi chút ít lương khô. Liền trở lại an bài tốt gian phòng riêng phần mình nghỉ ngơi. Tại trời tối người yên thời điểm. Tất cả mọi người đang nghỉ ngơi. Chỉ có cái kia huyện lệnh vẫn cứ ngồi ở trên giường. Trong lòng bất ổn. ngủ ở bên cạnh hắn người mỹ phụ kia nhìn thấy nhà mình lão gia dạng này ngủ bất an gối vội vàng hỏi lão gia sự tình không phải qua sao ngươi còn có cái gì lo lắng này chúng ta đường mới đi một nửa liền gặp được mấy lần chém giết ta tiếp xuống đường còn không biết có bao nhiêu hung hiểm liền là đến mặt cho bên trên chỉ sợ cũng không có không bao giờ có thể an ninh Người Mỹ phụ kia chỉ là mỉm cười cũng từ trên giường ngồi dậy Sau đó Ré vào huyện lệnh cõng lên Dùng thanh âm ôn nhu nói ra Lão ra Cầu phú quý trong nguy hiểm Lần này chúng ta nếu là thành rồi sự tình Ngươi chính là tử dòng công thần Đến lúc đó công hầu muôn đời Phúc ấm tử tôn Nói là nói như vậy Thế nhưng chúng ta lần này thật sự là quá hung hiểm ma lại theo ta nhìn tin tức đã để lộ Người Mỹ phụ kia cũng là nhíu mày Rốt cuộc sự tình phá hủy ở một bước nào Vậy mà để cho giang hồ bên trên người nhận được tin tức Nếu như chỉ là giang hồ bên trên người không rõ nội tình Đồ cái kia bảo vật giá trị Đến còn có thể thông cảm được Nếu là có cái kia tu chân cao nhân Biết cái kia vào bối chỗ dùng Chỉ sợ cũng không phải nhỏ như vậy từ nhỏ náo loạn Lão ra Cái kia quốc sư tựa như là bản lính không nhỏ Không bằng chúng ta thay mận đổi đảo đem vật kia tạm thời đặt ở cái kia quốc sư nơi đó Nhận được chúng ta thời gian sử dụng sau đó lại thu hồi lại Ngươi thấy thế nào? Nghe Mỹ phụ nhân kia lời nói Huyện lệnh cũng là trên mặt lộ ra một trận kinh hỉ Bất quá rất nhanh liền ảm đảm xuống Đương triều quốc sư dĩ nhiên là bản lính không nhỏ. Chúng ta chỉ sợ không lừa gạt được ánh mắt hắn. Mỹ phổ nhân kia mỉm cười. Tiếp đó nói ra. Cái kia quốc sư dĩ nhiên là khôn khéo không gì sánh được. Chúng ta sao có thể gạt được hắn. Bất quá ta nhìn hắn sư muội là cái ngốc cô nương. Chúng ta chỉ cần là qua loa dùng chút ít thủ đoạn. Tiểu cô nương kia nhất định sẽ rơi vào chúng ta trong lòng bàn tay. Huyện lệnh ánh mắt bên trong sáng lên Tiếp đó hỏi Đồ vật đưa cho nàng ngược lại là dễ làm Thế nhưng chúng ta thế nào thu hồi lại đâu Cái này cũng không có gì khó Mỹ phụ nhân tự tin nói ra Trải qua chúng ta đoạn đường này hung hiểm Ta cùng tiểu cô nương kia cũng coi là bạn cùng chung hoạn nạn Qua một đoạn thời gian ta tự mình đi bọn họ nơi đó bái phỏng Đến lúc kia hai nữ nhân cùng một chỗ nói chuyện Đương nhiên phải có cái kia quốc sư. Đến lúc đó chỉ cần ta hơi thi thủ đoạn. Là có thể đem đồ vật cầm về. Huyện lệnh hiện ra ta là đối vị này Mỹ phụ nhân mười phần tín nhiệm. Nghe hắn nói như vậy cũng yên lòng. Tốt. Vậy ngươi ngày mai liền đem đồ vật đưa cho tiểu cô nương kia. Đến lúc đó chúng ta liền mỗi người đi một ngả Lão ra yên tâm. Nhất định lầm không được đại sự. Ngày thứ hai. Sắc trời sáng lên sau đó Mọi người riêng phần mình rửa mặt hoàn tất Cái kia huyện lệnh lợi dụng trước đó thương lượng xong lý do Giống như Dương Hằng chào từ biệt Nói là tiếp xuống liền không tiện đường Dương Hằng tại dọc theo con đường này chiếm cái này huyện lệnh không ít tiện nghi Hiện tại gặp hắn muốn đi thật là có chút ít luyến tiếc Dạng này đại dây béo không dễ tìm Thế nhưng là chúng ta cũng không thể bởi vì chút tiền lẻ này sẽ trở ngại nhân ra hành trình nha. Cuối cùng Dương Hằng chỉ có thể là nhìn đau đem cái này huyện lệnh đưa ra tiểu viện. Đợi đến huyện lệnh xe ngựa đã rời đi rồi Dương Hằng lúc này mới xoay người lại. Mệnh lệnh đổ để mình thủ minh. Vội vàng thu dọn đồ đạc. Bọn họ cũng tốt lên đường. Lần này trên đường còn tính là bình an. Đến buổi tối cũng không có cái gì yêu thiêu thân ra tới. Bất quá Dương Hằng tại dọc theo con đường này luôn cảm thấy có chút không đúng. Bởi vì hắn cảm giác đến một cỗ như có như không ánh mắt. Không ngừng rơi vào xe của mình trong đội. Dương Hằng biết mình cảm giác là sẽ không sai. Nhất định là có vị cao nhân nào ngay tại giám thì lấy chính mình. Nếu là lúc trước Dương Hằng dĩ nhiên là nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Giống như là không có phát hiện một dạng tiếp tục đi tới. Nhưng là bây giờ Dương Hằng dù sao cũng là cái này gì giới đỉnh tiêm cao thủ một trong Sao có thể để cho người ta như thế làm cản Nếu đối phương dùng pháp bảo giám thì chính mình Như vậy chính mình liền muốn cho đối phương một cách lợi hại Để bọn hắn biết biết mình cái này quốc sư cũng không phải bạch làm Nghĩ tới đây Dương Hằng lập tức liền mệnh lệnh thủ minh tại ven đường ngừng cố xe sau đó nói cho bọn hắn hôm nay ngay ở chỗ này đóng quân giã ngoại. Thủ minh bọn người cội nguồn không biết Dương Hằng ý tưởng. Cho rằng Dương Hằng hào hứng bố trí. Cho nên cũng không nghi ngờ. Lập tức liền bắt đầu chuẩn bị lều vải. Đợi đến hết thầy an bài tốt sau đó. Thủ minh lại giống đại quản ra một dạng. Bận trước bận sau cho đám người này chuẩn bị ăn. Ma nhị nha xem như bọn họ sư cô. hiện tại giống như là đại lão ra một giảng ôm hai cái hổ con. đem dương hàng vài cái đồ để chỉ huy là quay tròn loạn chuyển. thủ minh bọn người có thể biết vị này cô nai nai lời hại. đối với nàng mù chỉ huy căn bản cũng không dám có bất kỳ cái gì oán trách. cuối cùng cũng bởi vì nhị nha mù chỉ huy. bọn họ dựng chứng bồng tốt đầu ngược lại chậm rất nhiều. Nếu không phải Dương Hằng cuối cùng khiển trách nhị nha một câu Bọn họ còn không biết lúc nào mới có thể đem doanh địa đóng tốt Tại ăn quá muộn cơm sau đó Dương Hằng lấy tản bộ làm lý do liền chuyển đến lân cận một cái núi nhỏ bên trên Đến nơi này Dương Hằng khoanh chân ngồi tại đỉnh núi bắt đầu thầm vận huyền công Đem chính mình tâm thần bắt đầu nhảy ra thân thể sau đó Dung nhập vào lân cận vĩ độ bên trong Tiếp đó phi túc huyết tán. Cách này một phía dưới tròn mấy chục sẵn đều tại Dương Hằng tâm thần khống chế phía dưới. Nhất cử nhất động một thanh âm đều chạy không khỏi hắn cảm giác. Tại Dương Hằng cảm giác bên trong. Tại cách phạm vi này bên trong có một cỗ như có như không huyền cơ. Ngay tại càng không ngừng thắt ở nhị nha trên thân. Dương Hằng trao mày. Đây là người nào? Có dạng này to gan. Dám đem chủ ý đánh tới nhị nha trên thân Chẳng lẽ những người này thật không biết mình uy danh sao Bất quá Ngay tại Dương Hằng suy nghĩ thời điểm Tại nhị nha trên thân đột nhiên liền toát ra một cỗ vị quái ba động Cách này ba động như có như không Nhưng lại hấp dẫn lấy lân cận núi sông khí vẫn bắt đầu hướng về ba động áp sát Dương Hằng đầu tiên là xứng sờ Tiếp đó ta tâm dưới lập tức liền hoàng nhiên Nhị nha hẳn là trên đường nhận được cái gì Bảo bối vì thế để cho người ta sinh ra nhìn xem chi tâm. Thế nhưng là đây rốt cuộc là cái dạng gì bảo bối Lại có thể tránh được chính mình cảm giác Phải biết dương hằng rời nhị nha chỉ có vài thước khoảng cách Đều không có cảm ứng được có cái gì bảo bối Mà người kia vậy mà ngăn cách thiên sơn vạn thủy còn có thể dám thì lấy nhị nha Chẳng lẽ đối phương công lực dạng này tinh thâm đã vượt qua chính mình sao? Bất quá Dương Hằng rất nhanh liền bỏ đi ý nghĩ này. Phải biết hắn nhưng là địa tiên tri thân. Tại cái này dị giới mặc dù có một hai cái cùng công lực của hắn tương đương. Thế nhưng nếu muốn hoàn toàn áp chế hắn. Kia là còn không có khả năng. Như vậy kết quả là có một cái. Đối phương có cái gì kỳ gì bảo bối có thể cùng nhị nha trên thân kiện pháp bảo kia phối hợp chặt chẽ Xem ra chính mình đến suy nghĩ chút biện pháp Nghĩ tới đây Dương hằng tay cấp thiết pháp quyết Miệng tụng chân ngôn Thừa hành ngày pháp Trợ quốc an dân Thần thủ thiên thư Nắm đang chỉ người Đoạn triệu lục nghi Đến đây thính dụng Phù đến ngươi nghiệm Hỏa tốc thừa hành Cửu tinh phù đến lục nghi đoạn đến. Thiên sư lệnh đến. Ngày tháng nhật thì. Cấp cấp như luật lệnh. Dương Hằng niệm tụng chính là kỳ môn cửu tinh chú. Cách này chú ngữ thói quen là có thể đổi trắng thay đen. Đùa mẫn âm Dương. Dương Hằng chú ngữ vừa mới niệm xong. Tại nhị nha trên thân liền sinh ra một cỗ vô hình vô ảnh ba động. Những ngày ba động kết nối lấy trên trời ngôi sao. Ngay sau đó nhị nha thân hình thật giống ngay tại hư không bên trong ảm đạm xuống. Mà nhị nha trên thân cái kia bảo vật như có như không ba động. Thật giống cũng bị áp chế xuống. Rốt cuộc không thể tra xét. Ngay tại nhị nha bên này đã mai danh ẩm tích thời điểm. Cái kia dám thì nhị nha ba động. Đột nhiên tăng cường rất nhiều. Ngay sau đó cái kia ba động đã không che giấu nữa. Hoàn toàn tăng lớn đến mạnh nhất tình trạng. trên trời thậm chí bởi vì cách này ba đồng sinh ra từng đợt tia sáng kỳ dị liền cùng cực quang một dạng lần này đều không cần dương hằng nói rồi tại chỗ người cũng đã phát hiện đặc biệt là nhị nha tốt xấu cũng tu hành đến một khoảng cách vì thế nàng hiện tại phản ứng lớn nhất chỉ thấy được nàng từ trên mặt đất nhảy lên tiện tay liền lấy ra dấu ở trong ngực cái kéo tiếp đó cảnh giác hướng tứ phương nhìn xem Mà cái kia đang một mực tại bả vai nàng bên trên sửa anh. Hiện tại cũng lơ lứng đến giữa không trung. Hiện lộ thân hình. Cái kia một mực đi theo nhị nha bên cạnh cương thi. Hiện tại cũng là khom người phát ra từng đợt gầm thét. Thật giống chỉ cần là có địch nhân. Nàng lập tức liền muốn sông lên đi một dạng. Ở trên đỉnh núi dương hằng nhìn thấy đối phương dạng này không kiêng nể gì cả cũng không cao hưng. vốn là chỉ là nghĩ che giấu dấu vết hoạt động, không nghĩ tới đối phương giảng này không thức thời, nếu là giảng này cũng đừng trách tự mình ra tay, chân võ đại tướng quân, huyền thiên tự thượng tôn, chân đạp quy xà tướng, bảo kiếm hiện thất tinh, tạo cờ biến nhật nguyệt, thay dẫn trăm vạn binh, tiên phật gặp đều chắp tay, tà ma gặp thành cho bụi, có người niệm động huyền thiên chú, Bát đại kim cương theo sau cùng. Trên trời niệm lên trời cũng động. Lòng đất niệm lên nơi cũng băng. Nhưng có tả ma người không phục. Bảo kiếm một lần vĩnh vô tung. Ta phùng thái thượng lão quân cấp cấp như luật lệnh. Dương Hằng niệm cách này là huyền thiên chú. Chính là mượn nhờ chân võ đại đế lực lượng trảm phá địch quân. Theo Dương Hằng chú ngứ niệm xong. Hắn đột nhiên khoát tay. Vỗ sau lưng mình bảo kiếm. Đại bảo kiếm tự động tuốt ra khỏi vỏ Tiếp đó rơi vào Dương Hằng trong tay Dương Hằng khiêng bảo kiếm Bỗng nhiên hướng nửa không trung vạch một cái Chỉ nghe rắc rắc một tiếng Tựa như là cái này bảo kiếm đánh trúng cái gì đồ vật Ngay sau đó trên trời tia sáng kỳ gì bắt đầu cấp tốc tiêu tán Mà tại rời Dương Hằng ở ngoài ngàn dặm một tòa thâm sơn bên trong Có một tòa xem vũ Có một cái mặt mũi hiền lành lão đảo. Trong tay một cái kỳ gì, gì gương đồng đã bị hư hao vài mảnh. Lão đảo này nhìn thấy trong tay gương đồng phá. Lập tức liền một tiếng rú thảm. Mà lão đảo này tiếng kêu lập tức liền thức tỉnh. Lân cận người lập tức liền có bảy tám cái lão đảo A. Xâm nhập hắn gian phòng. Cầm đầu một cái lo lắng hỏi. Trưởng môn sư huynh Xảy ra chuyện gì sự tỉnh. Cái kia dâu tóc bạc trắng mặt mũi hiền lành lão đạo. Nhìn thấy có người đến. Khẽ cắn môi. Phất phất tay. Nói ra. Không có cái gì sự tình. Ta chẳng qua là nằm mộng giật nảy mình. Các ngươi riêng phần mình trở về an dấp đi. Cái này xông vào cửa vài cái lão đạo nhìn nhau. Tiếp đó ánh mắt bên trong cũng lói lên một tia quái dị quang mang. Sau đó bọn họ cùng một chỗ khom người liền thối lui ra khỏi lão đạo này gian phòng Liêu trai lộ trường sinh chí 16 mươi 427 về nhà Cách này lão đạo dâu bạc vấy lui hắn sư để sau đó Một người ngồi tại trên bộ đoàn trầm tư rất lâu Cuối cùng trong mắt thả ra một tia tàn khốc Lần này tự mình tính là ăn trộm gà không thành thực đem gạo Đem môn phái bên trong bảo vật cũng tổn thương Bất quá tốt tại đại khái đã có phương vị, chỉ cần là tìm tới món kia bảo vật, liền có thể trong tương lai tranh long trên đường chiếm được tiên cơ. Lão đạo này nghĩ xong sau đó lại một lần nữa thở dài một tiếng, đứng dậy đầy cửa, ra viện nhỏ nhìn xem bầu trời trung điểm chút đầy sao. Tại người ngoài nhìn tới, trên trời ngôi sao cũng không có cái gì gì dạng. Thế nhưng là tại lão đảo này trong mắt trên trời tử vi tinh đã bắt đầu ảm đảm. Tại bên cạnh hắn liền sáng lên mấy khỏa lượng tinh. Cái này đã có hết sức rõ ràng ám hiểu, Cái này triều đình lập tức liền phải kết thúc. Tân Hoàng triều liền muốn sinh ra. Hiện tại đến bọn họ từng cách môn phái lại lần nữa tranh long thời điểm. Cái này đã là một lần hung hiểm khảo nghiệm. Lại là một lần thiên đại cơ duyên. Nếu như tranh long thất bại Dĩ nhiên là khí vận ngã xuống Thậm chí sẽ bị hoàng triều khí vận áp chế Mấy trăm năm thoát thân không được Nhưng là muốn là chính mình nâng đỡ nhân vương Tranh long thành công Như vậy bọn họ môn phái liền có thể mượn nhờ hoàng triều khí vận Suốt vài cách địa tiên lão tổ Mà bọn họ môn phái cũng có thể mượn nhờ cố này khí vận Trường thịnh không suy Bọn họ Hồng Sơn phái cũng là bởi vì lần trước tranh Long thất bại. Bị Tân Vương triều khí vận áp chế. Cái này mấy trăm năm qua không dám phái để tử xuống núi. Ngay tại trước một đoạn thời gian thời điểm. Hắn cái này Hồng Sơn phái trưởng môn đột nhiên phát hiện bọn họ Hồng Sơn phái khí vận. Bắt đầu cấp tốc bốc lên. Bị áp chế mấy trăm năm Hồng Sơn phái. Vậy mà bắt đầu khôi phục. Cái này khiến vị này trưởng môn lập tức ý thức được Hiện tại Hoàng Triều đã đến tận thế Xem ra tân tranh long muốn bắt đầu Tại phát giác được gì dạng sau đó Vị này chúng ta lập tức lấy ra chính mình Hồng Sơn Phái Trấn Phái Pháp Bảo Thiên ninh Kính Do xét lần này tiên cơ Cái này Thiên Minh Kính quả nhiên là một kiện khó lường pháp khí Vậy mà tại hỗn loạn thiên cơ bên trong Vì bọn họ Hồng Sơn Phái tìm được một đầu đường tắt Bất quá. Ngay tại hắn muốn tiếp tục dò xét đầu này đường tắt rốt cuộc là chuyện gì xảy ra thời điểm. Đối diện bị hắn dò xét nhân vật kia lại có phản ứng. Trực tiếp làm phép phá hắn pháp thuật. Đồng thời để cho mình môn phái thiên ninh kính cũng xuất hiện tổn thương. Xem ra chính mình đến tự mình xuống núi một chuyến. Nếu là náo không rõ rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Hắn cũng không dám hướng mình sư phụ một dạng lỗ mãng tham dự tranh long Đây cũng không phải lão đạo sĩ này sợ hãi Mà là bởi vì bọn hắn Hồng Sơn phái thật vất vả chịu đựng qua mấy trăm năm áp chế Hiện tại rút cuộc có rồi suốt đầu hy vọng Cũng không thể bởi vì chính mình một lúc tham lam Mà để cho môn phái lại bị áp chế mấy trăm năm Nếu như phát sinh dạng kia sự tình lời nói Bọn họ Hồng Sơn phái chỉ sợ cũng thật muốn ở trên đời này mai danh ẩn tích Ngày thứ hai Lão đạo này liền hướng mình vài cái sư để bàn giao một tiếng Để bọn hắn cần thủ Sơn Môn Không thể tự mình xuống núi Mà chính hắn mang mặt chỉnh tệ Mang theo bảo bối Phiêu nhiên rời đi rồi Hồng Sơn Thẳng đến Hà Nam mà đi Lại nói dương hằng một phương này Từ lúc Dương Hằng lần trước thi pháp phá địch nhân nhìn trộm sau đó. Dọc theo con đường này bình an vô sự. Rất nhanh liền về tới Hà Nam khai phong tường phù huyện. Dương Hằng trở về tin tức sớm đã bị huyện lệnh lưu huyện cho cha rõ rõ ràng. Vì thế hắn sớm ngay tại mời dặm trường đình xin đợi lấy Dương Hằng. Mà Dương Hằng đám người bọn họ vừa mới đến gần. Lập tức liền nghe đến lân cận cổ nhạc vang trời. Tiếp lấy huyện lệnh lưu huyền liền mang theo bản huyện phú hào thân hào nông thôn quỳ dạp xuống đất. Cung ninh Dương Hằng. Dương Hằng không thích ứng uy củ như vậy. Vội vàng xuống ngựa muốn đi diều đỡ. Thế nhưng không đi hai bước liền bị hắn đổ để thủ minh cản lại. Sư phụ. Ngày thân phận bây giờ bất đồng. Không thể hành động thiếu suy nghĩ. Để cho đổ nhi thế sư phó đi một chuyến đi. Dương Hằng sườn sốt một chút. Lập tức liền rõ ràng hắn là có ý gì Thế là đứng vững bước Hướng về phía thủ minh khẽ gật đầu Lộ ra vẻ tán thường Thủ minh được Dương Hằng phải đồng ý Lập tức tiến lên mấy bước đi tới lưu huyền bọn người trước mặt Chư vị phụ lão hương thân Các vị đại nhân Sư phụ ta một đường mệt nhọc Hôm nay liền không tiếp kiến các vị Qua mấy ngày chờ ta sư phụ nghỉ ngơi tốt bay xuống tiệc rượu mời các vị dự tiệc đến lúc đó còn xin các vị đến dự. huyện lệnh Lưu Huyền sau khi nghe vội vàng mang theo trong huyện thân hảo nông thôn cùng một chỗ xưng vân tiếp lấy bọn họ liền mau để cho mở đại lộ để cho Dương Hằng đội xe chậm rãi thông qua. mà Lưu Huyền mấy người cũng không dám cứ như vậy giải tán mà là riêng phần mình đi hiểu đi theo Dương Hằng đội xe sau đó. trầm rãi vào huyện thành. Thẳng đến nhìn xem dương Hằng bọn người vào Đăng Thiên Quán. Bọn họ lúc này mới ai đi đường nấy. Tường phủ huyện Đăng Thiên Quán cùng Kinh Thành tòa kia đảo quán hoàn toàn khác biệt ở chỗ này. Cái này là dương Hằng trước đó hoa một chút ngân lượng mới xây. Phòng út mặc dù là tân. Nhưng lại ít đi rất nhiều. Căn bản là tha không được mấy chục tên người hầu cùng một chỗ ở chỗ này ở lại. Vì thế tại sắp xếp chỗ cư trú thời điểm lại xảy ra phiền toái Dương Hằng cùng nhị nha tự nhiên là có chỗ ở Vậy liền ngay cả chân Châu cùng Linh lung hai cái nhà hoàn Cũng là ở tại trước kia trong phòng Vậy kế tiếp hắn tám cái đồ để cũng có chút chịu tội Bị nhị nha an bài tại hai gian phòng ở giữa Mỗi cái gian phòng ở bốn người Mà bọn họ mang đến những người hầu kia Hiện tại cũng chỉ có thể là chú tạm tại lân cận nhà hàng xóm. Còn như sau này làm sao bây giờ? Còn đến Dương Hằng nghĩ biện pháp? Cách này có thể để những này hưởng thụ đã quen vinh hoa phú quý đám công tử ca. Có chút không chịu nổi. Bất quá để bọn hắn đi tìm Dương Hằng phàn nàn những người này cũng không cái kia lá gan. Cuối cùng bọn họ đề cử ra Đại sư Huyên Thủ Minh. Để cho hắn đi tìm nhị nha gõ cổ vũ. Từ những công tử ca này xuất tiền. Đem đạo quán mở rộng một chút. Thủ minh được các sư huyên để ủy thác. Thấp phỏm trong lòng đi tới đang đánh quét sân nhị nha bên cạnh. Bất quá hắn nhích tại nhị nha bình thường nghiêm khắc. Đứng nửa ngày. Cũng không biết thế nào mở miệng. Cuối cùng vẫn là nhị nha có chút nhìn không được. Đem trong tay cái chổi dừng lại. Tiếp đó chừng trong mắt hỏi. Có lời gì nói thẳng. Nhăn nhăn nhó nhó như cách nương môn Thủ minh bị nhị nha nói đỏ bừng cả khuôn mặt Cuối cùng khẽ cắn môi vẫn là mở miệng Sư cụ Ta xem chúng ta cách này đạo quán có chút tiểu Ở không xuống nhiều người như vậy Không bằng chúng ta dùng tiền mở rộng một cách đi Nhị nha nhãn tình sáng lên Bất quá rất nhanh liền liền nghiêm túc lên Nàng trên dưới dò xét thủ minh một thoáng Tiếp đó suy một tiếng bật cười. Là mấy người bọn hắn cho ngươi mà nói sao? Ha <cười> ha! Cái gì cũng chạy không thoát sư cô pháp nhãn. Nhị nha kêu ngạo ngẩng đầu lên. liền cắt ngươi điểm này dùng tâm tư. Ta một đoán liền đoán cái chính xác. Cái kia sư cô ngươi nhìn ta ý tứ thế nào? Nhị nha cúi đầu suy nghĩ một chút. Tiếp đó bất đắc dĩ nói ra. Sư huyên là một cách nhớ tình bạn cũ người. Hắn chỉ sợ sẽ không đáp ứng đổi mới đạo quán. Thủ minh nghe cũng là một trận bất đắc dĩ. Cuối cùng là hỏi. Vậy cái kia chút ít bọn người hầu nên làm cái gì? Nhị nha cũng là vô cùng khó xử. Nếu là lúc trước nhị nha. Đã sớm đem những người hầu này đều đuổi. Thế nhưng là đoạn này thời gian nàng thụ quản hầu hạ. Hiện tại không còn những người này. Nàng thật đúng là cảm thấy có chút khó. bất quá nhị nha mưu ma trước duyệt phần lớn là nàng chỉ là đầu óc nhất chuyển liền có chủ ý các ngươi không phải có tiền sao dùng nhiều ít tiền đem lân cận dân cư mua lại để cho các ngươi những người hầu kia tại bên trong ở mỗi ngày tới hầu hạ chúng ta tối về ngủ không phải cũng giống vậy sao thủ minh nghe nhị nha chủ ý bất đắc dĩ nhẹ gật đầu Tại không có cách nào mở rộng đảo quán. Cho bọn hắn có tốt hơn ở lại hoàn cảnh tình huống phía dưới. Đây cũng là có chút ít còn hơn không. Ngay tại nhị nha cùng thủ minh nói nhỏ thời điểm. Đột nhiên Linh lung liền từ dương hằng trong phòng ra tới. Tiếp đó nàng nhìn sang đứng tại giữa sân nhị nha cùng thủ minh. Tiếp đó lập tức liền lui về gian phòng. Mà trong phòng dương hằng ngay tại chân châu phục thì phía dưới thay quần áo đâu. Vốn là Linh Lung tới hỗ trợ. Hiện tại muốn đi đánh nước rửa mặt. Thế nhưng là nhìn thấy nàng vừa vặn đi ra ngoài liền lui trở về. Dương Hằng hơi kinh ngạc. Chuyện gì xảy ra? Không phải cho ngươi đánh nước rửa mặt sao? Linh Lung chớp mắt, liền thẹn thùng chạy tới Dương Hằng bên cạnh. Tiếp đó muốn nói lại thôi. Dương Hằng vứt nàng liếc mắt. Có chuyện cứ việc nói thẳng. Làm cái dạng này cho ai xem Nếu là lúc trước Dương Hằng Đối với tiểu cô nương ở trước mặt hắn liền nũng nịu Còn có chút tâm động Thế nhưng là từ lúc tu thành địa tiên sau đó Dương Hằng cũng không biết thế nào Trở nên phi thường lý tính Liếc mắt liền có thể bắt lấy một cái nhân tình cảm giác ba động Linh lung thấy mình cảm tình thế công không có tác dụng Chỉ có thể là cúi đầu nói ra Ta nhìn thấy nhị nha tiểu thư cùng thủ minh công tử tại cửa ra vào nói nhỏ mười phần mập mờ. Ta không tốt quấy dày bọn họ. Chỉ có thể lui về tới. Dương Hằng sau khi nghe nhớ mày. Tiếp đó đứng dậy đi tới bên cửa sổ. Dùng đầu ngón tay điểm phá xong cửa sổ giấy. Tiếp đó một cái ánh mắt hướng ra phía ngoài quan sát. Quả nhiên giống như linh lung nói dạng kia. Nhị nha đang cùng thủ minh hai người đứng ở nơi đó lẫn nhau nói giỡn. Nhìn hai người phi thường thân mật. Dương Hằng nhíu nhíu mày. Trong lòng không tự chủ được liền có một cố nổ khí thăng lên đi lên. Bất quá Dương Hằng lập tức liền thức tỉnh. Tới cách này lộng lên thế nhưng là quá đột nhiên. Hắn trong lòng giật mình. Vội vàng lại lần nữa ngồi ở trên giường. Vận chuyển huyền công. Đè xuống trong lòng tạp niệm. Một lát sau hắn rốt cuộc từ tâm yên tính lại. Hiện tại Dương Hằng thế nhưng là có chút kinh nghi bất định. Phải biết hắn tu luyện chính là Thái Ước Kim Hoa Tông Chỉ. Cái này là lữ Đồng Tân Đích Truyền. Môn này công pháp thượng truyền là Thái Thượng Lão Quân. Có thể nói là huyền môn chính tung Nhưng là bây giờ chính mình vậy mà không khỏi động ngọn lửa vô danh. Cái này thật có chút bất thường. Kỳ thực Dương Hằng cũng là có chút quá lo lắng. Hắn tu luyện thái ấp tinh hoa tôn chỉ đúng là lữ đồng tân đích truyền. thế nhưng, môn công phu này về việc tu hành có chút khiếm khuyết, mặc dù nói có thể trực chỉ đại đạo. thế nhưng ở tâm tính bên trên, còn không cách nào đạt đến thái thượng lão quân truyền cái khác công phu dạng kia tâm như chỉ thủy tình trạng. đây cũng chính là vì cái gì lữ đồng tân tại dân gian truyền kỳ nhiều nhất. Chỉ vì hắn tâm tính còn không cách nào giống như cái khác thần tiên giảng kia. Xem bách tính như sâu kiến. Thở dài một hơi. Tiếp đó mở to mắt. Đập vào mi mắt là chân châu cùng linh lung hai cái nha đầu. Lo lắng ánh mắt. Dương hằng đối hai cái này tiểu nha đầu nhẹ nhàng cười một tiếng. Tiếp đó nói ra. Các ngươi không cần phải lo lắng. Chỉ là đột nhiên có chút bực bội. Cho nên yên tính thanh tu một thoáng. Hiện tại đáp vô sự. Linh lung cùng chân châu nhận được Dương Hằng vô sự. Lúc này mới yên tâm. Kỳ thực Dương Hằng hiện tại trong lòng không hề giống hắn nói như vậy bình thản. Hiện tại hắn vẫn là có một cỗ gen dép chi hỏa. Không ngừng tại trong lòng thiêu đốt. Để cho hắn thế nào cũng khống chế không nổi. Dương Hằng hiện tại phi thường lo lắng cho mình trạng thái. Phải biết hắn đối nhị nha nhưng cho tới bây giờ chỉ có tình huyên muội. Từ có rất ít chuyện nam nữ trộn lẫn ở trong đó. Nhưng là hôm nay chính mình chỉ là nhìn sang nhị nha cùng khác nam tử cùng một chỗ nói chuyện. Liền lên ngọn lửa vô danh. Chẳng lẽ ở trong đó có cái gì kỳ quặc Nghĩ tới đây thời điểm. Dương Hằng quyết định trong tương lai một đoạn thời gian dốc lòng tu luyện chính mình tâm tính. Hy vọng có thể trải qua cửa này. Liêu trai lộ trường sinh chí mười sáu. Chương 428 Ngũ Long Bàn Thể Pháp Dương Hằng tại rửa mặt trang điểm hoàn tất Tiếp đó ăn một bữa cơm trưa sau đó liền cùng nhị nha bọn người tuyên bố chính mình muốn bế quan một đoạn thời gian Tiếp xuống trong quán sự tình dùng nhị nha tạm thời chủ trì Nhị nha nghe đến Dương Hằng nói như vậy Ánh mắt lộ ra kinh nghi bất định thần sắc Bởi vì trong ấn tượng của nàng Chính mình Sư Huyên lúc nào đều là thong dong như vậy không bức bách. Hôm nay ngồi trên bàn lại có chút tâm thần bất định. Chẳng lẽ là luyện công xuất ra cái gì sự cố? Vì thế nhị nha vội vàng hỏi. Sư Huyên đã xảy ra chuyện gì? Có phải hay không luyện công sai lầm? Ngươi không cần phải lo lắng. Ta có thể đoạn này thời gian. Tốc độ tiến triển quá nhanh. Có chút căn cơ bất vồn. Cho nên ta nghĩ bế quan một đoạn thời gian làm chắc căn cơ. Nhị nha nghe Dương Hằng giải thích. Cuối cùng là miễn cưỡng tiếp nhận. Tốt a Sư huyên ngươi đoạn này thời gian cần phải cẩn thận một chút. Không thể lại chỉ vì cái trước mắt. Nói lời này thời điểm. Nhị nha vẫn là trên mặt một trận lo lắng. Dương Hằng nhìn xem nhân ra đối với mình quan tâm. Trong lòng không tự chủ được liền hiện lên một dòng nước ấm. Đem vừa rồi cái kia cố đấu kỳ chi khí ếp xuống Tâm tình lập tức liền khai lãng Cảm xúc cũng yên tĩnh lại Đến xuống buổi trưa Dương Hằng liền trở về phòng mình bên trong Đóng chặt cửa phòng Bắt đầu dốc lòng tu luyện Dương Hằng sở dĩ muốn bế quan Cũng là hắn sợ hãi chính mình tẩu hỏa nhập ma Cho nên muốn đem trước đó công phu trùng luyện một lần Đánh tốt chính mình căn cơ Thế nhưng là theo một ngày tu luyện Dương Hằng đem hắn lấy kim hoa tôn chỉ từ đầu tới đuôi liền luyện một lần Thế nhưng là cũng không có phát hiện bất kỳ cái gì sơ hở Mà lại chẳng những không có bất kỳ cái gì sơ hở Mà lại chỉ cần là dùng một chút công Cái kia trong lòng cái kia đèn sáng Liền sẽ lập tức dâng lên Chiếu hắn thức hải minh tăng thêm Cuối cùng Dương Hằng thật sự là không có cách nào trong đầu hắn chuyển động, quyết định từ hiện tại đủ loại pháp môn bên trong chạy một môn chuyên môn tu luyện tâm tính, giúp đỡ tu luyện, muốn nói hiện đại đủ loại công pháp là lớn như yên hải, bất quá ở trong ưu khuyết hỗn tạp, không phải người trong nghề tự tiện tu luyện sợ rằng sẽ gặp đạo, liền ngay cả dương hằng tu thành địa tiên, cũng không dám tùy ý tu luyện, hắn chỉ dám tại đủ loại kinh điển đạo thư bên trong Lựa chọn chính mình cần thiết Cuối cùng Dương Hằng càng nghĩ Thật đúng là nghĩ ra một môn công phu Có thể phù hợp hắn hiện tại yêu cầu Nhắc tới cửa công phu địa vị cũng không nhỏ Hắn chính là trần đoàn lão tổ năm đó sáng tạo Cuối cùng bị đều ra đạo sách chỗ thu thập Tên gọi ngũ long bàn thể Pháp Tu luyện hắn Pháp mặc dù chìm vào giấc ngủ Nhưng thường tỉnh táo Tâm địa trầm tính Lấy ngủ dẫn nguyên thần hợp đạo Như thế mở tâm tôn chi tính Thì không đồng thân thể Ngộ mộng giác chi chân Nhập văn tư chi tịch Hắn có thơ nói Nguyên thần hàng đêm túc đan điền Mây đầy hoàng đình trăng đầy trời Hai cái uyên ương phủ nước biếc Thủy tâm một đoá tử kim liên Cái này ngũ long bàn thể pháp Cái gọi là ngũ long Chính là chỉ hai tay Hai chân cùng thân thể Cách này năm cách bộ vị đều muốn uống lượn như sồng. Cố xưng ngũ long bàn thể. Là quan sát nhân chi sơ thai anh tự nhiên thời kỳ. Hắn tư thế ngủ liền cực kỳ hình tượng. Dương Hằng dựa theo đạo thư bên trên từng nói. Đem tay trái ngón tay cái. Nhẹ nhàng đặt ở vành tai tiếp sau lóm xuống bên trong. Ngón trỏ cùng ngón giữa dán vào bên trái thái dương huyệt. Ngón áp út. Ngón út tự nhiên tách ra kèm ở đầu bên cạnh. khuỷu tay trái ngoặt khuất dựa sát ngực sườn. Kèm theo gối mà ngủ. Tay phải khuất khuỷu tay. Lòng bàn tay rán ở vai trái kiên tỉnh huyệt bên trên. Chân trái ở dưới. Quỳ gối cuộn lại. Uốn lượn lấy tự cảm giác thoải mái dễ chịu vi độ. Đùi phải hơi cong. Trùng điệp bên chân trái bên trên. Thiếp chân trái hính phần tay. Là cổ chân bên trong. Câu thiếp đùi phải gót chân nơi. Theo Dương Hằng không nghĩ không nghĩ. Hắn dần dần tiến nhập một loại huyền diệu cảnh giới bên trong. Nếu như là thường nhân nếu muốn tu luyện tới một bước này. Cái kia đến lâu ngày thâm niên. Không có hai ba mươi năm công phu. Chỉ sợ không thể đạt đến. Thế nhưng là Dương Hằng hiện tại đã là địa tiên thân thể. Trời sinh liền so với rất nhiều người cao hơn rất nhiều đẳng cấp. vì thế hắn cái này vừa tu luyện môn này công pháp lập tức liền nhập cảnh dương hằng hiện tại tâm tức dựa vào nhau không nên chớ trở kéo dài nếu tồn khoảng khắc lâu tâm tức đoạn quên là có thể tự nhiên ngủ vào lúc này có cái thuyết pháp gọi là tương tự định ngủ là định khúc nhạc xạo việc ngủ không rời định quyết dương hằng cách này vừa vào việc ngủ cũng không phải ngủ một ngày Mà là liên tiếp ngủ bảy ngày bảy đêm. Hắn ngược lại là ngủ thiếp đi không có cảm giác gì. Thế nhưng là đem nhị nha cùng hắn vài cách đồ để dọa cho đến không nhẹ. Vừa bắt đầu thời điểm nhị nha còn tưởng rằng Dương Hằng chỉ là mệt mỏi. Cho nên sớm nghỉ ngơi. Kết quả đến ngày thứ hai còn không có Dương Hằng đồng tính. Nàng vội vàng tiến đến gõ cửa. Kết quả cửa gõ nửa ngày cũng không thấy Dương Hằng mở ra cửa. Cuối cùng nhị nha thật sự là nhìn không được. Trực tiếp liền mệnh lệnh thủ minh đem cửa cho đá văng. Chờ bọn hắn vọt tới trong phòng thời điểm. Chỉ thấy Dương Hằng nằm ở trên giường. Một hít một thở ở giữa. Vậy mà không có tỉnh lại. Nhị nha dù sao cũng là tu luyện qua một đoạn thời gian. Đối với Dương Hằng trạng thái vẫn là biết. Nàng chỉ là nhẹ nhàng gãi gãi Dương Hằng mạch môn. Cảm giác đến hắn mạch môn khiêu động mạnh mẽ. Lúc này mới hơi yên lòng một chút. Tiếp đó mệnh lệnh các đồ để vội vàng đi ra ngoài. Sau đó liền nhẹ nhàng đóng cửa lại. Tiếp xuống hắn liền mệnh lệnh chính mình hộ pháp cương thi canh giữ ở cửa ra vào. Đồng thời mệnh lệnh tám cách để tử thay phiên tại cửa ra vào thủ vệ. Chỉ cần là Dương Hằng tỉnh lại lập tức tiến đến báo nàng. Thế nhưng là theo thời gian từng ngày chuyển rời. Đến ngày thứ bảy Vẫn cứ không gặp Dương Hằng tỉnh lại Bất quá còn tốt Dương Hằng mặc dù bảy thiên thủy gạo chưa đi đến Thế nhưng thân thể của hắn cũng không gặp bất kỳ cái gì suy hiếu Mà lại một hít một thở vẫn cứ mười phần mạnh mẽ Đồng thời trên mặt còn có một tia sáng Này mới khiến các nàng tạm thời không đến nỗi lo lắng Cứ như vậy thời gian lại qua một tháng Buổi sáng hôm nay Nhị nha vẫn cứ sống như trước một dạng chỉ huy dương hàng tám cây đồ để tại Tam Thanh Đại Điện bên trong làm khóa sớm. Tiếp đó liền mở ra cánh cửa để cho lân cận bách tính đến đây triều bái dân hương. Vừa bắt đầu thời điểm dân chúng lui tới có thứ tự một cách vào Tam Thanh Đại Điện dân hương. Dân hương cánh cửa sau đó sập đầu ra tới cái kia mới dám đi vào. Thế nhưng là đột nhiên bên ngoài một trận ồn ào. tiếp lấy liền từ cửa khẩu chạy vào một cách điên điên khùng khùng lão bà bà lão bà bà này hai mắt đỏ bừng toàn thân đều là bùn đất thất tha thất thểu không người khác ngăn cản chạy vào tam thanh đại điện một ngày này chính là dương hằng đại đệ tử thủ minh chỉ thủ hắn nhìn thấy lão bà bà này tiến đến ánh mắt liền lói lên một tia không kiên nhẫn bất quá hắn rất nhanh liền che giấu đi xuống Vội vàng tiến lên đem bà lão này bà nâng đỡ Lão nhân ra Ngươi làm sao Lão bà bà kia mở ra mờ lão mắt Nhìn trước mắt ăn mặt đạo bào tiểu đạo sĩ Đột nhiên liền cùng bắt lấy cây cỏ cứu mạng một dạng Nắm lấy hắn bắp tay không phải không buông tay Lần này đem thủ minh nháo đến có chút xấu hổ May mắn bên cạnh nhị nha thấy được Vội vàng tới đem lão bà bà này đỡ mở Này mới khiến thủ minh cởi thân Đợi đến nhị nha đem lão bà bà này đỡ đến phía sau trong xương phòng Tiếp đó mặt linh lung cùng chân châu cho lão nhân ra kia xoa xoa mặt Bưng lên một chén nước nóng sau đó Lúc này mới hỏi Lão nhân ra cái này là phát sinh cái gì sự tình Ngươi thật tốt nói với ta Chỉ cần là chúng ta có thể làm được Nhất định tận lực hỗ trợ Lão bà bà kia dùng đỏ bừng ánh mắt nhìn xem nhị nha. Tiên cô. Ngươi phải cứu mạng nha. Nói xong sau đó liền một tiếng kêu rên. Tiếp lấy phịch một tiếng quỳ xuống đất. Hai tay ôm nhị nha bắt đùi. Bắt đầu đứt quãng tự thuật. Nguyên lai chuyện đã xảy ra là như thế này. Bà lão này bà tại cách này tường phủ huyện bên trong gia cảnh còn tính là giàu có. Tại đường lớn bên trên có hai nơi cửa hàng. Mặc dù bọn họ không kinh doanh. Thế nhưng cho thuê người khác. Mỗi tháng cũng có một chút tiền thu. Sinh hoạt coi như không tệ. Lão bà bà cũng có một đứa con trai. Mười phần hiếu kính. Đối với lão bà bà này có thể nói nói gì nghe nấy. Cùng người nhạt là cùng tốt đẹp đẹp. Theo con trai hắn lớn tuổi. Lão bà bà này chuẩn bị cho con trai lấy một phòng nàng dâu. Tiếp đó cho bọn hắn ra truyền tông tiếp đại. Thế nhưng là không biết thế nào. Hắn đứa con trai này vậy mà mê lên rồi đạo Pháp. Tiếp đó đi không từ giã đi rồi nông thôn một cái tiểu đảo quán bên trong. Nói là muốn học tập Pháp thuật. Người trẻ tuổi tâm tư bất định. Nhìn thấy một chút hiếm lạ sự tình. sinh lòng hướng tới. Vốn là cái này cũng không có gì. Lão bà bà này cũng cho là mình con trai chỉ là một lúc hưng khởi. Cho nên khuyên vài câu. Gặp hắn không nghe khuyên bảo Cũng liền tùy theo hắn Trong lòng suy nghĩ cái kia đạo quán bên trong kham khổ Con trai của nàng từ nhỏ nuông chiều từ bé Chỉ sợ mấy ngày thì không chịu nổi Vì thế cũng không lớn để ở trong lòng Thế nhưng là theo thời gian chuyển rời Nhoáng lên liền là hơn một tháng Nàng cũng không có thấy mình con trai trở về cách này lão già thái nhất tháng không gặp con trai liền tự nhiên nghĩ sợ, vội vàng thuê rồi chiếc xe trâu, lôi kéo nàng đến nông thôn đi nhìn con trai, thế nhưng là đợi nàng đến nông thôn gian kia đạo quán, đi vào hỏi một chút, cái kia đạo quán quán chủ lại nói, con trai của nàng chỉ đợi mấy ngày liền chạy, lần này bà lão này bà là dọa cho phát sợ, vội vàng dùng tiền phái người tại bốn phía tìm hỏi, kết quả, tìm mấy ngày lân cận người, Cũng không có gặp một cái trẻ tuổi tiểu hỏa tử từ, từ cái kia đạo quán bên trong ra tới. Cuối cùng, lão bà bà kia bất đắc dĩ chỉ có thể lại một lần nữa đi đạo quán bên trong cầu khẩn. Thế nhưng là cái kia đạo quán đạo sĩ đối với lão bà bà lại một lần nữa tới cửa quấn lấy. Phi thương tức giận. Trực tiếp liền đem nàng đuổi ra ngoài. Lão bà bà này không có cách nào. Chỉ có thể đi huyện Nha Môn báo quan. Cái kia huyện lệnh Lưu Huyền cũng là phụ trách. Vội vàng phái bảy tám cái nha dịch đi cái kia đảo quán bên trong tìm kiếm. Thế nhưng là bọn họ chạy một vòng. Tại cái kia tiểu đảo quán bên trong, loại trừ một cái đạo sĩ cùng lão bà hắn bên ngoài, liền không có bất kỳ kẻ nào. Cuối cùng những này nha dịch còn không hết hy vọng, lại đem đảo quán lân cận cơ hồ là đảo ba thước đất. chính là muốn nhìn một chút tại cái này đảo quán lân cận có phải hay không chôn tử thi này. Thế nhưng là xương cốt ngược lại là kéo ra đến mấy khối. Cuối cùng một giám định toàn bộ đều là xương heo đầu. Cứ như vậy những này nha môn một môn cũng không có cách nào. Chỉ có thể là trở về hướng Lưu Huyền bẩm báo. Lưu Huyền cuối cùng có thể làm sao? Chỉ có thể là tạm thời đem vụ án này bỏ vào bên cạnh. Coi là một chỗ vấn đề chưa giải quyết đến xử trí. Lão bà bà này cuối cùng cũng không có tìm được con trai mình. Dần dần cũng có chút điên điên khùng khùng. Mà lân cận bách tính cũng đều thương cảm nàng. Vì thế nhà ai có cái gì ăn cũng cho nàng một chút. Cho nên những ngày này lão bà bà này mới không có chết đói. liền tại cách này một ngày lão bà bà trên đường ăn xin thời điểm. Đột nhiên. Đi tới. Một vị thư sinh trung niên Thư sinh này mặc dù là dáng dấp phổ thông Thế nhưng trên thân lại có một cố uy nghiêm chi khí Để cho người ta nổi lòng tôn kính Thư sinh này cũng không có cùng lão bà bà này nói cái gì Chỉ là đi ngang qua lão bà bà này thời điểm giúp đỡ nàng một thoáng Thế nhưng là lão bà bà này lại cảm thấy trong cõi U Minh có một tôn thần chi Tại nói với nàng Đăng thiên quán bên trong có đại năng Nếu muốn tìm nhi Tiến đến xin giúp đỡ Liêu trai lộ trường sinh chí 16 mươi 429 hứa hẹn Đây chính là vị lão bà này bà đến đây Đăng thiên quán xin giúp đỡ tiền căn hậu quả Nhị nha sau khi nghe Đầu tiên là có chút hiếu kỳ Rốt cuộc là vị nào thần chi cho vị lão bà này bà nhắc nhở Tiếp lấy cũng có chút kiêu ngạo Ngươi xem ngay cả thần chi đều biết bọn họ đăng thiên quán danh tiếng Bất quá Phía dưới cũng có chút cảm thấy làm khó Bởi vì sư huyên của nàng hiện tại một mực đang bế quan tu luyện Đến bây giờ đều không có tỉnh táo lại Hiện tại bọn hắn đăng thiên quán chỉ có mèo lớn mèo nhỏ hai ba con Những người này làm sao có thể vì lão bà bà này chia sẻ giải nạn Lão bà bà kia nhìn thấy nhị nha nửa ngày không nói lời nào Cho là nàng không muốn ra tay tương trợ, Vì thế càng thêm tuyệt vọng. Nàng đột nhiên từ trên mặt đất đứng lên. Tiếp đó đẩy ra lân cận người trực tiếp liền hướng trên không cửa đánh tới. May mắn bên cạnh thủ minh tay mắt lanh lẻ. Ngay tại lão bà bà đụng vào trên không cửa trước đó đưa nàng kéo lại. Bất quá lão bà bà này động tác cũng đem mọi người làm cho sợ hãi. Đặc biệt là nhị nha hiện tại đát là một thân mồ hôi lạnh. Cái này nếu để cho lão bà bà ở trước mặt mình đụng chết. Đến lúc đó nàng cả một đời đều không đến an tâm. Vì thế nhị nha nhanh chóng lên tiến đến. Đem lão bà bà này một lần nữa đỡ đến bên giường. Tiếp đó an ủi. Lão nhân ra không phải ta không giúp ngươi. Là ta sư huyên. Hiện tại bế quan tu hành. Chúng ta cũng không biết hắn khi nào có thể xuất quan. Nếu như ngươi thật sự là sốt ruột. Như vậy ta liền đi đại sư Huyên đi một chuyến. Ngươi thấy có được không? Lão bà bà kia sau khi nghe xong. Tiếp đó hai mắt ngầm lấy nước mắt nắm lấy nhị nha tay không ngừng gật đầu. Đã kích động nói không ra lời. Nhị nha thở dài một tiếng. Tiếp đó mệnh lệnh chính mình nha hoàn linh lung. Đem lão bà bà này trấn an đến phòng nàng bên trong đi. Sau đó nhị nha liền đến lại lần nữa đi ra ngoài. Đi tới trong viện. Đối một mực đi theo bên cạnh mình thủ minh nói. Ngươi phái một người cho cái kia huyện lệnh chào hỏi. Để cho hắn phái vài cái nha dịch. Cùng chúng ta cùng đi cái kia tiểu đảo quán nhìn một chút. Thủ minh chỉnh trọng nhẹ gật đầu. Tiếp đó liền chạy trầm ra đảo quán. Chỉ chốc lát sau hắn một lần nữa trở lại nhị nha bên cạnh. Hướng nàng nhẹ gật đầu. Đợi đến giữa trưa thời điểm nhị nha bọn người nếm qua cơm chưa Bên ngoài liền có nô bục tới bẩm báo. Có hai cái nha dịch tại bên ngoài xin đợi. Nhị nha hướng bên cạnh thủ minh gật gật đầu. Đó là ý nói để cho hắn ra ngoài chiêu hô một thoáng. Sau đó nhị nha liền mệnh lệnh dương hằng nhị đồ để thủ giới. Chuẩn bị cố xe. Mà chính nàng đi trước linh lung gian phòng đến xem vị lão bà kia bà. Hiện tại vì lão bà này bà ngay tại linh lung cùng chân châu an ủi phía dưới miếng cứng ăn rồi chút ít cháo. Hiện tại ngồi ở trên giường hai mắt vô thần. Tựa như là cây thủ lính một dạng. Bất quá nhị nha mới vừa vào cửa. Lão bà bà này thật giống liền khôi phục tinh thần. Hai mắt phóng quang nhìn xem nhị nha. Nhị nha mỉm cười đi ra phía trước. Ngồi tại ác lão bà bà này bên giường. Lôi kéo tay nàng nói ra. Lão nhân ra. Quan phủ đã phái tới nha dịch. Chúng ta hiện tại liền lên đường. Lại lần nữa đi cái kia đảo quán nhìn một chút. Lão bà bà kia nghe nhị nha lời nói là liên miên gật đầu. Giấy xua lấy liền muốn lên đường. Nhị nha vội vàng mệnh lệnh bên cạnh linh lung diều đỡ lão bà bà kia. Nhận được lão bà bà này xuống giường. Nhị nha lúc này mới tự thân lên tiến đến đỡ lấy lão bà bà này ra cửa gian phòng. Đi tới cửa viện. Đợi đến nơi này thời điểm lại phát hiện. Dương hàng vài cách đồ để đều ở nơi này trận địa sẵn sàng đón quân địch. Nhị nha nhíu nhíu mày. Tiếp đó nói ra. Đi nhiều người như vậy làm cái gì? Thủ minh một người đi theo ta là được. Các ngươi đợi tại đảo quán bên trong không thể đi loạn pháp đàn. Cách khác vài cách đồ để nghe lời này đều có chút không ý muốn. Cuối cùng bọn họ lẫn nhau làm rồi ánh mắt. Đề cử xuất nhị đồ đệ thủ giới. Ra tới nói chuyện. Sư cộng. Ngươi liền mang chúng ta đi gặp từng trải đi. Mỗi ngày chúng ta đợi tại cách này trong quán. Đợi xương cốt đều nhanh. Thủ giới vừa dứt lời. Cách khác đồ đệ cũng bắt đầu lao nhau cầu tỉnh. Liền là nghĩ đến để cho nhị nha mang theo bọn họ ra ngoài thấy chút việc đời. Nhị nha bị bọn họ quấn thực tế không có biện pháp. Chỉ có thể là miễn cưỡng đồng ý. Cứ như vậy. Vốn là nhị nha chỉ chuẩn bị một chiếc xe. Kết quả. Cuối cùng rời xuất hành thời giờ đã có rồi 5-6 chiếc xe. Đoàn người này trùng trùng điệp điệp rời đi tường phủ huyện. Hướng Nam chạy mà đi. Bọn họ đoạn đường này mười phần thuận lợi. Nhận được nhanh chẳng vạng tối thời giờ đã đến một cái tiểu sơn thôn. Căn cứ tùy hành nha dịch chỉ điểm. Toa này tiểu sơn thôn hậu sơn liền là cái kia đạo quán sở tại. vì thế nhị nha quyết định tại cái này tiểu sơn thôn bên trong nghỉ ngơi một đêm. ngày mai lại đi tìm cái kia đạo quán xem xét tình huống. bất quá cái này tiểu sơn thôn thời gian tại là đơn sơ. cái kia nha dịch tìm tới thôn trưởng lại là uy hiếp. lại là lợi dụ. lúc này mới vì nhị nha bọn họ đưa ra hai cách dân cư. những này dân cư. Đối với sinh ra ở nông thôn nhà nghèo khổ nhị nha mà nói cũng không tính cái gì. Thế nhưng đối với thủ minh. Thủ giới chờ sinh ra phú hào đồ để mà nói. Xác thực mười phần đơn sơ. Thế nhưng là dưới loại tình huống này bọn họ cũng không thể nói cái gì. Chỉ có thể là vội vàng phân phối gian phòng. Tiếp đó tại lân cận mua chút ít thức ăn liền chuẩn bị nghỉ ngơi. Nhị nha bọn họ bên này chuẩn bị nghỉ ngơi. Thế nhưng... Trên núi cái kia đạo quán bên trong lại có chút phiền phức. Nguyên lai nhị nha các nàng vừa đến cái này thôn trang nhỏ lập tức liền có người phát giác. Sau đó đem tin tức truyền đến Hậu Sơn. Cái này đạo quán bên trong đạo sĩ. Phát giác loại tình huống này sau đó. Đã cảm thấy không ổn. Muốn tạm thời rời đi tránh đầu gió. Thế nhưng là tại cái này đạo quán bên trong lại có một việc đại bí mật muốn bảo thủ. Hắn là muốn đi cũng đi không được Hiện tại vị này đạo sĩ là gấp đến độ giống như trên lò lửa con kiến Tại trên đại điện đi qua đi lại Cái kia vị phu nhân Nhìn thấy trưởng phu gấp gáp như vậy Chỉ là hé miệng cười một tiếng Tiếp đó cầm khăn mặt đi đến trưởng phu trước mặt Đem hắn ngăn lại sau đó cho hắn xoa xoa mặt Nói ra ngươi có cái gì sốt ruột Trời sập Có người cao đỉnh lấy. Chúng ta hậu viện không phải có một vị đại năng sao. ngươi đi cầu nàng không phải có thể rồi. Cái kia đạo sĩ nghe đến đó bừng tỉnh đại ngộ. Nắm lấy cái này nữ tử tay. Liên miên cười to. Phu nhân thật sự là ta hiền nội trợ. Nếu không phải phu nhân nhắc nhở. Ta còn không nghĩ tới những này đâu. Nói xong sau đó hắn liền rời đi tiền đường. Thẳng đến phía sau đi rồi. Qua một hồi lâu cách này đạo sĩ lúc này mới lại lần nữa trở về. Trở về lúc hắn đã biểu hiện đã tính trước. Thật sống hết thầy sự tình đều giải quyết rồi một dạng. Hắn phu nhân tiến lên hỏi. Thế nào? Vì kia cô Nai Nai có biện pháp nào sao? Giáo chủ đã phân phó xuống tới. Để cho chúng ta yên lặng theo dõi kỳ biến. Phải biết chúng ta pháp thuật phi thường lợi hại. Bình thường pháp sư căn bản là không phát hiện được Lão đạo này ngừng một chút Tiếp đó tiếp lấy nói ra Giáo chủ còn nói Đến lúc khi tối hậu trọng yếu nàng cũng sẽ xuất thủ tương trợ Tuyệt sẽ không để cho chúng ta tổn thương ở chỗ này Phụ nhân này nghe đến đó cuối cùng là hài lòng Nếu là dạng này Vậy chúng ta nhanh nghỉ ngơi đi Đây đã là nửa đêm Lão đạo này nghe phu nhân lời này Trên mặt lộ ra một trận cười dâm. Tiếp đó tiến lên nắm lấy hắn phu nhân tay. Nói ra. Phu nhân. Buổi tối hôm nay hai chúng ta cùng đi cực lạc. Ta thế nhưng là từ trên sách học được cái trò mới. Phu nhân kia sau khi nghe. Trên mặt nổi lên một đoàn mây hồng. Tiếp đó đưa tay tại lão đảo kia trên thân đánh một cái. ra mà không đứng đắn, Cũng không sợ người khác nghe đi. nói lời này thời điểm, Phụ nhân này gấu ý vô ý hướng về phía trước phòng một chỗ chuồng heo nhìn lại. lão đạo này căn bản là không có coi là gì. dắt lấy phu nhân liền vội vã đi vào nhà. lại nói nhị nha bọn họ bên này. hừng đông sau đó vẫn là hai cách nha dịch thu xếp một chút đơn giản điểm tâm. nhị nha bọn họ vội vàng dùng qua cơm sau đó. liên trùng trùng điệp điệp tại thôn trường dẫn đầu phía dưới thẳng đến hậu sơn. Chờ bọn hắn đi tới hậu sơn cái này tiểu đảo quán lúc trước sau đó. Nhị nha ngẩng đầu quan sát. Phát hiện cái này tiểu đảo quán thật sự là quá đơn sơ. Bốn phía tường viện đều là có chút thiếu hụt. Chỉ có cửa chính bên trên còn tính là hoàn chỉnh. Nhị nha đối bên cạnh thủ minh đưa mắt liếc xa ý qua một cái. Ý kia là bên trên hắn tiến lên kêu cửa. Thủ minh vội vàng tách mọi người đi ra. Đi tới cửa đảo quán cửa đùng đùng đùng nơi trụt lên cửa. Qua một hồi lâu bên trong mới chuyển đến một cách thung tán giọng nữ. Là ai vậy? Vừa sáng sớm còn có để cho người ta ngủ hay không? Theo thanh âm này. liền là một trận tiếng bước chân. Tiếp lấy một trận tiếng vang. Cửa đảo quán được mở ra. Tiếp lấy khắc sâu vào thủ minh tầm mắt là một cách trung niên Mỹ phụ nhân. Phu nhân này mặc dù đã có chút tuổi tác, thế nhưng phong vẫn vẫn còn. Trong lúc hành tẩu có một cỗ tự nhiên thành thuộc mỹ lực đang tỏa ra. liền là thủ minh dạng này hoàng thân quốc thích thường thấy mỹ nữ. Đối mặt cái này nữ tử cũng cảm thấy là mặt đỏ tai nóng. Nhị nha đứng ở phía sau một bên nhìn thấy thủ minh nhìn xem cái kia nữ tử không nhúc nhích. Cảm thấy mất mặt, vội vàng tiến lên đem thủ minh kéo sang một bên. Tiếp đó chính mình hướng về phía cái kia nữ tử nói Tại hạ là trong thành đăng thiên quán Có một vị lão bà bà nói Con trai của nàng rơi vào các ngươi trong quán không thấy bóng dáng Cho nên ủy thác ta đến đây nhìn một chút Phu nhân kia trên dưới quan sát một chút nhỉ nha Tiếp đó che miệng nhẹ nhàng nói ra Ta không quản ngươi là cái gì đạo quán Sự kiện kia chúng ta sớm liền nói rõ Con trai của nàng chịu không được khổ. Chờ đợi mấy ngày liền chính mình chạy. Các ngươi sau này đừng có lại quấy giày chúng ta. Nói xong sau đó nàng liền muốn đóng cửa. Thế nhưng là lúc này. Đi theo nhị nha các nàng đến hai cái nha dịch lại tiến lên. Đưa tay ngăn lại. Ngươi chờ một chút. Ta cho ngươi biết. Lần này đến đây là chúng ta huyện Thái Gia tự mình xin nhờ nhị nha tiểu tiên cô. Ta xem ngươi nếu là thức thời. Liền vội vàng mở cửa thả chúng ta đi vào. Không phải lời nói ta xem ngươi chính là trong lòng có dược Trước tiên đem các ngươi cầm tới trong nha môn lại nói cái khác. Liền tại bọn hắn cái này chỗ này tranh chấp thời điểm. Tại đạo quán bên trong liền đi ra một cái đạo sĩ. Cái này đạo sĩ tuổi gần ngũ tuần. Đầu tóc cùng chòm dâu đều có chút hoa bạch. Nhưng lại phi thường tinh thần. mặt bốc lên ánh sáng màu đỏ, cái này đạo sĩ đi lên phía trước kho khan một tiếng, tiếp đó nói ra, nếu các vị muốn kiểm tra, như vậy phu nhân ngươi cũng không cần cản trở, người mỹ phụ kia quay đầu lại hung hăng chừng cái kia đạo sĩ, này mới khiến đến bên cạnh, để cho nhị nha các nàng vào đạo quán, sau đó nhị nha mang theo mười mấy người trùng trùng điệp điệp vào đạo quán chính viện sau đó, Nàng nháy mắt một cái Nàng sư rơi rơi quy, quy, y, e, t Lập tức ở thủ minh dẫn đầu phía dưới Bắt đầu ở trong viện tử này loạn tìm kiếm lên Thế nhưng là một trận tìm kiếm xuống tới Ngày cũng không có phát hiện cái gì một dạng địa phương Cái kia đạo sĩ nhìn thấy loại tình huống này Ánh mắt lộ ra vẻ mỉm cười Các ngươi những thằng vắt con này em bé còn non cực kỳ Muốn xem xuất xa ra ta pháp thuật còn đến lại học mấy chục năm Liêu trai lộ trường sinh chí 16 chương 430 viên quang thuật Thủ minh bọn họ nguyên một đám ổ rú lại lần nữa về tới nhị nha bên cạnh Nhị nha nhìn xem bọn họ cách này mặt ổ mày trao hình dạng liền tức giận phi thường Tiếp đó khiển trách Không tiền đồ đồ vật Không phải liền là không tìm được manh mối sao Cái này có cái gì? Nhìn ta thủ đoạn. Nhị nha sở dĩ dám nói dạng này khoác lác. Cái này là chuẩn bị thi triển viên quang thuật. Môn này pháp thuật là vài ngày trước Dương Hằng vừa vặn dạy cho nàng. Nhị nha hiện tại đã có chút nhau nhau muốn thử. Muốn ở trước mặt mọi người bộc lộ tài năng. Tiếp lấy nhị nha hướng đứng bên cạnh cái kia đạo sĩ nói ra. Vị này đạo trưởng xin mời chuẩn bị cho ta một bát nước. Cái kia đạo sĩ kinh ngạc nhìn nhị nha liếc mắt. Tiểu cô nương này nhìn xem tuổi không lớn lắm. Không nghĩ tới dĩ nhiên là nhóm người này dẫn đầu. Bất quá cái này đạo sĩ cũng không có cớ nào sợ hãi. Giống như hắn phu nhân đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Hắn phu nhân liền bất đắc dĩ đến đi phòng bếp. Chỉ chốc lát liền kéo lấy một cái đại sứ thô chén. Đi tới nhị nha trước mặt. Đứng tại nhị nha bên cạnh thủ minh. Nhanh lên đi tiếp nhận cái này sứ thô chén Bưng lấy đi tới nhị nha bên cạnh Nhị nha nghiêng đầu xem xét Cái này đại sứ thô trong chén tràn đầy để đó một chén nước lớn Nàng hài lòng nhẹ gật đầu Tiếp đó để cho thủ minh đem cái này đại sứ thô chén đặt ở viện nhỏ chính giữa Tiếp lấy lại để cho người khác hướng lui về phía sau Thẳng đến dựa vào tường viện Lúc này mới đình chỉ Sau đó nhị nha tự mình đến đến cái này đạo quán chính điện. Hướng chính giữa xem xét. Chỉ gặp chính giữa cung cấp cũng không phải là cái gì nổi danh thần chi. Mà là một cái không biết tên nữ tử. Bất quá nhị nha nhìn xem cái này nữ tử tựa như là có chút quen mắt. Giống như là từ cái gì địa phương gặp qua một dạng. Bất quá nhị nha rất nhanh liền đem cái này bỏ qua một bên. Rốt cuộc nhân ra cung cấp cái gì thần chi. Kia là nhân gia tự do. Mà lại có lẽ cái này thần chi chính mình tại khác địa phương gặp qua. Cho nên cũng liền không để tại tâm lên rồi. Nhị nha từ bàn thở bên trên lấy ba chi hương. Tiếp đó lần nữa tới đến trong viện. Đứng ở cái kia bát nước bên cạnh. Tiếp lấy chỉ thấy được nhị nha. Đem cái này ba cái hương ăn cảm thấy quá mức đỉnh đầu. Trong miệng nói lẩm bẩm. Đột nhiên nàng há miệng hướng đầu hương phun một cái. Cái kia ba chi hương vậy mà bắt đầu bốc lên hỏa tinh. Tận lực bồi tiếp ba đạo khói xanh chậm rãi dâng lên. Tiếp lấy nhị nha lại từ trong ngực lấy ra một tấm lá bùa. Cái này phù chú cũng không phải nhị nha vẽ vậy cũng đúng. Dương hằng ban cho nhị nha dùng phòng thân. Tấm này giấy cũng không có chỗ dùng khác. Chỉ là có thể thu hút ở địa cầu vị diện thần chi đến đây tương trợ. Nếu là lúc trước lời nói Cái này phù chú đúng là không có ít lời gì Thế nhưng theo hiện tại thiên đạo phát sinh một tia biến hóa Dương Hằng đã rõ ràng có thể cảm giác đến Tại cái này gì giới điều động địa cầu thần chi lực lượng cũng càng ngày càng nhẹ nhàng Chính là bởi vì dạng này Dương Hằng mới vẽ lên mấy tấm đặc biệt phù chú Đưa cho nhị nha Để cho nàng phòng thân Hôm nay nhị nha cũng là lần đầu dùng kiện bảo bối này. Nói đến nàng vẫn còn có chút đau lòng. Bất quá nhìn xem bên cạnh cái kia đạo sĩ một mặt xéo cợt ánh mắt. Nàng là tức không nhịn nổi. Phải làm chàng ở trước mặt mọi người vạch trần hắn tạp kỹ. Tiếp lấy nhị nha. Tay trái cầm ba cái hương. Tay phải cầm phù chú đến. Đến cái này đại sứ thô chém trước đem cái này phù chú giữa trời lắc một cái. Cái kia phù chú vậy mà không gió tự cháy. Tiếp lấy nhị nha vội vàng đem còn không có đốt hết phù chú. Trực tiếp đặt tải xuống một bên trong nước. Tiếp lấy nhị nha liền bắt đầu niệm lên chú tới. Thiên hoàng sắc ngày diễn pháp chân. Cửa thiên ngũ sắc tường vân hàng. Kim quang trong sáng càn khôn chiếu. Vạn thần xuân triệu đi long hoa. Hàng đàn đầy đủ theo thiết khẩu đoạn. Không được ẩm hình nói nói ngoa. Thiên hoàng tiên thần ba bảy chữ. Viên mãn hiện lên quang lòng đất sách. Ta phùng hảo thiên thượng đế nguyên thần hàng quang cấp cấp luật lệnh. Theo cách này chú ngữ niệm xong. Tại cách này trên bầu trời. Thiên đạo cũng phát sinh biến hóa. Chỉ gặp này thiên đạo ẩm ẩm đát hàng lâm. Bất quá lại cũng không là đang trợ giúp nhị nha. Mà là tại ngăn cản một tôn thần chi hàng lâm. Bất quá theo thời gian chuyển rời. cái kia vô hình thần chi cũng chầm chậm hiển hiện thần quang. này thiên đạo cũng không còn cách nào ngăn cản. bất quá vị này thần chi hiển hiện lực lượng cũng không có lập tức liền hàng lâm đến nhị nha trước đàn. chỉ có điều tại bầu trời bên trong phiêu đãng. tựa như là đang đợi cái gì. nhị nha thật sống đã sớm biết loại tình huống này. nàng cũng không nóng này. chỉ là đứng dậy vây quanh cái này ngoạn nước bắt đầu du tàu. đồng thời trong miệng lại lần nữa niệm động chú ngữ. đông phương thương long thất túc tinh. nam xích long thiên phồn tinh. tây hoàng long dương giác tinh. bắc phương hắc long ám sát tinh. tứ phương tứ tinh đều thanh tịnh. từ ta làm phép chất thiên đình. ta phùng ta phùng thái thượng lão quân cấp cấp như luật lệnh lần này rốt cuộc phát sinh một chút không đồng dạng sự tình. chỉ thấy được bốn phương tám hướng thổi lên từng đợt thanh phong. Cái kia tại cái này đảo quán bên trong Một cố nhàn nhạt mùi máu tươi Lại bị cái này thanh phong hoàn toàn thổi tan Cho tới bây giờ tại nửa không trung du đáng cố lực lượng kia Lúc này mới bỗng nhiên hướng phía dưới bổ nhào về phía trước Rơi vào nhị nha trước mặt cái kia đại sứ thô trong chén Nhị nha hiện tại cũng không lo được cách khác Vội vàng hướng về phía trước ghé vào chén kia bên cạnh xem xét tỉ mỉ Hiện tại cái này xứ thô nước trong chén. Bắt đầu từng đợt dung chuyển. Theo nước lại lần nữa yên lặng ở trong nước. Hiện ra tòa này đảo quán toàn cảnh. Mà tại tình cảnh này bên trong. Đảo quán hết thảy đều ánh vào một nhị nha tầm mắt. Trước hết cái này đảo quán hậu sơn có một cỗ hắc khí ở nơi đó chiếm cứ. Cỗ khói đen này còn tại không ngừng phun ra nuốt vào. Bốn phía linh khí không ngừng lớn mạnh. Xem như thế chẳng mấy chút sẽ đã có thành tựu. Mà tại đảo quán phía trước. Cũng có một chỗ nhàn nhạt hồng ảnh. Ở nơi đó không ngừng lóe ra quang mang. Nhị nha xem xét tỉ mỉ cái kia hồng ảnh vị trí. Đột nhiên nhị nha rõ ràng cái gì. ngẩng đầu lên hướng đảo quán phía trước chỗ kia chuồng heo nhìn lại. Tiếp lấy cái kia trong nước cái bóng liền chậm rãi giảm đi biến mất không thấy. Nhị nha đứng dậy. Hướng về phía cái kia đạo sĩ nói ra. Các ngươi cái này đạo quán cực kỳ kỳ lạ nha. Lại còn chăn heo. Chẳng lẽ không sợ đập vào thần linh? Cái này đạo sĩ bị nhị nha hỏi có chút cứng họng Nguyên lai like heo tại cổ đại chính là ô ghế tính chất tượng trưng. Tại đạo quán tiền viện mà chăn heo. Kia là đối thần linh đại bất kính. Nhị nha nhìn xem đạo sĩ mặt mũi tràn đầy xấu hổ. Mỉm cười đột nhiên hướng cái kia chuồng heo đi đến. Cái kia đạo sĩ một kim mã bên trên thật giống như rõ ràng cái gì. Hắn vội vàng đi theo nhị nha sau lưng. Muốn ngăn cản nhị nha. Thế nhưng là nhị nha những sư dơ, rơi quy, quy, y, e, tê kia cũng không phải cho không. Vừa rồi tình hình bọn họ cũng nhìn ra một hai. Thế là bảy tám người hô nhau mà lên. Trực tiếp liền đem đạo này đạo sĩ vây quanh chính giữa. dạng này nhị nha liền nhẹ nhóm đi tới chuồng heo trước đó, hướng a bên trong một đầu heo trắng nhìn lại, đầu kia heo hiện tại đang rờ phạt mà ghé vào chuồng heo bên trong nhất, hắn nghe được có người tới, chỉ là ngẩng đầu nhìn nhị nha liếc mắt liền lại một lần nữa cúi đầu xuống, nhị nha nhấu nhíu mày, đột nhiên nhãn tình sáng lên, nhớ ra cái gì đó, tiếp đó xoay người lại đến lão bà bà kia trước mặt, Dìu lão bà bà này hướng chuồng heo đi đến. Theo lão bà bà này đi tới chuồng heo trước đó. Cái kia heo tựa như là có rồi cảm giác. Hắn ngẩng đầu nhìn lên nhìn thấy lão bà bà này. Lập tức liền tựa như là như là phát điên chạy tới chuồng heo biên giới. Không ngừng hướng về phía trước cong, Đồng thời dùng đầu đụng phải chuồng heo tưởng. Thật giống muốn đem cái này chuồng heo đánh vỡ một dạng. Mọi người nhìn thấy loại tình huống này cũng cảm thấy kinh kỳ. Lão bà bà này rốt cuộc có cái gì kỳ lạ. Vậy mà để cho con lợn này có dạng này đại phản ứng. Mà lúc này đây cái kia đạo sĩ lấy đã biết sự tình không đúng. Bắt đầu hướng về sau dịch bước. Nhị nha sớm liền phát hiện điểm này. Vì thế nàng chỗ nào có thể để cho cái này đạo sĩ chạy trốn. Đạo trưởng đây là có chuyện gì. Chẳng lẽ nhà ngươi heo còn nhận thức sao? Theo một câu nói kia Đem tất cả ánh mắt đều tập trung vào cái này đạo sĩ trên thân Cái này đạo sĩ xấu hổ cười cười Cuối cùng bất đắc dĩ nói ra Cái này tiểu đạo làm sao biết? Nhị nha cười cười Tiếp đó sai người mở ra chuồng heo đem con lợn này mà dắt ra tới Đầu kia heo vừa rời đi chuồng heo liền điên một dạng hướng lão bà bà kia phóng đi Ngay tại mọi người cho rằng con lợn này lại đập vào lão bà bà này thời điểm Đầu kia heo lại đột nhiên tại lão bà bà dưới chân dừng lại Sau đó Xong chân trước quỳ dạp xuống đất Không ngừng hướng lão bà bà này dập đầu Lần này mọi người càng thêm ngạc nhiên Con lợn này rốt cuộc là cái gì đến Vậy mà dạng này thông linh Dạng này kính già yêu trẻ Đạo trưởng đến lúc này ngươi còn có cái gì có thể nói nói đến đây thời điểm nhị nha liền hướng đi theo đám bọn hắn đến hai cái nha dịch đưa mắt liếc ra ý qua một cái cái kia hai cái nha dịch làm nghề này đã bao nhiêu năm người nào chưa thấy qua cơ linh cực kỳ vừa thấy tình cảnh này cũng không nói thêm gì nữa tiến lên kéo bà vai khép lại hai lưng liền đem cái này đạo sĩ cho trói lại Cái này đạo sĩ cho tới bây giờ chính ở chỗ này gào thét đâu. Các ngươi chơi cái gì? Thế nào muốn bắt ta cái này vô tội người tốt? Mà cái kia đạo sĩ lão bà hiện tại cũng đánh tới. Không ngừng đánh lẫn nhau lấy hai cái nha dịch. Các ngươi những này không vương pháp. Làm sao có thể lung tung bắt người? Nhanh thả chúng ta đương ra. Không phải lời nói ta đến kinh thành cáo ngự hình dáng đi. Nhị nha cười cười. Hướng về phía phụ nhân kia trêu chọc nói ra: "Ngươi lá gan cũng không nhỏ, cũng dám đi kinh thành, ngươi liền không sợ tự chui đầu vào lưới, tiếp đó bị Lăng Trì xử tử sao?" Phụ nhân kia kinh hãi nhìn Nhị Nha, liếc thấy Nhị Nha trong mắt cái kia trêu chọc màu sắc, lập tức liền biết các nàng bộ dạng đã bị Nhị Nha khám phá. Vì thế phụ nhân này hiện tại cũng không giả. Đột nhiên đứng dậy, Từ trong ngực lấy ra một cái truy thủ. liền cùng nắm lấy nàng nam nhân nha dịch đâm tới. Cái kia nha dịch mặc dù nói là cái nam nhân. Thế nhưng đối với phụ nhân này tới mau lẻ truy thủ. Căn bản là tránh cũng không có cách nào tránh. Trực tiếp liền bị đâm trúng trái tim. Bị mất mạng tại chỗ. Mà đổi thành ở ngoài một cách nha dịch thấy tình cảnh này. Vội vàng buông tha cái kia đạo sĩ. Lộn nhào lui về phía sau. nhị nha thấy thế cũng không kinh hoàng, chỉ là nhẹ nhàng vỗ tay một cái, lập tức từ bên ngoài trong xe ngựa liền truyền ra một trận gầm thép, tiếp lấy một cái kình trang nữ tử liền vọt tới nhị nha trước mặt, mà sự phát hiện kia tại mới từ trên mặt đất đứng lên đạo sĩ, nhìn thấy cái này vọt tới nữ tử, liền mặt mũi tràn đầy đều là kinh hãi, sau đó hắn cũng không lo được cái khác, hướng về phía người mỹ phụ kia liền hô Đi mau. Cái này là phi cương. Ngươi không phải là đối thủ. Cái kia chỉ truy thủ đẹp phu nhân nghe lời này cũng là một mặt lo sợ. Bất quá nàng rất nhanh liền chấn định lại. Từ trong ngực lấy ra một khỏa minh châu sau đó. Lập tức liền thôn đến trong miệng. Theo cái này minh châu vào miệng. Phu nhân này tựa như là nhận lấy cực lớn thống khổ. Trên mặt bắt đầu một lúc xanh một lúc đỏ. Ma lại bắp thịt cũng bắt đầu không ngừng run rẩy. cái kia đạo sĩ hiện tại đã chạy đến phụ nhân này bên cạnh. nhẹ nhàng dịu nàng. tiếp đó yêu thương nói ra. ngươi cái này là tội gì. ăn rồi thứ này đối ngươi có tổn hao nhiều tổn thương. cái kia tại trong thống khổ giấy xua đẹp phu nhân cắn răng. dùng khàn giọng thanh âm hồi đáp. hiện tại còn nói những này làm cái gì. trước bảo chủ mạng lại nói. Liêu trai lộ trường sinh chí 16, mươi 431 bắt sống. Nhị nha nhìn xem hai người kia chàng tràng thiếp thiếp. Có chút cảm thấy chán ngán. Hắn tiến lên một bước nhẹ nhàng vỗ vỗ cái kia cương thi bả vai. Cái kia cương thi lập tức hội nghị bóng nhiên bổ nhào về phía trước. Liền hướng trong đó cái kia nữ tử đánh tới. Cái kia nữ tử mặc dù tại cùng cái kia đạo sĩ nói chuyện. Thế nhưng áng mắt lại một mực nhìn lấy nhị nha bên này. Nàng nhìn thấy cái kia cương thi vừa nhảy liền là mấy trượng. Tiếp lấy lăng không hướng mình đánh tới. Vội vàng nơi khẽ vương tay. Đem cái kia đạo sĩ đẩy sang một bên. Sau đó. Vung lên truy thủ trong tay. Hướng lên liền nghênh đón. Kết quả tại nửa không trung cái này vừa đụng chạm. Cái này cương thi hai tay bỗng nhiên liền vỗ trúng cái này nữ tử trước ngực. Mà Mỹ phụ nhân kia truy thủ trong tay cũng đâm trúng cương thi cổ họng. Bất quá tiếp xuống sự tình. Lại làm cho tại chỗ các vị đều có chút kinh kỳ. Nguyên lai song phương đều bị đối phương đánh trúng. Thế nhưng song phương cũng giống như người không việc gì một dạng. Trong sân tiếp tục chém giết. Nhị nha bọn người thế nhưng là biết. Cái này cương thi chính là dương hằng tự mình luyện chế. Đã là đau thương bất nhập. Thủy họa bất xâm Bị cái này nữ tử truy thủ đâm chúng không có sự tình cũng là bình thường Thế nhưng là cái này nữ tử lại có cái gì thần thông Bị cương thi giống như là truy thủ một dạng móng tay đâm chúng sau đó Vậy mà cũng có thể bình yên vô sự Trong sân hai người là ngươi đánh ta một thoáng Ta đâm ngươi một truy thủ Mười cái hội hợp vậy mà bất phân thắng bại Nhị nha tại phía sau xem hơi không kiên nhẫn Các nàng vỗ chính mình vai trái. Cái kia trên vai trái lập tức liền nổi lên một trận gần sóng. Tiếp lấy cái này gợn sóng mánh liệt liền cùng ngay tại chỗ nhảy xuống. Tại phía sau quan chiến đạo sĩ. Nhìn thấy nhị nha động tác. Vội vàng hướng giữa sân nữ tử nhắc nhở. Cẩn thận. Có tên tiểu dược chảy ngươi hậu tâm đi rồi. Thế nhưng là cái này đạo sĩ nhắc nhở đã là chậm. Lúc này cái này nữ tử chỉ cảm thấy mình tinh lực có chút không xong Tiếp lấy cảm thấy mình khí huyết bắt đầu nhanh chóng tiêu thất liền tại cái này sao buông lỏng chế công phu Cái kia cương thi đắt là lại một lần lẻn đến giữa không trung Tiếp đó từ trên xuống dưới lăng không hướng cái này nữ tử đánh tới Lần này cái này nữ tử chỉ là miễn cưỡng nâng lên bắt tay muốn ngăn trở cái này cương thi Thế nhưng là bởi vì trên thân khí huyết đã tiêu thất không sai biệt lắm. Cho nên cái này vừa đụng chạm. Nàng chỉ cảm thấy mình thật giống bị công thành nện đập chúng một dạng. Lập tức liền cảm thấy bắp tay đau đớn không gì sánh được. Đồng thời trong lòng có một cố nhiệt huyết. Muốn phun ra ngoài. Sau đó cái này nữ tử đã cảm thấy một trận uể oải, Đứng không vững nữa. Thân hình sủi lơ trên mặt đất. Mà cái kia Cương Thi vẫn là không quan tâm Hai cái đen nhánh tay chỉ đang nít hướng cái kia nữ tử cái cổ Cũng may lúc này nhị nha tại phía sau kêu một câu Dừng tay Cái này Cương Thi lúc này mới đình chỉ động tác Tiếp đó đứng thẳng bất động đứng ở nơi đó chờ lấy nhị nha tiếp xuống mệnh lệnh Cái kia lão đạo sĩ nhìn thấy Cương Thi dừng tay Vội vàng tiến lên đỡ chính mình phu nhân Tiếp đó từ trong ngực lấy ra một cái bình sứ. Đổ ra một cái màu đen tản ra mùi tanh dược hoàn. Nhét vào cái kia nữ tử trong miệng. Cái này nữ tử ăn rồi cái này dược hoàn. Trầm rãi lúc này mới một lần nữa mở mắt. Tiếp đó lộ ra một cái bất đắc dĩ nụ cười. Vẫn là không cứu được được ngươi. Ngươi chớ có trách ta. Nói cái gì đó. Ta thà mình bị chết. Cũng không nguyện ý xính liếu ngươi. Đứng ở phía sau một bên nhị nha hơi không kiên nhẫn. Còn đứng ngây đó làm gì? Nhanh đưa hai người bọn họ tách ra. Tiếp đó phân biệt cột chắc. Sau đó trở về giao cho huyện Thái gia thẩm vấn. Theo nhị nha một câu nói. Đi theo nhị nha sau lưng nha dịch đã những người hầu kia cùng nhau tiến lên. Tiến lên liền đem cái này đạo sĩ cùng nữ tử kéo ra. Tiếp đó phân biệt cột chắc sau đó. Đem bọn hắn kéo đến nhị nha trước mặt. Buộc bọn họ quỳ ở nơi đó. Nhị nha nhìn xem quỳ gối trước mặt mình một nam một nữ. Nói ra. Hiện tại có thể nói đi. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Hai cách này nam nữ nhìn nhau. Cuối cùng vẫn là cách này lão đạo sĩ thở dài một tiếng nói ra. Cho tới bây giờ cũng không có gì không thể nói. Sau đó hắn liền một năm một mười. Triệt để một dạng. đem chuyện này trải qua toàn bộ nói ra. Theo cách này đạo sĩ từng nói, hắn cũng biết một ít pháp thuật, bất quá hắn an tại nghèo khó, không muốn ở bên ngoài tranh phong, cho nên tại cách này tiểu đạo quán bên trong thanh tu. Thế nhưng là theo tuổi tác đã lớn, hắn không muốn để cho trên người mình bản lãnh này đưa đến trong quan tài, cho nên nghĩ thu cách đồ đệ. Vì thế mới có lão bà bà này con trai bái sư cầu nghệ chuyện này. Thế nhưng là không nghĩ tới tên đồ đệ này vậy mà sắc tâm không chết. Tại hắn ra ngoài lúc xảo chơi sau đó muốn cưỡng chiếm chính mình phu nhân. Chính mình phu nhân mặt ngoài cùng hắn lá mặt lá trái. Chờ đến chính mình trở lại trong quán sau đó mới hướng mình nói rõ nguyên do. Hắn lúc này mới giận tím mặt. Thi triển pháp thuật đem tên tiểu tử này biến thành một con lợn. Sau đó nuôi dưỡng ở tiền viện trong chuồng heo. Mọi người nghe đến đó lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Trách không được đầu kia heo nhìn thấy lão bà bà này kích động như vậy. Lại là gặp trở ngại lại là dập đầu. Nguyên lai hắn liền là lão bà bà kia con trai. Lão bà bà kia nghe đến đó đột nhiên lớn tiếng trách cứ. Ngươi chớ có nói hưu nói vượn. Nhi tử ta cùng nhau đến thuần hiếu. Làm sao có thể làm ra loại này làm trái lý sự tình Ngươi nhanh đem sự tình ngọn nguồn nói ra Không phải lời nói ta để cho quan lão ra đánh ngươi mấy chục tấm ván Lão đạo kia nghe lời này một trận cười lạnh Sau đó khinh bị nhìn đầu kia heo liếc mắt Tiếp đó mới nói ra Mặc dù trong chuyện này có ta tính toán Bất quá ra hỏa này lòng lang dạ thú Nhưng cũng là chân Đến trình độ này ta không cần thiết lừa gạt các ngươi. Nhị nha cùng thủ minh bọn người nhìn nhau. Hai người bọn họ rõ ràng không tin lão đạo này chuyện ma duyệt. bằng vào cái kia nữ tử vừa rồi thủ đoạn. Một cách bình thường người trẻ tuổi làm sao lại đi vào nàng thân. Bất quá bây giờ không phải nói những khi này. Hẳn là trước hết để cho cái này người giải pháp thuật. Để cho lão bà bà này con trai có thể trở về hình dáng ban đầu. Thế là thủ minh tiến lên một bước hỏi. Hiện tại không nói những này. Ngươi bây giờ vội vàng giải pháp thuật. Chờ một hồi gặp huyện Thái gia. Ta cũng tốt cho ngươi nói tốt vài câu. Cái kia ác lão đạo bất đắc dĩ lắc đầu. Không phải là là ta không muốn giải cái này pháp thuật. Thật sự là ta bất lực. Sư phụ ta dạy ta thời điểm. Chỉ có thi triển pháp môn. Không có phương pháp phá giải. Mọi người nghe đến đó Đều là có chút nhíu mày Nếu như là lời như vậy Tốt như vậy tốt một cái người biến thành heo Chỉ sợ đời này liền không thể hoàn nguyên Cái kia còn sống sót còn có cái gì ý tứ Mà tại lão bà bà bên chân đầu kia heo Nghe đến đó cũng bắt đầu phát cuồng lên Hắn thẳng đến lấy lão đạo kia đi rồi Lại là đỉnh lại là cắn Chỉ chốc lát sau lão đạo này trên thân liền là vết thương trồng chất. Cuối cùng vẫn là nhị nha nhìn không được. Vội vàng mệnh lệnh nha dịch đem con lợn này kéo ra. Lão bà bà kia hiện tại đã là khóc đến khóc không ra tiếng. Không nghĩ tới chính mình mặc dù tìm về con trai. Nhưng là từ nay sau này con trai rốt cuộc thay đổi không trở về hình người. Bất quá lão bà bà này hồ đồ rồi. Thế nhưng đầu kia heo còn giống như không có hoàn toàn đánh mất lý trí. Mặc dù bị cái kia nha dịch kéo ra. Thế nhưng hắn hơi dùng sức mà liền tranh mở ra cái kia nha dịch. Nhào tới nhị nha trước mặt. Sau đó điên cuồng nơi lấy đầu đụng xem. Như thế là giống như nhị nha dập đầu cầu cứu Nhị nha nhìn trước mắt con lợn này. Thở dài nói ra. Ta bản sự chỉ là vừa mới nhập môn. Pháp lực keo kiệt Chỉ sợ cứu không được ngươi Bất quá ngươi không cần lo lắng Ta sư huyên thần thông quảng đại Chờ đến qua một đoạn thời gian ta sư huyên phá quan mà suốt Đến lúc đó hắn chỉ cần hơi thi pháp thuật liền có thể khôi phục ngươi bản tướng mạo Con lợn này thật sống cũng nghe đắt hiểu nhị nha lời nói Hắn liên miên hướng nhị nha dập đầu Sau đó chậm rãi thối lui đến lão bà bà kia bên cạnh Dùng hắn đầu heo có lấy có lấy lão bà bà thân thể. Cố gắng muốn đem nàng nâng đỡ. Lão bà bà này vừa rồi cũng nghe đến nhị nha lời nói. Tựa như là tìm tới chính mình sinh mệnh hy vọng. Nàng miễn cưỡng đứng lên. Sờ sờ bên cạnh trư nhi tử. Sau đó hướng về phía nhị nha liên miên nơi cảm tạ. Hiện tại sự tình đến nơi này không sai biệt lắm sẽ làm xong rồi. Tiếp xuống nhị nha vội vàng sai người làm một cái cáng cứu thương. Đem tên kia bị nữ tử đâm chết nha dịch đặt ở cáng cứu thương bên trên. Sau đó, mọi người khiêng chậm rãi xuống núi. Thế nhưng là bọn họ vừa vặn đi đến giữa vách núi. Sự tình đột nhiên phát sinh biến hóa. Trong núi đột nhiên xuất hiện một cử nhân. Cùng thủ một dạng cao. Ánh mắt có bình rượu lớn như vậy. Miệng như chậu. Răng khoảng chừng dài một thước Mọi người nhìn thấy cái quái vật này xuất hiện Đều sợ tới mức là run lẩy bẩy Nếu không phải xem tại nhị nha có chút bản sự phân thượng Những người này sớm liền trốn được vô ảnh vô tung Mà lúc này đây một mực bị trói lấy không nói gì đạo sĩ Đột nhiên mở miệng nói chuyện Không cần lo sợ Cái này yêu quái thây tử của ta có thể hàng hắn Mọi người nghe lời này đều nhãn tình sáng lên Tiếp đó hướng nhị nha nhìn lại Ý kia là để cho nhị nha làm quyết định có muốn hay không thả cái này nữ tử Đi đối địch cái kia yêu quái Nhị nha không nghĩ nhiều như vậy Vừa định đáp ứng Đột nhiên bên cạnh thủ minh túm túm nhị nha tay áo Sau đó thấp giọng nói ra Sư cô ở trong đó có kỳ quặc, Không thể thả cái kia nữ tử Nhị nha mãnh liệt kịch phản ứng. Sự tình nào có đến như vậy sao? Chính mình vừa vặn trào cái này yêu đạo phu phụ. Trên nửa đường liền gặp tới yêu quái. Nghĩ tới đây sau đó. Nhị nha biết mình bị lừa. Nàng hung hăng chừng cái kia đạo sĩ liếc mắt. Tiếp đó hướng bên cạnh cái kia cương thi làm rồi ánh mắt. Cái kia cương thi được nhị nha ý bảo. Lập tức vọt về phía trước. Thẳng đến người khổng lồ kia. Nhắc tới cương thi cũng là lời hại. Nàng đầu đồng thiết não. Đau thương bất nhập. Hành động nhanh như thiểm điện. Nhưng là bây giờ đối đầu người khổng lồ này sau đó. Lại có chút lực có không theo. Mặc dù người khổng lồ kia vẫn cứ không gây thương tổn được cái này cương thi. Thế nhưng người khổng lồ kia thật sống cũng không sợ cương thi công kích Hơn nữa người khổng lồ này lực lớn vô cùng. Vì thế mỗi một lần đập vào cái này cương thi trên thân. Đều có thể đem cái này cương thi đánh ra đi mấy trường khoảng cách. Cứ như vậy song phương trên con đường lớn bắt đầu rằng co xuống tới. Thế nhưng là theo thời gian chuyển rời. Người khổng lồ kia thật giống có chút không kiên nhẫn. Hắn liên miên nơi gầm thép. Trên thân vậy mà thả lên điểm điểm ánh sáng màu đỏ. Theo cách này ló lên ánh đỏ. Mỗi một lần đánh vào cách này cương thi trên thân. Cách này cương thi đều muốn cứng ngắc nửa ngày. Cuối cùng mới có thể khôi phục. Tại phía sau nhị nha nhìn thấy tình huống này biết không thể tiếp tục như vậy nữa. Vì thế nhị nha vội vàng từ trong ngực lấy ra một thanh cái kéo. mãnh liệt liền hướng người khổng lồ này ném đi. Cách này cái kéo rời nhị nha thân thể. Lập tức liền đại phóng kim quang. Tại cách này kim quang bên trong. Nổi lên hai đảo sát khí Tiếp lấy sát khí này liền khóa chặt người khổng lồ kia Sau đó Phủ đầu xoắn xuống Người khổng lồ này không phòng bị cái này cái kéo phát ra kim quang xoắn bên trong Lập tức liền hóa thành một đảo khói xanh sau đó Rơi vào trên mặt đất Mọi người tại tập trung nhìn vào Rơi vào trên mặt đất người khổng lồ kia đã biến thành một cái nho nhỏ người giấy Liêu trai lộ trường sinh chí 16 mươi 432 chạy trốn Nhị nha nhìn lên rơi vào trên mặt đất là một cái người giấy sau đó Cũng là sắc mặt thay đổi Loại này pháp thuật nàng thế nhưng là nghe Dương Hằng nói qua Cái này là cắt giấy thành người chi pháp Lấy nhị nha hiện tại pháp lực còn chưa đủ lấy thi triển cái này môn thần thông Mà bây giờ môn này pháp thuật lại xuất hiện ở các nàng trước mặt Rõ ràng là có người muốn cứu sau lưng hai người kia Nhị nha sắc mặt giống như oan ức đáy một dạng Không cần trì hoãn thời gian Chúng ta nhanh xuống núi Nói xong câu đó sau đó Nhị nha liền bất chấp những người khác Chính mình trước hướng phía dưới chạy đi Những người khác xem xét tình huống này Cũng vội vàng chạy đi theo nhị nha sau lưng Thế nhưng là còn không có Chờ bọn hắn chạy đến dưới chân núi. Đột nhiên từ trong rừng một tiếng hổ gầm. Tiếp theo từ sơn lâm cuối cùng chạy ra bốn năm con lồng lấy mánh hổ. Sau đó liền hướng bọn họ những người này đánh tới. Nhị nha bên cạnh tự nhiên là có cương thi đến hộ Pháp. Chỉ gặp nàng tiến về phía trước một bước. Hướng về phía vừa xông lại một cách mánh hổ liền là một quyền. Cái kia mánh hổ bị cương thi một quyền đánh chúng một tiếng kêu rên. Hướng về sau xôi trào mấy bước. Bất quá chờ hắn rơi vào trên mặt đất thời điểm. Chỉ là lắc đầu. Tiếp đó liền điểm nhiên như không có việc gì lại một lần nữa nhào tới. Mà những người khác coi như không có nhị nha may mắn như vậy. Bọn họ đối mặt mãnh hổ công kích chỉ có thể là chạy tứ phía. Cũng may chút ít mãnh hổ thật sống đối bọn hắn không có hứng thú. Chỉ là vây quanh cái kia đạo sĩ cùng hắn phu nhân xoay quanh. Cái kia đạo sĩ thật giống cũng là sợ tới mức không tốt. Cùng hắn phu nhân dựa chung một chỗ. run lẩy bẩy. Nhị nha vốn còn muốn tới cứu bọn họ một cứu. Thế nhưng. Nàng bên này thật sự là vọt không xuất thủ đến. Bởi vì lại có mấy cái mánh hổ nhảy lấy nhị nha bên này đến đây. Nếu không phải trên người nàng còn có một cái tiểu dù anh hỗ trợ. Chỉ sợ nhị nha hiện tại cũng bị thương. sau đó trong dữ liệu sự tình phát sinh, cái kia hai cái mánh hổ hướng về phía hai người kia liền là một trận cắn xé, chờ đến nhị nha rảnh tay, tại đi cứu bọn họ thời điểm trên mặt đất cũng chỉ còn lại có một vũng máu, hai người kia đã bị mánh hổ ăn xong đầy đủ cái gì đều không thừa xuống, mà bọn này mánh hổ ăn rồi hai người kia thật giống đã ăn no rồi, liền riêng phần mình xuyên về sơn lâm. Rất nhanh liền biến mất không thấy Nhị nha nhìn xem đi xa mánh hổ Tức mực dậm chân Vốn là sự tình đã làm sai không nhiều lắm Chỉ cần trở về giao nộp Nàng coi như đại công cáo thành Không nghĩ tới trên nửa đường ra loại này sự tình Ngay tại nhị nha lúc tức giận sau đó Cái kia những người khác cũng lục tục ngo ngoe trở về Bọn họ nhìn xem trên mặt đất vết máu liền rõ ràng xảy ra chuyện gì. Bất quá những người này cũng không có cảm thấy bi thương. Rốt cuộc đã chết cái này đạo sĩ xác thực cũng không phải người tốt. Dương Hằng những này đổ để bên trong cũng chỉ có thủ minh cẩn thận. Hắn ngồi xổm ở trên mặt đất dùng tay chỉ chọn lấy máu tươi. Tiếp đó đặt ở chính mình mũi người người. Cuối cùng hắn những mày. Tiếp đó đứng dậy mặt mũi tràn đầy nghiêm túc đi đến nhị nha bên cạnh nói ra. Sư cộn. sự tình có chút không đúng. Thế nào? Trên mặt đất cũng không phải là máu tươi. Ta xem hẳn là cái gì thuốc nhuộm. Nhị nha kinh ngạc nhìn hắn một cái. Tiếp đó vội vàng đi tới cái kia bày vết máu trước đó. Cũng hướng thủ minh dạng kia bốc lên một điểm ngửi ngửi. Nhị nha rốt cuộc sắc mặt thay đổi. Nguyên lai quả nhiên là thủ minh nói dạng kia. Cái này hoàn toàn liền là vẽ tranh thuốc nhuộm. Sau đó nhị nha cẩn thận một suy nghĩ. Chính mình vừa xuống núi thời điểm liền chạm lên rồi cái kia to lớn nhân kiếp đạo. Kết quả đến dưới chân núi liền đụng tới bảy. Tám cái mánh hổ. Sự tình nào có trùng hợp như vậy. Xem ra chính mình chúng rồi người khác kế. Vừa rồi cái kia mánh hổ cũng hẳn là có cao nhân thi pháp. Nhị nha khí dậm chân một cái. Liền muốn chỉ huy dù anh tiến đến đuổi theo. Bất quá bị thủ minh cản lại. Sư cụ. Hiện tại địch ta không rõ. Chúng ta vẫn là không nên khinh cử vọng động. Không bằng tạm thời về trong quán đi. Chờ đến sư phụ xuất quan. Lại có sư phụ xử trí không muộn. Nhị nha nghĩ nghĩ trong lòng cũng có chút trột dạ Vừa rồi người kia đều không hề lộ diện. Chỉ là hơi làm rồi vài cái pháp thuật Liền đem chính mình những người này đùa nghịch chạy vòng vòng Chính mình đi rồi chỉ sợ thật đúng là không phải đối thủ của hắn Vì thế nhị nha cũng chỉ có thể là gật gật đầu Tiếp đó nói ra Tốt à Liền nghe ngươi Hiện tại địch nhân liền tại phổ cận Chúng ta cũng không được ở lâu Mau đi trở về mới là đúng lý Thủ minh nghe nhị nha phân phó Vội vàng mệnh lệnh những người khác khiêng cái kia nha dịch thi thể. Tiếp đó như ông vỡ tổ rời đi ngọn núi nhỏ này. Về tới dưới chân núi thôn trang nhỏ đi rồi. Chờ đến nơi này thời điểm. Mọi người cuối cùng là thở dài một hơi. Bởi vì đối phương liền là lớn mật đến đâu tử. Cũng không dám tại trước mặt nhiều người như vậy cứng ép thi pháp. Bất quá yên tĩnh lại sau đó. Mọi người cũng cảm thấy có chút thất vọng. Bọn họ lúc đi sau đó vẫn là cùng nhau dòng rã, Trở về đến đến thời điểm lại có một người đã không còn tính mệnh. Mà các nàng cứu trở về lại chỉ là một con lợn. Cũng không biết lần này mua bán rốt cuộc là tránh vẫn là thua thiệt. Nghĩ tới đây thời điểm. Rất nhiều người ánh mắt liền nhìn về phía một mực đi theo lão bà bà kia sau lưng đầu kia heo mập. Đầu kia heo thật sống cũng cảm giác đến mọi người không lành ánh mắt. Hắn lui về phía sau một chút. Đem thân thể của mình tận lực ẩn tàng tại lão bà bà kia sau lưng. Mà lão bà bà kia phi thường tức giận nhìn mọi người liếc mắt sau đó. Hạ thấp thân đến sờ sờ bên cạnh mình đầu kia heo. Nhỏ giọng nói ra. Đừng sợ. Có mẹ ở đây. Trải qua bà lão này trấn an. Con lợn này thật giống cũng trầm tính lại. Lại lần nữa lười nhắc leo đến nơi đó. Phơi lên mặt trời. Nhị nha cùng thủ minh thương lượng một chút. Bọn họ quyết định hôm nay liền không ở nơi này nghỉ ngơi. Giữa trưa ăn cơm xong lập tức liền hướng huyện thành đi. Tranh thủ trước lúc trời tối chạy về huyện thành. Hướng huyện Thái Gia giao nộp. Không nói nhị nha các nàng vội vàng về huyện thành. Lại nói cái kia đạo sĩ cùng hắn phu nhân. Hiện tại ngay tại hậu sơn một chỗ trước sơn đồng khống núm quỳ Bọn họ một mực quỳ đến sắc trời đều phát tối Bên trong mới chuyển đến một trận như có như không thanh âm Lần này là ai Không cẩn thận như vậy lộ chân tướng Cái kia đạo sĩ sau khi nghe xong vội vàng cướp nói ra Giáo chủ Là ta không đúng Là ta tâm mềm Cho rằng đó là cái có thể tạo chi tài Muốn giữ ở bên người Cho nên mới hòng việc Không kịp chờ trong động cách thanh âm kia nói chuyện. Bên cạnh hắn phu nhân đột nhiên hướng về phía trước quỳ một bước. Tiếp đó lấy đầu đụng đất. Âm âm âm khách khí khấu đầu. Giáo chủ. Chuyện này cùng chúng ta đương ra không quan hệ. Là ta động phàm tâm. Cho nên lúc này mới sai lầm đại sự. Nói đến đây thời điểm. Nàng sơ lên đắc giữ lại máu tươi đầu. Ấy náy hướng bên cạnh lão đảo nhìn thoáng qua. Lão đạo kia trong mắt hiện tại chỉ có yêu mến Thật giống đối với hắn phu nhân phản bội trong chuyện này cũng không để ở trong lòng Trong động người nhìn xem các nàng hai người kia tình thâm ý trọng hình dạng rút cuộc thở dài một hơi Tiếp đó nói ra Tốt rồi Chuyện này coi như xong Bất quá tiếp xuống các ngươi cũng phải cẩn thận thận trọng Không thể lại lộ chân tướng ủy tại phía dưới đạo sĩ cùng hắn phu nhân nghe đến bên trong thanh âm tha thứ bọn họ đây mới là thở dài một hơi tiếp đó hai người liếc nhìn nhau trong mắt liền lộ ra vẻ may mắn ta thần công chính tu luyện đến thời khắc mấu chốt không thể đình chỉ đoạn này thời gian còn muốn làm phiền các ngươi nhiều nhiều hao tâm tổn trí cái kia đạo sĩ nghe đến đó ánh mắt lộ ra bất đắc dĩ Cuối cùng vẫn là miễn cưỡng nói ra Giáo chủ yên tâm Ta biết nên làm cái gì Nhất định đoạn không được giáo chủ huyết thực Các ngươi biết là được Lui xuống đi đi Hai người kia liên tiếp lui về phía sau vài trục trưởng Lúc này mới dám xoay người lại hướng dưới chân núi mà đi Đợi đến bọn họ cách này sơn đồng xa Hai người nhìn nhau Lúc này mới thở nhẹ nhóm một cách thật dài Đương giả Giáo chủ càng ngày càng lợi hại Đều không hề lộ diện liền ép ta không thở nổi Này Giáo chủ mặc dù càng ngày càng lợi hại Thế nhưng đã không giống nhân loại Chỉ sợ tu thành cái kia thần công cuối cùng cũng là có hại vô ích Cái kia nữ tử nghe đến đó có chút hiếu kỳ hỏi Đương ra Giáo chủ rốt cuộc tu luyện cái dạng gì công pháp Vậy mà cần nhiều người như vậy Lão đạo kia nghe đến đó sắc mặt liền thay đổi. Hắn vội vàng tiến lên che phu nhân miệng. Tiếp đó thấp giọng nói ra. Chuyện này ngươi đừng lại hỏi. Nếu không đối ngươi không có chỗ tốt. Nói xong sau đó. Cái này đạo sĩ liền sắc mặt âm u giống như bên cạnh một cái sơn động đi đến. Mà hắn phu nhân trong mắt cũng để đó tia sáng kỳ dị. Nhìn xem đạo sĩ bóng lưng. Đột nhiên những mày. Xoay người lại nhìn nhìn trên núi cái sơn động kia Cuối cùng khẽ cắn môi đi theo cái kia đạo sĩ đi rồi Lại nói nhị nha bọn họ rốt cuộc ở buổi tối cửa thành trước đó Về tới trong huyện thành Trở về sau đó Nhị nha không thể không tự mình đi theo còn lại cái kia nha dịch Đi rồi một chuyến huyện nha môn Đem sự tình chân tướng cùng huyện lệnh lưu huyện nói một lần Cái kia huyện lệnh sau khi nghe xong trong mắt cũng có một chút lo lắng. Bất quá hắn nghĩ đến hắn trong huyện thành, thế nhưng là có một tôn đại thần tỏa trấn, rất nhanh liền giãn ra lông mày. Dương đạo trưởng hiện tại thế nào? Sư huyên còn đang bế quan, cũng không biết lúc nào mới có thể đi ra ngoài. Không nóng này, không nóng này. Lúc nào quốc sư sau khi xuất quan, các ngươi đánh cho ta cái bắt chuyện. Nhị nha đáp ứng, Liền hướng lưu huyền cáo từ Sau đó. Mang theo thủ minh bọn họ về tới đảo quán bên trong. Trở về nhà mình. Nhị nha lập tức liền cảm thấy toàn thân đều buông lỏng. Nàng đầu tiên là đi Dương Hằng trong phòng nhìn nhìn Dương Hằng thanh tỉnh không có. Phát hiện Dương Hằng vẫn là ở nơi đó một hít một thở nơi đang ngủ say. Cuối cùng nhị nha thở dài một hơi. Sau đó nhìn Dương Hằng trong mắt mới ra một tia ưu sầu. Cuối cùng một lần nữa ra tới. Chỉ huy vừa vặn trở về. Muốn nghỉ ngơi một trận tám cách đồ để bắt đầu làm khóa chiều. Thủ minh bọn họ nghe nói muốn làm khóa chiều. Đều phát ra từng đợt kêu rên. Bất quá cuối cùng bắp tay rốt cuộc vặn bất quá bắp đùi. Bọn họ vẫn là bất đắc dĩ đi theo nhị nha đi rồi đại điện bắt đầu làm khóa chiều. Còn như cái kia sắt heo lão bà bà. hiện tại đang bị an trí tại linh lung cùng chân châu trong phòng. đầu kia heo đã bị nhị nha an trí tại đạo quán hậu viện. cứ như vậy thời gian trầm rãi trôi qua. một cái trước mắt liền quá rồi ba tháng thời gian. tại đoạn này thời gian bên trong. mà dương hằng vẫn là đang ngủ say bên trong trải qua. nhị nha các nàng mặc dù mười phần lo nghĩ. thế nhưng đối với dương hằng trạng thái, bọn họ cũng không có biện pháp gì. liền tại cách này đoạn thời gian Tường phù huyện liền phát sinh mười mấy lên nhân khẩu mất tích sự kiện Huyện lệnh Lưu Huyền phái ra toàn bộ nha dịch tìm kiếm khắp nơi Cũng đều là sống không gặp người Chết không thấy xác Mặc dù Lưu Huyền cũng hoài nghi chuyện này cùng lần trước lão bà bà kia con trai biến thành heo sự kiện có quan hệ Bất quá hắn một cái nhục thể phàm thai thì có biện pháp gì Chỉ có thể là một bên tìm kiếm một bên chờ lấy Dương Hằng Thanh tỉnh. Liêu trai lộ trường sinh chí 16. mươi 433 tỉnh lại. Một ngày này buổi sáng nhị nha vẫn cứ sống như bình thường sớm như vậy dậy sớm thân. Tiếp đó liền đến đến Dương Hằng trong phòng. Cho Dương Hằng lau mặt xoa tay. Nàng còn một bên nói nhỏ. Hướng Dương Hằng nói đến đây đoạn thời gian phát sinh qua qua việc nhà việc nhỏ. Đột nhiên nàng cảm giác đến chính mình đầu tóc bị người sờ vuốt sờ. Lần này đem nhị nha giật nảy mình. Đợi đến nàng nhảy đến một bên. Quay đầu thời điểm. Mới phát hiện Dương Hằng đã mở mắt. Đang cười rạng rỡ lấy nhìn xem nàng đâu. Nhị nha nhìn thấy Dương Hằng tỉnh rồi. Đầu tiên là trên mặt lộ ra một trận vui mừng. Bất quá tiếp lấy lập tức liền xa sầm nét mặt. Tiếp đó người trong tay khăn mặt hung hăng ngã tại trên mặt đất. Ngươi chuyện gì xảy ra? Muốn bế quan cũng không cùng ta nói một tiếng. Không nói tiếng nào liền ngủ như thế thời gian dài. Ngươi biết ta có bao nhiêu lo lắng. Ngươi không biết đoạn này thời gian xảy ra chuyện gì sự tình. Hiện tại Dương Hằng cũng vội vàng từ trên giường ngồi dậy. Tiếp đó nhảy xuống giường đến. Đứng ở nhị nha bên cạnh. Không ngừng chịu nhận lỗi. Lần này là ta không đúng Không có nói trước thông chi ngươi Lần tiếp theo nhất định trước hết để cho ngươi biết Ngươi còn có lần tiếp theo Ta cho ngươi biết Sau này loại này thời gian dài bế quan sự tỉnh Ngươi nghĩ cũng không được nhớ Dương Hằng biết hiện tại nhị nha cũng không thể chọc Cho nên hoàn toàn theo nàng nói chuyện Tốt tốt tốt Sau này cũng không tiếp tục dạng này Chỉ cần sau này bế quan Nhất định trước được đảo ngươi cái này tiểu cô Nai Nai cho phép Tiếp lấy Dương Hằng lại là liên tiếp không cần tiền lời hữu ích Ném ở nhị nha trên thân Tại Dương Hằng hết bài này đến bài khác lời hữu ích phía dưới Nhị nha rốt cuộc dần dần lộ ra nụ cười Dương Hằng nhìn thấy rốt cuộc hống tốt rồi cái này tiểu cô Nai Nai Rốt cuộc thở dài một hơi Tiếp đó cố ý sờ lấy chính mình cái bụng nói ra Ta đây là ngủ bao lâu thời gian? Thế nào cảm giác dạng này đói khát? Nhị nha lúc này mới phản ứng được. Dương Hằng giấc ngủ này liền là chừng 100 ngày. Sư huynh Ngươi như thế thời gian dài cơm nước chưa đi đến đã đói. Ta hiện tại đi chuẩn bị cho ngươi chút ít ăn. Ngươi vội vàng mặc tốt y phục. Ra tới cùng ngươi cắt đồ để gặp một lần đi. Bọn họ hiện tại không có người quản giáo. đều nhanh đùa nghịch điên rồi. Nhị Nha nói xong sau đó, liền vội vàng rời đi rồi Dương Hằng gian phòng, đi tới trong viện cao giọng hô: "Trân Châu, Linh lùng hai cái nha đầu chết tiệt kia, đi làm cái gì? Còn không mau ra tới." Theo Nhị Nha kêu to, tại cách đó không xa trong phòng lập tức lộ ra hai cái đầu. Các nàng xem đến Nhị Nha đứng tại giữa sân, Mặt mũi tràn đầy đều là nổ khí Vội vàng nơi chạy tới nhị nha bên cạnh Tiểu thư Chúng ta không làm cái gì Đang bồi tiếp vương bà bà nói chuyện đâu Các nàng nói vương bà bà liền là cái kia đến đây xin giúp đỡ lão nhân ra Theo ở thời gian dài Các nàng cũng đã biết vị lão bà này bà tính danh Nhị nha nhíu nhếu mày Muốn nói cái gì Cuối cùng rốt cuộc nuốt đi xuống Cuối cùng tức giận nói ra. Đừng chơi mà. Sư Huyên đã tỉnh rồi. Vội vàng cho Sư Huyên chuẩn bị chút ít ăn. Những ngày này cũng đem Sư Huyên đói chết. Linh lung vừa nghe Dương Hằng tỉnh rồi. Lập tức liền là một mặt kinh hỉ, Lão gia đã tỉnh rồi nha. Nói xong sau đó. Nàng liền nhao nhao muốn thử muốn đi Dương Hằng gian phòng. Thế nhưng là nhị nha hiện tại ánh mắt độc đây. Sao có thể để cho nàng chạy đi? Chạy loạn cái gì? Sư Huyên hiện tại còn muốn nghỉ ngơi. Các ngươi trước cùng ta đi làm cơm. Một hồi tự nhiên có thể nhìn thấy người rồi. Nói xong sau đó liền cùng bên cạnh chân châu đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Cái kia chân châu vội vàng lôi ghéo linh lung cùng một cháu ngủ muốn đi phòng bếp. Chờ vào phòng bếp, Ba cái nhà đầu lập tức liền bắt đầu nhóm lửa nấu ăn. Nhị nha một bên cắn mặt, một bên hướng bên cạnh Linh lung hỏi. Hôm nay thế nào không gặp cái kia tám tên tiểu tử? Linh lung suy nghĩ một chút. Tiếp đó nơ gơ e o đầu nói. Thật giống hôm nay làm xong khóa sớm liền đi ra ngoài. Nói là muốn tới hậu sơn đi đi săn. Nhị nha sau khi nghe xong phi thường tức giận. Mấy cái này tiểu tử càng ngày càng không tưởng nổi. Hiện tại chỗ nào giống như tại tu đạo Căn bản chính là đang du sơn ngoạn thủy. Tiếp lấy nhị nha còn chưa hết giận. Hung hăng nói ra. Một hồi ta tại sư huyên trước mặt cho bọn hắn nói tốt vài câu. Xem sư huyên thế nào giáo huấn bọn họ. Linh lung cùng chân châu hai người nhìn nhau. Tiếp đó cùng rụt cổ một cái. Thầm nghĩ. Xem ra sau này cũng không thể đắc tội nhị nha tiểu thư. Không phải để cho nàng tại đại gia trước mặt cáo một hình Đây chính là chịu không nổi Ba cái cô nương tay chân đều cực kỳ nhanh nhẹn Không có nửa cái canh giờ Một trận phong phú bữa ăn sáng liền dự bị tốt rồi sau đó Nhị nha cùng Linh lung hai người kéo lấy khay Vào Dương Hằng gian phòng Linh lung vào phòng xem xét Dương Hằng quả nhiên ngồi ở trên giường đang ngậm lấy cười nhìn lấy các nàng đâu Lần này Linh Lung cũng không lo được nhị nha. Vội vàng hướng về phía trước mấy bước. Vượt qua nhị nha. Đem trong tay khay để lên bàn. Tiếp đó liền nhảy đến dương hằng bên cạnh hỏi. Đại gia. Ngươi rốt cuộc tình rồi. Mấy ngày nay nhưng lo lắng chết ta rồi. Nói lời này thời điểm Linh Lung vành mắt đỏ lên. Trên mặt hiện ra sầu bi màu sắc. mà lúc này nhị nha đã xem trong tay khay để lên bàn tiếp đó hung hăng chừng linh lung liếc mắt trực tiếp hướng về phía trước đem nàng kéo đến bên cạnh làm gì chứ không gặp sư huyên đói sao ở chỗ này khóc sướt mướt cho ai xem đâu linh lung e ngại nhìn nhị nha liếc mắt yên lặng lui sang một bên tiếp tục xem dương hằng lau nước mắt dương hằng gặp trong phòng có chút xấu hổ vội vàng từ trên giường lên, đi tới bên cạnh bàn, nhìn thức ăn trên bàn liếc mắt, tiếp đó lớn tiếng tán thưởng. hôm nay điểm tâm là ai làm, thế nào thơm như vậy, xa xa liền khơi gợi lên ta thèm trùng, nói dương hằng an vị tại bên cạnh bàn, trực tiếp liền bưng lên một tô mì, liền dưa cải, bắt đầu ăn như hổ đói, nhị nha nhìn xem dương hằng ăn thơm, Trên mặt cũng có rồi vẻ tươi cười. Ở bên cạnh cho Dương Hằng không ngừng chia thức ăn. Còn thỉnh thoảng khuyên Dương Hằng từ từ ăn. Không nóng này. Khác nghẹn. Mà đứng ở phía xa linh lung cội nguồn không xem tay vào được. Chỉ có thể là ai oán nhìn xem nhị nha. Dương Hằng có thể chịu không được cái này bầu không khí. Vội vàng ăn mì xong. Liền hướng nhị nha bọn họ cáo lỗi một tiếng. Chạy ra gian phòng. Đợi đến đi tới giữa sân thời điểm. Hắn mới nới lòng lấy một hơi. Tiếp đó lòng còn sợ hãi nhìn nhìn phòng bên trong hai cái nữ tử. Sau đó Dương Hằng lúc này mới sửa sang lại một thoáng chính mình đạo bào. Chậm rãi đi vào tam thanh quán đại điện. tại trên đại điện cầm lên ba nén hương. Sau khi đốt cung cung kính kính cho tam thanh tổ sư dâng hương. Sau đó Dương Hằng liền quỳ gối tam thanh tổ sư trước mặt. Rơi vào trong trầm mặt Nguyên lai like cách này chừng 100 ngày Dương Hằng tu luyện ngũ long bàn thể Pháp Pháp môn này mặc dù không để cho Dương Hằng cảnh giới liền tăng lên một cấp Nhưng lại tinh luyện Dương Hằng pháp lực Tình hóa hắn tâm thần Hiện tại Dương Hằng tâm linh thông thấu Toàn bộ ma chướng đều biến mất vô tung Cái kia bởi vì tu luyện thái ấp kim hoa tông chỉ Mà nhanh chóng để thăng cảnh giới Chỗ để lỡ phía dưới tâm cảnh Tu Vi. Rốt cuộc cũng bù đắp. Hiện tại Dương Hằng rốt cuộc có thể nói đã là một cái chân chính tiên. Không quản là pháp lực Tu Vi. Vẫn là tâm tính xèn luyện. Đều đã đạt tiêu chuẩn. Dương Hằng tại tam thanh tổ sư trước mặt quỳ rất dài thời gian. Rốt cuộc đứng lên mặt bên trên mỉm cười. Đi ra đại điện. Hắn mới vừa đi ra đại điện cửa. Đột nhiên liền có một cái lão bà bà từ đâm nghiêng bên trong vọt ra. Quỳ gối Dương Hằng trước mặt. Ôm hắn chân liền không buông tay. Dương Hằng thế nhưng là tu luyện thành nơi tiên nhân. Kỳ thực lão bà bà này vừa tiếp cận. Dương Hằng liền đã biết. Bất quá hắn vừa mới bắt đầu cho rằng vị lão bà này bà tới là dân hương người. Cũng không thèm để ý. Thế nhưng là không nghĩ tới lão bà bà này làm việc. Vậy mà dạng này ngoài dữ liệu Mà lúc này đây vừa vặn thu thập xong chén đũa Từ dương hằng trong phòng ra tới nhị nha Nhìn thấy tình cảnh này Trong mắt lóe ra vẻ không thích Sau đó Nàng tức giận hướng bên cạnh Linh Lung nói ra Còn đứng ngây đó làm gì Còn không nhanh đem vương bà bà nâng đỡ Linh Lung tiếp mệnh lệnh Vội vàng chạy chậm đi qua Muốn đem vương bà bà diều lên tới. Thế nhưng là lần này vô luận nàng dùng bao nhiêu lực khí. Cái kia vương bà bà liền là nương nhờ trên mặt đất không động. Linh lung thật sự là không có cách nào. Chỉ có thể dùng cầu khẩn ánh mắt nhìn xem Dương Hằng. Dương Hằng hiện tại cũng là cảm thấy bất đắc dĩ. Lấy công lực của hắn. Chỉ cần là qua loa dùng một chút công Lão bà bà kia liền sẽ bị chấn xuất đi bảy tám trường khoảng cách. Bất quá Dương Hằng cũng không dám động thủ. Lão bà bà nhìn tuổi tác không nhỏ. Cái này nếu là có cái nguy hiểm tính mạng. Cái kia còn không ngoa lên chính mình. Cuối cùng Dương Hằng liền chỉ có thể là hảo ngôn khuyên bảo. Vị này lão mụ mụ. Có chuyện gì ngươi cứ việc nói. Chỉ cần là bần đạo có thể làm được nhất định không chối từ. Cái này vương bà bà nghe Dương Hằng lời nói Lúc này mới ngẩng đầu lên Dùng đều là nước mắt ánh mắt nhìn xem Dương Hằng Đại quốc sư ngươi nói thế nhưng là chân Sẽ không gạt ta xã này phía dưới bà tử sao Lão bà bà cứ việc yên tâm Ta nhất ngôn cổ đỉnh Tuyệt không miệng ra nói bừa Nghe đến Dương Hằng hứa hẹn Cái này vương bà bà lúc này mới buông tay Tại Linh Lung nâng đỡ đứng dậy. Mà lúc này đây nhị nha cũng thả bộ đồ ăn đến. Đến dương hằng bên cạnh sau đó. Nàng hướng bốn phía nhìn nhìn. Tiếp đó tức giận hỏi. Thế nào không gặp chân châu, Bình thường nhìn nàng thật đàng hoàng. Thế nào cũng học lên lười biếng tới. Linh Lung cũng cảm thấy có chút kỳ quái. Vừa rồi chúng ta từ trong phòng bếp đi ra thời điểm còn nhìn thấy nàng đâu. Thế nào hiện tại không còn hình bóng sao. Mà đứng tại dương hằng bên cạnh cái kia vương bà bà nghe các nàng cái này lời thoại. Ánh mắt có chút lấp lóe. Sau đó hơi hơi rúc về phía sau co lại. Nhị nha dù sao cũng là tu luyện người. Đối với cái này tiểu động tác chỗ nào có thể nhìn không ra. Nàng lập tức liền rõ ràng ở trong có chuyện gì. Thế là hướng linh lung đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Linh lung khẽ gật đầu một cái, ngay cả cúi đầu xuống lui xuống. Dương hằng đối với bọn hắn cái này tiểu động tác cũng không can dự. Hắn chỉ là diều lão bà bà này đi tới chính mình bình thường trong thư phòng. sau đó đưa nàng đỡ tại khách tỏa bên trên. mình ngồi ở chủ vị, đợi đến vào chỗ sau đó. liền ý bảo nhị nha tiến đến dâng trà. nhị nha trợn trắng mắt, liền ra cửa. chỉ chốc lát sau hai chén trà thơm, liền đưa đến dương hằng cùng lão bà bà trước mặt, đợi đến dân hương trà sau đó. dương hằng lúc này mới hỏi, lão bà ta không biết cái gì là dạng này phiền lòng, nói đến cùng ta nghe một chút, để ta vì ngươi giải ưu. cái kia vương bà bà e ngại nhìn đứng bên cạnh tại nhị nha liếc mắt, cuối cùng vẫn là cúi đầu xuống, đem đoạn này thời gian phát sinh sự tình. Hướng Dương Hằng một năm một mười nói một lần. Liêu trai lộ trường sinh chí mười sáu. chương bốn trăm ba mươi bốn giò xét. Nghe xong vương bà bà lời nói. Dương Hằng suy nghĩ một chút. Tiếp đó nói ra. Đây cũng là bạch liên giáo pháp thuật. Những này pháp thuật ta đúng là không quá tinh thông. Cái kia vương bà bà nghe đến Dương Hằng những lời này. Trong mắt cũng lộ ra tuyệt vọng. Nếu như ngay cả Dương Hằng đều không thể phá giải cái này pháp thuật Như vậy con trai hắn chỉ sợ cũng chỉ có thể là làm cả một đời heo Còn tốt Dương Hằng hỏi lời kế tiếp cho hắn một chút hy vọng Bất quá lão bà bà ngươi cũng không cần lo lắng Cái này pháp thuật mặc dù lời hại Thế nhưng cũng là có thời gian hạn định tính Ta nghĩ tới một đoạn thời gian chờ pháp thuật pháp lực hao hết Con của ngươi cũng liền có thể trở về hình dáng ban đầu. Vương bà nghe đến đó là vui đến phát khóc. Đoạn này thời gian đến nay. Nàng ngày hôm đó đêm không được an bình. Mỗi ngày ban ngày ngay tại con trai mình thân bên cạnh nhìn xem. Sợ hãi cách nào không có mắt tới khi dễ hắn. Buổi tối thời điểm cũng đem con trai dắt về phòng của mình bên trong. Cũng bởi vì chuyện này. Nàng không thiếu chịu đến linh lung cùng chân châu phàn nàn. Vậy không biết còn muốn bao lâu thời gian. Cái này sao chỉ sợ cũng không nhất định. Muốn nhìn là thi triển pháp thuật người pháp lực mạnh yếu. Nếu như là pháp lực cường lời nói. Có lẽ sẽ có một hai năm thời gian. Nếu như pháp lực yếu lời nói cũng chính là một hai tháng. Kỳ thực dương hằng còn có một câu nói chưa hề nói. Đó chính là nếu như cách này người là địa tiên lời nói, thi triển loại này biến hình thuật, như vậy chỉ sợ cũng rút cuộc thay đổi không trở lại. Nguyên nhân cũng vô cùng đơn giản. Thành tựu địa tiên sau đó, đã có thể tạm thời tiến nhập cách khác chiều không gian, thậm chí có thể cải biến vật chất tạo thành. Dạng này người thi triển pháp thuật, cũng không phải phổ thông biến hình thuật, thậm chí ngay cả vật chất bản nguyên đều có thể cải biến. Lão bà bà kia không biết những này. Vui mừng hớn hở rời đi rồi. Đứng tại dương hằng bên cạnh nhị nha vẫn đen thở dài. Vậy không phải nói còn cần rất nhiều thời gian bọn họ mới có thể chạy sao? Đây là thế nào? Chúng ta nhị nha trước kia không phải rất hiền lành sao? Thế nào lần này muốn đuổi nhân ra rời đi? Sư huyện! Ngươi không biết lão bà bà này thật sự là quá quá mức. Mỗi ngày lúc ăn cơm sau đó nhất định phải cho đầu kia heo đơn khác làm một phần ma lại muốn cùng chúng ta ăn một dạng Ngươi nói một con lợn cho hắn lồng chút thức ăn heo làm được Phí việc này làm cái gì? Dương Hằng thở dài một hơi Cha mẹ đối hài tử thích quả nhiên để cho người ta kính nể Mặc dù lão bà bà này con trai hiện tại tạm thời biến thành heo Thế nhưng tại lão bà bà kia trong lòng Cái này vẫn là chính mình thân sinh cốt nhục. Tốt rồi. Đừng nói nữa. Không phải liền là làm nhiều chút ít đồ ăn nha. Người phân phó. Sau này làm đồ ăn thời điểm làm nhiều một phần. a ta đã biết. Sư huynh Nhị nha không tình nguyện đáp ứng một lần. Dương Hằng nhìn kỹ một thoáng nhị nha. Cảm thấy nhị nha sẽ không bởi vì chút chuyện nhỏ này mà phiền lòng. Nhất định ở trong liền xảy ra chuyện gì ẩn tình. Bất quá dạng này nhị nha không nói. Hắn cũng sẽ không truy vấn ngọn nguồn. Rốt cuộc nhị nha là cách đại cô nương. Có chút tâm sự. Cũng là bình thường. Tại ăn cơm buổi trưa thời điểm. Dương Hằng rốt cuộc biết nhị nha phiền não nguyên nhân. Nguyên lai. Vương bà bà rắc đầu kia heo. Vậy mà phải cứ cùng mọi người cùng nhau ăn cơm. Hơn nữa còn muốn đơn khác cho đầu kia heo thiết lập một cách chỗ ngồi Đối mặt loại tình huống này tất cả mọi người là có chút bất đắc dĩ Rốt cuộc cùng một con lợn cùng một chỗ ăn cơm, ân, ngấm lại đều cảm thấy có chút khó chịu Bất quá mọi người hình như đã thành thói quen loại sự tình này Chỉ là thở dài mấy lần khí liền vội vàng mới cơm rời đi rồi Dương Hằng nhìn xem bên cạnh đang ở nơi đó sột soạt sột soạt ăn hương đầu kia heo. Chính mình nhìn lại mình một chút trong chén đồ ăn cũng cảm thấy không thơm. Vì thế hắn cũng là vội vàng ăn vài miếng. liền lấy có việc làm lý do rời đi rồi. Cuối cùng toàn bộ. Trong nhà ăn chỉ còn lại vương bà cùng hắn chư nhi tử. Đến buổi tối thời điểm vẫn là cái kia một bộ. Cái kia vương bà bà tiếp tục sắt đầu kia heo tới cùng mọi người cùng nhau ăn cơm. Bởi vì hiện tại Dương Hằng ngồi ở vị trí đầu. Cho nên phía dưới những cái kia các đồ để mặc dù nói bất mãn trong lòng. Thế nhưng cũng không dám giống như trước nói như vậy ngồi châm chọc Mà Dương Hằng lắc đầu. Cảm thấy đây không phải biện pháp. Tiếp tục như vậy nữa bọn họ chỉ sợ cũng sẽ cùng heo làm bạn. Vì thế tại lần này Dương Hằng cơm nước xong xuôi sau đó cũng không có đi. Thẳng đến đợi đến cái kia vương bà chư Nhi tử cũng ăn uống no đủ sau đó. Dương Hằng mới nói ra. Lão bà bà, ta có kiện sự tình thương lượng với ngươi. Đạo trưởng, có chuyện cứ việc nói. Lão bà bà, ngươi nhìn ta cách này là đạo quán. Là tu hành chỗ. Dưỡng một con lợn đúng là có trở ngại thưởng thức. Không bằng ta tại lân cận thuê một căn phòng Ngươi ở tại nơi này ngươi thấy có được không? Vương bà bà nghe đến đó đầu tiên là dung một cái Tiếp đó liền dùng vô tội vừa đáng thương ánh mắt nhìn xem Dương Hằng Dương đạo trưởng, Nhà chúng ta gặp dạng này đại nạn Con trai hiện tại lại trở thành bộ dáng này Nếu như ở đến ngoài vừa đi Láng giềng các hương thân nơi nào sẽ thả bất quá ta con trai Cũng chỉ có ở chỗ này mới có thể tạm thời tránh thoát một lúc. Dương Hằng nghe đến đó cũng chỉ có thể là gật đầu. Bởi vì tại cách này dị dưới dân phong mười phần thuần phát. Thế nhưng cũng mười phần bảo thủ. Nếu như bốn phía các hương thân biết con lợn này là người thay đổi. Cái kia còn không coi nó là thành yêu tinh nha. Đối mặt yêu tinh các hương thân có thể làm thế nào. Chỉ có thể là đem nó chói đến trong đống lửa đốt đi. Tránh khỏi hắn hại người nữa Thế nhưng là Dương Hằng lại biết con lợn này Theo thời gian chuyển rời lại một lần nữa biến thành người Vì thế Dương Hằng thở dài nói ra Nếu như là tại bên ngoài thuê phòng không tiện lời nói Vậy không bằng ngươi ở tại chúng ta đảo quán hậu viện Đến lúc đó ta lệnh người tiến đến cho các ngươi đưa cơm Ngươi thấy có được không Lão bà bà kia nghe Dương Hằng lời nói Ủy khuất nhẹ gật đầu. Hết thảy đều nghe đạo trưởng an bài. Tốt, ta vậy liền cho các ngươi dọn dẹp phòng ở. Ngươi yên tâm. Mỗi ngày một ngày ba bữa tuyệt sẽ không thiếu. Các ngươi cứ an tâm ở lại. Thẳng đến lệnh công tử khôi phục nguyên dạng. An bài xong chuyện này sau đó. Dương Hằng cũng liền vội vàng rời đi nhà ăn. Bởi vì vừa rồi đầu kia heo lại bắt đầu ăn cơm. Cái kia sột soạt sột soạt thanh âm Để cho Dương Hằng nghe tóc thẳng lạnh Dương Hằng vừa vặn an bài xong xuôi Nhị nha lập tức liền bắt đầu hành động Rất nhanh lão bà bà kia liền bị đem đến trong hậu viện Nhị nha an bài xong lão bà bà kia Liền vội vàng đi tới Dương Hằng gian phòng Vừa vào cửa liền phàn nàn nói Sư huynh Ngươi nói bọn họ còn muốn ở bao lâu Tiếp tục như vậy nữa ta đến phát điên sớm Không phải liền là ở vài ngày sao Hiện tại bọn hắn đã đến hậu viện Liền không ngãi ngươi mắt Ngươi nổi điên làm gì Nhị nha nhìn Dương Hằng liếc mắt Muốn nói lại thôi Cuối cùng vẫn là nhịn được Chỉ có thể là nổi giận đùng đùng về phòng của mình đi rồi Dương Hằng lắc đầu Ngồi trong phòng Nghĩ đến đoạn này thời gian đến phát sinh sự tình Lão bà bà kia con trai bị biến thành heo. Cái này rõ ràng là bạch liên giáo pháp thuật. Mà lại thi triển pháp thuật người năng lực còn không nhỏ. Thế nhưng là cái này bạch liên giáo vừa vặn bị chính mình tiêu diệt. Thế nào các nàng tín đồ vậy mà trốn ở chính mình phổ cận. Nghĩ tới đây dương hằng trong lòng cũng có chút phát trầm. Chẳng lẽ là đối phương nghĩ đến trả thù chính mình. Cho nên mới cố ý ẩn tàng tại hắn nơi này sao. Xem ra ngày mai phải đi cái kia tiểu đảo quán nhìn một chút rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Nếu như có thể lời nói. Đem cái kia đảo quán đạo sĩ cầm súng hỏi thăm rõ ràng. Sáng sớm hôm sau. Dương Hằng sớm rời giường. Tiếp đó đem nhị nha thu đến trước mặt mình. Dọn dẹp một chút đồ vật. Hôm nay các ngươi theo giúp ta đi một chuyến cái kia tiểu đảo quán. Nhị nha đầu tiên là xứng sờ. Tiếp đó kỳ quái hỏi Sư huynh Cái kia đạo quán đã không có người rồi Người đi thì có ít lời gì Dương Hằng cũng không nhiều lời Người theo ta phân phó đi làm chính là Không cần nhiều lời Nhị nha có chút không nghĩ ra Bất quá cuối cùng vẫn là dựa theo Dương Hằng lời nói Phân phó đi xuống Mà xem như đăng thiên quán hiện tại đại quản ra đại đồ để thủ minh Nghe sư cô phân phó. Lập tức liền an bài người hầu cùng xe ngựa. Đợi đến bọn họ điểm tâm hoàn tất sau đó. Tại đăng thiên quán cửa ra vào đã ngừng hai ba cỗ xe ngựa. Dương Hằng hỏi tại tam thanh đại điện bên trong hướng về phía nhị nha bọn người phân phó nói. Hôm nay ta muốn ra cửa. Chỉ sợ một hai ngày về không được. Những ngày này nhị nha theo ta tiến đến cái kia tiểu đảo quán. Chúng ta trong quán sự tình liền có thủ minh làm chủ. Nếu như là nhị nha lời nói. Những cái kia cắt đồ để còn muốn lấy tranh thủ một thoáng. Cùng theo đi. Thế nhưng đối mặt Dương Hằng đến uy nghiêm. Bọn họ cũng chỉ có thể là nghe phân phó phần. Cuối cùng Dương Hằng cùng nhị nha lên xe ngựa. Tại người hầu dẫn đầu phía dưới chậm rãi rời đi rồi huyện thành. Thẳng đến vùng ngoại ô. Bọn họ đoạn đường này hướng nam. rất nhanh liền đi tới trước kia cái kia tiểu sơn thôn, ma tùy hành người hầu, sớm liền ở chỗ này vì dương hằng cùng nhị nha chuẩn bị tốt một cách tiểu viện. Dương hằng bọn họ hơi chút nghỉ ngơi, ăn rồi một chút đơn giản cơm chưa, cũng không ngừng lại, liền tiếp tục hướng sau núi mà đi, chờ dương hằng bọn họ đi tới hậu sơn tiểu đảo quán thời điểm, cũng bị trước mắt một màn cho não sườn sốt. Nguyên lai like trước đó coi như chỉnh tề tiểu đảo quán Hiện tại đã trở nên chật vật không chịu nổi Bên trong đồ dùng trong nhà đều đã không cánh mà bay liền ngay cả tiểu đảo quán cửa lớn cũng không biết bị người nào cho cởi đi rồi Dương Hằng cùng nhị nha liếc nhìn nhau Tiếp đó bất đắc dĩ lắc đầu Sau đó bọn họ đi vào viện nhỏ Có thể bốn phía xem xét Đương nhiên nhị nha là tại nhìn lung tung Thế nhưng là Dương Hằng lại không đồng dạng. Hắn hiện tại đã mở ra âm Dương Pháp Nhãn. Phối hợp với hắn đi nơi tiên pháp lực. Bắt đầu ở kề bên này cẩn thận xem chiếu. Tại Dương Hằng Pháp Nhãn bên trong. Tòa này tiểu đảo quán mặc dù cung phụng thần linh. Nhưng lại âm khí sinh sinh, Mà lại có một cố oan nhiệt chi khí. Tại cái này đảo quán trên không xoay quanh. xem ra tại cái này đảo quán bên trong phát sinh không ít nghe rợn cả người sự tình, thậm chí có thật nhiều người ở chỗ này chết mất tính mệnh, nếu không lời nói không có khả năng có nhiều như vậy oán khí tại chiếm cứ. dương hằng suy nghĩ một chút, hỏi bên cạnh nhị nha, các ngươi không phải tìm tới rất nhiều xương heo đầu sao, tại cái gì địa phương mang ta đi nhìn một chút, nhị nha kinh ngạc nhìn dương hằng liếc mắt, Bất quá rất nhanh liền liền kịp phản ứng. Sắc mặt đã trở nên có chút tái nhợt. Sư huyên không thể nào. Không có cái gì không có khả năng. Bất quá bây giờ còn không dám khẳng định. Chờ ta xem sau đó mới có thể biết. Rốt cuộc nhị nha vẫn là cả gan đem dương hằng dẫn tới đảo quán phía sau một cái hố đất trước. Sư huyên chính là chỗ này. ngươi xem những cái kia xương heo đầu còn không có bị đào sạch gọn. Dương Hằng đi vào trước xem xét. Quả nhiên tại hố bốn phía tán lạc. Rất nhiều xương heo tại hố dưới nhất một bên còn từng tầng từng tầng phủ lên rất nhiều xương cốt. Bất quá những này xương heo bên trên. Lại có nguyên một đám oan hồn ở nơi đó kêu rên gầm thét. Liêu trai lộ trường sinh chí 16. chương 435 A tu La Pháp. Dương Hằng ngồi sổm người xuống. Đưa tay nhặt lên một cái xương heo đầu. nhìn kỹ xem xét, đột nhiên dương hằng trong cơ thể pháp lực, ngưng tụ tại cổ họng nơi, sau đó dùng cố này pháp lực hóa thành từng cơn nước trong phun tại cách này xương cốt bên trên, theo dương hằng như thế phun một cái, xương kia lập tức liền phát sinh xì xì xì tiếng vang, tiếp lấy a liền bắt đầu một trận vặn vẹo, cuối cùng thành rồi một cái người thẳng tay, Đứng tại Dương Hằng bên cạnh nhị nha bị tình cảnh này đã sợ ngây người. Tiếp lấy nàng thật giống kịp phản ứng cái gì. Trực tiếp liền chạy tới vừa bắt đầu không ngừng cuồng thổ. Dương Hằng sắc mặt ngưng trọng đem trong tay xương cốt ném vào trong hầm. Hắn ngẩng đầu lên suy nghĩ một chút. Sự tình thật có chút không thích hợp. Rốt cuộc là thứ gì? Vậy mà cần ăn nhiều người như vậy. Trước đó hắn ngược lại là đụng phải vài cái yêu quái. Thế nhưng những cái kia yêu quái chỉ là ngẫu nhiên ăn một người. Cho tới bây giờ chưa từng xảy ra như hôm nay dạng này đại quy mô ăn nhân sự kiện. Nếu như chỉ là yêu quái lời nói cũng là dễ làm. Có lẽ là một cái không biết trời cao đất sống có chút tu vi tiểu tinh quái. Thế nhưng là dựa theo nhị nha các nàng nói chuyện này. Rõ ràng là có người tại hậu trường điều khiển. Nếu như là lời như vậy. Như vậy sự tình liền lớn rồi. Nếu như Dương Hằng đoán không nói sai. Cái này khả năng là có người tại tu luyện tà công. Bất quá đối với những tà môn ngoại đạo này pháp thuật. Dương Hằng biết cũng không nhiều. Chỉ có thể là chính mình suy đoán. Còn đến tìm một cái chuyên gia đến trưng cầu ý kiến một thoáng. Nhắc tới phương diện chuyên gia cũng rất dễ tìm. Chính mình trước kia không phải hàng phục qua một cái ngũ thông thần sao. Cái này ngũ thông thần xem như tà thần. Nghĩ đến đối những tà môn ngoại đạo này sự tình hiểu rất rõ Mà lúc này đây nhị nha cũng đã nhà không sai biệt lắm Nàng một bên ôm bụng Một bên suy hiếu đi tới dương hằng bên cạnh Sư huynh Chúng ta mau mau rời đi cách này tà môn địa phương đi Đây cũng không phải nhị nha sợ hãi Mà là bởi vì nhị nha dù sao cũng là một cách tiểu nữ hài Tại biết cách này trong hầm chôn đều là thi cốt sau đó Trời sinh cũng có chút kiêng kỷ. Tốt à. Chúng ta về trước phía dưới thôn trang nhỏ ở lại một đêm. Ngày mai lại nói. Nói xong sau đó Dương Hằng liền làm trước hướng ra phía ngoài vừa đi đi. Mà nhị nha vội vàng đi theo Dương Hằng thân. Thật giống phía sau có đồ vật gì truy nàng. Đợi đến Dương Hằng bọn họ rời đi đảo quán. Hướng phía dưới một bên thôn trang nhỏ đi đến thời điểm. cái này tiểu đạo quán lân cận một chỗ trong núi rừng, Xông tới một người. cái này người tập mi thử nhãn hướng dương hằng rời đi phương hướng, nhìn nhìn. tiếp đó liền như một làn khói hướng sơn sau lưng chạy tới, lại nói dương hằng bọn họ về tới phía dưới thôn trang nhỏ sau đó, mệnh lệnh người hầu chuẩn bị một chút thức ăn, bọn họ tốt xấu ăn rồi cửa cơm tối. Tiếp đó Dương Hằng liền đuổi những người hầu này đi xuống nghỉ ngơi. Thế nhưng là nhị nha lại một mực nương nhờ Dương Hằng trong phòng. Thế nào cũng không rời đi. Dương Hằng là chuẩn bị vào hôm nay buổi tối triệu hoán cái kia ngũ thông thần. Có chút sự tình thật đúng là không tiện. Nhị nha tham dự. Hiện tại gặp nàng y ở lại. Chỉ có thể là đuổi người. Sắc trời đã không còn sớm. Ngươi tại sao không trở về đi nghỉ ngơi? Nhị nha trần trở thật lâu sau đó mới nói ra Sư huynh Hôm nay ta tại ngươi nơi này ngả ra đất nhị có được hay không Nói gì vậy Nam nữ thiếu biệt Ngươi sao có thể ở chỗ này Thế nhưng là Ta đến bây giờ nghĩ tới ban ngày sự tình Vẫn là sợ hãi Thật sự là không dám ngủ Đối với nhị nha chuyện ma ruột Dương Hằng là căn bản không tin Giống như nhị nha dạng này không sợ trời không sợ đất nha đầu Làm sao lại sợ hãi ngủ không yên Được rồi Đừng cho ta giả bộ ngỡ ngẩn Nhanh đi về ngủ đi Ta còn muốn tu luyện Nói xong sau đó Dương Hằng liền bắt đầu ngồi xếp bằng nhắm mắt dưỡng thần Nhị nha nhìn thấy Dương Hằng nơi này thật sự là nói không thông Cuối cùng chỉ có thể là bất đắc dĩ rời đi rồi Dương Hằng gian phòng Đợi đến nàng cho Dương Hằng đóng cửa thật kỹ sau đó. Lúc này mới thè lưới. Tiếp đó một mặt vẫn đen về phòng của mình đi rồi. Nhị nha vừa đi không bao lâu thời gian. Dương Hằng lại một lần nữa mở mắt. Hắn hướng ngoài cửa nhìn nhìn sau đó. Cười lấy lắc đầu. Sau đó Dương Hằng liền từ trong ngực lấy ra khảo ruột bổng sau đó. Yên lặng dụng tâm thần câu thông. Tiếp đó vung lên. Tiếp lấy khảo ruột bổng bên trong liền bay ra khỏi một cỗ khói đen. Cái này khói đen tại trên mặt đất lăn một vòng. Chờ đến lại lần nữa hiện hành thời điểm. Đã biến thành một cái mặt xanh nanh vàng tà thần. Thứ này mặc dù dáng rất kỳ quái. Nhưng nhìn mười phần chất phác. Tựa như là không có bao nhiêu chính mình tư duy một dạng. Cái này người không phải bên cạnh. Chính là cái kia ngũ thông thần bên trong tứ lang. Hắn từ lúc bị Dương Hằng thu phục sau đó Vẫn tại nhân gian hưởng thụ lấy hương hỏa Bất quá suốt cuộc là tổn hại linh trí Cho nên ý nghĩ có chút hỗn loạn Đoạn này thời gian đến nay Cái này tứ lang mặc dù nói dựa theo Dương Hằng phân phó không còn dám tùy ý làm bậy Thế nhưng hắn hỗn loạn ý nghĩ cũng làm cho hắn ở nhân gian tà thần danh tự càng ngày càng vang dội Bất quá cái này ngũ thông thần bên trong lão tứ Hắn liền là lại như thế ý nghĩ hồ đồ Nhìn thấy Dương Hằng sau đó vẫn là nhận ra cách này chủ nhân Vì thế hắn hiện tại quỳ gối Dương Hằng trước mặt run lẩy bẩy tựa như là làm sai hài tử Tại tai chờ đợi đại nhân trừng phạt một dạng Mà Dương Hằng nhìn xem hắn còn tính là nhô thuận Cũng không nói thêm gì Trực tiếp liền đã hỏi tới chủ đề Ngươi có thể biết có một môn cái gì pháp thuật cần đại lượng ăn thịt người mới có thể tu luyện hoàn thành cái kia tại trên mặt đất ngũ thông thần lão tứ nghe đến dương hằng cha hỏi đầu tiên là xứng sờ tiếp đó thật giống nhớ ra cái gì đó sợ hãi sự tình vậy mà ngồi phịt ở trên mặt đất run lẩy bẩy dương hằng nhíu nhíu mày biết hắn nhớ tới không tốt sự tình thế là nhẹ giọng an ủi ngươi không cần sợ hãi nơi này còn có bần đạo tại Liền là có trời lớn sự tình cũng không tới phiên ngươi trước gánh chịu Cái kia ngũ thông thần lão tứ được an ủi Lúc này mới chậm một thoáng Sau đó nói ra Ta hiểu rõ một môn thần công Có thể thay đổi nhân bản đến huyết mạch Một khi luyện thành liền Có thể thành tựu nhân tiên thân thể Thế nhưng là bởi vì huyết mạch đã cải biến Sau này cũng không phải là nhân loại a Trên thế giới còn có kỳ diệu như vậy pháp thuật Dương Hằng cũng có chút cảm thấy hứng thú Đây quả thực là cải biến giống loài na nha Chuyện này liền ngay cả hiện đại đều không có hoàn thành Không nghĩ tới tại cách này gì giới lại có thể hoàn thành Không dám có xấu riêng chủ nhân Cách này môn thần thông gọi là tu la pháp Chính là dựa vào lượng lớn hút người người thịt cùng máu người sau đó cứng ép kích phát tại thể nội một tia ẩm núp huyết mạch cuối cùng triệt để thay hình đổi dạng thành tựu tu la chi thân cái này cửa công phu lời hại đến mức nào chủ nhân nếu thành tựu a tu la chi thân như vậy thì có a tu la thần thông đại a tu la tuy là sáu đạo một trong nhưng lại có thần thể thiên sinh liền thần thông quảng đại không phải chúng ta phàm vật có thể so sánh với Cái này ngũ thông thần lão tứ ngừng một chút. Tiếp lấy giải thích nói. Cái này a tu la vừa vặn sinh ra. liền trí ít có nhân tiên lực lượng. Một khi lâu ngày thâm niên. Thành tựu thiên tiên. Không đáng kể. Bất quá. Ta sống nhiều năm như vậy. Cho tới bây giờ không có người nghe nói có người luyện thành qua cái này môn thần thông. Bởi vì hắn cần đại lượng huyết nhục đến trao đổi. Cho nên bị thiên đạo gen dép. Luôn có đủ loại tai họa sinh ra. Dương Hằng hiện tại cuối cùng là đối môn công phu này có rồi đầy đủ tỉnh táo. Nếu là thật có người tu thành cách này môn thần thông. liền là cùng mình không có bao nhiêu xung đột. Thế nhưng đối với thế giới này người bên trên mà nói cũng là một cách đại tai nạn. Xem ra lần này cũng là thiên đạo cho mình nhắc nhở. Để cho mình trợ giúp cùng phương thế giới này nhân loại. Loại trừ cái này tai họa. Ta đã biết. Ngươi có thể đi về. Nói xong câu đó sau đó. Dương Hằng vung lên khảo vượt bổng. Lập tức liền có một đạo quy tắc lại lần nữa sinh ra. Sau đó. Cái kia trên mặt đất ngũ thông thần mặt chậm rãi trở nên mờ đi. Cuối cùng hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Dương Hằng thở dài một hơi. Xem ra ngày mai chính mình thật muốn lại đi cái kia hậu sơn một chuyến. Nhất định phải đem sự tình ngọn nguồn kiểm tra cách tra ra manh mối Một đêm không có chuyện gì xảy ra Sáng sớm hôm sau Dương Hằng sớm sau khi rời giường mang mặt hoàn tất Đem chính mình cần bảo bối đầy đủ mang ở trên người Sau đó bước ra cửa Lại phát hiện nhị nha đã làm tốt điểm tâm Chờ lấy Dương Hằng Dương Hằng nhìn thoáng qua còn tính là phong phú bữa ăn sáng Tiếp đó lắc đầu đối nhị nha nói ra. Hôm nay ta không ăn cơm. Có sự tình muốn làm. Dương Hằng nói xong sau đó liền đẩy cửa ra tiểu viện. Sau đó thẳng đến hậu sơn. Nhị nha nhìn xem vội vàng rời đi Dương Hằng. Có chút hiếu kỳ. Ánh mắt của nàng nhất chuyển. Liền vội vàng trở về gian phòng của mình. Tiếp đó cầm lên một cái gói nhỏ sau đó. Nhẹ nhàng buông tay một cái. Lập tức liền có một cái cứng ngắc bóng người đi tới phía sau nàng. Sau đó nhị nha liền lặng lẽ ra cửa. Rơi lấy Dương Hằng phương hướng. Đi theo đi xuống. Mà Dương Hằng hiện tại mặc dù không có lục địa bay vút lên. Thế nhưng tốc độ cũng không chậm. Chỉ dùng nửa nén hương công phu liền đã đến được rồi hậu sơn cái kia tiểu miếu hoang. Lại tới đây sau đó. Dương Hằng trực tiếp liền đến đến hậu viện cái kia chôn lấy thi cốt bờ hố. Tiếp lấy hắn liền từ trong ngực lấy ra khảo rượu bổng. Hướng về phía bốn phía liền là một trận loạn vung. Tiếp lấy bốn phía liền truyền đến một trận rượu khóc thần hào thanh âm. Từng đợt âm phong tại Dương Hằng bên cạnh không ngừng thổi qua. Loại này động tính kéo dài thật dài một đoạn thời gian. Lúc này mới chậm rãi yên tĩnh lại. sau đó dương hằng lại lần nữa huy động khảo ruột bổng tiếp theo từ khảo ruột bổng bên trong liền bay ra mười mấy bóng đen những bóng đen này tại trên mặt đất lăn một vòng liền hiện ra nguyên hình chỉ thấy được những này hình người giống lơ lường không cố định một hồi là hình người một hồi lại biến thành loài heo mà lại trên người bọn họ không dừng chảy máu tươi một hồi bắp tay rơi mất một hồi đầu không còn Nhìn trước người nhận lấy phi thường kịch liệt tra tấn. Dương Hằng trong mắt hiện tại cũng lộ ra một chút thương hại. Trách không được những người này oán khí nặng như vậy. Nếu ai chịu dạng này tra tấn trong lòng không có oán khí. Như vậy hắn đơn giản liền là thánh hiền. Các ngươi có thể biết hại các ngươi người ở nơi nào? Dương Hằng hỏi mấy lần. Bất quá những cái kia trên mặt đất người thật sống như cũng không thể nói chuyện. Lo lắng ở nơi đó tán loạn, thế nhưng là liền là không há miệng nổi. Cuối cùng ở trong một cái giường hồn thật sống cơ linh một chút, đưa tay hướng sau nối phương hướng chỉ chỉ, dương hằng theo hắn tay chỉ phương hướng hướng sau nối nhìn lại, tại dương hằng âm dương pháp nhãn bên trong, tại hậu sơn có một cố như có như không khí thế ở nơi đó phiêu đãng, xem ra chính mình muốn tìm người vật là ở phía sau núi ẩm giấu. Dương Hằng tiếp lấy vung lên trong tay khảo ruột bổng. Những ruột quái kia lập tức lại lần nữa hóa thành khói đen. Dung nhập vào khảo ruột bổng bên trong. Dương Hằng thu rồi bảo bối. Sau đó dùng thâm thuế ánh mắt nhìn xem hậu sơn. Lần này nhất định phải đem ngươi cách này giết người ma vương tìm ra. Liêu trai lộ trường sinh chí 16. mươi 436 vào động. Dương Hằng hạ quyết tâm. Gión mũi chân. tiếp đó nhẹ nhàng liền đi tới giữa không trung tiếp lấy liền cùng thiểm điện một dạng liền cùng hậu sơn bay đi dương hằng động tác không thể bảo là không lớn bởi vì hắn cũng không định ẩm núp nữa cho nên hắn còn còn chưa đạt tới hậu sơn liền kinh động đến ở nơi đó tiềm ẩm nhân vật tại một cái sơn đồng nhỏ bên trong đột nhiên truyền ra từng đợt gầm rú thanh âm cách này gào thét đã là tiếng người lại giống là một loại kỳ quái mãnh thú, theo cách này gầm rú thanh âm, ở phía xa lập tức bay tới hai bóng người, hai người bọn họ chính là một nam một nữ, rơi vào bên ngoài sơn đồng sau đó, liền quỳ rạp xuống đất, chuyện gì xảy ra, ta phát hiện có một cách lạ lấm người tu đạo, hướng nơi này chạy tới, trong sơn đồng truyền tới, một trận khàn giọng mà thanh âm quái dị, Bên ngoài một nam nữ hiện tại đã sợ đến là sun lẩy bẩy. Còn tốt. Người nam kia còn có chút can đảm. Hắn nhẹ nhàng trấn an một thoáng bên cạnh nữ tử. Lúc này mới nói ra. bẩm giáo chủ mà nói. Chúng ta cũng không có phát hiện cái gì gì dạng. Nói hưu nói vườn. Cái kia yêu đạo lập tức liền sắp tới. ngươi còn nói với ta cái này. Còn không nhanh chuẩn bị. Không phải lời nói chúng ta đều sẽ không có tính mệnh. Nam tử kia chính là một cách lão đạo. Hắn nghe đến trong đồng người nói nói như vậy. Cũng biết đạo giáo chủ là không thể lừa gạt mình. Vì thế cũng kinh hoàng đứng dậy. Điên cuồng hướng cách đó không xa sơn đồng nhỏ chạy tới. Đợi đến hắn tại trở về lúc. Trong tay đã có thêm mấy món bảo bối. Trong đó một kiện là một cách phi thường quái gì mà lại âm trầm lệnh kỳ. Thứ này chỉ là vừa xuất hiện liền tại bốn phía thổi lên từng đợt âm phong. Mà lại theo âm phong nổi lên. Ở trong đó lại có vô số dù quái tại ruộng khóc thần hào. Giáo chủ bảo bối đã lấy ra. Theo câu nói này trong sơn động truyền đến một trận kinh người hấp lực. Cái kia đạo sĩ cờ lệnh trong tay lơ lứng hô hô hướng trong sơn động bay đi. Lại tiếp sau đó toàn bộ sơn động liền phát sinh kỳ gì, gì biến hóa. có từng đạo âm tính quy tắc bắt đầu hướng bốn phía lan tràn. theo cái này quy tắc lan tràn, rất nhiều dương tính pháp lực đã bị hoàn toàn bài xích ra. tại cái này phương viên vài dặm phạm vi tạo thành một cái kỳ lạ không gian, mà rất nhiều cô hồn dã dược tại phát hiện cái này không gian chi sau đó cũng là mừng rỡ như điên hóa thành từng đạo bay khói rơi vào cái này không gian chi bên trong Theo những này vừa quái gia nhập Cái không gian này quy năng càng thêm cường đại Cái kia âm tính quy tắc vậy mà bắt đầu lại lần nữa phát sinh gì biến Tại cái này quy tắc phạm vi bên trong không gian Tựa như là bắt đầu bị ngạnh sinh sinh từ nơi này vì diện bên trong kéo ra Tạo thành một cách đặc biệt tiểu vị mặt Mà vừa lúc này Dương Hằng cũng rơi vào ngọn núi nhỏ này lân cận Bất quá ra ngoài thận trọng nguyên nhân Dương Hằng cũng không có lập tức đi Mà là xa xa quan sát đến Sau đó Dương Hằng liền đối với mình thận trọng Thật to hài lòng Bởi vì tại hắn pháp nhãn bên trong Nơi này không gian thật sống đã hoàn toàn cách biệt Tạo thành một cái tương tự âm gian cỡ nhỏ vị diện Loại tình huống này Dương Hằng cũng là biết Đây cũng không phải hắn tự mình trải qua Mà là trước đó cùng Lý Đốc Công nói chuyện phiếm thời điểm Từ lý đốc công nơi đó được đến tin tức. Dương Hằng hiện tại có chút do dự. Nếu như là chân món kia bảo bối mà nói. Như vậy chính mình mặc dù thành tựu địa tiên. Cũng phải cẩn thận. Nếu không lời nói làm không cẩn thận liền sẽ ở chỗ này thuyền lật trong mưng. Vì thế Dương Hằng cũng không có sông vào. Hắn vỗ sau lưng bảo kiếm. Cái thanh kia phi kiếm lập tức một thân thanh minh. Xuất hiện ở Dương Hằng trước mặt. sau đó, theo dương hằng tay chỉ liền hướng vị diện kia chỉ đi. theo dương hằng tay chỉ, cái thanh này phi kiếm lập tức liền hướng cái kia cỡ nhỏ vị diện đánh tới. cái thanh này bảo kiếm chính là dương hằng dung hợp hai cái tiên kiếm mà rèn luyện mà thành. hơn nữa dương hằng tu luyện cái kia cửa tiên pháp chính là kiếm tiên chính tung. vì thế cách này vừa thi triển lên lập tức liền uy lực vô tận. liền là đã bị cách ly không gian. Cũng bị cái này phi kiếm một xuyên mà vào. Mà Dương hằng tâm thần kỳ thực đã bám vào cái thanh này trên phi kiếm. Khi tiến vào cái này kỳ gì không gian chi sau đó. Hắn lập tức cảm giác đến. Tại trên phi kiếm Dương tính pháp các bắt đầu phi tốc tiêu tán. Mà rất nhiều âm tính lực lượng không ngừng hướng cái thanh này phi kiếm vọt tới. Nếu như cái thanh này phi kiếm là cỡ âm kiếm loại hình tà môn pháp kiếm. như vậy dĩ nhiên là uy lực đại tăng. thế nhưng là vừa vặn là dương hằng hai thanh kiếm này, chính là nổi danh tiên kiếm. kia là thuần dương thân thể. đối với loại tình huống này tự nhiên là có chút ít tiêu hóa không tốt. vì thế cái thanh này phi kiếm hiện tại đã là có chút lơ lửng không cố định. mắt thấy liền muốn thoát ly dương hằng khống chế. tại không gian chi ở ngoài dương hằng một cảm ứng được loại tình huống này. Lập tức liền hét lớn một tiếng. Tiếp lấy hắn dùng tay chỉ hướng về phía đã tiến nhập không gian phi kiếm chỉ một thoáng. Cái thanh kia vốn là tại không gian bên trong đã bắt đầu chậm rãi thả chậm tốc độ phi kiếm. Hiện tại càng là rừng ở giữa không trung. Tiếp lấy thân kiếm kia liền bắt đầu trở nên mờ đi. Nguyên lai dương hằng đã phát hiện không gian này lợi hại. Bất quá hắn không có sông vào. Mà là thi triển địa tiên thần thông. đem chính mình phi kiếm tồn tại gãy hở không gian bên trong, khiến cho nó đặt hư cùng thực ở giữa, đến tránh né cái này không gian pháp các bài xích. đây cũng chính là dương hằng thành tựu địa tiên, có thể tạm thời để cho mình cùng mình pháp khí nút ở cao vĩ độ không gian. nếu như là một cách nhân tiên gặp phải loại tình huống này, cuối cùng cũng chỉ có thể là thúc thủ chịu chói. Tiếp lấy cái kia trở nên hư ảo bảo kiếm lại một lần nữa linh hoạt lên. Bắt đầu vây quanh không gian này tán loạn. Rất nhanh liền phát hiện. Tại trước sơn động quỳ một nam một nữ. Cái này nam là một cái hơn 50 tuổi lão đạo sĩ nhìn dâu tóc hơi bạc. Còn nữ kia chỉ có hơn 30 tuổi. Là phong vẫn vẫn còn. Hai người kia hướng về phía một cái sơn động ngay tại quỳ lại. Tưởng gì như vậy tình cảnh. Dương Hằng lập tức liền biết sự tình xuất hiện ở nơi này. Vì thế hắn điều động lấy phi kiếm giống như là một tia chớp. Hướng hang núi kia bay đi. Thế nhưng là phi kiếm còn không có tới gần Sơn động, Cũng cảm giác được trong Sơn động truyền đến một cỗ kỳ quái mệnh lệnh. Mệnh lệnh này tựa như là thiên đạo một dạng khống chế cái này toàn bộ không gian pháp tắc. Mặc dù phi kiếm đã núp ở cao vĩ độ Thế nhưng vẫn cứ không thể trốn tránh thanh âm này. An tính lại đi. An tính lại đi. Theo thanh âm này không ngừng vang lên. Dương Hằng rốt cuộc khống chế không nổi cái thanh kia phi kiếm. Tại không gian chi ở ngoài Dương Hằng đối mặt loại tình huống này thật có chút cuốn lên. Nếu như là mất khắc pháp bảo, Tỷ như nói cái kia mục như ý hoặc là khảo ruột bổng. Dương Hằng còn có thể miễn cưỡng tiếp nhận. Thế nhưng là cái thanh này phi kiếm đối với Dương Hằng mà nói chính là cực kỳ trọng yếu. Hắn chẳng những có thể ở ngoài ngàn giảm chạm người thủ cấp. Quan trọng hơn là có thể nhanh chóng trợ giúp Dương Hằng tu luyện. liền là đến hiện đại linh khí suy yếu mạc pháp thời đại. Dương Hằng cũng có thể bằng vào cái thanh này bảo kiếm nhanh chóng tích lũy linh khí. Trọng yếu như vậy đồ vật. Dương Hằng sao có thể để nó mất đi. Vì thế Dương Hằng cũng không để ý cách khác. mãnh liệt vọt về phía trước. liền tự không trung thẳng đến cái không gian kia mà đi. Ngay tại Dương Hằng cho rằng tiến nhập cái không gian này sẽ phi thường khó khăn thời điểm. Kỳ gì sự tình phát sinh. Hắn vừa mới chạm không gian kia tường ngoài. Cái kia không gian bên trong thật giống có một cỗ hấp lực. Vậy mà trực tiếp liền đem Dương Hằng hút tới không gian chi bên trong. Dương Hằng mới vừa tiến vào không gian Cũng cảm giác được cái này trong cơ thể Dương cương pháp lực bắt đầu cấp tốc tiêu tán Bất quá Dương Hằng đã đã có chuẩn bị Chỉ thấy được thân hình hắn nhoáng lên liền tiến nhập cao hơn chiều không gian Tại thời không thêm trong khe Đến nơi này Dương Hằng lập tức cảm giác được loại kia không phải đã hoàn toàn tiêu thất Vì thế Dương Hằng mỉm cười sau đó liền tại cái này thời không trong khe hẹp bắt đầu du tẩu lên rất nhanh hắn liền đi tới này sơn động trước đó ở nơi đó một nam một nữ đối với dương hằng đến tựa như là cội nguồn không nhìn thấy một dạng tùy theo dương hằng đến tiến nhập hang núi kia này sơn động mười phần sâu xa rõ ràng là trải qua nhân công mở mà tới dương hằng theo bên trong hang núi này mở con đường đi về phía trước mấy chục thước rốt cuộc tại trên mặt đất phát hiện chính mình a kiếm dương hằng trên mặt vui mừng nhanh chóng lên tiến đến đem cái thanh này bảo kiếm một lần nữa nói tại trong tay sau đó nhẹ nhàng vấy một cái liền ném tới sau lưng mình cõng vỏ kiếm bên trong sau đó dương hằng tiếp tục hướng phía trước đi tới đại khái chạy thời gian đốt hết một nén hương hắn rốt cuộc đi tới một chỗ rồng lớn trong sơn động Ở chỗ này hoàn toàn là một mảnh đen nhánh. Nếu như không phải âm Dương Pháp nhãn trợ rút. Dương Hằng hiện tại chỉ sợ là nửa bước khó đi. Ngay tại Dương Hằng mới vừa tiến vào cái này to lớn sơn động. Liền nghe đến bên trong một trận rít lên. Tiếp đó liền là một cỗ khàn giọng thanh âm truyền đến. ha <cười> Thật sự là đi mòn gót sắc tìm không thấy. Gặp được chẳng tốn chút công phu. Dương Hằng Dương đạo sĩ ta còn sợ tìm không thấy ngươi. Không nghĩ tới chính ngươi đưa tới cửa. Dương Hằng nghe được câu này liền là xứng sờ. Rõ ràng bên trong hang núi này người nhận biết mình. Dương Hằng vội vàng dùng âm Dương pháp nhãn ở trong sơn động này bốn phía liếc nhìn. Muốn tìm ra cách này phát ra tiếng người. Thế nhưng là vô luận Dương Hằng thế nào thêm đại pháp lực. Hắn đều không thể phát hiện bên trong hang núi này có cái gì nhân ảnh Đến bây giờ Dương Hằng có chút cao mày Chẳng lẽ Sơn Đồng bên trong người pháp lực cao cường Đã vượt xa khỏi chính mình Cho nên chính mình không phát hiện được hắn hành tung Bất quá đây không có khả năng nha Chính mình thế nhưng là tu thành địa tiên Tại cái này dị giới đã coi như là cao cấp nhất nhân vật Đối phương liền là cũng là địa tiên cao thủ Cũng không có khả năng ở trước mặt mình hoàn toàn giấu ở thân hình. Xem ra đối phương là nhất định có cái gì ẩn nút pháp môn. Cho nên chính mình không phát hiện được. Bất quá ngươi nếu tại bên trong hang núi này. Ta liền có biện pháp bước ngươi ra tới. Chỉ thấy được Dương Hằng từ trong ngực lấy ra phượng đầu thoa. Tiếp đó giữa trời ném đi cái kia phượng đầu thoa lập tức liền hóa thành một cái hỏa phượng hoàng. Mang theo lấy vô tận hỏa diễm xuất hiện ở Dương Hằng đến lân cận Tiếp lấy Dương Hằng nhẹ nhàng một ý bảo Cái kia hỏa phượng hoàng tựa như là rõ ràng cái gì Tiếp lấy dùng nàng hướng vào phía trong co rụt lại Tiếp lấy ngọn lửa kia liền bắt đầu biến thành kim hoàng sắc Tiếp đó cái này ngọn lửa màu vàng ấm liền bắt đầu ở trong sơn động này lan tràn Dương Hằng đứng ở bên cạnh mỉm cười Thầm nghĩ lấy ta cũng không tin Ngươi chân cũng sống như ta là địa tiên Có thể tránh né lấy hỏa diễm Dương Hằng hiện tại ý tưởng là Chỉ cần đối phương không phải địa tiên Không cách nào hướng mình một dạng trốn ở thời không trong khe hẹp Như vậy đối mặt với lửa cháy hừng hực Hắn liền không thể không tiến hành phòng ngự Đến lúc đó liền sẽ lập tức lộ ra chính mình bộ dạng Quả nhiên giống như Dương Hằng nghĩ dạng kia Theo ngọn lửa này quét qua Tại cái này minh mông sơn động trung ương nhất. Tạo nên từng đợt hào quang màu xám. Liêu trai lộ trường sinh chí 16. mươi 437 tu La. Ngay sau đó tại dương hằng trước mặt liền xuất hiện một cái hình thù kỳ quái bóng người. Bóng người này có ba cái bắp tay không đối xứng đáp tại thân thể của mình bốn phía. Càng thêm kỳ quái là. Nàng đã không còn chân. Hoàn toàn biến thành một đầu dài dài đuôi rắn. Nếu như chỉ là như vậy mà nói Cũng coi là miễn cưỡng tính một cái mỹ đỗ toa hoặc là cái gì khác xà yêu Thế nhưng là cái quái vật này trên thân Còn thỉnh thoảng nhô lên một cái hình người mặt Sau đó liền nhanh chóng bao phủ đi xuống Nhìn khiến người ta cảm thấy mười phần kinh dị Bất quá cái quái vật này mặt lại không có bao nhiêu biến hóa Vẫn là một chương phi thường người bình thường mặt Hơn nữa thoạt nhìn cái quái vật này trước kia là cái giống cái. Mặt mũi này dáng dấp coi như đẹp đẽ. Đối với gương mặt này. Dương Hằng là nhớ rõ phi thường rõ ràng. Đây không phải người khác. Chính là cái kia bạch liên giáo tiểu nhị. Tiểu nhị lúc này thật giống cũng phát hiện. Dương Hằng thấy được chính mình mặt. Nàng phát ra một tiếng kỳ gì thét lên. Tiếp đó lắc một cái bắp tay liền có một cái màu đen vải. Đột nhiên xuất hiện ở trước người nàng, đưa nàng thân hình hoàn toàn ngăn trở, ngăn trở thân thể của mình sau đó, tiểu nhị dùng oán độc ánh mắt nhìn xem Dương Hằng, tiếp đó phát ra thê lương thanh âm, "Dương đạo sĩ, không nghĩ tới chúng ta ở chỗ này gặp mặt đi." Dương Hằng hiện tại đã từ trong lúc khiếp sợ khôi phục lại, hắn mỉm cười nói ra, "Là không nghĩ tới Càng thêm không nghĩ tới là ngươi thật tốt người không làm. Vậy mà muốn làm quái vật. Dương Hằng câu nói này rõ ràng là chọc giận tiểu nhị. Nàng phát ra thê lương. Bi thương gào thép. A a a. Cái này còn không phải bái cái này tặc đạo sĩ ban tặng. Nếu không phải ngươi giết trưởng phu ta. Nếu không phải ngươi hỏng rồi chúng ta đại giáo. Ta sẽ có hôm nay sao? Dương Hằng từ chối cho ý kiến. sờ sờ mũi. Bây giờ nói những này thì có ít lợi gì. chúng ta vẫn là nói chút thực tế đi, tốt, theo ý ngươi mong muốn. chúng ta liền nói chút thực tế. dương hằng hiện tại cũng chầm chầm nhặt lên nụ cười trên mặt. nghiêm túc hỏi. ngươi đoạn này thời gian sát hại hoặc nhiều hoặc ít người. chẳng lẽ trong lòng liền không có thèm sao. ha ha ha. ta lại có cái gì tốt xấu hổ. Ta ăn rồi bọn họ là bọn họ phúc khí. Hiện tại bọn hắn nhục thể cùng linh hồn đều cùng ta hóa thành một thể. Cùng ta cùng một chỗ thành tựu cách này vô thượng chân thân. Dương Hằng chán rét nhìn một chút tiểu nhị thân thể. Tiếp đó nói ra. Nếu là dạng này. Chúng ta cũng không có cái gì tốt nói. Vẫn là thi triển thủ đoạn đi. Nói xong sau đó. Dương Hằng mãnh liệt hướng về sau một lùi. liền sơ lên chính mình bàn tay trái tiếp lấy trong miệng niệm tụng chú ngữ, điện quang điện quang, xuất từ khảm phương, phun lửa vạn dặm, từ thiên đường, ta phụng đế sắc, dương hằng chú ngữ vừa vặn niệm rơi, tại hắn bàn tay trái bên trên liền lóe ra một đạo điện quang, lần này dương hằng thi triển trưởng tâm lôi so với trước đó phải mạnh mẽ hơn nhiều, Đây là bởi vì một phương này quy tắc theo địa cầu mặt sao không ngừng thẩm thấu lấy có rồi một chút cải biến. Một cái khác là Dương Hằng đã tu thành địa tiên. Tự nhiên bên trên liền đối những này pháp lực linh khí khống chế thật to tăng cường. Tiếp lấy Dương Hằng đem bàn tay trái hướng tiểu nhị nhấn một cái. Đoàn kia điện quang lập tức thả ra tia sáng chói mắt. Thẳng đến tiểu nhị. Cách này tiểu nhị mặc dù nói không còn chân. Thế nhưng hành động lại tuyệt không chậm. Chỉ thấy được nàng xà một dạng hạ thân. Nhẹ nhàng một đánh. Liền bay ra ngoài mấy trường. Bất quá nàng động tác vẫn là sơ qua chậm một chút. Nàng phần đuôi vẫn là không có tránh thoát đoàn kia điện quang tập kích. Bỗng chốc bị đánh vừa vặn. Chỉ như thế một thoáng. Cái kia tiểu nhị liền cảm thấy mình phần đuôi truyền đến một trận trước nay chưa từng có tê liệt cảm giác. Ngay sau đó liền có một cỗ lửa nóng khí lưu từ phần đuôi bay thẳng nàng tâm mạch Vào lúc này tiểu nhị biết không thể có bất cứ chút do dự nào Chỉ thấy được nàng nhẹ nhàng vấy một cái cái đuôi Đoàn kia bị điện quang đánh trúng phần đuôi vậy mà tự động chóc ra Mà lúc này đây tiểu nhị cũng không có công kích dương hằng, Chỉ nhìn thấy nàng mãnh liệt hướng về sau một lùi Thân hình liền dung nhập vào trong vách núi Lại một lần nữa biến mất không thấy gì nữa. Dương Hằng hỏi khẽ nhíu mày. Hướng bên cạnh hỏa phượng hoàng ý bảo lấy một thoáng. Cái kia hỏa phượng hoàng lại một lần nữa một tiếng kêu khẽ. Tiếp đó bay đến hang nối giữa không trung. Bởi vì cuối cùng vô tận hỏa diễm bắt đầu. Ở trong hang nối này lan tràn. Bất quá lần này Dương Hằng chủ ý không có đưa đến tác dụng. mặc dù hỏa diễm không ngừng tại bên trong hang núi này thiêu đốt, nhưng đã đến cuối cùng cũng không có bước ra tiểu nhị. Ngay tại dương hằng nghi hoặc cách này tiểu nhị trốn đến cái gì địa phương lúc sau đó, đột nhiên cảm giác đến bên cạnh mình không gian một cơn chấn động. Ngay sau đó một cách mang theo lân phiến lời chào thẳng đến dương hằng hậu tâm. Dương hằng giật mình, vội vàng hướng về sau trốn tránh. Bất quá bởi vì đối phương quá vì đột nhiên. Dương Hằng vẫn là mắc lừa. Hắn vai trái vẫn cứ bị đối phương cầm ra dài dài một đạo vết máu. Dương Hằng hiện tại cũng không lo được trên người mình chảy máu. Liên tiếp hướng về sau mấy cách lên xuống rừng ở giữa không trung. Sau đó dùng âm Dương pháp nhãn xem xét tỉ mỉ. Thế nhưng là hắn quét nhìn nửa ngày. Cũng không có phát hiện phía sau hắn có cái gì gì dạng. Dương Hằng hiện tại lông mày cuối cùng là nhăn lại tới. Cái này tiểu nhị mặc dù không có thành tựu địa tiên. Thế nhưng rất rõ ràng đã trở thành nhân tiên thân thể. Hơn nữa nàng Tu La Chi Thân. Xem ra là có thể thi triển một chút Tu La tộc bí thuật. Vậy liền có chút không dễ làm. Phải biết Tu La tộc mặc dù cũng là tại sáu đạo một trong. Thế nhưng bọn họ thiên sinh liền so với nhân tộc cường đại. Ma lại bản thân liền mang theo rất nhiều thần thông sinh ra. Ma lại tu la tộc người rất thích tàn nhẫn tranh đấu. Mười phần an hiểu giết chóc. vì thế bọn họ kinh nghiệm chiến đấu phi thường phong phú. có đôi khi thậm chí có thể vượt cấp là đánh bại cao hơn chính mình một cấp cao thủ. Dương hằng suy nghĩ một chút. mãnh liệt lại lần nữa bắt đầu tiến hành thăng duy. rất nhanh liền rơi xuống cao hơn chiều không gian bên trong. Tại Dương Hằng nghĩ đến, đối phương liền là có cái gì bí thuật, cũng không có khả năng vượt qua chiều không gian đến, công kích đến thân thể của mình. Chỉ có ở chỗ này hắn mới là an toàn. Bất quá cái này phương pháp có một cái rõ ràng khuyết điểm. Đó chính là cần cường đại pháp lực đến chống đỡ. Lấy Dương Hằng hiện tại địa tiên thân thể cũng nhiều nhất có thể chống đỡ một cái canh, canh giờ. Liền không thể không lại lần nữa Hằng Duy. Trở lại trước kia không gian bên trong Bất quá tạm thời vẫn là an toàn Dương Hằng cũng không tin tại như thế Thời gian dài bên trong Chính mình không phát hiện được tiểu nhị bộ dạng Thế nhưng là theo thời gian chuyển rời Mắt thấy liền quá rồi nửa canh canh giờ Dương Hằng vô luận dùng cái gì pháp lực dò xét Đều không thể phát hiện tiểu nhị rốt cuộc giấu ở nơi nào Hoặc là giấu ở cái gì không gian bên trong Dương Hằng rốt cuộc có chút tâm phiền ý loạn Cái này nếu là lại phát hiện không được đối phương Một khi chính mình lui ra cái này chiều không gian Chỉ sợ cũng sẽ bị đối phương liên tiếp tập kích Chẳng lẽ mình hôm nay phải rút lui Thế nhưng là nếu như hôm nay không đem cái này tiểu nhị bắt được mà nói Nàng liền sẽ không biết chạy trốn tới nơi đó Nhận được cái này tiểu nhị lông cánh đầy đủ sau đó Chính mình là có thêm một cách đại địch thủ Ngay tại Dương Hằng cảm thấy vô ghế khả thi thời điểm Đột nhiên chỉ gặp hắn trong ngực một khỏa bảo châu lói lên một tia sáng Tiếp lấy Dương Hằng trong lòng không tự chủ được liền sinh ra một trận uy hiếp cảm giác Hắn vội vàng hướng về sau vừa trốn Tiếp lấy Dương Hằng liền phát hiện tại trước người hắn một cơn chấn động Tiếp đó không gian lại lần nữa bình phục lại Lần này Dương Hằng thật có chút khẩn trương. Phải biết hắn hiện tại đã được đến bốn chiều không gian bên trong. Cái này tiểu nhị rốt cuộc là có cái gì thần thông. Lại có thể công kích đến cái này chiều không gian chính mình. Bất quá Dương Hằng rất nhanh liền chấn định lại. Hắn hướng trong ngực sờ mó. Từ trong ngực móc ra một khỏa bảo châu. Cái này bảo châu không phải bên cạnh. Chính là vì kia bỏ cạp khách đưa cho hắn đồ vật. Thứ này Dương Hằng cũng chỉ là sử dụng qua một lần. Một lần kia là dự đoán hắn trong kinh thành sự tình sẽ không thuận lợi. Hiện tại rốt cuộc lại đến dùng đến hắn thời điểm. Dương Hằng trong miệng mặt niệm chú ngữ. Sau đó đem tâm thần hướng về Bảo Châu tìm kiếm. Tiếp đó Dương Hằng cũng cảm giác được trên người mình pháp lực giống như là muốn bị một cái cực lớn chân không hoàn cảnh hút đi một dạng. Lập tức liền biến mất một phần ba. bất quá theo pháp lực việc nhỏ dương hằng đối hoàn cảnh chung quanh càng thêm nhạy cảm lên mà lại tại trong cõi u minh dương hằng thông qua cách này bảo châu dương hằng cảm giác đến tại bốn chiều cùng ba chiều thời không trong khe hẹp tồn tại một cái sinh vật quái gì thể hắn mặc dù không cách nào tiến nhập bốn chiều thế nhưng hắn lực lượng lại có thể hướng không gian bốn chiều thẩm thấu càng để cho người cổ quái là Nàng chỗ đứng tại cái kia không gian Mặc dù còn không đạt được bốn chiều Nhưng lại có một cố vô hình bình chứng Tại bình chứng che đậy lấy hắn Để cho Dương hằng không cách nào phát hiện Dương hừ hừ hừ cười một tiếng Nghĩ thầm Rốt cuộc bắt lại ngươi cái đuôi Tiếp lấy Dương cùng mãnh liệt lại lần nữa giơ tay lên Tiếp đó ngưng tụ trưởng tâm lôi Sau đó thông qua bốn chiều mánh liệt liền cùng cái không gian kia đánh tới Lần này dương hàng chỗ tích cực trưởng tâm lôi Cùng trước đó bất đồng Trước đó chỉ là lôi điện chi lực Lần này dương hàng chỗ đứng không phải không gian bốn chiều Tự nhiên liền mang theo không gian bốn chiều lực lượng Vì thế cách này trưởng tâm lôi vừa tiến vào cách không gian này Liền cùng dễ như trở bàn tay một dạng Lập tức liền đem cách này sinh vật chỗ tránh không gian đánh thành vỡ nát Cũng may sinh vật thể chất vô cùng tốt Vậy mà tại nhìn cân treo sợi tóc ở giữa lại một lần nữa tiến hành nhảy vọt Lại lần nữa trở về ba chiều không gian bên trong Quái vật này cái này vừa hiện hành liền rốt cuộc không tránh khỏi Chỉ thấy được Dương Hằng liên tiếp huy động trưởng tâm lôi Không ngừng hướng về quái vật phát động công kích Quái vật này thế nhưng là biết Dương Hằng trưởng tâm lôi lợi hại Cho nên nàng cũng không dám đón đỡ Liên tiếp vài cái trốn tránh Sau đó từ trong ngực lấy ra một mặt lệnh kỳ. Tiếp đó giữa trời lay động. Theo cách này lệnh kỳ lay động. Toàn bộ không gian ba chiều cũng bắt đầu phát sinh chấn động. Tiếp lấy ba chiều cùng bốn chiều chỉ gặp bình chứng trở nên vững chắc lên. Dương Hằng tiếng vỗ tay đến vậy mà không cách nào thông qua bốn chiều hướng ba chiều phát động tiến công. Dương Hằng nhíu nhíu mày. Nhìn xem lệnh kỳ có chút xứng sờ Bảo bối này uy năng hắn nhưng là biết. Không nghĩ tới từ hồng nho cuối cùng vậy mà đem kiện bảo bối này cho tiểu nhị. Cái kia tiểu nhị nhìn thấy một chiêu này có tác dụng. Lập tức lại lần nữa liều mạng thi triển pháp lực huy động lệnh kỳ. Lần này theo định cờ phát ra trận trận ba động Dương hàng chỗ đứng tại không gian bốn chiều thật sống cũng bắt đầu chưa vững chắc. Vậy mà sinh ra một trận vết nứt. Mà có một cố kỳ gì lực lượng. Muốn đem Dương Hằng có thể trực tiếp đưa đến cao hơn chiều không gian bên trong Dương Hằng bị loại tình huống này giật nảy mình Phải biết tại cách này thời không bên trong Có thể nói là vô cùng vô tận chiều không gian Nếu là không biết phương vị mà nói Ngã vào ở trong Chỉ sợ cũng rút cuộc tìm không trở về trở về Liêu trai lộ trường sinh chí 16 chương 438 đại chiến Hiện tại Dương Hằng cũng không lo được ẩm núp nữa. Vội vàng Hằng duy. Rất nhanh liền một lần nữa trở về ba chiều không gian bên trong. Dương Hằng vừa vặn trở về không gian ba chiều. Lập tức liền cảm giác đến trong cơ thể mình Dương Khí lại một lần nữa bắt đầu phi tốc tiêu tán. Hắn biết cái này là cái kia mặt lệnh kỳ tạo thành đặc biệt lĩnh vực. Tại bài suýt trong cơ thể mình Dương Khí. Muốn đem hắn biến thành âm vũ chi khí. Bất quá Dương Hằng cũng không thể tùy theo cách này đối phương thi triển. Chỉ thấy được hắn hướng cái kia hỏa phượng hoàng một điểm. Cái kia hỏa phượng hoàng lập tức bay đến Dương Hằng đỉnh đầu sau đó. Bắt đầu phi tốt co rút lại. Cuối cùng biến thành một cái chậu nước lớn nhỏ. Mặc dù là hình thể nhỏ đi. Thế nhưng hắn nhiệt độ cùng nhiệt độ nhưng đang nhanh chóng đề thăng. Rất nhanh liền tạo thành một cái tiểu mặt trời nhỏ. cái này thái dương vừa mới một hình thành ngay tại không gian bên trong sinh ra như vậy từng đợt ba động những cái kia ẩm u chi khí lập tức liền bị cái này mặt trời dương cương chi lực chỗ bài xích ra cái kia tiểu nhị thấy tình cảnh này cũng không nóng giận bởi vì cái này phương pháp dương hằng trước kia cũng thi triển qua nàng đã ngờ tới dương hằng lại thi triển một chiêu này chỉ thấy được nàng mỉm cười Lại lần nữa huy động cờ lệnh trong tay Tiếp theo tại cái này lệnh kỳ bên trong liền phun ra từng đạo bóng đen Những bóng đen này vừa hạ xuống nơi liền biến thành âm binh dù tướng Những này âm binh dù tướng vừa vặn rơi vào tiểu nhị một phương này không gian bên trong Lập tức liền bị không gian này tăng cường Tại thời gian nháy mắt Bọn họ liền thân hình ngưng thực Lập tức biến thành tu luyện mấy trăm năm dù tiên Dương Hằng ngươi nhíu nhếu mày. Cái này tiểu nhị thế nào có như thế đại pháp lực. Đã cùng chính mình đấu như thế thời gian dài. Vẫn cứ có thể thi triển dạng này thần thông. Phải biết đấu đến bây giờ. Dương Hằng pháp lực cũng đã tổn thất một nửa. Thế nhưng là xem đối diện cái kia tiểu nhị điểm nhiên như không có việc gì hình dạng. Thật sống hoàn toàn không vì pháp lực tiêu hao mà lo lắng. Không tốt. không thể tiếp tục như vậy nữa, phải nhanh tốc chiến tốc thắng, còn không có chờ Dương Hằng nghĩ ra biện pháp. Đối diện tiểu nhị Triệu Hoán đi ra những cái kia âm binh dược tướng, liền như ông vỡ tổ hướng Dương Hằng bên này vọt tới. Thế nhưng là tại Dương Hằng thân đỉnh đầu cái kia lóe ra quang mang mặt trời, giống như một cái vô hình bình chứng, một dạng ngăn trở những này dược vật tới gần. Bất quá lần này những cái kia dù vật tựa như là nhận lấy cái gì kích thích một dạng. Mặc dù bọn hắn dựa vào một chút gần. Cái kia ánh nắng liền sẽ bị tạo toàn thân ớn ra hắc khí. Nhưng lại nguyên một đám không có đình chỉ. Vẫn cứ từng bước một kiên định hướng Dương Hằng tới gần. Dương Hằng vốn còn muốn phải tiết kiệm pháp lực. Hiện tại xem ra là không làm được. Hắn thở dài một hơi. Hướng đỉnh đầu hắn cái kia mặt trời điểm một cái. Tiếp lấy cái kia mặt trời bên trong lập tức liền phân hóa ra mấy chục đảo hỏa diếm. Những ngọn lửa này mãnh liệt liền hướng những cái kia dự vật bay đi. Dự vật này mặc dù nói lời hại. Thế nhưng chỗ nào có thể ngăn cản được mặt trời Dương Cương chi hỏa. Vì thế bị lửa một đốt. Lập tức liền hóa thành cho tàn. Thế nhưng là Dương hằng bên này cũng không phải không có tổn thất. Theo mấy chục đoàn hỏa diễm phân ra Đầu kia trên đỉnh mặt trời cũng bỗng nhiên ảm đảm xuống một chút Mà cái kia lệnh kỳ chỗ thi triển lĩnh vực Theo mặt trời ảm đảm Cũng bắt đầu chầm rãi đẩy về phía trước rời Tại cái này tiêu tan so sánh phía dưới Dương hằng bên này rất nhanh liền bị áp xúc đến trước kia một phần ba Ha ha ha Dương đạo sĩ ngươi còn có cái gì thần thông xuất ra đi Bằng không lập tức liền cho ngươi chết không có chỗ chôn Đối diện tiểu nhị nhìn thấy chính mình đại công lập tức liền phải hoàn thành. Đã hưng phấn có chút hờ ngôn loạn ngữ. Tiểu yêu nữ. Ngươi cao hứng quá sớm. Dương Hằng nói xong câu đó sau đó. Liền mãnh liệt phát động toàn thân pháp lực. Phải biết Dương Hằng hiện tại đã là địa tiên thân thể. Hắn pháp lực tại trời sinh liền so với nhân tiên pháp lực cao hơn một cái cấp bậc Theo những này pháp lực bành chứng mà xuất, toàn bộ không gian đều phát sinh chấn động. liền ngay cả cái kia lệnh kỳ lĩnh vực cũng bắt đầu có chút duy trì không nổi. Tại cùng Dương Hằng pháp lực chỗ giao giới, nàng lĩnh vực vậy mà phát sinh kỳ gì nhân diệt. Ngay sau đó Dương Hằng tâm niệm vừa động, liền xuất chạm đến trong đầu hắn cái kia phù chú. Tiếp đó Dương Hằng thân hình lấy mắt thường trông thấy tốc độ bắt đầu tăng vọt. Một lúc nửa khắc sau đó, Dương Hằng đã lớn đến cao ba trường xuống. Đây cũng không phải không Dương Hằng không muốn tiếp tục hướng đại lý trưởng, Chỉ vì hắn hiện tại là trong sơn động. Chịu đến này sơn động độ cao hạn chế. Đến ba trường đã là cực hạn. Bất quá cho dù là dạng này. Hiện tại Dương Hằng cách kia uy thế cũng là không thể coi thường. Chỉ thấy được hắn mãnh liệt vọt về phía trước. Liền rời đi cái kia mặt trời bảo hộ Tiến nhập xuống lệnh kỳ lĩnh vực không gian Đối diện tiểu nhị thế nhưng là biết Dương Hằng cái này thần thông lời hại Năm đó ở hai quân trước trận sư phụ của nàng liền là bị cái này thần thông chỗ đánh bại Vì thế nàng hiện tại cũng không dám dùng chậm trễ Liên tiếp huy động lệnh kỳ Một cỗ vô hình ba đồng bắt đầu ở Dương Hằng thân thể bốn phía xuất hiện Tiểu nhị cách này là muốn dùng lĩnh vực uy năng, cưỡng ép đem dương hằng tinh khí thần toàn bộ rút ra bên ngoài cơ thể. Đến lúc kia hắn liền là có thần thông tại thân, không có pháp lực chống đỡ, cũng thi triển không được pháp thiên tượng địa thần thông. Thế nhưng là tiểu nhị ý tưởng thật sự là quá ngây thơ rồi. Những cái kia vô hình ba động mặc dù tại dương hằng thân thể là làm không ngừng càn quét. Thế nhưng tại Dương Hằng dạng này thần thông phía dưới. Vậy mà không cách nào từ Dương Hằng trong cơ thể rút ra từng tia một tinh khí. Ngay tại tiểu nhị luống cuống tay chân thời điểm. Dương Hằng rốt cuộc lại một lần nữa xuất hiện ở nàng bên cạnh. Tiếp lấy cái kia đống cát quả đấm to liền thẳng đến tiểu nhị đầu lâu. Ngay tại Dương Hằng cho rằng một quyền này hẳn là sẽ bị đánh thời gian thực sau đó. Cái kia tiểu nhị thân thể vậy mà ốn éo. Tránh thoát Dương Hằng tập kích. Tiếp lấy nàng cái kia đem nắm lệnh kỳ hướng không trung ném đi. Đưa tay trái ra liền từ một cái Dương Hằng không tưởng được phương hướng thẳng đến Dương Hằng dưới sương sườn. Dương Hằng nói đến chân không quen gần người công kích. Hắn trước đó sở dĩ có thể kiến công. Toàn dựa vào pháp thiên tượng địa lực lớn vô cùng. Vì thế một chiêu này hắn thật đúng là không tránh thoát. Bị tiểu nhị đánh cách bền chắc. Bất quá Dương Hằng hiện tại thần thông tại thân. Mặc dù không cách nào giống như đầu đồng thiết tí một dạng. Thế nhưng lực phòng ngự nhưng cũng tăng nhiều. Vì thế tiểu nhị một kích này mặc dù đánh thật. Thế nhưng chỉ là để cho Dương Hằng ngừng một chút. Cũng không có tính thực chất tổn thương. Sau đó Dương Hằng cũng gấp. Huy động cái kia dài dài cánh tay. Cũng không ngừng hướng tiểu nhị trước thân bốn phía lấy hô. Thế nhưng là Tiểu Nhi thật sự là Thái Linh sống. Tại nơi này tấp ở giữa. Nàng tránh trái tránh phải. Dương Hằng cánh tay vậy mà không có một lần tiếp xúc đến thân thể nàng. Mà lại Tiểu Nhi cũng không chỉ trốn tránh. Nàng còn muốn thình lình cho Dương Hằng lập tức. Đối mặt Tiểu Nhi đột nhiên công kích Dương Hằng là một thoáng cũng không né tránh. Vì thế mấy hơi thở ở giữa. Hắn liền đã bị đánh trúng bảy tám lần. Tốt tại hắn hiện tại thần thông tại thân. Mặc dù bị đánh trúng mấy lần. Thế nhưng còn không đến mức chịu đến tổn thương gì. Bất quá theo dương hằng pháp thiên tượng địa thi triển thời gian càng ngày càng dài. Trong cơ thể hắn pháp lực cũng bắt đầu hướng nhanh chóng tiêu hao. Tiếp tục như vậy nữa không có một ném nhang thời gian. Hắn pháp lực liền sẽ hao hết. Hiện tại dương hằng có chút hối hận. Sớm biết chính mình liền ngay từ đầu liền triệu hoán cái kia quang minh Bồ Tát Tránh khỏi chính mình ở chỗ này thủ đất khí Ha <cười> ha Cho tới bây giờ Dương Hằng cũng không cảm thấy sốt ruột Bởi vì Dương Hằng còn có lớn nhất áp chủ bài Hắn cũng không tin cái kia quang minh Bồ Tát Hằng lâm đến cái này dị giới Cái này nho nhỏ tu la có thể đem quang minh Bồ Tát thế nào Ngay tại Dương Hằng cùng cái này tiểu nhị ở chỗ này quấn lấy thời điểm. Đột nhiên tại cửa sơn đồng gì thanh gào to. Tiếp lấy một đạo kim sắc quang mang thẳng đến cái kia tiểu nhị. Nghe được thanh âm này. Tiểu nhị cùng Dương Hằng cũng không khỏi tự chủ quay đầu nhìn lại chỉ gặp ngã vào cái kia cửa đồng. Hiện tại đang đứng một thiếu nữ. Từ nàng trong tay đã bay ra một thanh cái kéo. Hai người nhìn thấy cái này tiểu nữ. Biểu lộ lại không đồng dạng. Dương Hằng là một mặt lo sợ Mà cái kia tu la lại là vẻ mặt tươi cười Nguyên lai thiếu nữ này không phải người khác Chính là Dương Hằng sư muội nhị nha Nàng không biết từ lúc nào vậy mà vụng trộm cùng qua tới Tại Dương Hằng cùng cái kia tu la đại chiến thời điểm Đột nhiên thả ra trong tay từng tế luyện kim đao lệ tiến pháp Cái thanh kia cái kéo tốc độ mặc dù không vui Thế nhưng tại nửa không chung không ngừng phóng bắn quang mang. Mà lại có một cỗ nhàn nhạt ba đồng ở trong đó thoáng hiện. Rất nhanh liền đi tới cái kia tu la trước mặt. Cái kia tu la đối với cái thanh này cái kéo là hoàn toàn không thèm để ý. Nàng chỉ là nhẹ nhàng chợt lói. Liền buông tha dương hẳn thẳng đến nhị nha. Thế nhưng là nàng vẫn là coi thường nhị nha cái thanh này cái kéo. Phía trước đã nói qua. Nhị nha tại thi triển lấy kim đao lời tiến pháp bên trên phi thường có thiên phú. Mỗi một lần tí luyện đều có thể trong gói u minh cảm ứng được cái kia Tam Tiêu nương nương chân linh. Vì thế cái này cái kéo hướng thiên nhiên liền mang theo kim giao tiến một tia năng lực. Vì thế cái này tu la vừa vặn vượt qua cái thanh kia cái kéo. Ngay tại nàng cho rằng bình an vô sự thời điểm, cái kia cái kéo đột nhiên tăng tốc độ. Tiếp đó rơi vào nàng đỉnh đầu. Tiếp lấy một đảo quang mang tại bầu trời bên trong thoáng hiện. Hai đầu dao long lẫn nhau quấn quanh thẳng đến nàng trên đầu liền xoắn đi qua. Cái này tu la thế nhưng là bị động tác này giật nảy mình. Chỉ nhìn cái này pháp thuật hình dạng ngược lại là hết sức lợi hại. Vì thế cái này tu la cũng không dám đón đỡ. Chỉ có thể là hướng bên cạnh chợt lóe. Thế nhưng là nàng cái này chợt lóe vẫn là chậm. Ở trên bầu trời hai đầu dao long Vẫn cứ xoắn tại nàng trên cánh tay Tiếp lấy cái kia tu la bản năng liền là một tiếng hét thảm Bất quá tiếp xuống nàng cũng không có cảm giác được đau đớn Chờ tại mở mắt ra thời điểm phát hiện cái kia cái kéo mặc dù xoắn đến chính mình trên cánh tay trái Thế nhưng bởi vì lân phiến tương hộ Cái kia cái kéo vậy mà không có bất kỳ chỗ dùng nào Mà nơi xa nhị nha cũng nhìn thấy loại tình huống này Nàng hiện tại đã là trợn mắt hốt mồm. Hoàn toàn không nghĩ tới chính mình cái này đại trận thế. Vậy mà đối cái này yêu quái. Không có bất kỳ chỗ dùng nào. Bất quá nhị nha lập tức liền tỉnh táo lại. Khí thế kia hung hăng yêu quái. Xem xét cũng không phải là dễ trêu. Chính mình vẫn là vội vàng trượt đi. Vì thế nhị nha đem vỗ tay một cái. Lập tức liền từ phía sau nàng thoát ra một cái cương thi. Thẳng đến nửa không chung cái kia yêu quái. Mà nhị nha chính mình quay người lại liền hướng chỗ cửa hang chạy đi. Mà lúc này Dương Hằng cũng đát lèn đến tiểu nhị bên cạnh. Thừa dịp tiểu nhị xứng sờ thời điểm. Dương Hằng đến nắm đấm rốt cuộc đánh tới nàng trên thân. Lần này tiểu nhị là rốt cuộc cảm giác đến đau đớn. Mà lại liền cùng là xe tải lớn đụng phải một dạng. Toàn thân cao thấp không có một khối xương không phát ra rên gì. Mà lúc này đây cái kia cương thi cũng nhảy đến tiểu nhị trước mặt. dối ra nàng đen nhánh tay chỉ. Thẳng đến tiểu nhị cái cổ liền bóp đi qua. Ngay tại Dương Hằng cho rằng lần này đối phương nhất định trốn không thoát thời điểm. Cái kia tiểu nhị chỉ là đùa cợt nhìn Dương Hằng liếc mắt. Lại một lần nữa biến mất không thấy gì nữa. Liêu trai lộ trường sinh chí 16. mươi 439 thất bại trong gang tấp Cái này tiểu nhị tiêu thất chỉ là trong nháy mắt. Chờ đến nàng xuất hiện lần nữa thời giờ đã rơi vào nhị nha sau lưng. Dương Hằng mặc dù là tốc độ nhanh. Thế nhưng cũng không có nhanh đến di động trong nháy mắt tình trạng. Vì thế hắn chỉ có thể là trơ mắt nhìn xem tiểu nhị dối ra cái kia mang theo lân phiến thời điểm. Thẳng đến nhị nha trái tim. Ngay tại Dương Hằng cho rằng nhị nha lần này lại tiếp khó thoát thời điểm. Đột nhiên chỉ gặp nhị nha trên bờ vai nổ lên một đoàn kim quang Cách này kim quang bên trong còn ẩn hàm từng đạo dòng điện Dương Hằng vừa thấy tình cảnh này rốt cuộc thở dài một hơi Bởi vì thứ này không phải bên cạnh Đúng là hắn rèn luyện rất dài thời gian cái kia tiểu dường anh Bởi vì Dương Hằng thời gian dài rèn luyện Đồng thời hàng ngày dùng ngũ lôi thủ vì đó rửa sạch trong cơ thể âm khí Cho nên cái này dù anh trên thân vậy mà ẩn hàm từng tia một lôi điện chi khí. Mà cái kia tu la bây giờ căn bản liền không nghĩ tới. Đến lúc này nhị nha còn có thủ đoạn khác. Vì thế lập tức không có tránh thoát. Bị cái này dù anh vừa vặn đánh trúng bộ mặt. Dù anh đối với một dạng dù quái mà nói đã coi như là phi thường lợi hại. Thế nhưng gặp cái này tu la cũng chỉ có thể xem như hàng tiểu bối. Cho nên vì thế hắn công kích đối với cái này Tu La mà nói cũng không phải là bao lớn tổn thương. Thế nhưng là mặc dù tổn thương không lớn. Chỉ có thể là để cho cái này Tu La sơ qua ngừng lại một cái. Thế nhưng cứ như vậy dừng lại. Cũng cho Dương Hằng tranh thủ thời gian. Đợi đến cái kia Tu La kịp phản ứng. Đang muốn lại lần nữa hướng nhị nha đuổi theo thời điểm. Dương Hằng đã đến phía sau nàng. Chỉ thấy được Dương Hằng trong tay ngưng tổ lôi điện. mãnh liệt liền hướng cái này tu la sau lưng đánh tới. Lần này cái này tu la không nói thế nào cũng không tránh khỏi. Vì thế chỉ có thể là cứng rắn cắn răng chịu Dương Hằng một kích này. Bất quá một kích này đúng là không dễ chịu a Chỉ đánh cho nàng toàn thân ớm ra khói xanh. Mà lại cảm giác đến trong cơ thể mình bàng bạc pháp lực. Lại bị cái này lôi điện lột một bộ phận lớn. Còn không có chờ lấy tu la trọng chỉnh tề cổ thời điểm Cái kia cương thi đã một lần nữa nhảy đến nàng bên cạnh Lần này cái kia nhọn đen nhánh móng tay đã chạm tới nàng bà vai Cái kia cương thi móng tay so với truy thủ còn muốn sắc bén mấy phần Mặc dù nói cái này tu la trên người có lân phiến hộ thân thế nhưng vẫn cứ ngăn cản không nổi cái này chân thật tiến công Vì thế lập tức liền bị cào nát bà vai Chảy ra rất nhiều máu tươi Tốt tại có lẽ là bởi vì thể chất nguyên nhân. Cái này tu la mặc dù không ngừng chảy máu. Thế nhưng. Cũng không có cảm giác được cỡ nào đau đớn. Nàng còn có thể nhảy người lên hướng nhị nha truy khích. Cái này tu la sở dĩ như thế chấp nhất truy khích nhị nha. Đó là bởi vì nàng cũng đã nhìn ra bản sự của mình. So với Dương Hằng mà nói không kém là một đinh nửa điểm. Mặc dù tạm thời lấy được thượng phong. thế nhưng theo thời gian chuyển rời nàng nhất định lạc bại vì thế lúc này mới nghĩ đến bắt người chất đến uy hiếp dương hằng lúc khi tối hậu trọng yếu cũng có thể thoát thân mà đi thế nhưng là nàng lần này vẫn là chậm nàng chưa kịp lại một lần nữa tới gần nhị nha một thanh sáng loáng bảo kiếm đã xuất hiện ở phía sau nàng lần này nàng tránh cũng không kịp trực tiếp liền bị xuyên tâm mà qua Bất quá cũng không biết có phải hay không là thể chất nguyên nhân. Mặc dù chúng rồi lợi hại như vậy một kiếm. Cái này tu la vẫn là không có ngã xuống. Chỉ thấy được nàng có thể sử dụng thủ vậy mà đâm vào chính mình trái tim. Tiếp đó. Đem tâm cho từ trong thân thể móc ra. Tại sau đó hắn nâng trái tim mảnh liệt liền hướng về sau ném đi. Trái tim kia lập tức liền phát ra đen nhánh quang mang. Chờ đến rơi vào trên mặt đất thời điểm Đã một lần nữa biến thành kia một cái tu la hình dáng Mà cái kia tiểu nhị Bây giờ lại lắc đầu cắn răng Chầm chầm bắt đầu tại nguyên chỗ tiêu thất Dương Hằng biết không tốt Lại lần nữa điều động lấy phi kiếm Thẳng đến cái kia tiểu nhị Thế nhưng còn không có chờ tới gần Cái kia trái tim biến hóa thành tu la Liền bỗng nhiên nhảy người lên Thẳng đến phi kiếm Cứ như vậy một nháy mắt ngăn cản. Hóa thành tu la tiểu nhị hiện tại đát là chỉ còn lại nhàn nhạt một tia cái bóng. Nàng dùng cuối cùng thanh âm hướng về phía dương hàng quát. Tạc đạo sĩ. Ngươi sát trưởng phu ta. Hủy ta đại giáo. chúng ta không có chuyện này không xong. Gặp lại lần nữa. Ta cho ngươi cửa nát nhà tan. Nói xong câu đó sau đó. Cách này tu la liền hoàn toàn không thấy bóng dáng. Mà Dương Hằng lúc này mới rơi vào cái kia tiểu nhị tiêu thất địa phương. Hắn tức giận dậm chân một cái. Bất quá Dương Hằng cũng không hề từ bỏ. Hắn lúc này thân thể nhanh chóng thăng duy. Đem chính mình chiều không gian vượt qua đến không gian bốn chiều. Tiếp đó tại cái không gian này bắt đầu ở bốn phía quan sát. Muốn tìm ra tiểu nhị tung tích. Thế nhưng là cũng không biết lần này là thế nào. Vô luận hắn thế nào tìm kiếm. Cũng tại không gian này bên trong không có phát hiện tiểu nhị dấu vết để lại. Cho tới bây giờ Dương Hằng thật có chút sốt ruột. Cái này tiểu nhị đúng là tư chất phi phàm. Hơn nữa còn có thể xuống được nhẫn tâm. Nếu để cho nàng chạy trốn. Đối với mình mà nói là một cách mối hỏa lớn. Vì thế Dương Hằng cũng không lo được cách khác. hắn toàn lực thi triển chính mình nơi tiên pháp lực. Đem chính mình lại lần nữa miễn cứng lên tới 5 chiều không gian Đến cách này địa phương Dương Hằng chỉ cảm thấy mình tâm thần cũng hoàn toàn bình thản yên tĩnh lại Ở chung quanh hắn có vô số điểm sáng đang lói lên quang mang Dương Hằng biết những này điểm sáng mỗi một cách đều đại biểu cho một cái thần thánh nhân vật Mà tới nơi này Dương Hằng Cơ hội có thể theo thời gian cùng không gian tuyến đường xem xét quá khứ tương lai Vì thế Dương Hằng rất dễ dàng ngay tại trên một đường thẳng phát hiện tiểu nhị tung tích. Hắn mỉm cười. Đang nghĩ ngợi theo đường dây này. Thi triển vượt qua chiều không gian thần thông tiến đến truy khích. Thế nhưng là lúc này đột nhiên. Tại trước mắt hắn vốn là vô cùng rõ ràng đủ loại thời gian không gian tuyến đường. Trở nên hỗn loạn lên. Mà cái kia tiểu nhị tung tích cũng theo loại này hỗn loạn. ầm tàng tại vô tận tin tức ở giữa. Để cho Dương Hằng lập tức đã mất đi đối tiểu nhị đến truy tung. Dương Hằng trong lòng liền là giật mình. Đây là cách nào đại năng cho mình thêm phiền phức. Tại cách này gì giới chỉ sợ còn không có loại thần thông này cao thủ. Như vậy hẳn là địa cầu vị diện thần chi. Bất quá Dương Hằng lập tức liền đem cách này ý tưởng cho ném đến rồi lên chín tầng mây. Tại hiện đại vô tận thần chi bên trong. Các vị đỉnh tiêm đại năng đều là giúp đỡ chính mình. Những tiểu lâu la kia. Căn bản cũng không dám cho chính mình thêm loại phiền toái này. Mà có thể cùng những này đỉnh cấp đại năng đối kháng. Cái kia chỉ sợ cũng chỉ có cái này gì giới thiên đạo. Xem ra cái này gì giới thiên đạo đối với mình cũng không hữu hảo nha. Dương Hằng thở dài một hơi. Xem ra hôm nay là thất bại trong gang tức. Mà vừa lúc này. Dương Hằng trong cơ thể pháp lực đã tiêu hao đến không sai biệt lắm Rốt cuộc duy trì không ở tại năm chiều không gian tồn tại Hắn bắt đầu phi tốc hàng duy Rất nhanh liền một lần nữa trở về đến không gian ba chiều Chờ Dương Hằng lại xuất hiện thời điểm Phát hiện Nhị nha hiện tại đang ở nơi đó lo lắng xoay quanh đâu Nàng vừa nhìn thấy Dương Hằng lại lần nữa rơi vào trước mặt Lập tức chạy vội đi tới Dương Hằng trước mặt mặt Lo lắng hỏi. Sư huyên thế nào? Quái vật kia bắt lấy hay không? Dương Hằng hung hăng chừng nàng liếc mắt. Tiếp đó tức giận nói ra. Ngươi nếu là không đến. Quái vật kia ta sớm liền bắt lấy. Nhị nha nghe đến Dương Hằng ngữ khí không lành. Vội vàng cúi đầu xuống. Trên mặt bắt đầu ập hồ cảm xúc. Đây cũng là nhị nha cần thiết bản sự. Chỉ cần là Dương Hằng vừa chừng mắt. Nàng liền bắt đầu rơi lệ Đến lúc đó Dương Hằng liền là lại hung cũng sẽ tha thứ nàng Quả nhiên Lần này nàng bản lãnh này vẫn là lại lần nữa có hiệu quả Dương Hằng nhìn thấy nhị nha mặt hiện lên vẻ u sầu Chảy xuống mấy giọt nước mắt Mặc dù biết rõ nàng là chứa Vẫn cứ thở dài một hơi không nói gì nữa Tiếp lấy Dương Hằng mang theo nhị nha hướng bên ngoài sơn động đi đến Vừa đi Dương Hằng một bên hỏi thăm Ngươi là thế nào tiến đến Cửa hang hai người kia chẳng lẽ không có ngăn cản ngươi sao Hiện tại nhỉ nha đát lại một lần nữa trên mặt mang ra ngây thơ nụ cười Hai người kia đơn giản liền là phế vật Ngay cả ta cương thi đều đánh không lại Hiện tại đã không biết chạy trốn tới cái gì địa phương đi rồi Dương Hằng thở dài Vốn còn nghĩ từ hai người kia trong miệng đạt được tiểu nhị địa điểm đặt chân. Hiện tại xem ra là không có cơ hội. Nhị nha hiện tại đơn giản chính là mình heo đồng đội. Nàng cách này là hoàn toàn cho đối phương hỗ trợ. Cho mình thêm phiền tới. Bất quá xem tại nhị nha lo lắng cho mình. Đến đây cứu viện phân thưởng. Dương Hằng cũng không thể lại nói cái gì. Chỉ có thể là an ủi nàng vài câu. liền chầm mặc xuống núi Hai người bọn họ một lần nữa về tới rừng chân địa phương Bởi vì Dương Hằng đến không hăng hái lắm Nói chỉ là một tiếng chính mình muốn nghỉ ngơi liền đóng cửa lại Nhị nha rõ ràng cũng biết lần này chính mình gây họa Vì vậy đối với Dương Hằng lãnh đạm cũng không dám có âm thanh cùng lời oán giận Chỉ có thể là hầm hực nơi trở lại bên cạnh gian phòng của mình Mà bây giờ Dương Hằng khoanh chân ngồi ở trên giường Trong đầu nghĩ đến vừa rồi tình huống chiến đấu Hắn rõ ràng cảm giác được Cái này gì giới thiên đạo đối với mình là càng ngày càng không vượt không hữu hảo Nếu như tiếp tục như vậy nữa Chỉ sợ không có bao lâu thời gian chính mình liền sẽ bị bài trừ xuất cái này gì giới vị diện Nghĩ tới đây thời điểm Dương Hằng thủ không tự chủ được sờ sờ chính mình trên tảng đá viên kia thạch giới chỉ Không phải cũng không biết đến lúc kia Chính mình viên này thạch giới chỉ có thể hay không lại lần nữa phá vỡ không gian Trở lại vị diện này hoặc là tìm tới thế giới khác Bất quá Dương Hằng còn có một cái tưởng niệm Đó chính là địa cầu thiên đạo đã bắt đầu hướng vị diện này xâm lấn Hy vọng tại mình bị bài trừ vị diện này trước đó Địa cầu thiên đạo có thể nắm giữ quyền chủ động Đến lúc kia hắn mới có thể gối cao không lo Thế nhưng là Dương Hằng lại không biết cách này thiên đạo đối kháng Ở trong hung hiểm Cũng không biết địa cầu vị diện thánh nhân ý nghĩ trong lòng Lại thêm không biết hắn chỉ là ở trong một con cờ Dương Hằng thở dài một hơi Lại lần nữa đóng lên rồi ánh mắt Tiếp tục bắt đầu tu luyện thái ấp tinh hoa tôn chỉ. Môn công phu này quả nhiên không hổ là lứ đồng tân đích truyền. Thái thượng lão quân nhất mạc thần thông. Theo tu luyện ngày càng sâu. Dương Hằng cảm giác đến trong cơ thể mình đã ẩm chứa vô lượng quang mang. Những ánh sáng này tùy thời có thể lấy tại pháp lực cùng thần thông ở giữa chuyển đổi. Chỉ cần là thời cơ một đạo Dương Hằng liền có thể đem toàn bộ thân thể hóa thành bốn chiều vật thể. Đến lúc kia hắn liền là tấn thăng thiên tiên. Bất quá cái này thần thông cũng là có một cái cực lớn trở ngại. Đó chính là đối tâm tính ngừng luyện không đủ. Bất quá Dương Hằng hiện tại đã bắt đầu tu luyện ngũ long bàn thể công. Dựa vào môn này công pháp giúp đỡ. Cũng có thể tạm thời yên ổn tâm thần mình. Đợi đến Dương Hằng tu luyện kết thúc. Lại một lần nữa mở mắt ra thời điểm. Đã là phương đông trắng bịch. Mà lúc này đây trong sân đã truyền đến nhị nha tiếng chào hỏi. nàng đang chỉ huy lấy những cái kia đi theo mà đến người hầu chuẩn bị điểm tâm thu thập viện nhỏ đâu đợi đến dương hằng trung quy trong phòng đi tới sau đó nhị nha lập tức chạy đi tới trước mặt hắn nịnh nọt nói ra sư huynh ta đã chuẩn bị cho ngươi điểm tâm chúng ta là ăn cơm trước vẫn là trước rửa mặt dương hằng nhìn xem nàng mặt mũi tràn đầy đều là nụ cười khuôn mặt nhỏ bất đắc dĩ thở dài Tiếp đó điểm nhiên như không có việc gì nói ra. Trước rửa mặt đi. Nhị nha nhìn thấy Dương Hằng. Rốt cuộc chịu đáp ứng chính mình. Lập tức là nhảy tung tăng thẳng đến phòng bếp. Chỉ chốc lát sau liền bưng một chậu nước ấm đi tới Dương Hằng trước mặt. Liêu trai lộ trường sinh chí 16. chương 440 đơn đao đi gặp. Dương Hằng cùng nhị nha bọn người rửa mặt hoàn tất. Ăn điểm tâm. Cũng không còn lưu lại, đáp lấy xe ngựa, lại lần nữa hướng tường phù huyện mà đi. Nhận được giữa trưa thời điểm, bọn họ đáp lại lần nữa vào cửa thành, chờ bọn hắn một lần nữa vào đăng thiên quán thời điểm. Vừa vặn vượt qua ăn cơm chưa, còn tốt thủ minh mấy người bọn hắn lúc ăn cơm sau đó còn bảo lưu lấy một chút trước kia phô trương, cho nên đồ ăn chuẩn bị coi như nhiều. Tăng thêm Dương Hằng cùng nhị nha hai cái cũng không tính phiền phức. Từ đó về sau 7-8 ngày thời gian phi thường yên lặng. Dương Hằng cơ hồ cho là hắn liền muốn tải bình tĩnh như vậy thời gian bên trong tu thành thiên tiên. Thế nhưng là cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Một ngày này trong đêm. Dương Hằng hỏi tu luyện thần thông đang đến thời khắc mấu chốt. Đột nhiên chỉ gặp tại bầu trời bên trong sáng lên một điểm sáng. tiếp lấy một cái bộ câu mang theo kim quang rơi vào dương hằng trước giường. cái này bộ câu phi thường có linh tính. Hắn nhìn thấy dương hằng đang tu luyện. vậy mà ngoan ngoãn đứng tại bàn bên trên. dùng ánh mắt nhìn dương hằng. cũng không quấy dày hắn. đợi đến dương hằng tu luyện không sai biệt lắm lại lần nữa mở mắt ra thời điểm. cái này bộ câu lúc này mới hướng về phía trước. rơi vào dương hằng trên bờ vai. Dương Hằng bị như thế đánh nhiễu. Lập tức liền tỉnh táo lại. Hắn mở mắt ra xem xét. Trên bả vai mình rơi một cái thần tuấn bồ câu. Mà cái này bồ câu nhìn thấy Dương Hằng trợn tròn mắt. Lập tức liền cô cô cô kêu Đồng thời đem chính mình một cái chân dơ lên. Dương Hằng xem xét. Cái này bồ câu trên chân trái vậy mà buộc lấy một cái ống trúc nhỏ. Xem ra là có người cố ý cho mình truyền lại tin tức. dương hằng đưa tay nhẹ nhàng tại cái kia bồ câu trên đùi sờ một cái cái kia ốm trúc nhỏ tự nhiên chóc ra rơi vào dương hằng trong tay tiếp đó nhẹ nhàng tại ốm trúc bên cạnh vừa kéo bên trong một bên rút ra một quyển khăn lùa giấy phía trên viết mười mấy cái chữ hoàng triều khí vận suy bại thiên hạ long khí bốc hơi để tránh sinh linh đồ thán đạo môn suy bại Mời đại năng dương tiên sinh hướng Lao Sơn một gặp. Sau khi xem xong dương hằng lặng lặng lo nghĩ. Xem ra lần này triều đình khí vẫn suy bại tình hình thực tế. Thiên hạ đạo môn cũng đã biết. Cái này đều đã bắt đầu vì lần tiếp theo tranh long mà đi họp. Thế nhưng là những người này mời mình cái này triều đình đại quốc sư đi làm cái gì? Đây không phải cho bọn hắn ngột ngạt sao. Kỳ thực dương hằng nghĩ cũng là quá tài phức tạp. Bọn họ sở dĩ mời Dương Hằng húc. Đó là bởi vì Dương Hằng hiện tại đã tu thành địa tiên. Mà lại lại có thể đánh bại phủ độ từ hàng dạng này bậc đại thần thông. Nếu như đứng tại triều đình bên này. Chỉ sợ sẽ là thiên hạ phong vân khuấy động. Cũng vô pháp giao động triều đình căn cơ. Vì thế mấy người này mới muốn đem Dương Hằng mời đạo Lao Sơn đi mở một cách biết. Tốt nhất đem Dương Hằng cho ổn định. Để cho hắn ai cũng không giúp Để kế tiếp triều đình có thể quật khởi Cũng thuận lợi những này đạo môn cướp lấy khí vận Dương Hằng mặc dù nghĩ mãi mà không rõ Thế nhưng cũng không sợ hãi Thời gian là có một ngày Dương Hằng đối cái kia bổ câu hỏi Cái kia bổ câu cô cô cô gêu vài tiếng Tiếp lấy liền từ trong miệng liền phun ra một cái tiểu lạp hoàn Dương Hằng chán ghép nhìn một chút cái này tiểu lạp hoàn Cuối cùng nhẹ nhàng vung tay lên. Lập tức liền có một đoàn nước trong đột nhiên xuất hiện. Rơi vào cái kia tiểu lạc hoàn bên trên. Đem cái này tiểu lạc hoàn qua lại còn rửa mấy lần. Tiếp lấy Dương Hằng lại lần nữa vấy một cái. Cái kia tiểu lạc hoàn mới lại một lần nữa rơi vào Dương Hằng trong tay. Dương Hằng dùng thủ bóp một cái. Tiểu lạc hoàn đồng thanh mà phá. Bên trong một bên lộ ra một cái tiểu viên giấy. Bên trên viết vài cách chữ to 15 tháng 7 xin đợi đại giá Dương Hằng sau khi xem xong đem cái này lạp hoàn nhẹ nhàng ném đi Cái này lạp hoàn còn không có chờ rơi xuống đất liền hóa thành cho tàn Trở về nói cho ngươi chủ nhân Đến lúc đó Dương mố nhất định đến đúng giờ chàng Cái kia bộ câu liền kêu rột rột một tiếng Tiếp đó liền mở ra cánh từ trên cửa sổ bay ra ngoài Sau đó tiêu thất tại chân trời Dương Hằng thở dài Từ trong phòng ra tới Đứng tại trong viện nhìn xem vừa vặn dâng lên mặt trời Có chút tâm sự nặng nề Chính mình lần này trong lúc vô tình tham dự vào tranh long bên trong Mà lại là đứng tại tất bại một phương Nhưng một chút Dương Hằng là có chút thấp thỏm Bất quá Dương Hằng lật qua vừa nghĩ Chính mình liền không dựa vào triều đình khí vẫn tu luyện Nếu như đến lúc đó thuận đức hoàng đế đúng là đỡ không nổi. Như vậy chính mình nhiều nhất liền là lui khỏi vị trí núi sâu. Chẳng lẽ những ngày kia phía dưới đạo môn còn có thể đem chính mình làm gì? Nghĩ tới đây thời điểm. Dương Hằng là rộng mở trong sáng. Theo Dương Hằng trong lòng yên lặng. Trong cơ thể hắn thần thông cũng bắt đầu cấp tốc lưu truyền. Không có bao giải công phu. Dương Hằng địa tiên cảnh giới vậy mà thăng lên thăng lên một mảng lớn Đây cũng là Dương Hằng rốt cuộc phá vỡ một cái khúc mắc Trong lòng bắt đầu nở rộ quang mang Cho nên mới có thể nhanh chóng đột phá Bất quá cái này cũng căn cơ bất ổn Hắn nếu muốn ổn định cảnh giới này Còn đến tu luyện một đoạn thời gian Sư huynh, Người hôm nay lên thế nào sớm như vậy Ngay tại Dương Hằng vì chính mình vừa vặn đột phá cảnh giới mà cao hứng thời điểm. Hắn bên tai truyền đến nhị nha thanh âm. Dương Hằng quay đầu đi. Mỉm cười nói ra. Không có cái gì. Bất quá là tâm thần không yên mà thôi. Nhị nha bởi vì trước mấy ngày vừa vặn đắc tội Dương Hằng. Cho nên đối với Dương Hằng hiện tại sự tình cũng không dám hỏi nhiều. Chỉ có thể là vội vàng chủ chỉ huy người hầu bắt đầu nấu ăn. Theo trong viện xuất hiện tiếng vang, Dương Hằng những cái kia các đồ để rốt cuộc cũng bắt đầu lần lượt rời giường, Mà nhị nha lúc này giống như là cách đại nhân một dạng. Chỉ huy đã rời giường vài cái đồ để chỉnh đốn y phục. Tiếp đó mang theo bọn họ cùng đi tam thanh đại điện bên trong làm khóa sớm. Tại khóa sớm hoàn tất sau đó, Dương Hằng mới mang theo nhị nha cùng các đồ để ăn một bữa điểm tâm. tiếp lấy dương hằng liền bắt đầu vì những này các đồ đệ giảng giải kinh huyền diệu thần thông huyền bí dương hằng tại như thế thời gian dài đến nay rất ít tự mình dạy bảo đồ đệ mình vẫn luôn là nhị nha làm thay vì thế thủ minh bọn họ đối với dương hằng tự mình giảng đạo phi thường chân quý vì thế cách này tám cách đồ đệ mỗi người bên cạnh đều mang hai cách người hầu hai cách này người hầu tác dụng không phải cách khác Chính là vì ghi bút ký. Dương Hằng đối với những này đồ để diễn xuất cũng là bất đắc dĩ. Cái này lên lớp còn có bồi xem. Bất quá tốt tại Dương Hằng nói cũng không phải là cái gì cao thâm bí pháp. Chỉ là tu chân giới một dạng thường thức. Cho nên cũng không sợ người khác nghe lén đi. Bất quá đang giảng đạo thời điểm. Dương Hằng vẫn là phát hiện một chút không đồng dạng mánh khóe. Nguyên lai like tại những người hầu này bên trong. Có một người tại Dương Hằng mỗi lần giảng đạo đều tập trung tinh thần. Mà lại hắn nghe đến diệu dụng. Là mặt mày hớn hở. Thật giống thâm đắc Dương Hằng đã nói tam vị. Mà Dương Hằng vài cách đồ đệ đều không có hắn giảng này linh thông. Cách này khiến Dương Hằng đối người hầu này lên ý yêu tài. Vì thế đang nói đến lúc đó không tự chủ được liền gia nhập một chút cơ sở đồ vật. chính là vì để cho người hầu này đem cơ sở lại làm chắc một chút cũng tốt, có thể bắt đầu tu hành hành trình, mà người hầu này cũng là cơ linh. Hắn nhìn thấy dương hằng đột nhiên bắt đầu giảng giải cơ sở, thật sống nhoáng cách đã hiểu rõ dương hằng ý tứ. Hắn ngẩng đầu lên hướng về dương hằng lộ ra cảm kích nụ cười, mà dương hằng cũng không nói thêm gì, chỉ là khẽ gật đầu một cái. Thời gian tại Dương Hằng mỗi ngày cố định trong sinh hoạt chậm rãi trôi qua Rất nhanh liền đến 15 tháng 7 một ngày kia tại một ngày này sau buổi cơm trưa Dương Hằng vì không tại các vị đạo môn tiền bối trước mặt mất mặt mũi Đem chính mình tốt nhất đạo bào cũng chính là thuận đức hoàng đế ban cho cái kia một bộ cho mặt vào Đợi đến nhanh thắp đèn thời điểm Dương Hằng đem nhị nha cùng vài cách đồ để sốt ruột đến trước mặt mình Đối bọn hắn nói ra, tối hôm nay ta phải đi một cách đảo môn thỉnh hội. Các ngươi tại đảo quán bên trong an tâm chờ đợi. Không cần vì ta sốt ruột. cái khác để tử phi thường ngoan ngoãn Dĩ nhiên là miệng đầy đáp ứng. Chỉ có nhị nha biếu môi. Muốn nói điều gì? Thế nhưng là Dương Hằng nghĩ đến lần trước nàng tự mình ra ngoài sự tình. Vì thế hung hăng chừng nàng liếc mắt. Lập tức liền đem Nhị Nha muốn nói ra miệng lời nói cho chặn lại trở về. Đợi đến sắc trời hiện ngầm thời điểm, Dương Hằng đem phượng đầu thoa hướng bầu trời bên trong ném đi. Cái kia phượng đầu thoa lập tức liền hóa thành một cái kim sắc phượng hoàng, rơi vào Dương Hằng trước mặt. Dương Hằng vừa sải bước bên trên phượng hoàng phía sau lưng sau đó, khoanh chân ngồi xuống. Cái kia phượng hoàng một tiếng thanh minh, lắc một cái cánh. Liền bay đến trên bầu trời Bay đến nửa không trung sau đó Dương Hằng từ trong ngực lấy ra lần trước người khác cho hắn cái kia nguyên vải làm thiếp mời Thả bầu trời bên trong ném đi Khối này vải lụa tại bầu trời bên trong lập tức liền bốc cháy lên Tiếp đó hóa thành một đoàn kim quang Tiếp lấy cái này đoàn kim quang nhận chuẩn phương hướng Liền cùng một cách địa phương bay đi Dương Hằng vội vàng vỗ hỏa phượng hoàng đỉnh đầu Cái kia hỏa phượng hoàng cũng vội vàng vỗ cánh. Đuổi theo cái kia kim quang mà đi. Hỏa phượng hoàng mặc dù nhanh như thiểm điện. Thế nhưng chuyến đi này cũng bay sắp tới một cái canh giờ. Dương Hằng mới nhìn đến ở phía xa có một cái núi cao. Tại trên núi kia có từng điểm từng điểm ánh sao chớp động. Dương Hằng biết hắn đã đến địa phương. Ngay tại Dương Hằng muốn ta hướng về trên núi rơi đi thời điểm. Đột nhiên chỉ gặp nơi xa bên trong có một trận tiếng long ngâm. Tiếp lấy liền có một đầu vài chục trưởng thanh long hướng dương hằng bên này lao vùn vụt tới. Dương hằng vội vàng đè lại hỏa phượng hoàng. Cẩn thận quan sát tại. Cách này thanh long bên trên ngồi một nam một nữ hai cách tu sĩ. Hai cách này tu sĩ nhìn chỉ có 20 tuổi. Thế nhưng, một chuyến khẽ động ở giữa trong thân thể lại phóng ra mãnh liệt pháp lực ba động. Xem ra đã đạt đến nhân tiên cực hạn Hai kẻ như vậy vật tại tu chân giới đã coi như là cao cấp nhất Loại trừ vài cách địa tiên lão tổ Cũng chính là những người này xưng hùng Tiếp lấy lại có các phái nhân vật hoặc giá vân Hoặc tính nhân khí Không ngừng hướng lao sơn bên này hội tụ Mà lúc này lao sơn bên trên cũng vang lên kim trung thanh âm Theo những này tiếng chuông Trên trời đám mây vậy mà vậy mà chậm rãi nổi lên kim quang. Dương Hằng nhìn thấy loại tình huống này. Cũng không thể không cảm thán. Những này uy tín lâu năm tu đạo môn phái nổi tình thâm hậu. Ngay tại Dương Hằng hỏi xứng sờ thời điểm. Đột nhiên chỉ gặp tại cái kia lao sơn bên trên có một đảo kiếm quang lấp lóe. Đón lấy. Dương Hằng trước mặt liền xuất hiện một cái 17-18 tuổi cô nương. Vì tiểu cô nương này dáng dấp chỉ là phổ thông Thế nhưng hành động chỉ gặp lại là khí khái hào hùng bừng bừng Để cho người ta nhìn không khỏi sinh lòng ngưỡng mộ Tiểu cô nương này điều khiển phi kiếm đi tới Dương Hằng bên cạnh cúi người hành lễ Sau đó dùng thanh thúy thanh tin tức nói Vì này ẩm sĩ Thế nhưng là Đại Quốc Sư Dương Hằng Dương Đạo Trưởng Dương Hằng nhẹ gật đầu nói ra Chính là Bần Đạo Tiểu cô nương kia vội vàng lại lần nữa hành lễ. Vãn bối lưu ly. Xin ra mắt tiền bối. Không cần đa lễ. Ngươi tới đây có gì làm. Tiền bối. Ta vâng lệnh thầy. Đến đây tiếp ứng đại quốc sư. Dương Hằng Tinh xảo nhẹ gật đầu. Đáp như vậy. Phía trước dẫn đường. Liêu trai lộ trường sinh chí 16. mươi 441 Yến Hội. Gọi là Lưu Ly Tiểu Cô Nương lại lần nữa hướng tường mãi mãi hành lễ sau đó. Làm rồi một cái kiếm quyết. liền tại phía trước dẫn đường. Mà Dương Hằng vỗ hỏa phượng hoàng theo sát ở phía sau. Rất nhanh. Dương Hằng liền theo Lưu Ly Tiểu Cô Nương rơi vào một chỗ trên bình đài. Chờ Dương Hằng hỏa phượng hoàng kết thúc. Mới nhìn đến ta. Tại trên bình đài đã đứng một đám người. Ở trong đó có một hai cái Dương Hằng lại còn nhận biết Bọn họ không phải người khác Chính là lần trước vây quét bạch liên giáo thời điểm Đều phái ra chỗ phái ra tinh anh nhân sĩ Bất quá những người này hiện tại cũng nguyên một đám sổ mặt đứng đàn xa xa Cũng không cùng Dương Hằng chào hỏi Dương Hằng cũng chỉ có thể là sờ sờ mũi Không có lý bọn họ Thu hồi hỏa phượng hoàng Tiếp đó thẳng đến những người này cầm đầu cái kia mà đi. Mà làm đầu một cái dâu tóc đều bạch lão đạo. Nhìn thấy Dương Hằng đi tới. Cũng vội vàng hướng trước vài bước chắp tay hành lễ. Ở dưới Lao Sơn Thiên Minh. Gặp qua Đại Quốc Sư. Dương Hằng tại lão đạo sĩ này hướng đi chính mình thời điểm. Kỳ thực liền đã dụng tâm dò xét. Biết nhìn thấy cái này đạo sĩ toàn thân trên dưới không có một tia pháp lực ba động. Thế nhưng tiến lên ở giữa lại có một tia không nói ra tiêu sái. Để cho người ta nhìn xem đã cảm thấy không phải phàm Nhân. Loại tình huống này thế nhưng là không nhiều. phàm là Dương Hằng nhìn không ra đối phương tu vi. Không phải bản thân hắn liền là một người bình thường. Như vậy thì là công lực của hắn không tại Dương Hằng phía dưới. Đồng thời giỏi về ẩm tàng khí tức. Mà cái này lão đạo sĩ rõ ràng là bọn này tu sĩ thủ lĩnh Tự nhiên không khả năng là cái thường nhân Như vậy chỉ có thể là hắn tu vi đã đến địa tiên cảnh giới Đồng thời giỏi về che giấu mình khí tức Đối với dạng này người Dương Hằng cũng không dám chậm trễ hắn Vội vàng tiến lên một bước Thật sâu bái Tiếp đó nói ra Hậu sinh vãn bối Xin ra mắt tiền bối Mà lúc này đây cái kia lão đạo sĩ đã đi tới Dương Hằng trước mặt. Hắn dối ra hai tay đem Dương Hằng diều lên đến. Tiếp đó cười lấy nói ra. Dương đạo trưởng cũng là địa tiên cao nhân. Ta làm sao dám gánh chịu nổi ngươi hành lễ. Nói xong sau đó. liền lôi kéo Dương Hằng thủ đi tới trước đám người. Cho Dương Hằng giới thiệu các môn các phái cao nhân. Tỉ như nói thanh tỉnh phái trưởng môn. Hồng Sơn phái đạo sĩ. Cùng hải ngoại tiên đạo tiên nữ. Bất quá những người này mặc dù đại biểu cho các môn các phái đại sư. Nguyên một đám nhiều lắm là cũng chính là nhân tiên chi Tô Vi. So với Dương Hằng hiện tại địa tiên cảnh giới còn muốn trinh lệch rất nhiều. Vì thế Dương Hằng cũng chỉ là qua loa gật đầu. Cũng không hề quan tâm quá nhiều. Mặc dù Dương Hằng dạng này có chút vô lễ. Thế nhưng những môn phái kia các tu sĩ cũng không cảm thấy Dương Hằng thất lễ. Bởi vì Dương Hằng hiện tại dù sao cũng là địa tiên cao nhân. Tại cái này gì giới mà nói đã là đỉnh tiêm đại năng. Có thể cho bọn họ chút một phía dưới. Đã coi như là trời lớn mặt mũi. Sau đó cái này lão đạo sĩ thiên ninh liền dẫn Dương Hằng hỏi đi ở trước nhất. Cái khác các môn các phái ẩn sĩ theo sát phía sau. Bọn họ rất nhanh liền đi tới. phái lao sơn đại điện bên trong, tại bên trong tòa đại điện này đã bày xuống yến hội, xem ra bọn họ đã đợi chờ dương hằng đã nhiều thời gian rồi, cái kia lão đạo sĩ lôi kéo dương hằng đi tới nhất chính giữa đoạn chiếu, sau đó tự mình mời dương hằng ngồi tại bên cạnh mình, mà lúc này cái khác đều cửa ẩm sĩ, lúc này mới dám ở đại điện hai bên mà ngồi, Cái kia phái lao sơn thiên ninh đạo trưởng nhìn thấy tất cả mọi người đang ngồi xuống Đang muốn cầm chén rượu lên hướng mọi người nâng cốc chúc mừng Đột nhiên bên cạnh một cái nữ tu sĩ đứng dậy nói ra Thiên ninh sư thúc Ta thế nào không có nhìn thấy quý phái đều cao độ đệ tử Thiên ninh để ly rượu xuống Sờ sờ chính mình đến dâu bạc Tiếp đó nói ra Ta những này đệ tử đều có chút đần độn Chỗ nào có thể để cho bọn họ tại cao nhân trước mặt thất lễ Mà cái này là một cái khác tuổi tác đã không tiểu đạo sĩ Cười lấy nói ra Thiên Ninh sư huyện Ngươi không cần quá khiêm tốn Ngươi để tử tại giang hồ bên trên cũng là có uy danh Sao có thể tính đần đồn Ta xem vẫn là mời lên cùng mọi người cùng nhau uống rượu làm vui tốt Thiên minh nhíu mày một cái Bất quá rất nhanh liền thư triển ra Cười nói, nếu là dạng này, vậy liền để bọn họ thấy chút việc đời đi. Thiên ninh nói xong sau đó, liền hướng bên cạnh một mực đi theo chính mình thiếu nữ Lưu Ly nháy mắt. Lưu Ly nhoáng cách đã hiểu rõ sư phụ ý tứ. Nàng khẽ gật đầu một cái. Liền khom người thối lui ra khỏi đại điện. Chỉ chốc lát sau hắn liền mang theo mười mấy cái sư hương để tiến nhập đại điện. Lại tới đây. Bọn họ đầu tiên là quỳ dạp xuống đất cho thiên ninh đạo trưởng dập đầu Tại thiên ninh đạo trưởng để bọn hắn đứng dậy sau đó Bọn họ cũng không thất lễ Phân phân cho các phái khác cao nhân hành lễ Thiên ninh rõ ràng đối với mình đổ để lễ đổ như vậy tướng mạo Phi thường hài lòng Chỉ gặp hắn vung lên trong tay bụi bặm, Đột nhiên tại đại điện phía sau liền xuất hiện mười mấy cái chỗ ngồi Tại cách này cái bàn bên trên còn bày biện đủ loại mỹ vị món ngon. Vừa rồi các vị cao nhân để cho các ngươi cùng một chỗ vào điện tới gặp từng chảy. Nhưng các ngươi cứ uống rượu. Không thể hổ ngôn loạn ngữ. Hắn những cái kia để tử vội vàng cùng một chỗ xưng vân. Sau đó liền yên tính hướng hai bên chỗ ngồi mà đi. Dương Hằng ngồi ở kia lão đạo bên cạnh. Đem tất cả những thứ này thấy rất rõ ràng. Đối với những lão đạo này đệ tử, Dương Hằng cũng là cảm giác đến giật mình. Nguyên lai cách này mười mấy cách đệ tử bên trong, lại có mười mấy nhân tiên, còn có vài cách đã thân ý tương thông. Hẳn là lập tức liền có thể tiến thêm một bước. Dạng này môn phái nội tỉnh, để cho Dương Hằng cũng là cảm giác đến có chút sợ hãi. Trách không được những cái kia các phái cao nhân đều lấy phái lao sơn cầm đầu. Xem ra bọn họ cũng biết phái lao sơn lời hại Cho nên không thể không thần phục Bất quá Dương Hằng thế nhưng là biết Tại những này môn phái tu chân bên trong Cao cấp nhất hẳn là huyền thiên phái Thế nhưng Dương Hằng vừa rồi trong giới thiệu lại không có huyền thiên phái cao nhân Vì thế Dương Hằng hỏi cũng là xoay đầu lại hướng cái kia thiên ninh đạo trưởng hỏi Lão tiền bối Ta nghe huyền thiên phái đại danh Hôm nay thế nào không có nhìn thấy Huyền Thiên phái cao nhân. Thiên Ninh lão đạo mỉm cười, tiếp đó nói ra, Huyền Thiên phái đã bế quan mấy năm, tựa như là môn phái bên trong xuất ra cái gì sai lầm, cho nên đã không hỏi thế sự. Nói đến đây thời điểm, cách này Thiên Ninh lão đạo mới tự giễu nói một câu, nếu là Huyền Thiên phái cao nhân tại chỗ nào đến phiên ta chủ trì dạng này thình hội, Dương Hằng rút cuộc rõ ràng. Đây cũng là trong núi không lão hổ. Hầu tử xưng bá vương. Tu chân môn phái thứ nhất huyền thiên phái. Không hỏi thế sự. Cho nên mới chuyển động bên trên phái lao sơn thiên ninh. Sau đó lão đạo kia cũng không còn nói những này phiền lòng sự tình. Hắn vấy một cái chính mình bùi bặm, Đột nhiên liền từ đại điện bên ngoài bay vào một cái nho nhỏ bầu rượu. Rượu này bình tựa như là vật sống một dạng Đầu tiên là cho thiên ninh điểm vài cái Xem như hành lễ Cái kia thiên ninh cười nói Các phái cao nhân đều tại đây Còn không nhanh rót rượu Cái kia tại nửa không trung bầu rượu lại lần nữa điểm một cái Tiếp đó trước liền cùng Dương Hằng bay đi Dương Hằng hỏi đối cái này bay tới bầu rượu Cảm thấy hứng thú vô cùng Chờ hắn đi tới trước mặt mình thời điểm Lúc này mới cầm ly rượu lên. Cái kia bầu rượu đầu tiên là hướng dương hàng điểm một cái. Xem như hành lễ. Sau đó liền từ trong ấm phun ra một cỗ màu trắng trong chèo chất lỏng. Rơi vào dương hàng chén rượu bên trong. Theo loại chất lỏng này chảy ra. Toàn bộ đại điện bên trong đều lơ lứng tràn ngập một cỗ vị gì mùi rượu. Dương hằng đều không uống rượu. Chỉ là ngửi ngửi. Đã cảm thấy thần thanh khí sàng. Xem ra thứ này không phải là phàm vật. Sau đó cái kia bầu rượu liền cho ngồi tại Dương Hằng bên cạnh Thiên minh lão đạo cũng rót ra rượu. Sau đó, liền theo trình tự cho trên đại điện cao nhân cũng đều rót rượu hoàn tất. Còn như ngồi ở hàng sau những cái kia Thiên Ninh đệ tử, dĩ nhiên là không có cái này đối đãi. Bọn họ chỉ có thể là cầm rượu lên bàn bên trên cái khác bầu rượu cho mình châm bên trên. Bất quá rõ ràng có thể thấy được bọn họ những cái kia rượu chỉ là hàng thông thường. Cùng Dương Hằng bọn họ uống không phải một loại đồ vật. Thiên ninh đạo trưởng lúc này sơ ly rượu lên hướng Dương Hằng ý bảo một thoáng. Tiếp đó liền cho trên đại điện cao nhân nâng chén ý bảo sau đó liền uống một hơi cạn sạch. Mà Dương Hằng cũng theo cách này thiên ninh đạo trưởng nâng cốc uống rồi. Dương Hằng cái kia rượu vừa mới vào cổ họng mình. cũng cảm giác được một cỗ hỏa diễm tại hắn trong tim phổi sinh ra tiếp đó ngọn lửa này theo cổ họng một đường hướng phía dưới cuối cùng rơi vào dương hằng đan điền bên trong mà theo ngọn lửa này tiến nhập dương hằng trong đan điền thần hồn cũng bắt đầu cảm thấy thần thanh khí sảng mà dương hằng thân thể của mình cũng phát ra một trận tản mạn kêu lên vui mừng dương hằng hỏi hiện tại chỉ cảm thấy mình toàn thân nhẹ nhõm Như thế thời gian dài đến nay áp lực. Rốt cuộc từ tâm buông xuống. Bất quá loại cảm giác này Dương Hằng lập tức liền cảm thấy không đúng. Chẳng lẽ trong rượu này có cái gì chuyện ẩn ở bên trong. Thế là Dương Hằng sắc mặt không thật giống trên đại điện những người khác nhìn lại. Bất quá cái này xem xét. Dương Hằng mới cảm thấy mình là có chút suy nghĩ nhiều. Nguyên lai like theo một chén rượu vào trong bụng. Mọi người tại đây cũng đều bắt đầu phóng đáng hình hài Nguyên một đám không còn vừa rồi cao nhân hình dáng Mà cái kia thiên ninh đạo trưởng cũng nhìn ra Dương Hằng đến nghi hoặc Hắn cười lấy nói ra Dương Quốc Sư Bần đạo ta rượu này chính là hái hải ngoại kim liên Cất chế mà thành Người uống rồi lập tức liền phải say 7 ngày Nếu như là chúng ta người tu đạo uống rồi có thể tàn đi trong lòng vẻ lo lắng để cho tâm linh thông thấu dương hằng nghe hắn mà nói từ chối cho ý kiến nhẹ gật đầu đối với lão đạo này giải thích dương hằng cũng không phải là mười phần tin tưởng bởi vì hắn vừa rồi ăn rồi chỉ một chén liền đã cảm giác được rượu này mê hoạt nhân tâm lời hại ngươi không gặp trên đại điện mới vừa rồi còn ra vẻ đạo mạo những cái kia các cao nhân Hiện tại đã là hình dáng ra sao. Cùng phố phường chi đồ cũng không có gì khác biệt. Mà cái kia bay ở nửa không trung bầu rượu nhìn thấy Dương Hằng cạn rượu. Lập tức liền bay đến trước mặt hắn. Muốn cho Dương Hằng lại lần nữa châm bên trên. Bất quá Dương Hằng nhẹ nhàng nâng tay chặn bầu rượu kia. Thiên minh đạo trưởng thấy tình cảnh này cũng có chút kinh ngạc. Dương Hằng vội vàng giải thích. Ở dưới không thắng tiểu lực. ăn rồi một chén, đã có chút choáng đầu, không còn dám uống, cái kia thiên ninh đạo trưởng thật sống đã nhìn ra cái gì, hắn khe khé lắc đầu, cũng không còn khuyên dương hằng, ngược lại là đem chính mình trong chén cái kia rượu uống một hơi cạn sạch, theo thời gian chuyển rời, sắc trời càng phát ra đại ngầm, tại trên đại điện, đốt những cái kia ngọn nến cũng có vẻ hơi tối mờ, Lúc này có một cách nữ tử lân lân đứng lên. Hướng về phía thiên ninh đạo trưởng nói ra. Sắc trời đã có chút tối. Nếu như để ta dùng cái trò vặt. Để cho mọi người nhìn một chút ánh sáng. Nàng nói xong sau đó. liền tử trong ngực lấy ra một tấm giấy trắng. Sau đó nhẹ nhàng thổi một cái. Cái kia giấy trắng lập tức liền biến thành một cây sáng loáng trăng sáng. Tiếp lấy nàng hướng bầu trời bên trong ném đi. Chỉ gặp một chút từ giấy trăng sáng tỏa ra ánh sáng Chiếu lên đảo quán cùng ban ngày như Liêu trai lộ trường sinh chí 16 mươi 442 Hồng Môn Yến Có mặt các vị cao nhân Nhìn thấy tình cảnh này đều cùng một chỗ vỗ tay Tiên tử quả nhiên thần thông hoàng đại Vậy mà có thể đem ánh trăng mượn ra tới Cách này tiên tử nghe mọi người khích lệ Chỉ là mỉm cười Tiếp đó đột nhiên hướng Dương Hằng nhìn lại. Trên mặt lộ ra một tia ứng đỏ. Nguyên lai like cách này tiên tử không phải người khác. Chính là thanh liên tiên cô. Cách này tiên cô. Dương Hằng trước đó là gặp qua. Năm đó vây quét bạch liên giáo thời điểm. Cách này tiên cô cũng là một trong số đó. Dương Hằng cho rằng một lần kia đang đối kháng với từ hồng nho thời điểm. Cách này tiên cô đã tổn hại tính mệnh. Không nghĩ tới nàng vậy mà dạng này phúc lớn mạng lớn. Tạo hóa lớn. Vậy mà trốn thoát. Hơn nữa nhìn tiên cô biểu lộ đối với mình vẫn là có vô cùng tốt cảm giác. Vì thế dương hằng cũng khẽ gật đầu một cái. Xem như đối cái kia tiên cô trả lời. Ngồi tại chính giữa thiên ninh nhìn thấy song phương bầu không khí phi thường tốt. Mỉm cười. Tiếp đó hướng về phía mọi người nói ra. Chúng ta chỉ là uống rượu. Còn có chút thanh đảm, không bằng ta mời ngày thượng tiên nữ đến đây nhảy múa một khúc, vì chúng ta giải ưu. Mọi người nghe đến đó đều cùng một chỗ gọi tốt. Cái kia thiên ninh đạo trưởng cầm chính mình trong tay đũa. Đối trên trời trăng sáng chỉ một cái, chỉ thấy được trên trời vầng trăng kia. liền nổi lên điểm điểm ngân quang, tiếp lấy những này ngân quang rơi vào trên đại điện. Mọi người xem xếp. Nguyên lai like là hơn mười vị ăn mặc tiên y Mỹ nữ. Cái này cầm đầu một vị tiên nữ sáng dấp là thiên tư quốc sắc. Chỉ cần là người tùy tiện nhìn một chút, liền không tự chủ được sẽ bị lạc tại nàng Mỹ mạo bên trong. Sau đó, cái này nữ tử liền dẫn phía sau nàng những cái kia tiên nữ. Bắt đầu ở đại trước điện nhẹ nhàng nhảy múa. Vì mọi người trở hứng, mà Dương Hằng mặc dù nói là không thích xem cái gì nhảy múa. Thế nhưng đối với những này tiên nữ chỗ múa ra đến vũ đạo. Cũng không khỏi tự chủ mê thất tại ở trong. Sau đó Dương Hằng thật sống cũng liền đã mất đi khống chế. Cái kia bắt đầu một chén một chén tiếp lấy uống rượu. Hoàn toàn buông xuống lòng cảnh giác. Mà trên đại điện có một cái nữ tử nhìn thấy Dương Hằng đã chậm rãi mất đi khống chế. những mày. Trong lòng thở dài. Liền nhẹ nhàng đủ đứng lên. Nâng một chén rượu phiên phiên hướng dương hằng bên này đi tới. ngồi tại chính giữa thiên ninh lão đảo nhìn thanh liên tiên cô liếc mắt. giơ ly lên hướng nàng ý bảo một thoáng. tiếp đó liền đem ánh mắt một lần nữa tập trung đến nhảy múa bên trên. thanh liên tiên cô cảnh giác nhìn một chút cái kia thiên ninh lão đảo. cuối cùng vẫn là cắn răng. kiên trì đi tới dương hằng bên cạnh. Mà lúc này Dương Hằng còn không biết có một vị tiên tử đi tới bên cạnh mình. Ánh mắt hắn đều tập trung vào trước điện những cái kia nhảy múa lên. Thanh liên tiên cô nhẹ nhàng ngồi ở Dương Hằng bên cạnh. Sau đó, đột nhiên đưa tay tại không trung vấy một cái. liền có một đoàn nước trong rơi vào nàng trong tay. Sau đó đưa nàng nhẹ nhàng dùng ngón tay búng một cái. Tiếp đó những này nước trong liền rơi vào Dương Hằng trên mặt. Dương Hằng bị cách này thanh lương một kích Lập tức liền tỉnh táo lại Hắn hôm nay hướng bốn phía xem xét Chỉ thấy được ngồi bên cạnh một vị mặt mũi tràn đầy mang cười tiên tử Dương Hằng hỏi cách này thời điểm lại hồi tưởng vừa rồi tình cảnh Là trên mặt ớm ra mồ hôi lạnh Thanh liên tiên tử lúc này trong miệng nói ra Cách này nhảy múa đến từ ma giới thiên ma vũ Ngươi cũng nên cẩn thận Dương Hằng được nhắc nhở Trong lòng càng thêm cảnh giác Bất quá đối với thanh liên tiên tử hắn vẫn là mười phần cảm kích Vì thế hắn đuổi vội vàng nói Đa tạ tiên tử nhắc nhở Ở dưới khắc sâu trong lòng phủ tảng Sau này nếu có sự tình Tiên tử cứ việc chiêu hô. Ta là tất nhiên tương trợ Thanh liên tiên tử khe khẽ lắc đầu Tiếp đó thở dài một hơi liền đứng dậy về chính mình chỗ ngồi đi rồi Cái này thanh liên tiên tử trong lòng cũng là có chút kỳ quái. Không biết thế nào. Vừa rồi tại trên đại điện chỉ là nhìn dương hằng liếc mắt. Liền trong lòng có chút không yên. Một trái tim nghĩ toàn hệ tại hắn tâm bên trên. Vừa rồi gặp hắn lâm vào thiên ma vũ. Liền không tự chủ được tiến lên nhắc nhở. Cái này có thể cùng mình dự tính ban đầu bất đồng. Đồng thời cũng cùng mình môn phái bên trong kế hoạch có xung đột. Thiên ninh lão đảo kỳ thực đã đem thanh liên tiên tử hình dạng thấy rất rõ ràng. Hắn nhíu mày một cái. Thầm nghĩ lấy. Chẳng lẽ thanh liên tiên tử phái này đã đảo hướng Dương Hằng. Nếu không lời nói làm sao có thể nhắc nhở Dương Hằng. Bất quá hắn rất nhanh liền lại đem cái này suy đoán cho đẩy ngã. Bởi vì thanh liên tiên tử bọn họ phái này đã chuẩn bị mấy trăm năm. Liền là chờ lấy lần này tranh long. Làm sao có thể phí công nhọc sức? Cái nào thiên ninh lão đảo hiện tại đã biết cái kia thiên ma vũ đối dương hằng đã không có tác dụng gì? Thế là hắn vơ vơ tay áo. Tại trước đại điện. Cái kia nhảy múa những cái kia nữ tử. Đột nhiên đều hóa thành từng chút một ánh sao. Tiêu thất tại đương trường. Theo thiên ma vũ đình chỉ. Tại chỗ cao nhân cũng đều riêng phần mình tỉnh táo lại. bọn họ cũng không có đem vừa rồi thất thú coi là chuyện to tát, chỉ là nhìn nhau. Tiếp đó riêng phần mình mỉm cười, liền riêng phần mình thu xếp y phục lại lần nữa ngồi nghiêm chỉnh. Lúc này, thiên ninh lão đạo đối phía dưới ngồi chính mình để tử phất phất tay, ý kia là để bọn hắn có thể lui xuống. Những cái kia để tử được thiên ninh lão đạo mệnh lệnh, liền riêng phần mình đứng dậy hướng chính giữa chắp tay. Tiếp đó theo thứ tự lui ra đại điện Tiếp lấy liền đem đại điện cửa chặt chẽ đóng lại Đến lúc này Mọi người đều biết đang khí kịch có thể mở màn Thế là nguyên một đám bính khí ngưng thần Nhìn xem chính giữa thiên ninh đạo trưởng Thiên ninh lão đạo sờ sờ chính mình dâu trắng Đầu tiên là hướng dương hằng thích ứng một thoáng Tiếp đó lúc này mới đối phía dưới người nói ra Các vị có thể đã biết Hiện tại triều đình khí vẫn suy bại. Đã không cách nào chấn áp thiên hạ. Nếu như không có cái mới triều đình khí vẫn chấn áp. Thiên hạ ruột mì võng lượng liền xét nhiều lần hiện thế ở giữa. Đến lúc đó thiên hạ không chứ sinh linh đồ thán. Các vị có biện pháp nào? Thiên linh lão đạo mở màn. Phía dưới những cái kia các cao nhân nhìn nhau. Khói miệng không khỏi lộ ra vẻ mỉm cười. Lúc này một đôi đôi vợ chồng trung niên đứng lên. Ở trong nam tử kia chắp tay nói ra, nếu Đại Chu Triều không cách nào chấn áp thiên hạ, như vậy thì chỉ có thể tuyển cách khác một cách vương triều đại thay hắn. Hắn một câu nói kia vừa rơi xuống, lập tức liền nhận được mọi người tại đây ủng hộ. Không sai, thiên hạ người có đức chiếm lấy, không đức người mất. Đại Chu Triều đình khí vẫn đã đã đến thay đổi triều đại thời điểm. Nói lời này là một cái mặt mũi tràn đầy sâu quai nón trắng hán Hắn hiện tại đã hưng phấn hai mắt bốc lên ánh sáng màu đỏ Xem ra đại chu triều đình những năm này trấn áp thiên hạ Hạn chế đạo môn phát triển Đã đem những người này làm cho sắp có chút ít nổi điên Thiên ninh lão đảo nghe các vị ý kiến Cũng là nhẹ nhàng gật đầu Tiếp đó hắn xoay đầu lại hướng lấy dương hằng nói ra Đại quốc sư Không biết ngươi ý kiến là cái gì? Dương Hằng suy nghĩ một chút. Hiện tại đại chu triều khí vẫn xác thực đã suy bại. Nhưng là mình dù sao cũng là đại chu triều quốc sư. Hiện tại nếu như còn không có đánh. liền trực tiếp thỏa hiệp. Như vậy đối với mình uy tín cũng là một loại đả kích. Thế là Dương Hằng lắc đầu nói ra. Mặc dù triều đình đi qua phổ độ từ hàng chi loạn. Khí vẫn đúng là có chút suy bại. Nhưng khi nay Hoàng thượng Tài Đức sáng suốt, đã bắt đầu chăm lo quản lý. Chỉ cần là mấy năm công phu liền có thể khôi phục nguyên khí. Cho nên nói thế nào thay đổi triều đại. Lấy bần đạo xem vẫn còn có chút sớm. Dương Hằng vừa vặn nói xong. Phía dưới liền đụng tới một cái trẻ tuổi tiểu hỏa tử. Đại quốc sư lời ấy sai rồi. Dương Hằng nhìn xem cái này không biết trời cao đất rộng tiểu tử. Mỉm cười. Tiếp đó hỏi. Vậy không biết hiền chất có cao kiến gì. Cái này trẻ tuổi tiểu hỏa tử. Cũng là việc nhân đức không nhường ai. Hắn trước hướng tại chỗ các vị chắp tay. Tiếp đó ngang nhiên mà đứng. Kịch liệt nói ra. Thuận đức hoàng đế tuổi tác đã cao. Mà lại những năm này ngâu ngốc vô đạo Khiến thiên hạ bách tính trôi giạt khắp nơi. Trước một đoạn thời gian bạch liên giáo phản loạn. Thiên hạ nghèo khổ bách tính hưởng ứng. Cũng có thể thấy được dân chúng đối với hắn là cỡ nào thất vọng. Bằng vào ta nhận thấy vẫn là thay đổi triều đại. Chọn một vị minh quân quản lý thiên hạ tốt. Lời này ta không dám gật bừa. Nói cái gì bách tính trôi dạt khắp nơi. Ta lại không nhìn thấy. Ta chỉ biết là thiên hạ đạo môn tham lam. Muốn mượn cơ hội này thấy người sang bắt quàng làm họ. câu nói này nói xong sau đó, dương hằng đã là đoạn mắt trợn lên, khí thế mãnh liệt lên cao, bắt đầu áp chế trong điện chư vị cao nhân, các vị trong điện cao nhân bị dương hằng như thế địa tiên khí thế đè ếp chế, lập tức liền cảm thấy chột dạ lạnh mình, không dám nhìn ánh mắt hắn, riêng phần mình cúi đầu, thiên ninh lão đảo có chút không vui, hiện tại chính là giảng đạo lý thời điểm, Người cái này triều đình quốc sư sao có thể lấy lực áp người. Vì thế thiên ninh lão đảo nhẹ nhàng vỗ tay một cái. Lập tức liền có một cỗ nhàn nhạt thanh phong. quét qua toàn bộ đại điện. Theo những này thanh phong trong đại điện quanh quẩn một chỗ. Dương Hằng đến khí thế lập tức liền biến mất không còn tăm tích. Các vị tại chỗ cao nhân cũng khôi phục tinh thần. Dương Hằng trao mày nhìn nhìn ngồi tại bên cạnh mình thiên ninh. Lão đạo này quả nhiên là đạo Pháp cao thâm Đã là địa tiên cảnh giới Lúc này Thiên ninh lão đạo cười lấy đối dương hằng nói ra Quốc sư không cần tức giận Mỗi một lần thiên hạ triều đình thay đổi Chúng ta những người này đều sẽ sớm gặp gỡ một lần Chính là vì định ra quy tắc Tránh khỏi tổn hại các môn nhân mạch cùng khí vận Phía dưới mọi người nghe thiên ninh nói như vậy cũng đều nguyên một đám gật đầu xem ra trước đó mỗi một lần triều đình thay đổi đều là từ những người này định đoạt, mà dương hằng hiện tại trầm mặt không nói. Hắn biết cái này là cái này gì giới vô số năm qua định ra quy tắc, cũng không phải là một mình Hắn có thể cải biến. Hắn sở dĩ có thể tham gia lần thịnh hội này, cũng là bởi vì Hắn tại ngắn ngủi thời gian bên trong liền tấn thăng địa tiên, trở thành cái này một kiện có thể trấn áp một phương cao thủ. Nếu không lời nói những người này chỉ sợ mặc kệ chính mình. Lão đạo kia nhìn thấy Dương Hằng không nói. Cũng không để ý đến hắn nữa. Mà là đứng dậy hướng về phía tại chỗ các vị chắp tay nói ra. Hiện tại đại chu triều khí vẫn suy bại đắc là không tranh sự thật. Chúng ta phải làm cho tốt bước kế tiếp chuẩn bị. Thứ nhất có thể phái đệ tử xuống núi Lịch Lãm. chờ giúp thiên hạ bách tính trừ ma. Thứ hai cũng có thể khảo sát thiên hạ các nơi tiềm long. Chuẩn bị tương lai. Lời nói đều đã nói đến đây cái phần lên rồi. Dương Hằng có thể nói cái gì? Hắn xem như mọi người tại đây địch thủ. Hiện tại hắn liền là lại nói cái gì mà nói. Mọi người cũng sẽ không nghe hắn. Xem ra chính mình vẫn là tiếp xuống làm quần chúng đi. Thiên minh lão đảo nói tới chỗ này. Còn quay đầu nhìn nhìn Dương Hằng. Gặp hắn nhắm mắt lại không nói lời nào. Thế là mỉm cười. Hắn biết dương hằng cây này là thỏa hiệp. Đã ngươi đã đồng ý thiên hạ tranh long. Như vậy tiếp xuống sự tình liền do không được ngươi. Bởi vì một khi đại thế bắt đầu phát sinh biến hóa. Ngươi chính là pháp lực thần thông lại cao hơn. Cũng không cải biến được thiên đạo vận hành. Liêu trai lộ trường sinh chí 16. chương 443 lôi ghéo. Sau đó cái này thiên minh lão đạo xem như chủ trì người Liền bắt đầu quy định lần này thiên hạ tranh long các phái muốn tuân theo quy tắc Những này quy tắc đều là vô số năm qua mọi người chung nhau tuân thủ Hiện tại cái này thiên minh lão đạo cũng bất quá là lại lần nữa nói một lần mà thôi Đại khái nội dung liền là thiên hạ các phái cao nhân Không được điều động nhân tiên ở trên để tử tiến nhập tiềm long đội ngũ ma lại nếu như trên chiến trường song phương để tử đụng tới, không thể không thời điểm giao thủ, cũng muốn làm người lưu một tuyến, không thể tổn thương đối phương tính mệnh. cái thứ ba liền là tranh long chiến tranh bên thắng, lấy được thiên hạ đạo môn quyền khống chế sau đó, cũng không thể quá phần chèn ép các phái. mọi người đối với những điều kiện này đều là liên tục gật đầu, tiếp xuống cũng liền không có cái gì sự tình. bọn họ liền hướng cách này thiên ninh lão đảo cáo tử riêng phần mình cưới rồng không phượng rời đi rồi tuồng vui này dương hằng là nhìn từ đầu đến đuôi cuối cùng cũng không có đến phiên hắn nói chuyện xem ra nhân ra đem chính mình mời đến chỉ là để cho mình làm quần chúng cho hắn biết thiên hạ đạo môn thực lực cường đại không phải hắn một cách đạo sĩ có thể ngăn trở đợi đến người chạy không sai biệt lắm Tiên Ninh Lão đạo lúc này mới lại một lần nữa về tới đại điện, hướng về phía ngồi ở chỗ đó Dương Hằng chắp tay nói ra: Đại quốc sư ngươi cũng không cần phiền não, cách này là thiên hạ vận hành quy luật. Nếu như bởi vì lần này chiến tranh Đại quốc sư tổn hại khí vận, không bằng liền vào chúng ta phái, dựa vào chúng ta môn phái thâm hậu nội tình, rất nhanh liền có thể khôi phục Đại quốc sư cảnh giới. Dương Hằng nghe đến cái này thiên ninh lão đạo mời. Trong mắt lói lên một tia tinh quang. Hắn ngẩng đầu lên. Trong mắt đã thả ra âm Dương Pháp nhãn. Bắt đầu quét nhìn lão đạo. Lần này Dương Hằng thế nhưng là đem cái này thần thông chuyển đến cực hạn. Vì thế tại Dương Hằng Pháp nhãn bên trong. Lão đạo này cũng không không cách nào lại che giấu mình tình huống thật. Chỉ thấy được lão đạo này thân thể bốn phía là khí thế bàng bạc. Tại hắn vùng đan điện có một khỏa kim sắc quang mang đang không ngừng lấp lóe. Thế nhưng là tại cái này khí thế bàng bạc phía dưới. Lại có một cố suy bại khí thế ở trong cơ thể hắn ập vùa. Nhìn xem tình cảnh. Đây cũng là thiên nhân ngũ suy. Lập tức liền phải hàng lâm. Tu thành nhân tiên địa tiên những người tu đạo này. Sợ nhất không phải địch nhân chém giết. Mà là sợ cái này thiên nhân ngũ suy hàng lâm. Dưới tình huống bình thường thiên nhân ngũ suy là chỉ Y phục cấu ghế Trên đầu hoa héo Dưới nách mồ hôi chảy Thân thể thối ghế Không vui bàn tỏa Cách này là trên trời thần tiên nhanh yếu mệnh cuối cùng thời gian năm loại báo hiệu Mà bây giờ cách này thiên ninh lão đạo thể bên trong ẩm chứa cái kia cố điểm xấu chi khí Chính là thiên nhân ngũ suy lập tức liền phải nảy mầm thời gian tình cảnh Trách không được cái này lão đạo sĩ muốn đem chính mình chiêu mộ được bọn họ phái. Bởi vì nếu như một cái đại phái không còn địa tiên lão tổ trấn áp. Chỉ sợ chẳng mấy chút sẽ suy bại đi xuống. Mà bây giờ lao sơn phái tại trong tu chân giới xếp hạng thứ hai. Tại huyện thiên phái không ra thời điểm. Cơ hồ có thể nói là thống lính thiên hạ đạo môn. Nếu như bây giờ thiên ninh lão đạo. Bởi vì thiên nhân ngũ suy mà chết. Như vậy hắn Lao Sơn phái chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ bị thiên hạ đạo môn ăn uống sạch gọn. Loại này sự tình cũng không nhốt cái gì chính nghĩa không chính nghĩa. Mà là quan hệ đến thiên hạ các môn phái khí vận hoặc nhiều hoặc ít vấn đề. Cái này Lao Sơn phái xem như thiên hạ đạo môn thứ hai. Chiếm cứ lấy to lớn khí vận. Nếu như không có người chấn áp. Như vậy tự nhiên trở thành thiên hạ các môn phái bánh trái thơm ngon. Chỉ cần là diệt lao sơn phái. Hắn khí vận. Tự nhiên chảy tới môn phái khác bên trong. Dương Hằng nghĩ thông suốt đối phương mắt sau đó. Cũng là trong lòng rời đi chỗ khác vòng. Nếu như mình thật có thể lôi kéo lao sơn phái. Để cho hắn trở thành chính mình trợ lực sau đó. Như vậy chính mình tại cái này gì giới đã không tính là người đơn thế cô. Dương Hằng vì thế chớp mắt. liền cười lấy nói ra. Đạo trưởng lời nói ta nhớ. Bất quá bây giờ ngươi ta lập trường bất đồng. Chờ đến lần này tranh long sau đó. Ta ở trên cao sơn đến thăm cũng không muộn. Ngày đó ngài đạo trưởng nhìn thấy Dương Hằng cũng không có lập tức cự tuyệt. Trên mặt cũng là một mặt vui mừng. Hắn tiến lên một bước nắm lấy Dương Hằng nhẹ tay nhẹ lay động lắc. Tiếp đó nói ra. Đại quốc sư. Ngươi pháp lực cao cường nhân Đức Quảng tại Tứ Hải. không cần lội tranh long vũng nước đục này, liền là ngươi thắng, cuối cùng lại có thể được cái gì chỗ tốt, không bằng quy ẩn sơn lâm, sớm ngày đến ta lao sơn phái, hưởng thủ cách này thanh tính thắng chính, dương hằng nhẹ nhàng thoát khỏi thiên ninh lão đạo thủ trưởng, tiếp đó cười nói, ta nếu chịu cái này quan chức, sẽ vì đại chu triều xuất một phần lực, còn như ta có được hay không, Vậy cũng chỉ là xem thiên số. Thiên minh lắc đầu. Bất đắc dĩ nói ra. Như thế. Ta đây cũng không muốn nói nhiều. Bất quá đại quốc sư xin yên tâm. Chỉ cần ta lao sơn phái tại một ngày. Nhất định sẽ không để cho đại quốc sư cuối cùng chịu đến khi nhục. Dương Hằng cảm kích nhẹ gật đầu. Cũng liền ôm quyền chắp tay muốn rời khỏi. Bất quá hắn mới vừa đi mấy bước. Liền lại bị cái kia thiên ninh lão đạo cho gọi lại Đại quốc sư hãy khoan chạy Ta có lời còn muốn nói Dương Hằng dừng bước lại Kinh ngạc nhìn lại Vừa rồi lời nói không phải đã nói rõ sao Còn có lời gì phải bàn giao Thanh tình phái có một cái lão tổ Đã gần 500 năm không có xuất sơn Người này pháp lực cao cường Thần thông không tại phủ độ từ hàng phía dưới thời điểm giao thủ, đạo trưởng cũng nên cẩn thận. Dương hằng trao mày, không nghĩ tới tại cái này gì giới lại còn có một vị có thể cùng phủ độ từ hàng chống đỡ nhân vật. Dương hằng qua loa một suy nghĩ, liền một lần nữa hướng thiên minh nhẹ gật đầu, xem như đối với hắn thiên minh cảm tạ. tiếp đó liền có vấy một cái ốm tay áo ra đại điện, đáp lấy hỏa phượng hoàng biến mất không thấy gì nữa. Đợi đến Dương Hằng triệt để không thấy bóng dáng Tại cửa điện ở ngoài Lúc này mới đi vào lưu ly tiểu cô nương Vị này lưu ly tiểu cô nương đi tới thiên ninh lão đảo bên cạnh Nhẹ nhàng ăn Nhẹ gật đầu Tiếp đó nói ra Sư huynh ngươi vì cái gì coi trọng như vậy cái này Dương Hằng Thiên ninh lão đảo đối với lưu ly thất lễ Cũng không tức giận Mà là mỉm cười cho nàng giải thích nói, ta dùng trong môn bí pháp xem chiếu quá khứ, tương lai, phát hiện trong tương lai trong thời gian rất lâu đều không thể rời đi vị này đại quốc sư. Lưu Ly hơi khẽ cao mày, tiếp đó hé miệng cười một tiếng, "Sư huynh, ta xem ngươi là quá quá nhiều lo. Nếu cái này Dương đạo sĩ là đại chu triều quốc sư, tất nhiên sẽ bị thiên đạo khí vận chú ý." Cho nên ngươi trong tương lai rất lâu nhìn thấy hắn. Cũng không kỳ lạ. Nói xong câu đó sau đó. Lưu ly nụ cười trên mặt liền thu liếm. Tiếp đó nói ra. Thế nhưng là nếu như ngươi đem cái này dương hàng triệu nhập chúng ta lao sơn phái. Đây không phải để cho chúng ta lao sơn phái cùng thiên hạ đạo môn là địch sao. Thiên ninh lão đạo thở dài. Tiếp đó từ Á nhìn xem lưu ly một mặt sau đó. Nói ra chính mình ý tưởng chân thật Sư mỗi ngươi có chỗ không biết Ta cảm giác đến chính mình địa tiên thân thể đã bắt đầu suy bại Thiên nhân ngũ suy không xa Một khi ta thiên nhân ngũ suy qua đời Ngươi liền chuyển thi thành rồi cách này lưu ly Đến lúc đó chúng ta lao sơn phái liền dựa vào người nào đến chống đỡ Nguyên lai vị này lưu ly tiểu cô nương chính là cách này thiên ninh lão đạo sư muội chuyển thế đầu thai Tiếp đó lại bị thiên ninh lão đạo tìm tới Lại lần nữa thu làm môn hạ Vì thế mặt ngoài cách này Lưu Ly tiểu cô nương là thiên ninh đạo sĩ ưu yếm đệ tử Nhưng thật ra là sư mùi hắn chuyển thế Lưu Ly nghe xong lão đạo này lời nói cũng có chút thất vọng Nếu như không phải mình quá mức tùy hứng Cuối cùng nháo đến chính mình tiên thể suy bại Cuối cùng không thể không đầu thai Như vậy lúc này bọn họ lao sơn phái liền có hai vị địa tiên tỏa chấn. Chính là nàng sư huyên thiên nhân ngũ suy. Nàng cũng có thể cố gắng chống đỡ. Nhưng là bây giờ ý nghĩ này hoàn toàn không thể thực hiện được. Nhất định phải dẫn vào một cái ngoại lai địa tiên. Tạm thời trấn áp lao sơn phái. Thẳng đến nàng lại một lần nữa thành tựu địa tiên. Mới có thể vượt qua nguy cơ. Mà loại tình huống này. Dương Hằng không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất Triều đình phía bên kia có lẽ không biết Dương Hằng nơi mảnh. Thế nhưng các nàng những này danh môn đại phái đối với Dương Hằng có phải là hay không có sư môn Dĩ nhiên là phi thường rõ ràng Nếu như Dương Hằng thật giống trong truyền thuyết giảng kia Có cường đại sư môn xem như chỗ dựa mà nói Giống như bọn họ những truyền thừa khác gần vạn năm môn phái Đương nhiên sẽ không một chút cũng phát giác không ra ở trong mánh khóe. Như vậy duy nhất kết luận chính là. Dương Hằng chính là thiên tư siêu phàm. Hơn nữa trong lúc vô tình nhận được cây nào môn phái còn sót lại bảo sách. Cho nên lúc này mới tu luyện thành địa tiên. Giống như vậy không có sư phụ ở bên cạnh chỉ đạo. Vậy mà có thể từ một phàm nhân thẳng vào địa tiên. Cái kia tư chất đã đến đáng sợ tình trạng. hơn nữa dương hằng cũng là một cái người cô đơn, liền là gia nhập bọn họ lao sơn phái. cũng không sợ dương hằng tu hú chiếm tổ chim khách. nói như thế, cái này dương đạo sĩ ngược lại là các nàng lao sơn phái cuối cùng có thể tiếp tục kéo dài kỳ ngộ. thiên ninh đã từ chính mình sư muội trên mặt nhìn ra. nàng đã hiểu chính mình ý tứ. thế là thiên ninh thở dài. tiếp đó đối với hắn sư muội nói ra. Nếu muốn để cho cái này dương đạo sĩ khăng khăng một mực trở thành chúng ta lao sơn phái trợ lực Còn đến có chút hy sinh nha Nói đến đây thời điểm Thiên ninh ánh mắt lộ ra một tia không bỏ cùng thống khổ Cái kia lưu ly tiểu cô nương nhoáng cách đã hiểu rõ sư huyên của nàng là có ý gì Nàng đầu tiên là thân thể lắc một cái Tiếp đó thê lương nhìn xem chính mình sư huyên Chân đến một bước này sao Nếu như không phải hiện tại đang tại thiên hạ tranh long thời khắc mấu chốt, như vậy cũng không cần ngươi dạng này hy sinh. Thế nhưng, hiện tại chính là thiên hạ đại tranh. Nếu như chúng ta không ra toàn lực, chỉ sợ cũng phải rơi xuống hạ phong. Thậm chí từ đây không gượng dậy nổi, vì môn phái có thể kéo dài. Cũng không thể không ủy khuất sư muội Cái kia lưu ly rõ ràng là không nguyện ý loại này an bài. Nàng lo nghĩ, tiếp đó nói ra, sư huyên không bằng chúng ta học huyền thiên phái bế quan tự thủ, ta cũng không tin thiên hạ môn phái khác, còn có thể xông vào chúng ta hộ sơn đại trận hay sao? Chúng ta cùng huyền thiên phái bất đồng, cái kia huyền thiên phái lão tổ mặc dù chỉ là một địa tiên, tu vi nhìn cùng chúng ta không sai biệt lắm, thế nhưng bọn họ trong tay lại có một thanh tiên kiếm trấn áp khí vận. Chỉ cần là cái thanh kia thần kiếm tại Không phải thiên tiên cảnh giới cao nhân tới phạm Cũng sẽ không đối bọn hắn có bất kỳ tổn thương gì Mà chúng ta lao sơn phái lại khác Chúng ta không có dạng kia pháp bảo Có thể có hiện tại địa vị Toàn dựa vào nhất đại đại tổ sư đi ngược dòng nước Nếu như lần này tranh long bên trong chúng ta không tham dự đi vào Bị môn phái khác được chỗ tốt Vậy chúng ta lao sơn phái liền sẽ cấp tốc giảm xuống địa vị. Đến lúc đó chỉ sợ khí vận chuyển đổi. Liền do không được chúng ta lao sơn phái. Kỳ thực thiên ninh còn có một câu nói. Không có đối với mình sư muội nói. Đó chính là tham dự tranh long. Một cái mắt là giúp đỡ tiềm long. Cuối cùng mượn nhờ tiềm long khí vận. Phát triển môn phái cùng tự thân. Một cách khác chính là muốn tận lực suy yếu môn phái khác. Để đối phương cho dù là tranh long thắng lợi, cũng không có năng lực đến bận tâm môn phái khác. Đây cũng chính là vì cái gì đến tranh long cuối cùng thời khắc. Đại cuộc đã định trong lúc, các phái khác lại liên hợp lại. Đối cái kia tranh long đã thắng lợi môn phái. Tiến hành một lần đại quy mô tập kích nguyên nhân. Mặc dù bởi vì quy tắc nguyên nhân, không cách nào đối với đối phương tiến hành đại quy mô sát thương. Thế nhưng cũng là có thể suy yếu thực lực đối phương. Làm cho đối phương mấy chục năm không khôi phục được. Liêu trai lộ trường sinh chí 16. mươi 444 miếu nhỏ. Lại nói Dương Hằng rời đi lao sơn thời điểm. Sắc trời đã bắt đầu phát sáng. Lúc này hắn ngồi hỏa phượng hoàng tại bầu trời bên trong bay chạy nhanh. Hôm qua sự tình để cho Dương Hằng có chút cảm thấy đau đầu. chính mình vừa vặn trở thành đại chu triều quốc sư kết quả đại chu triều liền khí vẫn suy bại thiên hạ lại bắt đầu tranh long đây quả thực liền cùng tứ chín năm tham gia quả đảng một cách đạo lý thế nhưng là sự tình đã đến tình trạng này hắn cũng vô pháp vãn hồi chỉ có thể là tận lực duy trì đại chu triều không đến nỗi nhanh như vậy suy bại còn như cuối cùng là không có thể thành công cũng chỉ có thể xem thiên ý Bất quá chuyện này cũng là chuyện tốt. Có thể làm cho mình kiến thức một chút thiên hạ các phái cao nhân. Dương Hằng hiện tại có chút hối hận tiếp nhận cái này đại quốc sư chức vị. Xem ra cái kia vinh vương cùng lão thái giám đã sớm có đoán trước. Cái này là kéo chính mình ngâm nước nha. Ngay tại Dương Hằng phi thường phiền muộn thời điểm. Đột nhiên chỉ gặp hắn hỏa phượng hoàng hỏa quang một giảm. Vậy mà lại lần nữa hóa thành một cái phượng đầu thoa. Tiếp đó hướng trên mặt đất rơi đi. Lần này đem Dương Hằng lói lên một cái. May mắn Dương Hằng phản ứng nhanh. Lập tức sử dụng pháp lực. Thân thể dừng ở giữa không trung Thế nhưng là chờ hắn dừng tốt sau đó. Lại tìm Phượng đầu thoa thời điểm. Lại phát hiện cái kia bảo châm đã không thấy bóng dáng. Cái này khiến Dương Hằng có chút nóng này. Chi này đầu Phượng mới có thể không phải Dương Hằng đồ vật. Chẳng qua là hiện tại hắn tạm thời đảm bảo Đợi đến công hành viên mãn thời điểm Còn muốn trả lại cái kia hồ tiên Vì thế Dương Hằng cũng không thể để cho đầu phượng mới mất đi Chỉ thấy được thân thể của hắn khẽ động Lập tức liền thẳng đến dưới chân mặt đất vọt tới Chờ Dương Hằng văn bản rơi vào trên mặt đất sau đó Lập tức liền sử dụng âm Dương pháp nhãn Bắt đầu ở lân cận trên mặt đất xem chiếu Thế nhưng là vô luận Dương Hằng thế nào tìm kiếm. Cũng không gặp phượng đầu hoa bóng dáng Cái này khiến Dương Hằng có chút nóng này. Đồng thời cũng có chút tức giận. Đây cũng là cái nào tiểu mối không biết tốt xấu. Lấy chính mình bảo vật. Ngay tại Dương Hằng lo lắng vạn phần thời điểm. Đột nhiên tại bên đường đi tới hai cái thư sinh. Hai vị này thư sinh đều là anh Tuấn Phi phàm mà lại phong lưu phóng khoáng. Nhìn đều là nhà có tiền công tử Hai người kia khi nhìn đến Dương Hằng Tại ven đường lo lắng đổ bước Liếc nhìn nhau ở trong một cái Tiến lên một bước chắp tay nói ra Vị này đạo trưởng không biết tìm kiếm cái gì Dương Hằng ngẩng đầu nhìn người trước mắt Phiền não nói ra Bần đạo ném đi một kiện cực kỳ trọng yếu bảo bối Cái kia người trẻ tuổi sau khi nghe xong Tận lực bồi tiếp cười một tiếng Đạo trưởng, có cần hay không huyên để chúng ta giúp ngươi cùng một chỗ tìm một chút? Không cần. Bần đạo chính mình tìm kiếm là được rồi. Hai vị vẫn là trước hết mời liền đi. Hai cách này người trẻ tuổi. Nhẹ gật đầu liền tiếp theo hướng về phía trước vừa đi đi rồi. Dương Hằng tiếp tục ở phủ cận đây tìm một vòng. Vẫn cứ không có phát hiện phượng đầu thoa cái bóng. Cuối cùng có chút tiết khí. Xem ra bảo bối thật sự là bị người khác chiếm đi Trọng yếu nhất là Phải đi chính mình bảo bối người chỉ sợ còn có chút bản lĩnh Lại có thể che giấu chính mình cảm giác Cùng triệu hoán Dương Hằng dậm chân Trong lòng đã thề Chờ đến lần tiếp theo phát hiện người nào là chiếm chính mình bảo bối Nhất định phải làm cho hắn biết biết mình lợi hại Chẳng những là hắn liền là hắn thân bằng hào hữu cũng phải cấp chút ít trừng phạt. Nếu không lời nói người trong thiên hạ đều như vậy. Mình còn có cái gì mặt mũi có thể tồn. Phát một trận tính tình. Dương Hằng nhìn thấy thời tiết đã đã sáng rõ. Mà lại bởi vì Dương Hằng tại lao sơn thời điểm ăn không ít rượu. Vừa bắt đầu thời điểm không có việc gì. Bây giờ lại có chút cảm thấy lên đầu. Vì thế hắn cũng không muốn ngự kiếm phi hành. Vạn nhất nếu là đầu mình tối mờ hoa mắt đụng phải sơn có thể làm cái gì Thế là hắn chỉ có thể là đi bộ cũng như đi xe Đi về phía trước một đoạn thời gian Muốn tìm một cái khách sạn Tạm thời ngủ ngoài trời Thế nhưng là Dương Hằng theo quan đạo đi về phía trước một đoạn thời gian Lại phát hiện hắn vậy mà tại một cái trước không được phía sau thôn không được khách điếm địa phương Bất quá còn tốt Tại cuối đường đầu có một chỗ miếu nhỏ ở nơi đó đứng sừng sững lấy. Hơn nữa nhìn trong miếu tán hiện ra từng đợt khói bíp Hẳn là trong miếu còn có người. Còn không có cách nào. Hôm nay chỉ có thể là tại tòa miếu nhỏ này bên trong tạm thời tá túc. nghỉ ngơi thật tốt một ngày. Trời sáng sau đó lại đi cũng không muộn. Thế là Dương Hằng liền chậm rãi hướng tòa miếu nhỏ kia đi đến. Nhận được cửa miếu lại phát hiện tòa miếu nhỏ này tựa như là một chỗ hoang phế chùa triển. Bất quá Dương Hằng cũng không lo lắng. Bởi vì hắn vừa rồi đã nhìn thấy trong miếu tản ra khói bếp. liền là cái này miếu hoang phế. Hẳn là bên trong cũng có người ngủ ngoài trời. Thế là Dương Hằng liền đi vào rách nát cửa miếu. Thế nhưng là vào cửa miếu lại phát hiện cái này chùa triển bên ngoài nhìn xem rách nát. Bên trong lại quét dọn đến không nhuốm bùi trần. Mà Dương Hằng vào cửa thanh âm kia. Cũng kinh động đến tại trong đại điện người. Lúc này từ trong đại điện đã chạy ra ba người. Cầm đầu là một cái lão hòa thượng. Tại phía sau hắn đi theo hai cái thư sinh trẻ tuổi. Hai cái này thư sinh. Dương Hằng vẫn là nhận biết. Bọn họ không phải người khác. Chính là vừa rồi tại trên đường hướng hắn chào hỏi hai người kia. Xem ra hai người kia cũng tìm không thấy túc đầu. Cho nên tại tòa miếu nhỏ này bên trong ngủ lại. Cái kia lão hòa thượng nhìn thấy tiến đến là cái đạo sĩ. Đầu tiên là có chút xứng sờ. Thế nhưng cuối cùng vẫn là chắp tay trước ngực hướng Dương Hằng thi lễ. A-di-đà-phật. Bần tăng nơi này hữu lễ. Dương Hằng cũng vội vàng hoàn lễ. Phúc sinh vô lượng thiên tôn. Bần đạo đến lỗ mãng. còn xin đại sư đừng nên trách cái kia hòa thượng im lặng cười cười không trách không trách nói xong sau đó hòa thượng sau lưng hai cái người trẻ tuổi cũng đi lên phía trước hướng dương hằng tự giới thiệu nguyên lai like cầm đầu người trẻ tuổi gọi mạnh long đầm cùng bằng hữu chu hiếu liêm ra khỏi thành đến du ngoạn kết quả bỏ lỡ túc đầu cho nên tại tòa miếu nhỏ này bên trong tìm nơi ngủ trò. mọi người hàn huyên vài câu Tiếp lấy cái kia lão hòa thượng liền đem Dương Hằng dẫn tới đại điện bên trong. Dương Hằng vào đại điện. ngẩng đầu nhìn lên. Tiếp lấy liền trao mày. Nguyên lai tòa này hòa thượng miếu bên trong cung phụng dĩ nhiên là một cách không biết tên Phật Đà. Dương Hằng tới gì giới nhiều năm như vậy. Có thể nói là kiến thức rộng rãi. Thế nhưng tôn này Phật Đà Dương Hằng nhưng xưa nay không có nghe người nói qua. Thế là Dương Hằng liền hướng bên cạnh cái kia lão hòa thượng hỏi. Đại sư không biết bên trên cung phụng là vị nào Phật đà. Tha thứ ta cô lậu quả văn. Vậy mà không biết kỳ danh. Còn xin đại sư vì ta giải thích nghi hoặc một hai. Cái kia lão hòa thượng cười cười. Tiếp đó lắc đầu nói ra. Không thể nói không thể nói. Dương Hằng nghe đến đó cũng không có tiếp tục quấn lấy. Bởi vì hắn biết tại ở nông thôn có thật nhiều dân tế Những này cung phụng thần chi đều là không nhận triều đình tán thành Vì thế Dương Hằng cũng không có tiếp tục quấn lấy Cái kia lão hòa thượng Hướng về phía Dương Hằng cùng hai cái thư sinh khom người thi lễ Tiếp đó nói ra Ba vị hiện tại sắc trời đã không còn sớm Nghĩ đến ba vị còn chưa từng dùng qua ăn chưa Bần tăng ta vậy liền đi làm vài thứ Cũng tốt lấp đầy chúng ta cái bụng. Đối với Dương Hằng mà nói. Có ăn hay không cơm chưa ngược lại là không có cái gì quan hệ. Thế nhưng hai vị thư sinh hiện tại sớm liền đói đến trước tâm thiếp hậu tâm. Dĩ nhiên là liên tục gật đầu. Cái kia lão hòa thượng tiếp lấy lại đi lễ. Liền đi ra đại điện. Cái này lão hòa thượng vừa rời đi. Cái kia hai cái thư sinh thật sống rõ ràng liền thở dài một hơi. Xem ra cái kia lão hòa thượng cho bọn hắn áp lực không nhỏ Cái này cũng trách không được bọn họ Vừa rồi Dương Hằng vừa vào cửa thời điểm liền phát hiện cái này lão hòa thượng có tu vi tại thân Mà lại công lực còn không cản Đã đến nhân tiên cực hẳn Chỉ cần là lại vượt qua một bước liền là địa tiên tri tôn Thế nhưng là để cho Dương Hằng kỳ quái là Dạng này một cái tại gì giới cũng coi là tai to mặt lớn đại năng Nếu trốn ở tòa miếu nhỏ này bên trong tình nguyện bình thản Không còn lão hòa thượng Hai cách này người trẻ tuổi cũng liền bắt đầu tự do hoạt động Bọn họ bốn phía đi dạo Chỉ điểm phong cảnh Mà Dương Hằng biết tòa miếu nhỏ này bên trong có cao nhân Cho nên hắn cũng không có tán loạn Liền tải cách này đại điện bên trong Một cách bộ đoàn bên trên nhắm mắt dưỡng thần Lại nói hai cách này người trẻ tuổi Chuyển chuyển liền đến. Đến một chỗ coi như hùng vĩ đại điện bên trong. Tòa đại điện này cũng là lâu năm thiếu tu sửa. Mặc dù là hùng vĩ. Thế nhưng tàn phá chỗ khắp nơi có thể thấy được. Thế nhưng trong điện sạch sẽ. Cho bụi không nhiễm. Chính giữa một chỗ không biết tên thần tăng giống như. Hai bên vách tường bên trên vẽ có bích họa. Sinh động như thật. Phía đông bích họa bên trên thuần một sắc tán hoa thiên nữ. Dung mạo yểu điệu. Đều là tuyệt sắc. Trong đó một tên tóc trái đào thiếu nữ. Tâm đầu ý hợp. Môi anh đào muốn động. Sóng mắt đem lưu. Càng là đẹp không thể nói. chu Hiếu liêm chú mục thật lâu. Bất giác thần lắc ý đoạt. phù nghĩ liên miên. Ý nghĩ kỳ quái. Đột nhiên thân thể nhẹ nhàng như giá vân xương mù. Trong bất chi bất giác đã bay đến trên vách Chui vào bức họa bên trong Thế nhưng là bên cạnh mạnh thư sinh lại không có loại cảm giác này Hắn chẳng qua là cảm thấy những bức họa này Xác thực họa tinh đẹp Chỉ là nhìn nhiều mấy lần Thế nhưng là chờ hắn xoay đầu lại thời điểm Lại phát hiện chu Hiếu Liêm hướng về phía những cái kia vẽ đát là chú mục thật lâu Hắn mỉm cười Đi qua vỗ vỗ chu Hiếu Liêm bả vai cười lấy nói ra, chu huynh, làm sao coi trọng trong tranh mỹ nhân sao. thế nhưng là đứng ở nơi đó chu hiếu liêm không có trả lời hắn. vẫn là ánh mắt chăm chú nhìn những cái kia bích họa. mạnh thư sinh liên tiếp chụp vài cái chu hiếu liêm bả vai. gặp hắn đều không có trả lời. lúc này mới có chút sốt ruột. đi tới trước mặt hắn, dùng tay tại trước mắt hắn lung lay. cái kia chu hiếu liêm hiện tại là chừng tròng mắt, đối với trước mắt lay động tay chỉ là chẳng quan tâm. mạnh thư sinh hiện tại đã là có chút chân tay luống cuống, hai người bọn họ hảo bằng hữu đi ra bỏ ra hành. nếu là chu hiếu liêm đã xảy ra chuyện gì, hắn có thể làm sao cùng nhà hắn người bàn giao. thế là hắn vội vàng rời đi rồi đại điện thẳng đến dương hằng nơi đó. Muốn tìm một người tới xem một chút cái này Chu Hiếu liêm rốt cuộc là thế nào Mà bây giờ Dương Hằng ngay tại nhắm mắt suy tính chính mình tiếp xuống hành động Tương lai đoạn này thời gian tranh long con đường Đối với Dương Hằng mà nói mặc dù có cũng được mà không có cũng không sao Nhưng lại cũng là Dương Hằng tại thế giới này đánh tới lạc ấm một lần đại chiến Chỉ cần là lần này đại chiến bên trong Dương danh lập cổ tay như vậy cái này gì giới sau này bất kỳ cái gì đại sự đều không thể rời đi dương hằng dương đạo trưởng dương đạo trưởng ngươi mau ra đây nhìn một chút suốt đại sự dương hằng nhíu nhíu mày mở mắt hướng đại điện nhìn ra ngoài chỉ thấy được cái kia mạnh thư sinh lảo đảo hướng trong điện chạy tới xảy ra chuyện gì sự tình lúc này mạnh thư sinh đã đi tới dương hằng trước mắt Hắn thở dốc một hơi. Lúc này mới nói ra. Không xong. chu Hiếu Liêm thật sống được bệnh nặng. Hiện tại đã không còn cảm giác. Dương đạo trưởng mau theo ta đi xem một chút đi. Dương Hằng vừa nghe vội vàng đứng lên. Đi theo cách này mạnh thư sinh đi ra ngoài. Hai người bọn họ vội vàng đi tới cách đó không xa một ngôi đại điện bên trong. Vào cửa xem xét. Chỉ thấy được cách kia chu Hiếu Liêm. Chính ở chỗ này đứng thằng bất động. Dương Hằng không biết tình huống. Nhìn thấy cách này chu Hiếu Liêm. Thật tốt đứng thằng. Thế là xoay đầu lại. Có chút không khách khí nói ra. Mạnh huyên. Hà tất cùng ta làm trò đùa. chu Hiếu Liêm không phải hảo hảo ở tại đứng đó sao? Liêu trai lộ trường sinh chí 16. mươi 445 vẽ vách tường. Mạnh thư sinh nghe Dương Hằng chất vấn. vội vàng lôi kéo hắn đi tới Chu Hiếu Liêm trước mặt. Sau đó dùng tay chỉ đâm Chu Hiếu Liêm khuôn mặt. Kết quả cái kia Chu Hiếu Liêm vẫn cứ đứng thẳng bất động nơi đứng ở nơi đó, thật giống cũng không có cảm giác gì. Tiếp đó Mạnh thư sinh lúc này mới tê liệt co quắp hai tay, hướng Dương Hằng ý bảo một thoáng. Đó là ý nói ngươi xem đi. Vô luận ta thế nào động đến hắn, hắn đều không có phản ứng. đối với loại tình huống này, dương hằng cũng là có chút nhíu mày. Hắn đi ra phía trước, nhìn kỹ một chút cái này chu hiếu liêm sau đó, trong lòng liền là giật mình. Bởi vì tại dương hằng trong quan sát, cái này chu hiếu liêm đã hồn phách ly thể. hiện tại đứng tại nơi này chỉ là một cái xác không. Vừa rồi các ngươi gặp phải cái gì kỳ quái đồ vật sao. Tại Dương Hằng nghĩ đến hai người bọn họ hẳn là vừa rồi đụng phải cái gì kỳ quái đồ vật. Cho nên bị người chiếm hồn phách. Mạnh thư sinh vội vàng lắc đầu. Không có cái gì kỳ quái đồ vật. Hai chúng ta dô ngoạn đến nơi đây. Chỉ là nhìn nhìn đại điện hai bên Bích Họa. chu Hiếu liêm liền thành dạng này. Bích Họa. Nghe Mạnh thư sinh mà nói. Dương Hằng lúc này mới chú ý tới. Tại đại điện này hai bên đều là tinh mỹ bích họa. Dương Hằng Cao Mày tiến về phía trước một bước hướng về phía chu Hiếu Liêm trước mắt bích họa. Bắt đầu xem xét tỉ mỉ lên. Những này bích họa tựa như là vẽ lấy thiên cung nhân vật. Bất quá tài chính yếu nhất đại điện bên trong. Cũng không phải là thiên cung bên trong thiên vương. Mà là một cái hòa thượng đang ở nơi đó giảng kinh thuyết pháp. Những này bích họa bên trong họa sĩ vật phi thường phức tạp. Dương Hằng chỉ là vừa liếc mắt. liền đã tại cái này bích họa bên trong nhìn ra một hai ngàn nhân vật chân dung. Nếu như là người khác đối với nhiều lời như vậy. Nhân vật chân dung sẽ chỉ cảm thấy choáng váng. Thế nhưng là Dương Hằng là tu thành địa tiên. Chỉ là nhìn thoáng qua. liền đem những nhân vật này đầy đủ vững vàng khắc ở trong đầu. Tiếp lấy Dương Hằng tiến thêm một bước về phía trước Đi tới bích họa bên trái Xem xét tỉ mỉ Mà lúc này Mạnh thư sinh cũng tò mò đi đến nơi đây Mạnh thư sinh chỉ là nhìn thoáng qua Liền hoảng sợ lớn tiếng hét dầm lên Nguyên lai like tại chỗ này vẽ tranh giống như bên trong vài cái thị nữ ở giữa Cái kia chu hiếu liêm chân dung vậy mà đứng ở trong đó Dương Hằng thở dài Tiếp đó đối bên cạnh mạnh thư sinh nói ra tranh này thế nhưng là có chút cổ quái Lại có thể khiếp người hồn phách Cái kia Dương Đạo trưởng chúng ta nên làm cái gì? Dương Hằng suy nghĩ một chút Tiếp đó nói ra Cởi chun phải do người buộc chun Nếu chúng ta đến tòa miếu nhỏ này Gia dạng này sự tỉnh Đương nhiên phải tìm chủ nhân đến hỏi rõ ràng Mạnh thư sinh được Dương Hằng mà nói Lập tức liền tỉnh ngộ lại. Thế là vội vội vàng vàng ra đại điện. Bắt đầu đi tìm cái kia hòa thượng. Không có thời gian đốt hết một nén hương. mạnh thư sinh liền đem cái kia lão hòa thượng liền kéo mang kéo lôi vào đại điện bên trong. Đến nơi này. Cái kia mạnh thư sinh tức đến nổ phổi nói ra. Người cái này tặc hòa thượng rốt cuộc dùng cái gì yêu pháp. Đem chúng ta chu hiếu liêm hồn phách thu hút tới trong tranh. Thức thời lời nói đem hắn thả ra Nếu không lời nói ta bẩm báo quan phủ Có ngươi quả ngon để ăn Cái kia lão hòa thượng thật sống đã biết chuyện gì xảy ra Hai tay của hắn chắp tay trước ngực hướng về phía dương hằng cùng mạnh thư sinh bái Tiếp đó nói ra Hai vị không cần phải lo lắng Đây cũng là chu thí chủ cơ duyên Nếu như hắn có thể khám phá hồng trần Như vậy chờ đến hắn lúc trở ra sau đó. Chính là một vị có đạo Đại Đức. Dương Hằng nghe. Lời này đầu tiên là hơi sững sờ. Tiếp đó trên dưới quan sát một chút cái này hòa thượng. Tiếp đó đột nhiên khóe miệng lộ ra nụ cười. Đại hòa thượng. Xem ra cái này bích hòa còn có chút kỳ quặc nha. Cái kia lão hòa thượng sắc mặt đột nhiên thay đổi. Hắn nhìn nhìn Dương Hằng. Sau đó nói đến. Xem ra là Lão Tăng có chút lầm. Đạo trưởng cũng hẳn là vì cao nhân đắc đạo sao. Dương Hằng từ chối cho ý kiến. Lại lần nữa xoay đầu lại nhìn xem cái kia bích họa. Mà lúc này một đoạn ngắn công phu. Cái kia bích họa bên trên nhân vật liền phát sinh biến hóa. Hiện tại cái kia Chu Hiếu Liêm đã lăn lộn đến bích họa chính giữa. Đang nghe người Lão Tăng kia đang nói từng nói pháp. Đứng ở bên cạnh cái kia lão hòa thượng nhìn thấy tình cảnh này. Khóe miệng không sầu lộ ra vẻ mỉm cười. Tiếp đó nhẹ nhàng gật đầu nói ra. Chú thi chủ. Quả nhiên là cơ duyên thâm hậu. Dương Hằng quay đầu nhìn cái kia lão hòa thượng liếc mắt. Tiếp đó khinh thường nói ra. Cái kia có thể chưa hẳn. Đang lúc nói chuyện. Bích họ bên trên ngay tại nghe giảng. Chú Hiếu liêm chân dung. Vậy mà bắt đầu di chuyển lên Hắn từ chính điện ra tới Vậy mà liền nhanh như chớp về tới bên trái góc dưới Lão hòa thượng nhìn thấy loại tình huống này Sắc mặt cũng có chút không dễ nhìn Cuối cùng chỉ có thể là thở dài Hai tay lúc nào niệm câu A-di-đà-phật Một lát sau Vẽ trên vách chu hiếu liêm Vậy mà bắt đầu cùng một cách mỹ mạo thị nữ diễn lên không tốt trò chơi cái kia lão hòa thượng hiện tại là hoàn toàn thất vọng. hắn lắc đầu, chuyển thân liền rời đi đại điện. cứ như vậy đại điện bên trong chỉ còn lại dương hằng cùng mạnh thư sinh. hai người bọn họ liền cùng là xem phim hoạt hình một dạng. nhìn xem vẽ vách tường người bên trên vật không ngừng biến hóa. đến phía sau tới tưởng như là chu hiếu liêm sự tình bị phát hiện. tại cái kia vẽ vách tường bên trên vậy mà tới một đám thiên binh. thiên tướng đem cái kia phòng nhỏ bao bọc vây quanh, mà lúc này chu hiếu liêm đã sợ hãi núp ở dưới giường, run lẩy bẩy. ngay lúc này, cái kia rời đi lão tăng hiện tại trong tay kéo lấy một cái đèn sáng, lần nữa tới đến vẽ vách tường trước đó, lão tăng kêu lên, chu Thí chủ vì cái gì lâu du không về, lời còn chưa dứt, vách tường bên trên hiển lộ chu sinh chân dung, làm nghiêng tai lắng nghe hình, hình như có nghe thấy. Lão tăng liền kêu gọi mau trở lại đi. Đồng bạn đã đợi sau đó đã lâu, ngôn ngữ chưa tất. Chu Hiếu liêm tự vách tường ở giữa phiêu nhiên rơi xuống đất, chưa tình hồn, mặt như cây khô, hình dạng mười phần chật vật. Nguyên lai Chu Sinh đang núp ở gầm giường, đột nhiên nghe đến lão hòa thượng kêu gọi, thanh âm như sấm. bận bịu đi tới cửa ở ngoài lắng nghe. Chẳng biết tại sao, trong nháy mắt liền trở lại chùa miếu. Cái kia lão hòa thượng nhìn thấy Chu Hiếu Liêm có chút xứng sờ, vội vàng nâng đèn sáng hướng về phía Chu Hiếu Liêm mạnh mẽ đẩy, liền đem hắn đẩy về là bên trong thân thể. Sau đó lão hòa thượng mau để cho mạnh thư sinh mang theo thần hồn chưa định Chu Hiếu Liêm đi tới phía trước trong phòng khách nghỉ ngơi. Đợi đến tất cả mọi người rời đi về sau. Lão Hòa Thượng lúc này mới lại một lần chắp tay trước ngực. Dương Đạo trưởng, Dương Đạo trưởng, Ngươi cũng tùy bọn hắn đến phía trước nghỉ ngơi đi đi. Cơm chay rất nhanh liền có thể chuẩn bị kỹ càng. Thế nhưng Dương Hằng cũng không hề rời đi Đại Điện. Mà là liền đi về phía trước một bước. Xem xét tỉ mỉ lấy Đại Điện vách tường bên trên bích hỏa sau đó. Nói một mình nói ra. Cái này Bích họa thật sự là cổ quái. Vậy mà có thể đem người hồn phách thu tới Bích họa bên trong. Đứng tại Dương Hằng sau lưng cái kia lão hòa thượng sắc mặt đã có chút thay đổi. Hắn tức giận nói ra. Đạo trưởng, còn xin tự trọng. Đây cũng không phải là nhà ngươi đạo quán. Mời đạo trưởng lập tức rời đi nơi này đến phía trước đi đi. Dương Hằng chậm rãi xoay đầu lại. nhìn xem cái này lão hòa thượng cười lấy nói ra đại sư không bằng chúng ta làm giao dịch ngươi nói cho ta cái này bích hỏa tình huống thật ta tha mạng của ngươi ngươi thấy có được không cái kia lão hòa thượng sắc mặt biến đổi lớn lui về phía sau một bước tiếp đó mãnh liệt từ trên cổ đem chàng hạt lôi đến trong tay cái này là chúng ta trong môn bí mật còn xin đạo trưởng không cần truy đến cùng Nếu không lời nói chỉ sợ chúng ta hôm nay liền muốn làm qua một trận Dương Hằng thở dài Tựa như là mười phần tiếc nuối như Hắn xoay người lại ăn chạy đại điện bên ngoài đi đến Cái kia lão hòa thượng đứng ở nơi đó ánh mắt chăm chú nhìn Dương Hằng bóng lưng Ngay tại Dương Hằng một chân đã bước ra cánh cửa Hắn trong tay chàng hạt đột nhiên hướng về phía trước ném đi Cái này chàng hạt rời đi rồi lão hòa thượng thủ Lập tức liền hóa thành vư ảnh. Thẳng đến Dương Hằng hậu tâm. Mà lúc này Dương Hằng có ở sau lưng cái thanh kia bảo kiếm vậy mà tuốt ra khỏi vỏ. Tiếp đó hóa thành điểm điểm kiếm quang. Đem cái kia bay tới chàng hạt toàn bộ đánh rớt trên mặt đất. Những cái kia bị đánh rơi xuống đất tràng hạt. Chỉ có điều ngừng một chút. Liền lại một lần nữa bay đến giữa không trung. Sau đó toàn bộ phóng quang. Tạo thành một cái kỳ quái pháp trận. Đem Dương Hằng vây ở chính giữa. Dương Hằng hỏi chậm rãi xoay đầu lại. Dùng dễu cực ánh mắt nhìn xem cái này hòa thượng sau đó nói ra. Đại sư cái này là ý gì? Ta đã chuẩn bị rời đi rồi. Đại sư Hà Tất làm khó. Dương Đạo trưởng Không phải là bần tăng không nể tình. Thời gian tại là ngươi đã biết bản môn bí mật. Nếu như không đem ngươi loại trừ. Chỉ sợ không có bao lâu thời gian. Thiên hạ các môn các phái liền sẽ chen chúc mà tới. Như thế xem ra. Cái này bích họa thật sự là có gì đó cổ quái. Nói xong câu đó sau đó. Dương Hằng trong lòng hơi động lập tức liền có một đạo kim quang. Ở trên người hắn lóe qua. Tiếp lấy Dương Hằng khí thế liền bắt đầu hướng bốn phía khuyết tán. Cái kia địa tiên thần uy. Sông vây khốn hắn đại trận. đã bắt đầu phát sinh chân chính ba động. Đối diện lão hòa thượng cũng là giật mình không nhỏ. Hắn không nghĩ tới Dương Hằng vậy mà lợi hại như vậy, đều không có đồng thủ. Bằng vào trên thân khí thế liền để hắn đại trận có chút khốn không được. Vì thế cái này lão hòa thượng cũng không dám có bất kỳ cái gì huyễn tưởng, chỉ thấy được trong miệng hắn nói lẩm bẩm. Theo hắn niệm động chú ngữ, cung cấp trong đại điện cái kia vô danh tăng nhân Đột nhiên mở to mắt. Tiếp đó nhìn về phía Dương Hằng. Dương Hằng bị như thế xem xét. Cũng là giật mình một cái. Tiếp lấy ngồi tại Trung ương nhất cái kia vô danh tăng nhân vậy mà đứng lên sau đó. Từng bước một vượt không tới. Đến Dương Hằng trước mặt. Mà bây giờ Dương Hằng. Đột nhiên tay trái vừa nhất. liền là một đạo điện quang đánh về phía cái này đi tới vô danh tăng nhân. Vô danh tăng nhân bị cái này điện quang đánh trúng, thân thể chỉ là lắc một cái, liền bình yên vô sự. Đứng ở đằng xa cái kia lão hà bên trên một trận cười lạnh. Nhà ta lão tổ đã tu thành kim cương bất hoại chi thân, ngươi cái này nho nhỏ thủ đoạn sao có thể làm gì được hắn? Thức thời lời nói vội vàng binh giải, ta buông tha ngươi hồn phách. Nếu không lời nói hôm nay liền để ngươi thần hồn đều diệt. Dương Hằng chỉ là cười lạnh một tiếng cũng không trả lời hắn. Tiếp đó liền nhận được Dương Hằng thân hình mãnh liệt liền hướng lên một mọc. Biến thành cao hai trượng phía dưới. Đỉnh đầu đã thọt tới đại điện nóc phòng. Tiếp lấy Dương Hằng liền đưa ra quạt hương bộ đại thủ trưởng. Hướng về phía bay tới cái kia vô danh tăng nhân liền là một cái tát. Trực tiếp đem hắn đánh tới trên mặt đất. Bất quá ở ngoài vi cái kia lão hòa thượng cũng không sốt ruột. Chỉ thấy được hắn lại lần nữa niệm tụng chúa ngữ. Cái kia ngã vào trên mặt đất vô danh tăng nhân vậy mà lại một lần nữa đứng lên. Tiếp đó hắn bỗng nhiên hướng lên nhảy một cái sau đó. Nhốt dương hằng cái kia tràng hạt tạo thành đại trận. Cũng đồng thời phóng quang. Song phương phát sinh cộng hưởng. Lúc này cái kia vô danh tăng nhân đứng ở giữa không trung. Đã cùng hoàng kim đúc thành một dạng. Chỉ thấy được hắn bỗng nhiên bổ nhào về phía trước. Cái kia nắm đấm màu hoàng kim đã thẳng đến Dương Hằng đầu lâu. Liêu trai lộ trường sinh chí 16. mươi 446 đẹp như tranh. Đối mặt bay tới nắm đấm vàng. Dương Hằng cũng không bối rối. Chỉ gặp hắn đưa ra hai tay. Bắt lấy. Bắt lấy đối phương song huyền Tiếp đó mánh liệt hướng ra phía ngoài ném đi. Cái kia vô danh tăng nhân lập tức liền bị Dương Hằng ném ra hơn 10 trượng. Sau đó đùng một tiếng ném xuống đất. Mà theo Dương Hằng đến như thế ném một cái. Cái kia lão hòa thượng dùng tràng hạt bày xuống pháp trận. Cũng bắt đầu sụp đổ sau đó. Hóa thành điểm điểm tinh quang. Tiêu thất tại trên bầu trời. Sau đó Dương Hằng thân người cong lại tiến về phía trước một bước. Liền đi tới cái kia lão hòa thượng trước mặt. sau đó dối ra thủ trưởng liền hướng lão tăng này người trộp tới người lão tăng này người nhìn xem lớn tuổi kỳ thực động tác phi thường mạnh mẽ nhìn thấy dương hằng trộp tới vội vàng hướng về phía trước nhảy một cái lại tránh được dương hằng thủ trưởng bất quá không kịp chờ hắn kịp phản ứng dương hằng đến tay kia đã từ trên trời giáng xuống thẳng đến hắn trên đỉnh đầu Lần này người lão tăng kia người muốn tránh là không còn kịp rồi. Thế là không thể không đưa ra hai tay hướng lên khẽ trống. Liền muốn trèo chống Dương Hằng ép qua đến thủ trưởng. Thế nhưng là cái này lão hòa thượng vừa mới tiếp xúc Dương Hằng đến cử trưởng, Đã cảm thấy một cỗ vô cùng lớn cử lực từ bầu trời bên trong mà xuống. Hai cánh tay hắn sắc sắc một tiếng liền cắt thành mấy đoạn. Người lão tăng này người cũng một tiếng hét thảm ngã nhào xuống đất. Dương Hằng tiếp xuống tay trái trục tới liền đem lão tăng này người vứt tại trong tay. Sau đó thân hình thoát một cái. Liền lại lần nữa biến thành độ lớn ban đầu. Người lão tăng kia người hiện tại đã là hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu. Mắt thấy liền không có tính mệnh. Bất quá Dương Hằng vẫn là sinh ra tay phải tay chỉ tại hắn mi tâm một điểm. Tiếp lấy liền có một cỗ pháp lực theo Dương sinh tay chỉ. rơi vào đến lão tăng kia thân thể người bên trong người lão tăng kia người miễn cưỡng mở mắt ăn bất quá hắn hiện tại ăn khó miệng vẫn cứ không ngừng chảy ra máu tươi xem ra hắn nội tạng nhận lấy cực lớn sung kích tặc đạo sĩ ta là cái gì cũng không biết nói ngươi vẫn phải chết cái ý niệm này đi tiếp lấy cái kia lão tôn người liền đóng lên rồi ánh mắt xem bộ dáng là chờ lấy dương hằng hạ thủ Dương Hằng đã nhìn ra. Lão nhân này đã là tâm trí đã quyết. Chính mình là nghiêm hình tra tấn. Hắn chỉ sợ cũng sẽ không nói ra nửa chữ tới. Bất quá ngươi chính là không nói lời nào. Chẳng lẽ ta liền chân không có cách nào sao? Dương Hằng chỉ là tiện tay ném đi. Liền đem cái này Lão Hòa Thượng ném đến rồi đại điện bên ngoài. Chỉ thấy được Dương Hằng từ trong ngực lấy ra khảo vượt bổng. tiếp đó giữa trời lắc một cái, lập tức có một trận mây đen, từ khảo ruột bổng bên trong tràn ngập ra, những này mây đen rất nhanh liền đem cái này miếu nhỏ toàn bộ che phủ, tiếp theo tại cái này mây đen bên trong liền bắt đầu từng đợt ruột khóc thần hào, nguyên lai tại cái này trong mây đen có vô số ruột quái, ngay tại không ngừng qua lại liên tục gào thép, thật sống đối với có thể ra tới tự do hoạt động một chút, Vô cùng hưng phấn Kia một cái vốn là đã nhắm mắt chờ chết Lão thân nhìn thấy loại tình huống này Đầu tiên là giật mình Sau đó nhìn Dương Hằng nghiến sang nghiến lợi nói ra Nguyên lai là cái tà ma ngoại đạo Nói xong câu đó sau đó Lão tăng kia liền đóng lên rồi ánh mắt Tiếp lấy liền rốt cuộc không còn thanh âm Xem ra đắc hồn quy thiên ngoại Chẳng qua nếu như nhìn kỹ mà nói Liền sẽ phát hiện lão tăng này khóe miệng có một tia dễu cợt Mà Dương Hằng phát hiện người lão tăng kia chết về sau cũng không có chủ quan Phải biết những này người tu đạo mỗi một cách đều có một ít không biết tên pháp môn Ai biết hắn có thể hay không đột nhiên lại khởi tử hồi sinh Không nhảy qua được đến cho chính mình một thoáng Vì thế Dương Hằng vẫn là chỉ huy tại chùa triển bên trong bay múa đầy trời rượu quái Để bọn hắn tải trước người mình bốn phía bố trí thành rồi một cái lít nha lít nhít lưới bảo vệ. Chờ hoàn thành tất cả những thứ này sau đó. Dương Hằng lúc này mới một lần nữa đi tới cái kia vẽ vách tường trước đó. Xem xét tỉ mỉ tranh này vách tường. Một lát sau. Dương Hằng đột nhiên cảm thấy mình trong cơ thể thần hồn bắt đầu dao động. Tiếp lấy không tự chủ được liền nhảy ra thân thể. Hướng cái kia vẽ vách tường lướt tới. Dương Hằng đầu tiên là giật mình Phải biết hắn hiện tại thế nhưng là địa tiên thân thể Rốt cuộc là cái gì lực lượng Lại có thể đem hắn thần hồn kéo ra thân thể Bất quá tiếp xuống Dương Hằng lại cảm giác đến chính mình cùng thân thể liên hệ cũng không có cắt đứt Ngược lại là bởi vì cố lực lượng kia để cho Dương Hằng thần hồn bắt đầu trở nên càng thêm ngưng tụ Vì thế Dương Hằng cách này cũng liền để xuống tâm đến Theo chính mình cảm giác lập tức đầu nhập vào cái kia vẽ trong vách. Dương hằng đầu tiên là cảm thấy hai mắt tỏa sáng. chờ đến hắn lại lần nữa nhìn thấy bốn phía thời điểm, phát hiện hắn đã rơi vào một chỗ vườn hoa bên trong. Dương hằng quan sát một chút chỗ này vườn hoa, phát hiện vườn hoa này bên trong kỳ chân dị thảo vô số. thậm chí Dương hằng còn chứng kiến một cây nhân sâm bé con. cái này nhân sâm bé con a, Vừa mới bắt đầu chính ở chỗ này bốn phía chạy chơi đùa. Nhìn thấy Dương Hằng sau đó. Lập tức liền giật nảy mình. Tiếp lấy mãnh liệt thân hình biến hóa liền biến thành một khỏa phổ thông cỏ dại. Dương Hằng cười lấy lắc đầu. Chính mình đáng sợ như thế sao? Cái này nhân sâm bé con sợ đến như vậy. Mà lúc này đây. Tại vườn hoa nơi xa trăng sáng cửa nơi. Vào một cách mỹ mạo thiếu nữ. Thiếu nữ này nhận được Dương Hằng đầu tiên là giật mình. Tiếp đó trên mặt lập tức liền lộ ra nụ cười. Vừa rồi nghe ngay cả vỉnh lên muội muội thu một cái con rể. Không nghĩ tới vận khí ta tốt như vậy. Cũng đụng phải một cái. Nói xong sau đó. Liền nhẹ nhàng bước liên tục. Hướng Dương Hằng bên này đi tới. Nàng đi tới Dương Hằng trước mặt hành rồi một cái vạn phúc. Tiếp đó Kiều mị nói ra. Công tử là nơi nào người Như thế nào đi vào cái này xứ sở Dương Hằng kỳ thực vừa rồi vừa liếc mắt liền biết trước mắt thiếu nữ này chỉ là thần hồn ngưng tụ Cũng không có thực thể Bất quá bây giờ vì biết rõ ràng chỗ này vẽ vách tường huyền bí Cho nên Dương Hằng cũng là lá mặt lá trái Vì cô nương này Ở dưới Chỉ là tại bên ngoài quan sát cảnh sắc Không tự chủ được liền đến đến nơi đây Xin hỏi cô nương cái này là cái gì địa phương Cô nương kia dùng khăn tay che miệng nhẹ nhàng cười một tiếng Tiếp đó mới nói ra Công tử thật sự là tốt cơ duyên Nơi này chính là thiên cung Đến nơi này Công tử có thể hưởng thụ vô biên phúc báo Nói xong sau đó liền lên tiến đến lôi kéo dương hằng Mà dương hằng hướng về sau một lùi Tiếp đó vấy một cái tay áo Vị cô nương kia liền bị ném ra vài mét. Bất quá cô nương này nhìn yếu đuối. Kỳ thực động tác cũng không chậm. Chỉ là tại không trung lật ra ngã nhào một cái. Thân thể vững vàng rơi vào trên mặt đất. Sau đó nàng dùng ai oán ánh mắt nhìn xem Dương Hằng. Công tử! Làm cái gì? Mà Dương Hằng hiện tại đưa tay trái ra hướng về phía cái kia nữ tử một trào. Lập tức từ trên tay hắn phát ra từng đợt hấp lực. Cái kia nữ tử liền không tự chủ được hướng dương hằng bên này bay tới. Nàng giữa không trung bên trong đã biết không tốt. Thế là lớn tiếng hét sầm lên. Mau tới người nha. Có phàm nhân xông qua nơi này. Thế nhưng là cái kia nữ tử vẫn là coi thường dương Hằng pháp thuật. Mặc dù nàng hợp lực gọi. Nhưng lại không có một tia thanh âm có thể truyền đi một trưởng có hơn. Cuối cùng cái này nữ tử cũng tuyệt vọng. Chỉ có thể là nhìn xem thân thể của mình rơi vào Dương Hằng trong tay. Mà Dương Hằng là ai? Kia là loay hoay hồn phách cao thủ. Chỉ thấy được miệng hắn hướng cái kia nữ tử thổi một cái. Cái kia nữ tử thân hình lập tức liền bắt đầu thu nhỏ. Rất nhanh liền biến thành chỉ có cao mấy tấc xuống. Dương Hằng hiện tại nâng thủ trưởng. Nhìn xem chính mình trong lòng bàn tay tiểu mỹ nhân. Nói ra. Bây giờ có thể nói cái này là cái gì địa phương sao. cái kia tiểu mỹ nhân nhìn thấy dương hằng hỏi. dạng này pháp lực cao cường cũng không dám giấu diêm. chỉ có thể là đem chính mình biết nói một lần. nguyên lai. Like. tại không biết bao nhiêu năm trước đó. cái này tiểu mỹ nhân vẫn là thế gian một cái rào phú gia nữ nhi. có một ngày tới một cái hòa thượng nói là phải hóa duyên. cha mẹ của nàng cũng là trai tăng kính đạo. Cho nên liền đem cái này hòa thượng mời đến trong nhà. Bắt đầu khoản đãi. Kết quả đến buổi tối. Cái này hòa thượng vậy mà đột nhiên xông qua nàng trong khuê phòng. Sau đó. Đưa nàng hồn phách mang theo đến trong bức họa kia. Cái này ngẩn ngơ liền là vô số cái năm tháng. Mà tại trong bức họa kia cái khác nữ tử. Đại khái trải qua cùng cái cô nương này cũng không có gì sai biệt. Dương Hằng hỏi cao mày suy nghĩ một chút. Tiếp đó hỏi. Cái kia hòa thượng bây giờ tại cái gì địa phương ngươi có thể biết? Cái này nữ tử nghe đến Dương Hằng hỏi như vậy. Khói mắt đuôi lông mày lộ ra một tia kính ngưỡng màu sắc. Ánh sáng vô lượng Phật ngay tại tiền điện giảng Pháp. Dương Hằng nghe đến ánh sáng vô lượng Phật cái tên này. Trong lòng liền là run lên. Phải biết Dương Hằng quang minh Bồ Tát sau này thành đạo thời điểm. Pháp hiểu liền là ánh sáng vô lượng Phật Cái này là hai vị Phật giáo thánh nhân tự mình cho hắn sờ đỉnh thổ giới mà tới Thế nào cái này địa phương liền ra tới một cái ánh sáng vô lượng Phật Chẳng lẽ chỉ là trùng tên trùng họ sao Chỉ sợ chưa chắc Nghĩ tới đây sau đó Dương Hằng ngược lại là nếu muốn nhìn một chút tôn này ánh sáng vô lượng Phật rốt cuộc là muốn làm gì Thế là hắn vung tay áo Liền đem Mỹ nữ này bỏ vào chính mình trong tay áo sau đó. Theo Mỹ nữ kia chỉ điểm phương hướng. Liền hướng về phía tiền điện mà đi. Chờ Dương Hằng tới tiền điện thời điểm. Phát hiện nơi này đã là người đông nhìn nhịp. Có vô số thân thuộc bốn phía chung quanh ngồi. Tại chính giữa liên hoa bảo tỏa bên trên. Ngồi một cách vô danh lão tăng. Theo Dương Hằng đến. Cái kia vô danh lão tăng thật giống cũng phát hiện cái gì. Hắn đột nhiên ngẩng đầu hướng Dương Hằng phương hướng nhìn nhìn. Tiếp đó khói miệng lộ ra mỉm cười sau đó. Liền vung tay áo tại bốn phía những cái kia thân thuộc liền không tự chủ được đều đằng không mà lên. Bay về phía bốn phía. Ở giữa cho Dương Hằng nhường ra một cái thông đạo. Dương Hằng biết mình đã bị phát hiện. Thế là cũng không giấu diêm Hắn thu xếp thu xếp đạo bào. Theo con đường này liền đi tới lão tăng này trước mặt. Người lão Tăng kia nhận được Dương Hằng tới. Cười lấy nói ra. Đạo hữu thế nhưng là đến chậm. Bần Tăng đã đợi ngươi hơn 3.000 năm. Dương Hằng hơi khẽ cao mày. Tiếp đó nói ra. Tại hạ và đại sư quen biết sao? Tại sao phải chờ bần đạo? Ha ha! Bần Tăng chính là ánh sáng vô lượng Phật. Ngươi cũng là ánh sáng vô lượng Phật. Ngươi hết thảy bần Tăng tự nhiên biết nhất thanh nhị sở. Nói đến đây thời điểm, Lão Hòa Thượng chỉ về phía trước. Tại Dương Hằng dưới chân tự nhiên dâng lên một chỗ liên hoa bảo tỏa. Dương Hằng cũng không khách khí. Trực tiếp liền khoanh chân ngồi ở bảo tỏa bên trên. cái kia Lão Hòa Thượng nhìn thấy Dương Hằng không kiêu ngạo không tự ti. Cũng là hơi hơi đang cười sau đó nói ra. Đạo hữu, ngươi nếu vào ta tỉnh thổ. Nói rõ ngươi canh giờ đã đến. Nói xong câu đó sau đó Lão Tăng kia chấn động mạnh một cái Tiếp lấy trên người hắn liền bắt đầu phóng quang Cái kia vô lượng ánh sáng tràn ngập toàn bộ bầu trời cùng mặt đất Tại cái này ánh sáng bên trong Dương Hằng chỉ cảm thấy mình thân thể bắt đầu chậm rãi dung hóa Cái này khiến Dương Hằng hơi sợ Cái này nếu là tiếp tục như vậy nữa Chính mình địa tiên thần hồn chỉ sợ cũng chống đỡ không được bao lâu Thế là Dương Hằng cũng không chậm trễ. Lập tức liền xúc động trong đầu cái kia phù chú. Tiếp lấy Dương Hằng thần thể lập tức liền bắt đầu tăng vọt. Biến thành cao mấy trục trượng xuống. Liêu trai lộ trường sinh chí 16. mươi 447 tu hú chiếm tổ chim khách. Thế nhưng là Dương Hằng lần này cảm giác có chút sai. Mặc dù hắn thi triển pháp thiên tượng địa thần thông. Thế nhưng tại cách này tràn đầy quang thế giới. Hắn vẫn cứ cảm giác đến chính mình thần hồn đang từ từ tiêu thất. Dương Hằng hiện tại chỉ cảm thấy từng đợt mê mang. Theo thời gian chuyển rời. Loại này mê mang càng lúc càng lớn. Thậm chí muốn tước đoạt Dương Hằng tư duy. Dương Hằng dùng răng cắn lấy đầu lưới mình. Để cho mình miễn cưỡng bảo trì thanh tỉnh. Tiếp đó hướng về phía trước bước một bước sau đó. giơ lên lớn chừng cách đấu nắm đấm liền thẳng đến cái kia lão thân đầu lâu. Cái kia lão tăng nhìn thấy dưới loại tình huống này. Dương Hằng còn có thể phản kháng. Cũng có chút đổi sắc mặt. Chỉ thấy được hắn nhẹ nhàng khoát tay chặn lại. Ở bên cạnh lập tức xông tới mười mấy cái kim giáp đại tướng. Bọn họ cùng một chỗ lèn đến giữa không trung đến đây ngăn trở Dương Hằng. Thế nhưng là những người này đối với Dương Hằng mà nói liền cùng con kiến cũng không có gì khác biệt. Chỉ gặp hắn mấy lần khoát tay. ngay tại nửa không trung đem những người này đều đánh rớt những này kim giáp thần nhân rơi vào trên mặt đất sau đó đánh lăn lập tức liền biến mất không thấy gì nữa thế nhưng là tiếp xuống từ lão tăng kia sau lưng lại lần nữa chui ra tựa như là không có thù thương một dạng tiếp tục sống như dương hàng vọt tới bất quá bởi vì thực lực sai biệt những này kim giáp thần nhân mặc dù liều mạng ngăn trở Thế nhưng đối với Dương Hằng mà nói chỉ là qua loa rừng một chút. Tiếp lấy hắn lại một lần nữa tiến về phía trước một bước. Xem bộ dạng này chỉ cần là lại chạy hay. Ba bước liền có thể đến lão tăng trước mặt. Hiện tại tòa này ở giữa liên hoa bảo tòa bên trên lão sinh sắc mặt đã trở nên xanh xám. Bất quá hắn vẫn cứ ngồi ở chỗ đó. Cũng không có di chuyển mảy may. Mắt thấy những cái kia kim giáp thần nhân liền bị Dương Hằng đánh thất linh bát lạc. Dương Hằng lại cướp trước một bước sắp đến trước mặt mình. Lão nhân kia thở dài một hơi. Tiếp đó hai mắt buông xuống. Lại lần nữa niệm lên kinh tới. Theo kinh văn vang lên. Toàn bộ thế giới tựa như là biến thành quang thế giới. Những này quang chi bên trong. Còn ẩn chứa vô số thân thuộc cùng một chỗ niệm động kinh văn. Những ngày kinh văn có kỳ gì mê hoạt lực lượng. Dương Hằng hiện tại cũng không khỏi tự chủ dừng ở nơi đó. Tại cái này kinh văn bên trong dĩ nhiên là chậm rãi trở nên thần sắc tường hòa lên. Lại qua một gặp. Dương Hằng trong cơ thể pháp thiên tượng địa thần thông thật sống cũng tiếp nhận cái gì xúc động. Bắt đầu chậm rãi co rút lại. Cuối cùng Dương Hằng biến thành cỡ một người. Ngồi ngay ngắn ở đó lão tăng trước mặt. đến lúc này lão tăng kia rốt cuộc lại một lần nữa mở mắt nhìn trước mắt ngồi dương hằng hắn thở thật dài nhẹ nhõm một cái sau đó giơ lên bắp tay hướng về phía dương hằng cái chán liền nhấn tới lần này dương hằng cũng không có ngăn cản liền để lão tăng kia điểm vào chán mình bên trên tiếp lấy dương hằng cũng cảm giác được chính mình thần hồn lại một lần nữa thay đổi chết lặng cuối cùng chậm rãi dương hằng đã mất đi chính mình ý thức. Mà cái kia Lão Tăng hiện tại là mặt bên trên thắng lợi mỉm cười. A-di-đà Phật. Mấy ngàn năm nay chuẩn bị rốt cuộc thành công. Nói xong sau đó. Lão Tăng này ý thức khẽ động. Hắn thần hồn lập tức liền nhảy ra thân thể. Theo đầu ngón tay tiến nhập Dương Hằng trong thức hải. Tại Dương Hằng trong thức hải. Dương Hằng thần hồn ngay tại Bình An đang ngủ say. Lão Tăng kia đi tới trước mặt hắn đưa ra thủ trưởng hướng về phía Dương Hằng đầu lâu liền theo xuống dưới. Liền tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc. Đột nhiên tại vô tận chiều không gian bên trong có một tôn đại thánh mở to mắt. Hắn dùng cái kia trí tuổi ánh mắt hướng Dương Hằng nhìn bên này đi qua. Sau đó, vị lão Tăng kia liền cảm thấy mình thủ thật sống nhận lấy trở ngại gì. Rốt cuộc không giấu đi được. Lão tăng này đầu tiên là khẽ giật mình, bất quá lập tức liền bình tĩnh lại. Hắn mỉm cười sau đó thân thể hóa thành một vệt ánh sáng, liền muốn dung nhập vào Dương Hằng đến trong thần hồn. Thế nhưng là, ngay lúc này, cái kia vô tận lực lượng cũng hằng lâm đến Dương Hằng trên thân, mà lão tăng này hóa thành ánh sáng, đụng một cách đến đủ loại này lực lượng, lập tức liền bị gãy ra. cuối cùng bất đắc dĩ tại dương hằng thức hải bên trong chuyển vài vòng lại lần nữa rơi vào dương hằng trước mặt mà lúc này trong ngủ mê dương hằng cũng mở mắt ăn tiếp đó ngồi ship bằng hướng về phía ở phía xa lão tăng mỉm cười tiếp đó miệng ra to lớn nói như vậy nhiệt trướng còn không quy y chờ đến khi nào lão tăng kia nghe thanh âm này liền là cảm thấy có cái gì không đúng Bởi vì thanh âm này mặc dù phi thường giống Dương Hằng Thế nhưng ở trong lại ẩn hàm một loại không nói ra lạnh lùng cảm giác Loại cảm giác này phi thường để cho người ta không thoải mái liền cùng là một người hướng về phía con giến lầm bầm lầu bầu Lão Tăng này hiện tại cũng biết là lạ Dương Hằng đến thần hồn bên trong rõ ràng ẩn giấu đi khác đồ vật Trách không được trước mắt cái này Dương Hằng là tương lai đại hiếp bên trong nhân vật mấu chốt xem ra hẳn là vị nào đại thánh chuyển thế đầu thai, nếu là dạng này, như vậy xem ra chính mình bố cuộc này là thất bại, thế là lão tăng cũng không đáp lời, mạnh mẽ chuyển lại lần nữa hóa quang, rời đi rồi dương hằng đến thức hải, mà ngồi ở trong thức hải dương hằng, chỉ là yên lặng lấy nhìn xem lão tăng này rời đi cũng không có ngăn cản, lão tăng kia rời đi rồi dương hằng thân thể, Lại lần nữa về tới cái kia già nua trong thân thể. Mà lúc này ngồi đối diện hắn Dương Hằng cũng mở mắt. Con mắt này vừa mở ra. Cái kia lão thân cũng cảm giác được chính mình chỗ đứng không gian thay đổi hoàn toàn hình dạng. Chỉ thấy được cái kia vô tận quang bắt đầu phát sinh biến hóa. Hiện tại đã biến thành đủ loại trí tuổi ánh sáng. Lưu ly ánh sáng. Giải thoát ánh sáng. Những cái kia. Ở trong không gian này đủ loại nhân vật bị những này quang vừa chiếu. Lập tức liền thần sắc bình an. Nguyên một đám trên mặt lộ ra giải thoát màu sắc. Đồng thời thân thể cũng phát sinh biến hóa. Đủ loại tơ lùa y phục hoàn toàn tiêu thất. Cuối cùng biến thành nguyên một đám người khoác cả sa ni cô hoặc là hòa thượng. Mà lại càng để cho người lo lắng là. Theo trước mắt dương hằng mở to mắt. Lão Tăng kia cảm giác đến hắn đối cái không gian này khống chế đã đang từ từ yếu bớt. Hiện tại vị Lão Tăng này đã có chút thất kinh. Bất quá cũng không biết nguyên nhân gì. Hắn vẫn cứ ngồi ở kia liên hoa bảo tỏa bên trên không hề rời đi. Dương Hằng nhìn trước mắt Lão Tăng. Mỉm cười. Tiếp đó nói ra. ngươi lai lịch. Ta biết. Vị Lão Tăng kia run lên trong lòng. Bất quá rất nhanh liền yên tĩnh lại. Ngươi cái này hậu sinh vãn bối làm sao lại biết ta lai lịch. <cười> ha ha. Ngươi thật sự là thật bản lãnh. Lại có thể bằng vào cái không gian này kéo dài hơi tàn mấy ngàn năm. Chỉ bằng điểm này. Cái kia phủ độ từ hàng còn kém ngươi rất nhiều. Trước mặt vị lão tăng này sắc mặt người không thay đổi. Nói ra. Việc đã đến nước này. Không cần phải nói cái khác. Ngươi muốn có thủ đoạn gì thi triển đi ra đi. Là nên có cái kết thúc. Nói xong câu đó sau đó. Dương Hằng nhẹ nhàng nâng lên chính mình tay phải. Hướng về phía bầu trời bên trong chỉ một cái. Tiếp lấy lại dùng tay trái hướng về phía mặt đất chỉ một cái. Tiếp đó. Vị Lão Tăng kia cũng cảm giác được toàn bộ không gian phát sinh biến hóa. Có một cỗ kỳ dị lực lượng ngay tại tước đoạt lấy hắn đối không gian quyền khống chế. Lão Tăng này rốt cuộc sắc mặt khó nhìn lên. Phải biết hắn có thể bảo trì lý trí như thế thời gian dài Tất cả đều là dựa vào cái này không gian kỳ dị Nếu như hắn bị tước đoạt quyền khống chế Chỉ sợ hắn thần hồn cũng duy trì không được bao lâu thời gian Cuối cùng lão tăng này rốt cuộc bắt đầu mở miệng cầu khẩn Đạo trưởng Mời vội vàng dừng tay Trước đó là ta có nhiều đắc tội Ngươi cần gì bồi thường Cứ việc nói ra Dương Hằng đối với những này cầu khẩn là có tai như điếc. Theo thời gian chuyển rời. Lão Tăng kia cảm giác đến hắn cùng không gian này cuối cùng một tia liên hệ rốt cuộc bị tước đoạt. Sau đó lão Tăng kia cũng cảm giác được chính mình khí thế bắt đầu phi tốt suy bại. Mà trong cơ thể hắn pháp lực cũng bắt đầu phiêu tán đến không gian bên trong. Cho tới bây giờ lão Tăng này là cũng nhìn không được nữa. Hắn hoa lớn tiếng vừa gọi. Tiếp lấy đưa ra hai tay. mãnh liệt liền hướng trước mắt Dương Hằng trộp tới. Bất quá hắn hai cái lời chào còn không có tiếp cận Dương Hằng. Liền bị cái kia vô tận quang mang chấu ngăn cản. Tiếp đó hắn cũng cảm giác được chính mình hai tay tại cái này quang mang bên trong bắt đầu phi tốc dung hóa. Lần này cái này lão sư sắc mặt trở nên xanh xám. Bởi vì dạng này bản sự hắn trước đó cũng từng có. Cái này là chấp trưởng cái không gian này. Sau đó sử dụng cái không gian này vô tận sức mạnh to lớn có thể thi triển thần thông. Mà những ánh sáng này càng ngày càng thịnh. Thậm chí cuối cùng chậm rãi đem người lão tăng này thân thể cũng hoàn toàn bao dung đi vào. Lão tăng kia cũng cảm giác được chính mình thần hồn bắt đầu bị tê liệt. Tiếp lấy thân thể của hắn cũng bắt đầu phải dung nhập vào những ánh sáng này bên trong. Theo thời gian chuyển rời. Ba quát lấy lão thân quang mang. Đột nhiên hướng bốn phía tản ra. Lại xem cái này liên hoa bảo tỏa bên trên. Đã không còn vị lão tăng này bóng dáng. Mà bây giờ Dương Hằng sắc mặt bình an đứng lên. Tiến về phía trước một bước liền dạng chân đến cái này liên hoa bảo tỏa bên trên. Lại tiếp sau đó từ Dương Hằng trên người có một đạo quang mang hiện ra rơi vào Dương Hằng trước mắt. Hóa thành quang minh Bồ Tát. Mà Dương Hằng bản thể mặt không thay đổi nhìn trước mắt Bồ Tát. Nhẹ gật đầu. Tiếp đó nói ra. ngươi sau này liền tại cách này phương thế giới bên trong chấn thủ. Tiếp đó chậm rãi luyện hóa phương thế giới này. Để nó từ hư chuyển thực cuối cùng trở thành một cái chân chính thiên cung. Đã chuẩn bị tương lai của ta. Nói xong câu đó sau đó. Dương Hằng cùng cái kia quang minh Bồ Tát đồng thời phóng quang sau đó. Ở trung ương bắt đầu giao hòa. Cuối cùng đợi đến những ánh sáng này tách ra thời điểm. Đã biến thành cái kia quang minh Bồ Tát ngồi tại liên hoa bảo tỏa bên trên. Dương Hằng ngồi đối diện hắn. Dương Hằng chậm rãi đứng lên. Hướng về phía quang minh Bồ Tát nhẹ gật đầu. Tiếp đó thân thể liền bắt đầu trở nên mờ đi. Cuối cùng mạnh mẽ nhảy. Liền thoát ra bích hỏa bên trong. Một lần nữa trở về thân thể của mình bên trong. Đợi đến Dương Hằng bản thể mở to mắt lại hướng trên tường bích họa bên trên nhìn lại Nguyên lai like cái kia bích họa trung ương giảng kinh lão tăng đã không thấy bóng sáng Tại cái này địa phương đã biến thành quang minh Bồ Tát tỏa hào quang rực rỡ Vô số thân thuộc bốn phía chung quanh khép Đồng thời Dương Hằng đã cảm giác đến chính mình cùng cái này bích họa sinh ra một loại như có như không liên hệ Tựa như là vô luận ngăn cách thiên sơn vạn thủy Hắn có thể cũng có thể cảm giác được cái này bích hòa hết thầy. Dương Hằng hiện tại tâm tình đều đã bị vui sướng chỗ thêm đầy. Không nghĩ tới tại cái này gì giới lại có dạng này pháp bảo. Theo thời gian chuyển rời. Chỉ cần là quang minh Bồ Tát chậm rãi luyện hóa. Cuối cùng kiện bảo bối này làm không cẩn thận thật có thể hóa hư làm thật. Cuối cùng trở thành một vùng không gian. Đến lúc kia bằng vào không gian này nội tỉnh. Dương Hằng liền là đối mặt thiên tiên Cũng có thể cùng hắn giữ lẫn nhau một hai Ngay tại Dương Hằng cao hứng bừng bừng thời điểm Đột nhiên tại cách này trên bầu trời Có một cố mây đen bắt đầu tụ lại Tiếp lấy liền có vô số thiểm điện từ bầu trời bên trong rơi xuống Thẳng đến cách này miếu thờ cái kia bích hỏa mà tới Liêu trai lộ trường sinh chí 16 mươi 448 dị biến Dương Hằng trầm mặc nhìn xem bầu trời bên trong rơi xuống đến thiểm điện. Thẳng đến thiểm điện đã gích phá cái này đại điện nóc nhà. Mắt thấy liền muốn rơi vào vẽ trên vách thời điểm. Dương Hằng lúc này mới từ trong ngực sờ mó. Lấy ra một kiện một như ý. Tiếp lấy Dương Hằng mánh liệt đem cái này một như ý ném đến rồi trên bầu trời. Cái kia một như ý thật giống hướng về phía bầu trời bên trong thiểm điện có cái gì hấp dẫn như... Vốn là mắt thấy liền muốn đánh đến vẽ trên vách thiểm điện Vậy mà xoay một vòng nhi Rơi vào cái kia một như ý trên thân Cuối cùng bầu trời bên trong rơi xuống đến thiểm điện Toàn bộ thật sống nhận lấy hấp dẫn Hạt mưa một dạng rơi vào cái kia một như ý bên trên Cái kia một như ý vừa mới bắt đầu còn không có gì thay đổi Thế nhưng theo hấp thu thiểm điện càng ngày càng nhiều Trên người nó cũng bắt đầu phát sinh biến hóa rất nhỏ. Chỉ gặp cách này mạc như ý trên thân lóe ra từng đạo phù văn màu vàng. Những phù văn này tựa như là có sinh mệnh một dạng. Tại cách này không như ý bên trên không ngừng du tẩu. Đến cuối cùng, những phù văn này càng ngày càng rõ ràng. Cuối cùng thậm chí xuyên thấu qua một như ý trôi lơ lửng ở hư không bên trong. Tiếp đó vây quanh một như ý bắt đầu càng không ngừng xoay tròn. Cuối cùng vậy mà thành rồi một cái kim sắc kén. Đem một như ý bao khỏa tải ở trong. Dương Hằng đứng ở bên cạnh đã xem đến là trợn mắt hốt mồm. Hắn cũng không nghĩ tới chính mình sử dụng thêm như thế thời gian dài bảo bối. Lại có dạng này biến hóa. Theo một như ý biến thành kim sắc kén. Cái kia bầu trời bên trong lôi điện thật giống cũng nhận cái gì quấy nhiễu. Vậy mà chậm rãi đình chỉ Theo lôi điện đình chỉ Trên trời mây đen cũng bắt đầu chậm rãi tán đi Cuối cùng lại lần nữa thay đổi ngày ấm trời trong Mà Dương Hằng đứng tại một như ý bên cạnh Mấy lần đưa tay muốn đụng vào Cuối cùng cũng không có cách nào nắm tay rụt trở về Phải biết Dương Hằng là một cái mười phần sợ chết người Đối với một như ý phát sinh biến hóa hắn không có làm rõ ràng trước đó Thật đúng là không còn dám chạm hắn. Vạn nhất nếu là có rồi nguy hiểm gì. Chính mình tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Cuối cùng. Dương Hằng chỉ có thể là ngồi ở bên cạnh chờ lấy một như ý khôi phục. Cái kia một như ý bốn phía quang kén bắt đầu chậm rãi trở nên ảm đạm lên. Cuối cùng chậm rãi hóa thành kim sắc quang mang. Lại lần nữa dung nhập vào một như ý trong cơ thể. Mà lúc này đây một như ý lại một lần nữa trở nên bình thường phổ thông lên. Vừa rồi hiển hiện gì tưởng đều đã không thấy bóng dáng. Cho tới bây giờ, Dương Hằng rốt cuộc cả gan hướng về phía trước chụp tới. Đem cái kia một như ý vứt tại chính mình trong tay. Bất quá chờ đến Dương Hằng lại lần nữa xem xét tỉ mỉ cái này một như ý thời điểm. Phát hiện cái này một như ý cùng trước đó thời điểm không có gì khác biệt. Ngay tại Dương Hằng cảm thấy thất vọng thời điểm. Hắn đột nhiên rung một cái. Tiếp lấy hắn ước lượng Mộc Như Ý. Rốt cuộc phát hiện hiện tại cùng trước đó bất đồng. Nguyên lai trước đó Mộc Như Ý thật đúng là giống như một khối phá đầu gỗ. Nhẹ nhàng. Nhưng là bây giờ Mộc Như Ý mặc dù ở bề ngoài không có phát sinh biến hóa. Thế nhưng Dương Hằng lại cảm giác đến hiện tại giữ tại trong tay hoàn toàn liền là một khối kim loại. Mà lại theo Dương Hằng thần niệm bắt đầu ở một như ý bên trong chấn động. Hắn cảm giác đến chính mình khống chế lôi điện năng lực càng thêm cường đại. Thật giống chỉ cần là hắn khẽ động niệm như vậy phương viên mấy chục sẵn không gian khí chàng đều bị hắn khống chế. Dương Hằng xem như rõ ràng. Theo hấp thu nhiều như vậy thiểm điện. Hắn trong tay cái này một như ý hẳn là thăng cấp. Dương Hằng hừ hừ cười một tiếng. Lần này tới đây cái miếu nhỏ thật sự là đến đúng rồi Chẳng những trắng trắng được một kiện không gian bảo bối Mà lại cái này một như ý cũng thăng lên một cấp Dương Hằng nghĩ tới chỗ đắc ý Vậy mà phát ra ha ha ha tiếng cười Tiếp lấy hắn đưa tay hướng trên tường họa bích bên trong chụp tới Chỉ thấy được một đoàn ánh sáng màu đỏ từ vẽ trong vách bay ra Tiếp đó rơi vào Dương Hằng trong tay Đây không phải bên cạnh Chính là Dương Hằng vừa rồi ném đi cái kia Phượng Đầu Thoa. Nguyên Lai. Họ biết bên trong cái kia Lão Hòa Thượng ngồi cái kia Liên Hoa Bảo Tỏa. Cùng cái này Phượng Đầu Thoa đều là một cách chủ nhân. Sau đó bị cái này Lão Hòa Thượng tìm được sau đó đem cái kia Liên Hoa Bảo Tỏa làm vẽ vách tường. Cái này không gian Pháp Bảo Trung Tâm. Chính là bởi vì dạng này. Cái kia hỏa Phượng Hoàng gặp chính mình bằng hữu cũ. Lúc này mới nhìn không được hóa thành kim quang tiến đến cùng cái kia liên hoa bảo tỏa gặp gỡ. Đáng tiếc. Cái kia trong tranh vị kia sống mấy ngàn năm lão hòa thượng. Cũng không có hoàn toàn khống chế chính mình tỏa hạ cái kia liên hoa bảo tỏa. Lúc này mới đã mất đi cướp đoạt Dương Hằng món pháp bảo này cơ hội. Bất quá. Tiếp xuống Dương Hằng còn có một cái phiền toái sự tình. Đó chính là theo cách này mở miếu lão hòa thượng qua đời. Nếu như mình rời đi rồi, tòa miếu nhỏ này không phải thành rồi một chỗ không miếu sao? Dương Hằng nhíu mày lo nghĩ, đột nhiên có rồi một cách biện pháp. Mặc dù biện pháp này có chút thất đức, bất quá bây giờ cũng chỉ có thể là dạng này. Cùng lắm thì tương lai cho cái này người một chút chỗ tốt. Cuối cùng Dương Hằng vội vàng đi tới trong viện, đem cái kia lão thân thi thể lại lần nữa rời trở về. Đặt ở chính giữa trên bộ đoàn. Cho hắn bày tư thế. Sau đó liền đánh tan trên người hắn bụi đất. Cuối cùng đứng ở đằng xa nhìn nhìn. Phát hiện không có cái gì sơ hở. Lúc này mới hài lòng hướng về phía trước vừa đi. Mà phía trước một bên cái kia mạnh thư sinh. Hiện tại đang cùng Chu Hiếu Liêm ở nơi đó nói vui sướng đây. Chu Huyền. ngươi tại cái kia vẽ trong vách rốt cuộc đụng phải cái gì. cái kia chu hiếu liêm mặt đỏ lên cuối cùng trong miệng thì thảo nói ra không có gì kỳ quái sự tình chẳng qua là cảm thấy tiến nhập một cách trong đại hoa viên du lãm một phen cuối cùng liền bị kêu lên không thể nào chu huynh ta nhìn ngươi cùng trong tranh một cách nữ tử dây dưa nửa ngày rốt cuộc xảy ra chuyện gì nói một chút đi cái kia chu hiếu liêm hiện tại là bị hỏi cuống lên mạnh mẽ nhắm mắt, ngẩng đầu nói ra, ta đều nói cho ngươi, không gặp tới cái gì sự tình, ngươi truy vẫn ngọn nguồn làm cái gì, mạnh thư sinh nhìn thấy chu hiếu liêm hình dạng liền biết hắn là quyết tâm, sẽ không nói, cuối cùng cũng liền ngậm miệng, dù sao mình vẫn là phải dựa vào chu hiếu liêm sinh hoạt, không thể đem hắn ớt, nguyên lai cách này mạnh thư sinh thoạt nhìn là chu hiếu liêm hảo hữu, Kỳ thực hắn sinh hoạt vẫn là dựa vào Chu Hiếu Liêm tiếp tế. Ngay tại bầu không khí có chút xấu hổ thời điểm, Dương Hằng từ ngoài phòng đi đến. Chu Hiếu Liêm xem xét Dương Hằng tiến đến, vội vàng đứng lên đến đến trước mặt hắn, thật sâu bái, tiếp đó mở miệng hỏi: "Đạo trưởng, cái kia bích họa thế nào?" Dương Hằng ra vẻ cao thâm thở dài, cuối cùng lắc đầu cũng không nói chuyện. Tiếp đó liền đi tới trước bàn. rót cho mình một ly nước. Uống một hơi cạn sạch. Dương Hằng đem chu hiếu liêm gấp đến độ không còn hình dáng. Hắn lại một lần nữa đến Dương Hằng trước mặt. Thật sâu bái. Đạo trưởng còn xin cho ta chỉ điểm bến mê. Nói xong sau đó liền từ trong ngực lấy ra một tấm ngân phiếu. Nhét vào Dương Hằng trong tay. Dương Hằng nhìn xem trong tay ngân phiếu thật giống phi thường phấn nộ. Hắn trực tiếp hơi vung tay liền đem cái này ngân phiếu ném vào trên mặt đất. Còn bên cạnh mạnh thư sinh gặp tình cảnh này. Nhanh chóng lên trước đem ngân phiếu nhặt lên. Sau đó, ánh mắt quét qua. Chỉ thấy được ngân phiếu bên trên viết bạc ngân 300 lượng. Cái này mạnh thư sinh trong lòng có chút khó nhi. Cái này chu hiếu liêm trước đó tiếp tế chính mình thời điểm đều là mấy lượng mấy lượng. Đối cái này đạo sĩ đạo sĩ rất hào phóng, lập tức liền cho 300 lượng. Mà lúc này đây Dương Hằng nói chuyện, Chu Hiếu Liêm không cần như thế, mà lại ngươi nói cầu sự tình ta cũng biết, thế nhưng năng lực ta có hạn, thật sự là cấp cho ngươi không đến, cho nên những bạc này ta không thể thu. Cái kia Chu Hiếu Liêm trên mặt lộ ra một tia tuyệt vọng. Cuối cùng cái kia Chu Hiếu Liêm vẻ mặt đau khổ hỏi: Vậy không biết cái này trong miếu lão tăng hiện tại thế nào Ta có chút sự tình muốn hỏi hắn Dương Hằng thở dài Ra vẻ thương hại lắc đầu Tiếp đó nói ra Lão nhân ra kia đã viên tịch chu Hiếu Liêm nghe giật mình Tiếp đó không thể tưởng tượng nổi hỏi Vừa rồi nhìn thấy hắn thời điểm còn thân nhẹ thể kiện Thế nào không có bao nhiêu một chút công sức liền viên tịch sao Dương Hằng bất đắc dĩ nhìn nhìn trước mắt Chu Hiếu Liêm, cuối cùng nói ra: Ngươi trong bức họa gây họa, cái kia lão hòa thượng vì cho ngươi che lấp, cuối cùng không thể không xuất hạ sách này. Còn như thế nào che lấp? Dương Hằng là mập mờ sơ lược, mà cái kia Chu Hiếu Liêm thật sống cũng không có tâm tình truy cứu cái này sự tình. Hắn hiện tại thất hồn lạc sách đứng ở nơi đó, đã có chút suy si ngốc. Mạnh thư sinh nhìn thấy Chu Hiếu Liêm có cái gì không đúng, nhanh chóng lên trước kia đẩy hắn. Lúc này mới đem Chu Hiếu Liêm lại lần nữa bừng tỉnh. Tỉnh lại sau đó Chu Hiếu Liêm đã có chút không biết làm sao. Hắn tiến lên nắm lấy Dương Hằng trông coi, lo lắng hỏi: "Liên Kiều thế nào? Có thể hay không bị phạt?" Dương Hằng bị hắn hỏi sững sờ. "Liên Kiều là ai? Hắn không đụng phải nha." Bất quá Dương Hằng phản ứng rất nhanh. Lập tức liền đoán được. Cái này Liên Kiều hẳn là trong tranh một cái thị nữ. Cùng trước mắt Chu Hiếu Liêm có rồi một đoạn cảm tình. Mà bây giờ Dương Hằng đang muốn sử dụng chút tình cảm này đến ngăn trở cái này Chu Hiếu Liêm. Thế là hắn nói ra. Có lão hòa thượng che lấp hẳn là không có cái gì đại sự. Bất quá ta xem cái kia Liên Kiều đã thay đổi hình dung. Đổi thành thiếu phụ trang trí. Không biết sau này có thể hay không bị phát hiện. Chu Hiếu Liêm lo lắng cầm Dương Hằng thủ nói. Đạo trưởng ngươi có biện pháp nào nhanh mau cứu Liên Kiều. Nàng là vô tội. Hết thảy đều là ta đang câu dẫn nàng. Dương Hằng nhìn xem Chu Hiếu Liêm lo lắng như vậy. Biết thời cơ đã đến. Thế là nói ra. Ta pháp lực nông cạn. Chỉ sợ không có cái này năng lực. bất quá ta ngược lại là có thể cho ngươi chỉ điểm một con đường sáng. cái kia chu hiếu liêm nghe đến có biện pháp vội vàng khom người bái thật sâu. sau đó nói, còn xin đạo trưởng chỉ rõ, chuyện này cũng tốt xử lý. ngươi chỉ cần là đem cái này miếu nhỏ lại lần nữa tu sửa một phen. tiếp đó thu hút tứ phương hàng xóm láng giềng đến đây chiều bái. phải biết lấy người tiền tài cùng người tiêu tai. chỉ cần là tòa miếu nhỏ này có rồi hương hỏa ta nghĩ cái kia trong tranh cao nhân lại mở một con mắt nhắm một con mắt chu hiếu liêm nhãn tình sáng lên đúng là đạo lý này liền ngay cả là ruột thần cũng không thể rời đi hương hỏa nguyện lực chỉ cần là chính mình đưa đủ rồi tiền cái kia trong tranh cái kia lão hòa thượng hẳn là sẽ không quá tại làm khó liên kiều mà tiền tài loại này sự tỉnh tại chu hiếu liêm trong mắt căn bản cũng không tính sự tình vì thế chu hiếu liêm vỗ bàn tay một cái tiếp đó nói ra vẫn là đạo trưởng ngươi có biện pháp bất quá quang tìm hương thân đến đây dâng hương còn không được muốn tìm vài cách hòa thượng tại tòa miếu nhỏ này bên trong ở đơn dạng này mới có thể bảo chứng miếu nhỏ vận hành còn như nói tòa miếu nhỏ này hiện tại còn không về chu hiếu liêm quản Hắn căn bản là không có làm một chuyện, chỉ cần là một chút bạc đưa đến trong quan phủ. Tòa miếu nhỏ này chẳng mấy chốc sẽ vạc đến Hắn danh nghĩa, trở thành bọn họ ra miếu. Chu hiếu liêm hiện tại xem như thở dài một hơi. Bất quá Hắn rất nhanh liền có rồi một chút cách khác tưởng niệm. Hắn đem dương hằng kéo đến bên cạnh, tiếp đó thấp dòng hỏi. cách kia trong tranh thiên cùng, đạo trưởng cũng là đi qua đi. dương hằng vứt hắn liếc mắt, không biết cái này chu hiếu liêm là có ý gì, bất quá cuối cùng vẫn là gật đầu thừa nhận, vậy không biết đạo trưởng có biện pháp nào, để cho ta cái này phàm nhân cũng có thể lại lần nữa tiến nhập trong tranh thiên cung. dương hằng xem xét chu hiếu liêm trên mặt hèn mọn một biểu lộ, liền biết hắn thầm nghĩ là cái gì, xem ra hắn còn quên không được cái kia liên kiều. muốn cùng nàng lại lần nữa hẹn hò dương hằng suy nghĩ một chút. nếu cách này chu hiếu liêm muốn nhìn thủ tòa miếu nhỏ này, liền muốn cho hắn trước tưởng niệm, đem hắn tâm thần xử lý ở chỗ này, tránh khỏi hắn qua mấy ngày chán rét, liền đem chuyện này ném đến sau đầu. thế là dương hằng hỏi nhẹ gật đầu. tiếp đó tại cái kia chu hiếu liêm bên tai tùy tiện nói vài câu. Chính hắn đều nghe không hiểu chú ngữ. Ngươi đem cách này chú ngữ một mực nhớ kỹ. Tiếp đó tại tranh này vách tường trước đó ngưng thần tính khí. Niệm động chú ngữ. Thần hồn liền có thể rơi vào trong tranh. Liêu trai lộ trường sinh chí 16. mươi 449 an bài. Mà liền tại dương hàng truyền thủ chu hiếu liêm chú ngữ thời điểm. Cái kia trong bức họa quang minh bồ tát phân thân cũng có rồi cảm giác. chỉ gặp hắn nhẹ nhàng khẽ vươn tay. cái kia gọi liên kiều thì nữ liền đột nhiên vị trí chuyển đổi. đi tới cái này thiên cung tít ngoài diệp. đây cũng là dương hằng muốn đi ra biện pháp. hắn không thể mặc cho cái này chu hiếu liêm tiến nhập trong bức họa kia đi tổn hại khác nữ tử. vì thế dương hằng lúc này mới đem liên kiều ở địa phương cùng khác thiên cung ngăn cách. chỉ cần là dương chu hiếu liêm nhất niệm chú ngữ. Hắn liền sẽ tự động rơi vào nơi đây. Tiếp đó Liên Kiều liền sẽ cùng hắn gặp gỡ. Dương Hằng cảm thấy hiện tại chính mình phi thường khó. Liền cùng là một cách làm mai tú bà một dạng. Bất quá vì kiện bảo bối này có thể bình yên vô sự. Hắn cũng chỉ có thể xuất hạ sách này. Chờ đến quang minh Bồ Tát đem món pháp bảo này hoàn toàn luyện hóa. Dương Hằng mới có thể đem từ trên vách tường lấy ra. Sau đó mấy ngày... Dương Hằng liền tạm thời ở tại tòa miếu nhỏ này bên trong, mà Chu Hiếu Liêm lại bắt đầu bận rộn mở ra. Hắn mấy ngày nay không ngừng tại lân cận trong nha môn đi lại. Rất nhanh một kiện phê văn liền đưa đến hắn trong tay. Từ đó về sau tòa miếu nhỏ này liền là chu ra từ đường. Còn như tòa miếu nhỏ này lấy chủ nhân trước xây quan phủ là hỏi đều không hỏi. Xem ra tiền tài tại có đôi khi uy lực cũng là phi thường to lớn. Sau đó, cái kia chu hiếu liêm liền bắt đầu chiêu hô lên công tượng bắt đầu tu sửa tòa miếu nhỏ này. Còn tốt, tòa miếu nhỏ này cũng không mười phần lớn. Chỉ có hai ba chỗ cung điện. Hơn nữa mười mấy gian tăng phòng. Vì thế chỉ qua mười ngày qua công phu. Tòa miếu nhỏ này liền đã rực rỡ hẳn lên. Tiếp xuống cái kia chu hiếu liêm kiên trì nỗ lực. Bắt đầu mời chào du phương tăng người. Còn tốt. miếu nhỏ này mặc dù không lớn thế nhưng chân qua kiểm tra tu sửa còn tính là hoa lệ vì thế rất nhanh liền để cho chu Hiếu Liêm tìm được một lão Tam ít tứ cách tăng nhân bọn họ phi thường vui sướng tiến vào chiếm giữ miếu nhỏ đảm nhiệm chu ra từ đường chủ trì Mà tới hiện tại Dương Hằng biết hắn sự tình đã làm được không sai biệt lắm Thế là mới cùng chu Hiếu Liêm cáo từ Trải qua đoạn này thời gian tiếp xúc chu Hiếu Liêm đối với Dương Hằng là không bình thường cảm kích Cho nên Dương Hằng lúc đi thời gian hắn là lưu luyến không rời Mấy lần mời Dương Hằng đạo nhà hắn lại ở một đoạn thời gian Thế nhưng là Dương Hằng cảm thấy mình lần này rời đi đã thời gian không ngắn Nhớ kỹ chính mình cách kia tiểu đảo quán Cho nên cử tuyệt Cuối cùng chu Hiếu Liêm không có cách nào Nành phải cho Dương Hằng chuẩn bị một cái bao lớn. Phình ra. Cũng không biết là cái gì. Sau đó giao cho Dương Hằng trong tay. dặn dò hắn trên đường ăn chú ý cẩn thận. Dương Hằng đối với kiện hàng này cũng không có ấn tượng gì. Chỉ là nói được rất tốt cảm thấy còn rất nặng. Bất quá hắn cũng không dễ làm lấy nhân ra mặt chủ nhân mở ra. Cuối cùng tại chu Hiếu liêm nhiệt tình khẩn cầu phía dưới. dương hằng vẫn là thu rồi cái này bao lớn sau đó liền hướng chu hiếu liêm chắp tay cáo từ đợi đến dương hằng rời đi rồi tòa miếu nhỏ này mấy chục sặm địa phương lúc này mới dừng bước sau đó mở ra cái này bao khỏa hướng phía trong một bên xem xét lập tức liền để cho hắn có chút không biết nên khóc hay cười nguyên lai like trong bọc này cũng không phải là dương hằng tưởng tượng những cái kia vàng bạc châu báu Mà là liên tiếp đảo thư. Dương Hằng tùy tiện lật ra mấy quyển. Phát hiện những sách này đều là chút ít dân gian lưu truyền nghe nhầm đồn bậy. Cái gọi là bí tịch. Những vật này cũng chính là lừa gạt lừa gạt chu hiếu liêm. Những này không hiểu việc. Nếu là chân chính người tu đảo nhìn thấy bọn hắn. Trực tiếp liền ném đi. Bất quá những vật này cũng là chu hiếu liêm nỗi khổ tâm. Dương Hằng thật đúng là không tốt đem hắn ném tới ven đường. Chỉ có thể là tùy tiện một bao tiếp tục mang theo trên người. chờ về đến đến đảo quán bên trong lại xử lý những vật này. Sau đó Dương Hằng vỗ sau lưng bảo kiếm. Cái kia bảo kiếm lập tức liền hóa thành một vệt ánh sáng rơi vào Dương Hằng trước mắt. Dương Hằng nhẹ nhàng gión mũi chân. Lập tức liền đứng ở cái này bảo kiếm bên trên. Mà cái thanh kia bảo kiếm trên thân lập tức liền thả ra từng cơn cùng kim quang. Đem tự thân cùng Dương Hằng quấn tại ở trong. Cuối cùng. cái này đoàn ánh sáng hóa thành một đảo thiểm điện. Hướng phương xa bay đi. Lại nói đăng thiên quán bên trong nhị nha. Dương Hằng đều rời đi đã nhiều ngày. Cũng không có cái tin tức truyền về. Nhị nha hiện tại là tâm tình phi thường phiền muộn. mà dương hàng vài cách đồ để cũng rõ ràng nhìn ra nhị nha tâm tình không tốt, cho nên những ngày này bọn họ đều trốn tránh nhị nha, sợ hãi bị nhị nha tìm tới, liền là một trận loạn khuấn. một ngày này, nhị nha dẫn theo các đồ để làm xong khóa sớm sau đó, liền đem mỗi người bọn họ sai khiến đi thu thập viện nhỏ, xong rồi sau đó, còn đặc biệt căn dặn Cái này thu thập viện nhỏ cũng là tu hành một bộ phận, không không được để cho bọn người hầu nhúc tay. Cái này tám cái cắt đồ để nghe nhị nha mà nói, đều là hai mặt nhìn nhau. Cái này tự mình đồng thủ thu thập viện nhỏ, đối với bọn hắn mà nói vẫn là đầu một lần. Trước đó Dương Hằng tại thời điểm, đều là Dương Hằng một tiếng phân phó. Bọn họ lập tức liền chiêu hô dưới tay mình bọn người hầu đồng thủ. Cội nguồn không cần đến bọn họ tự mình thu thập. Thủ minh bọn người vốn là còn tâm phản bác vài câu. Nhưng nhìn đến nhị nha trừng trong mắt phồng má. Lập tức liền không còn dũng khí. Cuối cùng bọn họ chỉ có thể là của rú riêng phần mình cầm lấy điều cây trội. Hoặc là cây trội. Hoặc là khăn lau. Bắt đầu ở trong viện bận rộn mở ra. Ngươi còn đừng nói. Mấy người này thật đúng là có chút ít cơ linh sức lực. Vừa bắt đầu thời điểm có lẽ còn có chút rối xen. Thế nhưng theo thời gian chuyển rời. Bọn họ vậy mà tiến nhập trạng thái. Thu lại đồ vật tới là ra dáng Để cho bên cạnh một mực bế khí. Muốn huấn bọn họ một trận nhị nha. Thật sự là không địa phương nổi giận. Cuối cùng nhị nha chỉ có thể là tức giận hướng cửa đảo quán cửa đi đến. Kết quả vừa vặn đi tới cửa. Liền nghe đến một cách thanh âm quen thuộc vang lên. A, chúng ta nhị nha đây là thế nào? Phồng lên cái miệng. Người nào chọc ngươi tức giận. Nhị nha nghe được thanh âm này liền là một trận kinh hỉ. Nàng ngẩng đầu lên nhìn một cái. Quả nhiên hắn sư huyên Dương Hằng đang đứng tại cửa đảo quán cửa. Cười nhẹ nhàng nhìn xem nàng. Nhị nha hiện tại không tự chủ được bổ nhào về phía trước. Liền hướng Dương Hằng trong ngực đánh tới. Thế nhưng là vừa tới Dương Hằng trước mặt. Nàng tựa như là nhớ ra cái gì đó. Lập tức liền đứng vững. Sau đó che lại trên mặt kinh hỉ, Giả vờ giả vịt nói ra. Sư huyên cái này là trở về. Thế nào? Lần này tại bên ngoài ngoạn cao hứng đi. Có phải hay không đều đã không biết nhà đi như thế nào? Dương hẳn nghe đến nhị nha ngữ khí không đúng. Sờ sờ không tồn tại tròm dâu. Vội vàng xin lỗi. Ai nhỉ? Vốn là sự tình đã sớm xong xuôi Thế nhưng là trên đường liền chạm lên rồi một chút hiếm lạ sự tình Cho nên tạm thời chậm trễ mấy ngày Nhị nha không nên tức giận Nhị nha nghe đến Dương Hằng đụng phải hiếm lạ sự tình Mắt sáng rực lên Tựa như là quên vừa rồi sự tình Nàng tiến tới Sư huynh Gặp cái gì sự tình Dương Hằng nhìn thấy nhị nha rốt cuộc sau cơn mưa trời lại sáng Cũng là thở dài một hơi. Hắn run run người áo phục. Tiếp đó nói ra. Được. Chờ ta trở về thay đổi bộ y phục A. Một gặp kể cho ngươi một nói. Bảo đảm ngươi nghe cao hứng. Nói xong sau đó. Dương Hằng liền hướng đạo quán bên trong đi đến. Nhị nha vội vàng đi theo Dương Hằng sau lưng cùng vào đạo quán. Mà đang ở sân bên trong thu thập các đồ đệ. Nhìn thấy Dương Hằng trở về. liền cùng gặp phải chúa cứu thế một dạng ném đi đồ vật liền vây quanh dương hằng bên cạnh sư phụ ngươi rốt cuộc trở về ngươi cũng không biết ngươi không tại những ngày gần đây chúng ta là thế nào sống qua tới liền là chính là chúng ta bây giờ đều nhanh thành tạp dị xem như đại sư huyên thủ minh càng là đem chính mình thủ trưởng rời khỏi dương hằng trước mặt sau đó nhìn nhị nha tố cáo Sư phụ, ngươi nhìn ta thủ hiện tại cũng lên vết chai. Đều do sư cô. Rõ ràng là đám nô bộc làm việc nhất định để chúng ta dính vào. Dương Hằng nhìn bên cạnh nhị nha liếc mắt. Nhị nha lập tức liền trột giả cúi đầu. Bất quá tại những này đồ đệ trước mặt. Dương Hằng cũng không thể cho nhị nha xuống đài không được. Thế là hắn dựa vào mặt đối những này các đồ đệ nói ra. Làm thế nào chút công việc liền bắt đầu nguyên một đám không cao hứng sao. Các đồ để nhìn thấy Dương Hằng khẩu khí không lành. Đều vội vã ngừng miệng. Nơm nớp lo sợ đứng ở nơi đó. Dương Hằng hỏi tiếp lấy nói ra. Cái này lao động làm công việc cũng là tu hành một bộ phận. Là giỏi nhất tôi luyện nhân tâm tính. Các ngươi sư cô để cho các ngươi làm như thế. Là nàng để mắt các ngươi. Chuyên môn bồi dưỡng các ngươi. Nói đến đây. Dương Hằng còn xoay đầu lại nịnh nọt nhìn nhị nha liếc mắt. Nhị nha hài lòng hướng Dương Hằng nhẹ gật đầu. Tiếp đó hướng về phía thủ minh bọn họ cao cao ngẩng đầu lên. Như thế liền cùng là một cách được khích lệ như con vịt. Thủ minh bọn họ đã đem Dương Hằng cùng nhị nha biểu lộ nhìn ở trong mắt. Cuối cùng bọn họ liếc nhìn nhau đều có chút vùa rũ. Xem ra sau này tại cái kia sư phụ trước mặt không có cách nào nói sư cô nói xấu. Cuối cùng nhị nha khoát tay áo. Hướng về phía thủ minh bọn họ nói ra. Còn không nhanh làm việc. Lỗ mãng ở chỗ này làm cái gì? Ta có thể nói cho các ngươi. Hôm nay nếu là không đem viện nhỏ thu thập xong. Không có cơm ăn. Thủ minh bọn họ đoạn này thời gian. Cũng không có ít bị nhị nha trừng phạt bị bỏ đói. Cho nên vừa nghe không có cơm ăn. Lập tức liền giải tán lập tức. Bắt đầu các bận miễu cắt đi rồi. Dương Hằng xem các đồ để hình dạng cũng có chút ăn giấm. Bởi vì những này các đồ để mặc dù mặt ngoài đối với mình tôn trọng. Có thể không có sống đối nhị nha dạng này nói gì nghe nấy. Nhị nha cũng rất sống nhìn ra Dương Hằng hỏi ven vét. Nàng lập tức liền cho Dương Hằng lộ một cái to lớn khuôn mặt tươi cười. Sư huynh. Ngươi không phải nói có kỳ quái sự tình phải nói sao Ngươi vội vàng đổi lại y phục Ta đi cho ngươi chuẩn bị cơm chưa Đến lúc đó chúng ta một bên ăn một bên đàm luận Dương Hằng nhìn xem dạng này nhị nha cũng không có biện pháp gì Chỉ có thể là về phòng của mình thay quần áo Mà nhị nha hiện tại là vẻ mặt tươi cười Hướng bầu trời không trung vung vung nắm tay nhỏ Sau đó liền đắc chí vừa lòng chạy phòng bếp Đợi đến Dương Hằng đổi lại một kiện quần áo sạch. Tại chân châu bọn người phục thì phía dưới rửa mặt. Sau đó, lại lần nữa đi tới Tam Thanh Đại Điện. Cho Tam Thanh Tổ Sư lên rồi một nén hương. Lúc này mới lại lần nữa ngồi vào trong viện trước bàn đá. Mà lúc này bàn bên trên đã bày bày tám cái món ăn. Xem ra nhị nha lần này là phải khao Dương Hằng. Đặc địa cho hắn bày tiệc mời khách. Dương Hằng hài lòng cầm lấy đũa gắp một khẩu món ăn. Đặt ở chính mình trong miệng. Nhai nhai. Sau đó. Nhẹ nhóm đóng lên rồi ánh mắt. Hưởng thụ lấy nhà này bên trong an ninh. Nhị nhà ngồi tại cái bàn đối diện. Nhìn xem Dương Hằng nhắm mắt lại. khói miệng lộ ra mỉm cười. Trong lòng cũng là cao hứng. Sư huyền. Rốt cuộc trở về. Hơn nữa nhìn bộ dạng này. Hắn vẫn là ra thích đợi tại chính mình cái này tiểu đảo quán bên trong Mà ở phía xa làm việc cái kia tám cái đồ để nhìn thấy ăn cơm Liền đem trong tay công cụ ném một cái Bắt đầu hướng bên này tụ tập Liêu trai lộ trường sinh chí 16 năm 450 tranh thủ lúc sảnh rỗi. Dương Hằng trở lại tiểu đảo quán Trong nháy mắt liền quá rồi 10 ngày qua công phu Đoạn này thời gian mọi người trải qua đều mười phần yên lặng Nhị nha vẫn là mang theo tám cây đồ để sớm tối làm bài tập Đồng thời giám sát bọn họ tu luyện Dương hằng nơi này ngược lại là yên lặng Thế nhưng hiện tại thiên hạ lại bắt đầu dung chuyển Đặc biệt là tại Sơn Đông Mặc dù nói bạch liên giáo đã bị bình định Thế nhưng tiếp xuống vậy mà phát sinh hiếm có đại hạn Lần này Tại Sơn Đông Vốn là đã nhanh muốn thu cắt lương thực toàn bộ đều hủy. Đối với nông dân mà nói lương thực liền là mạng bọn họ dễ. Hiện tại lương thực hủy. Những người này là lộc thần vô chủ. Hơn nữa ở sau lưng có người châm ngoài ly rán. Lập tức những này bình thường thành thật nông dân liền bạo phát ra trước nay chưa từng có lực lượng. Bắt đầu cướp bóc lân cận phú thương cùng thân hào. Phải biết những này có tiền thân hào toàn bộ đều là cùng quan phủ có liên hệ Lần này a Nông dân cướp bóc bọn họ liền cùng tạo phản không có gì khác biệt Vì thế địa phương quan phủ là song đồng bắt đầu bốn phía xuất kích Muốn đem những này cầm đầu nông dân một mẻ hốt gọn Thế nhưng là kết quả lại là ngoài dự liệu Những này nông dân thật giống sau lưng có người nào chống đỡ lấy Cái kia vậy mà bắt đầu trong núi cùng quan phủ đánh lên du kích Nếu như chỉ là như vậy mà nói Quan phủ còn có thể ứng phó Tiếp xuống liền là bạc liên giáo vậy mà bắt đầu cho tàn lại cháy Cũng không biết Cái nào bạch liên giáo dư nghiệt Hiện tại là tự xưng giáo chủ Mời chào tín đồ Lại lần nữa bắt đầu cùng quan phủ đối nghịch. Phải biết tại Sơn Đông Địa Giới Đây chính là bạch liên giáo hang ồ ở. Mặc dù bạch liên giáo đã bị tiêu diệt. Thế nhưng các nàng tín đồ vẫn là vô cùng nhiều. Vì thế lần này toàn bộ Sơn Đông có thể nói là loạn thành một đoàn. Nếu như chỉ là Sơn Đông loạn mà nói. Triều đình còn có thể duy trì. Thế nhưng tiếp xuống tại Nam Phương cũng xuất hiện náo động. Những cái kia Nam Phương dị tục. Thừa dịp triều đình đem binh lực điều đi sơn đông chấn áp phản loạn thời điểm. Vậy mà bắt đầu tạo lên phản đến. Rất nhiều huyện thành. Vì thế cứ như vậy bị công phá. Lần này triều đình thật có chút được cái này mất cái khác. Cuối cùng chỉ có thể là điều khiển biên cảnh tinh binh đi tới bình loạn. Thế nhưng là chính một bên tinh binh thế nhưng là dùng cho đối phó những cái kia thảo nguyên dân tộc. Lần này điều đi nhiều như vậy. Đối với Thảo Nguyên dân tộc mà nói liền là một cái cơ hội lớn. Vì thế trên Thảo Nguyên bộ lạc vậy mà liên hợp lại. Mười mấy vạn kỵ binh bắt đầu thừa lúc vắng mà vào. Lần này triều đình có thể có chút không chịu nổi. Cuối cùng không thể không phái ra Vinh Vương đi tới biên cảnh chủ trì đại cục. Đến xanh giới. Vinh Vương tự mình xuất thủ. Cùng trên Thảo Nguyên đại tế ti làm qua một trận. Cách này mới miễn cưỡng duy trì được cục diện. Khiến cho Thảo Nguyên Kỷ Binh không thể không tạm thời lui bước. Mà những tin tức này. Liên tục không ngừng nơi thông qua tường phủ huyện huyện lệnh. Chuyện đến Dương Hằng trong lỗ tai. Dương Hằng đối mặt cái này càng ngày càng hỏng bếp tin tức. Trong lòng cũng có chút nóng này. Hắn biết cái này đại loạn liền muốn bắt đầu. Lưu cho chính mình thời gian cũng không nhiều. Cuối cùng Dương Hằng quyết định về trước hiện đại cha mẹ nơi đó nhìn một chút. Sau đó lại trở lại gì giới đến chuyên tâm đối phó tiếp xuống sự tình. Hạ quyết tâm sau đó. Dương Hằng liền đem nhị nha cùng tám cách đồ để kêu tới mình trước mặt. Ta chuẩn bị trở về núi cửa một chuyến. Các ngươi đợi tại trong quán chú ý cẩn thận. Không thể tùy ý chiêu tai nha họ. Chiếm tại phía dưới nhị nha vừa nghe nói Dương Hằng lại phải rời đi. Trong mắt liền bắt đầu bốc lên lệ quang. sau đó dùng tội nghiệp ánh mắt nhìn xem dương hằng đối với nhị nha cái này một tay dương hằng là sớm liền được chứng kiến nhiều lần cho nên đã có sức miễn dịch chỉ là liếc mắt nhị nha liếc mắt liền không để ý nữa mà là đối tám cái đồ để nói ra các ngươi tám người tu hành còn tính là nhanh thế nhưng căn cơ không tốn sức ta rời đi đoạn này thời gian các ngươi không thể tiến bộ dũng mãnh Chỉ có thể là ổn định lại tâm thần bàn lao căn cơ. Chờ ta trở lại thời điểm liền có thể truyền các ngươi đơn giản một chút đạo pháp. Tám cách đồ để nghe Dương Hằng lời nói đều là một mặt kinh hỉ Bọn họ đi theo Dương Hằng thời gian cũng không ngắn. Thế nhưng là đoạn này thời gian Dương Hằng chỉ chỉ dạy bọn họ tính khí ngưng thần. Đà tỏa tu hành. Còn như chân chính pháp thuật là một cách đều không dạy. Mặc dù bọn họ cũng biết chính mình công lực không đủ. không đủ để thi triển pháp thuật, thế nhưng mỗi ngày nhìn xem nhị nha cho các tín đồ làm phép a, cũng là trong lòng hâm mộ tột mực, bây giờ tốt chứ. Sư phụ rút cuộc đáp ứng phải truyền thủ cho bọn hắn pháp thuật, cái này khiến bọn họ làm sao có thể không cao hứng, dương hằng giao phó xong bọn họ sau đó, liền đem những người này đuổi ra ngoài, chính hắn lại lần nữa về đến phòng bên trong. chuẩn bị thu thập mấy bộ y phục liền rời đi gì giới trở lại địa cầu vị diện đi rồi thế nhưng là dương hằng vừa vặn đem y phục tìm ra nhị nha liền vào hắn gian phòng tiếp đó biếu môi nói ra sư huynh ta hiện tại tiến triển thật nhanh cũng hẳn là mang ta về sơn môn nhìn một chút đi dương hằng xoay đầu lại nhìn xem nhị nha lắc đầu nói ra lần này không tốt Hiện tại bên ngoài loạn cực kỳ Ta rời đi về sau cách này đăng thiên quán còn cần ngươi chủ trì đại cục Ngươi nếu là chạy Cách này đăng thiên quán sao cho người nào ta đều không yên lòng Nhị nha sau khi nghe Lỗ mũi đã bắt đầu chiêu thiên Nàng kiêu ngạo nói ra Cách này đăng thiên quán bên trong ngoại trừ ngươi cũng chính là ta Ngươi có sự tình muốn làm Dĩ nhiên là ta cho ngươi chủ trì phía sau Dương Hằng cười lấy sờ sờ nhị nha đầu Tiếp đó nói ra Đúng nha Hiện tại ta loại trừ nhị nha còn có thể tín nhiệm người nào đâu Nhị nha thận trọng nhẹ gật đầu Tiếp đó nói ra Tốt à Nếu là dạng này Ta liền cố mà làm vì ngươi trấn thủ phía sau Nói xong câu đó sau đó Nhị nha thật giống nhớ ra cái gì đó Nàng nhăn nhó một thoáng Sư huynh Chờ đến lần tiếp theo về sư môn thời điểm. Ngươi có thể nhất định phải mang ta lên. Nói xong cái này sau đó. Còn dùng chờ đợi ánh mắt nhìn xem Dương Hằng. Dương Hằng hiện tại cũng có chút kỳ quái. Cái này nhị nha rốt cuộc là ý gì? Mỗi một lần chính mình trở về hắn đều muốn tới hỏi thăm một thoáng. Đều muốn cùng chính mình cùng đi. Bất quá Dương Hằng cũng không có truy vấn ngọn nguồn. Chuyện này cũng không phải cách đại sự gì. Chờ đến gì giới sự tình đã bình định. Mang nàng trở về một chuyến cũng không phải cái gì khó. Bất quá liền xem thạch giới chỉ có thể hay không mang vật sống. Tạm thời đáp ứng nàng cũng không có gì. Tốt à. Ta đáp ứng ngươi. Chờ đến chúng ta bên này sự tình xong xuôi. Ta liền mang ngươi trở về một lần. Nhị nha không biết có thể nhẹ gật đầu. Tiếp đó thở dài. Đây đã là ngươi lần thứ mấy đáp ứng ta sao? Dương Hằng không có ý tứ sờ sờ mũi. Xác thực mình đã đáp ứng nhị nha tốt nhiều lần. Bất quá mỗi một lần đều không có thực hành. Vì duy trì chính mình tai nạ cao cao tại thượng hình tượng. Dương Hằng hỏi chỉ có thể là bảo đảm nói. Ngươi yên tâm. Lần này là chân. Chờ đến thiên hạ Thái Bình liền nhất định mang ngươi trở về một chuyến. Nhị nha nhìn thấy Dương Hằng làm bảo chứng. Lúc này mới xem như hài lòng. Tiếp đó tiến lên cho Dương Hằng thu lại y phục tới. Nhị nha một bên thu thập y phục. Còn một bên căn dặn Dương Hằng sau khi trở về chú ý hạng mục. Tỷ như nói buổi sáng cơm nhất định phải ăn. Quyết không thể bị đói chính mình. Nếu không lời nói đối giả dày không tốt. liền tỷ như nói. Ăn cơm tối sau đó nhất định phải tàn tàn bộ. Không phải lời nói buổi tối không tiêu hóa đối thân thể cũng không tốt. Mặc dù nói nhị nha hiện tại giống như một quản gia bà một dạng mọi chuyện dặn dò Dương Hằng. Thế nhưng, Dương Hằng đối với loại này được người quan tâm cảm giác lại phi thường hưởng thụ. Loại cảm giác này kể từ cùng Lý Nguyên ly hôn sau đó. Dương Hằng liền rốt cuộc không có cảm giác được. Mặc dù nói cha mẹ cũng là hết sức quan tâm Dương Hằng. Đối với hắn sinh hoạt cũng nhiều có chiếu cố. Thế nhưng so với thây tử cẩn thận tới vẫn là có chút chinh lịch. Vào lúc ban đêm Dương Hằng bọn họ ăn một bữa cơm tối sau đó. Hắn liền mang theo nhị nha cho hắn chuẩn bị kỹ càng bao khỏa. Rời đi rồi đăng thiên quán. Lần này. Dương Hằng rời đi rồi huyện thành. Đi tới một chỗ trong rừng rậm. Lúc này mới khởi động thạch giới chỉ. chờ đến hắn lại một lần nữa tỉnh táo lại thời điểm, đã tại hiện đại đăng thiên quán bên trong. dương hằng một trong phòng xuất hiện, tại tam thanh đại điện bên trong liền lói lên một đảo kim quang, tiếp lấy một cái kim hoa hoa liền xuất hiện ở dương hằng trước mặt, Cách này kim hoa hoa lói kim quang rơi vào dương hằng trên bờ vai, dùng hắn nho nhỏ đầu không ngừng có lấy dương hằng mặt, nhìn mười phần lấy vui, Dương Hằng đưa tay đem cái này kim hoa hoa nâng đến trước mặt mình. Tiếp đó hỏi. Đoạn này thời gian chúng ta trong quán có không có sự tình phát sinh. Cái kia kim hoa hoa sau khi nghe. nơi gơ e o đầu suy nghĩ một chút. Đột nhiên tay chỉ hướng ra phía ngoài một bên chỉ một cái. Dương Hằng câu nói kia bất quá là tùy tiện hỏi một chút. Hắn cũng không cho rằng chính mình Đăng thiên quán sẽ có cái gì sự tình. Hiện tại gặp cái này kim hoa hoa hình dạng Ngược lại đem hắn náo sưởng sốt Dương Hằng suy nghĩ một chút Tiếp đó hỏi Là có người đi vào sao Cái kia kim hoa hoa hiện tại mặc dù nói đã bị Dương Hằng nhíp phong làm hộ pháp thần Thế nhưng hắn chết thời gian đúng là tuổi tác quá nhỏ Cho nên còn không thể mở miệng Chỉ là lo lắng dùng thủ không ngừng hướng ra phía ngoài vừa chỉ dương hằng nhìn xem kim hoa hoa lo lắng hình dạng chỉ có thể là đứng lên chuẩn bị đi ra xem một chút rốt cuộc xảy ra chuyện gì sự tình kim hoa hoa vừa thấy dương hằng muốn đi ra ngoài lập tức từ trên bà vai hắn nhảy xuống bay ở nửa không trung phía trước vừa cho dương hằng dẫn đường tiếp lấy dương hằng đẩy cửa ra đi tới trong viện lúc này viện này bởi vì thời gian dài không quản lý lại một lần nữa mọc ra cỏ nhỏ Bất quá bởi vì lần trước Dương Hằng đã đem những cái kia cao lớn cỏ toàn bộ rút. Cho nên hiện tại những này cỏ nhỏ còn không không thể nào vướng bận Dương Hằng tại kim hoa hoa dẫn đầu phía dưới. Mở ra cửa đảo quán đến. Đến đảo quán phía sau hai ba mươi mét địa phương. Lại tới đây kim hoa hoa giống như trong bụi cỏ. Chỉ một cái. Dương Hằng đầu tiên là xứng sờ. Tiếp đó lông mày liền nhíu lại. nguyên lai tại trong bụi cỏ có một chỗ ngôi mộ mới, vừa vặn dựng lên. đây rốt cuộc là cái nào thất đức dường, lại đem phần mộ đứng tại chính mình đảo quán bên cạnh. đây không phải tìm cho mình vẫn đen sao, mà lại tại dương hằng đến âm dương pháp nhãn bên trong. cái phần mộ này không ngừng hướng ra phía ngoài phun ra hắc khí. Lấy dương hằng nhãn lực, lập tức liền có thể phân biệt ra được trong phần mộ thi thể nhất định là chết oan. ma lại thời gian đất lâu Cũng có chút thành tựu Dương Hằng vây quanh cách này phần mộ liền chạy vài vòng Tiếp đó liền phát hiện tại cách này phần mộ bốn phía Còn có bảy cách phi thường không rõ ràng chôn đồ vật địa điểm Cách phần mộ này cùng cách này bảy cách địa điểm tạo thành một cách rượu dị trận pháp Không ngừng có xung quanh âm khí hướng bên này tổ lại Mà cái này trong phần mộ thi thể tựa như là một cách loại bỏ khí một dạng đem những này âm khí loại bỏ một lần. Tiếp đó liền phun tới. Cái này phun ra ngoài đủ loại âm khí sát khí. Bắt đầu ở bốn phía không gian bên trong lan tràn. Bắt đầu cướp lấy đăng thiên quán khí vận. Không có gì có thể nói. Nhất định là có người lại một lần nữa làm phép muốn cùng chính mình làm khó. Liêu trai lộ trường sinh chí mười sáu. Chương 451 vẫn đen. Dương Hằng nhìn trước mắt hết thầy. Trong lòng đã là lửa giận vạn trưởng Chính mình không tìm người khác phiền phức. Người khác cũng dám cùng mình làm khó. Đây quả thực là động thủ trên đầu thái tuế. Bất quá bây giờ còn không phải tìm đối phương người sau lưng tính sổ sách thời điểm. Trước tiên đem trước mắt cái này phần mộ giải quyết rồi. Nếu như lão tiếp tục như vậy mà nói. Cái phần mộ này liền sẽ không ngừng cướp lấy chính mình đăng thiên quán khí vận. Cho dù đối với Dương Hằng mà nói những này khí vận chẳng qua là chín châu mất sợi lông. Bất quá cái này con mối mặc dù không thương tổn người. Thế nhưng ở bên cạnh không ngừng ong ong gọi. Mọi người cũng là cảm giác đến lại phiền não. Vì thế Dương Hằng từ trong ngực lấy ra khảo vượt bổng. Hướng nửa không trung vung lên. lập tức liền từ khảo ruột bổng bên trong lăn ra năm cái lệ ruột, Cách này năm con lệ ruột rơi vào trên mặt đất, thấy rõ tình thế sau đó, lập tức quỳ gối Dương Hằng trước mặt, chờ lấy hắn phân phó. Dương Hằng hướng về phía tòa kia phần mộ chỉ một thoáng, cũng không nói thêm cái gì. Cái kia năm con lệ ruột liền hiểu, chỉ gặp bọn họ năm cái lập tức liền hóa thành khói xanh. Tiếp đó một nháy mắt liền tiến vào bên trong lòng đất. Một lát sau tại cái kia trong phần mộ. Vậy mà ẩm ẩm truyền ra ruột khóc thần hào thanh âm. Mà Dương Hằng đối với loại thanh âm này thật sống đã thành thói quen. Cội nguồn không thèm để ý cái gì. Thế nhưng là ngồi xổm ở Dương Hằng hỏi trên bờ vai cái kia kim hoa hoa nghe đến thanh âm này. Lập tức liền mẫn cảm đứng lên. Tiếp đó bay đến giữa không trung. Ánh mắt nhìn chằm chằm tòa kia phần mổ. Ánh mắt đều không tránh. Lại qua một gặp. Trong phần mổ cái kia rượu khiếu thanh âm càng thêm thê lương. Đón lấy. Dương Hằng phái ra ngũ rượu liền một lần nữa hóa thành sương mù. Xuất hiện ở Dương Hằng trước mặt. Bất quá tại bọn hắn bên trong ở giữa còn vây quanh một cái hư huyễn bất đỉnh cái bóng. Xem bộ dạng này hẳn là một cái vừa vặn thành hình không lâu tiểu rượu. Dương Hằng hiện tại không có rảnh phản ứng tên tiểu rượu này. Chờ đến có thời gian hỏi lại hắn. Thế là hắn vung lên khảo ruột bổng. Ba quát ngũ rượu ở bên trong sáu tên tiểu rượu toàn bộ hóa thành khói xanh. Dung nhập vào khảo rượu bổng bên trong. Mặc dù nói trong mộ rượu quái đã bị tự mình giải quyết. Thế nhưng. Cái ngôi mộ này một mực đứng tại nơi này. Dương Hằng luôn cảm thấy khó. Bất quá bây giờ chỉ có thể là trước thích hợp. Qua một đoạn thời gian. Nghe ngóng không rõ ràng. Chính mình lại làm quyết đoán. Vì thế Dương Hằng đầu tiên là thở dài. liền về đảo quán nghỉ ngơi đi rồi. Rốt cuộc bây giờ thời tiết đã chậm. Chính mình là xuống núi cũng không nghe được tin tức gì. Sáng ngày thứ hai. Dương Hằng đổi lại một bộ y phục. Khóa lại cánh cửa. Hướng dưới chân núi từ Gia Bảo đi đến. Dương Hằng mặc dù nói tại cách này từ Gia Bảo Hậu Sơn bên trên. Tại Đăng Thiên Quán bên trong chờ đợi rất dài thời gian. Thế nhưng bởi vì hắn rất ít xuống núi. Cho nên đối với những thôn dân kia mà nói. Dương Hằng vẫn tương đối lạ lẫm Bất quá tốt xấu mọi người đều biết tại Hậu Sơn đạo quán bên trong có một cái đạo sĩ. Cho nên nhìn thấy Dương Hằng xuống núi. cũng không có vây xem. Dương hằng đi tới trong thôn quà vặt cửa hàng trước đó. ăn một chút mà điểm tâm. tiếp đó liền hướng thôn đại đội đi đến. từ ra bảo thôn chi thư đối với dương hằng còn tính là quen thuộc. vì thế nhìn thấy hắn đến một lần. vội vàng đi ra ngoài nghinh đón. tiếp đó song phương khách sáo một thoáng. thôn chi thư đem dương hằng nghinh đến trong văn phòng. đợi đến xong phương vào chỗ sau đó. cái kia thôn chi thư lúc này mới hỏi dương đạo trưởng lần này đến chỗ của ta có chuyện gì sao dương hằng trần chờ một chút tiếp đó liền bắt đầu thẳng lời nói nói thẳng lão chi thư ta đoạn này thời gian không tại đạo quán bên trong hôm qua trở về lúc phát hiện ta đạo quán phía sau nhiều hơn một tòa ngôi mộ mới chuyện này rốt cuộc là như thế nào cái kia lão chi thư nghe lão dương hằng là hỏi chuyện này Chính mình cũng cảm thấy có chút xấu hổ. Cuối cùng chỉ có thể là bất đắc dĩ nói ra. Phải nói đến chuyện này đến. Ta còn muốn hướng Dương Đạo Trưởng ngài xin lỗi đâu. Nói xong câu đó. Cái kia lão chi thư nhìn lén Dương Hằng liếc mắt. Nhìn thấy Dương Hằng cũng không có sinh khí. Lúc này mới thở dài một hơi. Tiếp đó nói tiếp đi. Dương Đạo Trưởng cũng là biết. Chúng ta cái này cùng sơn vùng đất hoang kinh tế phi thường không phát đạt. Các thôn dân thu nhập cũng phi thường thấp. Dương Hằng nhẹ gật đầu đúng là dạng này. Từ ra bảo các thôn dân mặc dù nói là dân phong thuần phát. Đối với hắn cái này kẻ ngoại lai mười phần chiếu cố. Thế nhưng nói thật. Các nàng lại là mười phần nghèo khó. Cái kia mở quán cơm nhỏ đã coi như là trong thôn nhà giàu nhất. Trước một đoạn thời gian. Có một cách hương càng đến ngoại thương. Chuẩn bị tại chúng ta nơi này mở một cái thực phẩm gia công nhà máy, tiếp đó để cho trong thôn người trẻ tuổi đều đi trong xưởng chế tác. Bất quá hắn có một cái điều kiện, là cái gì? Lão Chi thư thở dài một hơi. Tiếp đó một năm một mười nói ra, hắn nói chúng ta hậu sơn là một khối phong thủy bảo địa, muốn đem hắn tổ tiên mai táng ở nơi đó. Dương Hằng có chút không cao hứng. cố ném lửa giận hỏi. Cái kia lão chi thư đáp ứng. Cái kia chi thư đã nhìn ra Dương Hằng không vui. Chỉ có thể là ổ rũ nói ra. Dương đạo trưởng. Chuyện này ta biết làm có chút không địa đạo. Thế nhưng ngươi cũng muốn vừa nghĩ ta khó xử. Những năm này không nói bên cạnh. Chỉ nói là trong thôn Ánh Côn liền có thêm mấy cái. Mà trong thôn các cô nương là thế nào cũng không nguyện ý lưu tại bản thôn. Xuất giá đều sẽ gả ra nước ngoài đi Ngươi nói để cho ta cách này thôn chi thư làm sao bây giờ Dương Hằng nghe cách này thôn chi thư kể khổ Rốt cuộc đem hỏa khí ếp một chút Hắn cúi đầu suy nghĩ một chút Cách này thôn chi thư liền là không đáp ứng Chỉ sợ trong làng những cái kia lão dân chúng cũng sẽ không đồng ý Cách này dù sao cũng là quan hệ đến toàn bộ thôn tiền đường vấn đề Cái kia thôn chi thư cũng không thể một lời mà quyết Xem ra cởi chung còn cần người buộc chung Xem ra chính mình còn đến tìm tới cái kia càng thương Xem hắn rốt cuộc muốn làm cái gì Nói hay lắm hết thầy thôi Khó mà nói liền để hắn biết biết chọc dẫn chính mình cách này trên địa cầu cường đại nhất tu chân giả hậu quả Nghĩ tới đây sau đó Dương Hằng dài dài ra một khẩu lăn lộn khí Lúc này mới đứng lên Hướng về phía cái này Lão Chi đánh một cái chắp tay. Nếu là dạng này, ta cũng sẽ không làm khó Lão Chi Thư. Chỉ là mời Lão Chi Thư giúp ta một chuyện. Lão Chi Thư nhìn thấy Dương Hằng không truy cứu nữa chuyện này. Chính mình cũng là thở dài một hơi. Tiếp đó đuổi vội vàng nói. Dương Đạo Trưởng có lời gì cứ việc nói. Chỉ cần là ta có thể làm được. Nhất định không thoái thác. cũng không phải cách đại sự gì, ta nghĩ mời lão chi thư vì ta dẫn tiến vì kia càng thương. lão chi thư vừa nghe hắn nói là cách này sự tỉnh. liền là có chút trần chờ. trong chuyện này cách này càng thương đắc tội dương đạo trưởng. hai người gặp mặt lời nói chỉ sợ có chút không được tốt. dương hằng cũng nhìn ra cách này lão chi thư do dự, thế là vội vàng lại bổ sung một câu. lão chi thư yên tâm. Ta chỉ là cùng hắn gặp mặt Ở trước mặt hỏi rõ ràng là chuyện gì xảy ra Tuyệt sẽ không để cho Lão Chi Thư làm khó Cũng sẽ không hỏng rồi trong thôn chuyện tốt Lão Chi Thư nghe đến Dương Hằng đến bảo chứng lúc này mới thở dài một hơi Tiếp đó cười lấy nói ra Tốt à Ta vậy liền cho Dương đạo trưởng liên hệ Bất quá cách này Dương Lão Bản hiện tại đến ngoài nơi khảo sát thị trường đi rồi Chỉ sợ còn đến một đoạn thời gian trở về. Còn xin Dương Đạo Trưởng lại chờ đợi một đoạn thời gian. Dương Hằng vừa nghe lấy Dương Lão bản họ còn có chút kinh ngạc. Không nghĩ tới là cách bàn ra. Tốt à. Chuyện này liền phiền phức Lão Chi Thư. Ta đem điện thoại lưu lại. Có rồi tin tức ngươi cho ta biết. Nói xong sau đó. Dương Hằng liền cùng Lão Chi Thư lẫn nhau đổi lại số điện thoại. Sau đó Dương Hằng liền cùng Lão Chi Thư cáo từ Rời đi rồi thôn ủy hội. Về tới chính mình đăng thiên quán bên trong. Lại tới đây sau đó. Dương Hằng là đứng ngồi không yên. Luôn cảm thấy có chút khó. Bởi vì ai cũng không muốn chính mình hàng xóm là một tòa phần mộ. Mặc dù nói trong phần mộ tiểu dược đã bị Dương Hằng thu rồi. Thế nhưng bên cạnh là ngôi mộ. Trong mộ chứa một câu thi thể. Luôn cảm thấy có chút cách ứng người. Cuối cùng Dương Hằng thật sự là không muốn tại đăng thiên quán bên trong tại ngây ngô Thế là vội vàng cho tam thanh tổ sư dâng hương. Tiếp đó lập tức liền cho Dương Khang gọi điện thoại. Để cho hắn đến đón mình. Lại nói hiện tại Dương Khang. Ngay tại một cách trong tiểu lâu cùng một cách đại lão bản đàm luận đến vui sướng đâu. Thi Tổng. Chuyện này ngươi yên tâm. Ta cùng Dương Đạo Trưởng là từ nhỏ bằng hữu. Ta vừa đi nói nhất định có thể hoàn thành. Ngồi tại Dương Khang đối diện người trung niên kia nghe lời này. Trên mặt sầu khổ biểu lộ. Rốt cuộc biến mất một chút. khụ, Vốn là không muốn phiền phức bằng hữu. Thế nhưng. Ngươi cũng là biết. Loại này sự tình chúng ta người bình thường xử lý như thế nào. Thi Tổng. Dương Đạo Trưởng thanh danh ngươi cũng nghe ngóng. Nếu như ngay cả Dương Đạo Trưởng đều giải quyết cho ngươi không được. Như vậy hoa quốc như thế lớn. Liền không ai có thể giải quyết chuyện này. Cho nên ngươi đem tâm đặt ở trong bụng. An tâm chờ đợi mấy ngày. Chờ ta liên hệ lên rồi Dương Đạo Trưởng liền điện thoại cho ngươi. Thi Tổng nhẹ gật đầu. Dương Đạo Trưởng đại danh ta là đã sớm biết. Nếu không ta cũng sẽ không tìm được tiểu lão để ngươi nơi này. Bất quá ta hy vọng ngươi có thể mau chóng an bài Không phải lời nói nhà chúng ta thật đúng là không chịu nổi Ngươi yên tâm Ta một hồi liền gọi điện thoại Bất quá giá tiền chúng ta phải sớm nói tốt Dương Khang nói tới chỗ này thời điểm Tựa như là cảm giác đến chính mình có chút càn rỡ Thế là vội vàng bổ sung giải thích nói Đây cũng không phải là không tín nhiệm thi lão bản Nhưng thật ra là có nguyên nhân Trước một đoạn thời gian chúng ta cho một cái than đá lão bản làm một lần đại hoạt Kết quả hắn quyệt nợ Cho nên dương đạo trưởng lập xuống quy củ Sau này làm việc đều là trước gặp tiền Sau đó cho thi pháp Không có việc gì không có việc gì Đây đều là việc nhỏ Nói xong sau đó thi lão bản liền từ trong ngực lấy ra tờ chi phiếu Ở phía trên viết vài cái số lượng sau đó Kéo xuống chi phiếu đưa tới Dương Khang trước mặt. Dương Khang nhận lấy ánh mắt quét qua phát hiện bên trên số lượng là 200 vạn. Lúc này mới nhẹ gật đầu. Thi lão bản thật sự là thống khoái. Như vậy đi. Ngươi trở về chờ tin tức đi. Dương Khang câu nói này còn còn chưa nói hết. Hắn điện thoại di động liền bắt đầu điên cuồng vang lên. Dương Khang cầm qua điện thoại thoáng nhìn. Phát hiện là Dương Hằng gọi điện thoại tới. Thế là khóe miệng của hắn lộ ra một cách mỉm cười Tiếp đó đối thi lão bản ý bảo một thoáng Nói ra Nhắc Tào Tháo Tào Tháo liền đến Ngươi xem đây không phải Dương Đạo trưởng gọi điện thoại cho ta Nói xong sau đó Dương Khang liền tiếp lên điện thoại Ui! Cái gì sự tình nha Ngươi qua đây tiếp ta một lội Ta chuẩn bị trở về nhà ở mấy ngày Hiện tại ta đảo quán bên cạnh ra vẫn đen sự tình Ở không xuống người rồi. Tốt. Ta lập tức liền đi qua. Ngồi tại Dương Khang đối diện thi lão bản nghe đến đó vội vàng cho Dương Khang nháy mắt. Ý kia là muốn cho hắn tải Dương Hằng trước mặt cho mình lại nói mấy câu. Dương Khang vừa vặn cầm đối phương tiền. Dĩ nhiên là không thể cự tuyệt. Thế là ở trong điện thoại vội vàng nói ra. Lão Dương. Ta liền cho ngươi tìm một cách công việc. Là cách đại lão bản. Nghĩ mấy ngươi đến nhà hắn làm một trận pháp sự. Ngươi thấy thế nào? Lúc nào có thời gian? Liêu trai lộ trường sinh chí 16. mươi 452 nhà. Dương Hằng nghe đến Dương Khang nói như vậy. Trực tiếp liền nói ra. Qua mấy ngày đi. Hai ngày này ta vừa trở về. Nghĩ ở nhà nghỉ ngơi mấy ngày. Dương Hằng cũng là biết Dương Khang tìm người nhất định cho không ít tiền. Nếu không lời nói Dương Khang cũng sẽ không như thế sốt ruột. Tốt à? Như vậy ba ngày sau này ngươi thấy thế nào? Ta điều này gấp cho người ta đáp lời đâu? Ba ngày sau này không tốt. Ta hai ngày này còn hẹn một người. Như vậy đi. Mười ngày sau. Dương Khang vội vàng đem điện thoại dùng tay phải ngăn trở Tiếp đó hỏi đối diện thi lão bản. Mười ngày sau này. Ngươi thấy được không tốt? Nếu là ngôn ngữ trong nghề. Ta liền đem sự tình định ra tới. Thi lão bàn suy nghĩ một chút. Vội vàng gật đầu. Dương Khang buông ra điện thoại. Tốt à. Vậy liền mười ngày sau này. Sau đó hai người bọn họ liền trò chuyện vài câu. Sau đó liền cúp điện thoại. Thi lão bàn, Dương đạo trưởng tìm ta còn có việc. Hôm nay chúng ta liền đến nơi này. Chúng ta liền đem thời gian định tại 10 ngày sau này đi. Đến lúc đó ta điện thoại cho ngươi. Tốt tốt tốt. Chuyện này liền phiền phức Dương Lão Đệ. Nói lời này thời điểm. Thi Lão bản lại từ trong ngực lấy ra một tấm thẻ ngân hàng. Đưa tới Dương Khang trước mặt. Chuyện này còn muốn Dương Lão Đệ quan tâm nhiều thêm. Dương Khang đối với loại này sự tình đã gặp mấy lần. Thế là cũng không chối từ. Liền đem cái này thẻ ngân hàng bỏ vào chính mình y phục trong túi sau đó. Vỗ bầu ngực bảo đảm nói. Chuyện này bao tải ta thân lên rồi. Tuyệt đối sẽ không sai lầm ngươi sự tình. Nói xong sau đó Dương Khang liền lên đường cáo từ Cái kia là lão bản tự mình đem Dương Khang đưa đến quán cà phê bên ngoài. Lúc này mới đưa mắt nhìn hắn lái xe rời đi. Lại nói Dương Hằng tại đăng thiên quán Trung đẳng hai cách đến giờ. Dương Khang lúc này mới khoan thai tới chậm. Dương Khang mới vừa vào cửa. Nhìn thấy liền là Dương Hằng mặt đen lên ở nơi đó nhìn hắn chầm chằm. Lão Dương đừng nóng giận nha. Ngươi gọi điện thoại cho ta thời điểm. Ta đang ứng phó một cách đại lão bản đâu. Bất quá Dương Khang nhìn thấy Dương Hằng sắc mặt cũng không có hài hòa. Vội vàng tiến lên một bước. Từ trong ngực lấy ra tấm chi phiếu kia đưa tới Dương Hằng trước mặt. Ngươi xem một chút vị đại lão này bản. mười ngày sau mời ngươi làm pháp sự. Cho cái số này. Lúc này ngươi nên hài lòng sao? Dương Hằng tiếp nhận chi phiếu đến xem xét. Bên trên là 200 vạn. Lần này sắc mặt hắn rốt cuộc hòa hoãn. Hắn gõ gõ chi phiếu. Tiếp đó hài lòng đưa nó bỏ vào chính mình áo trong túi. Lúc này tới chậm liền bỏ qua ngươi. Nếu là lại có lần tiếp theo xem ta như thế nào thu thập ngươi Nói xong câu này trêu chọc mà nói Dương Hằng suy nghĩ một chút Tiếp đó nói ra Theo uy của có ngươi một tầng trích phần trăm Chờ đến ta chi này phiếu đến hết nợ Liền cho ngươi đánh tới Không nóng này Không nóng này Ta còn chưa tin ngươi sao Dương Hằng lắc đầu Anh em ruột minh tính sổ sách Chuyện này nhưng không thể chậm trễ. Nếu không lời nói bởi vì tiền để cho các huyên để rời tâm. Cũng có chút không có lợi. Rốt cuộc Dương Hằng có thể không có Dương Khang dạng này con đường. Tìm những này đại lão bản còn đến dựa vào Dương Khang ứng phó đây. Dương Khang thật sống nhớ ra cái gì đó. Tiếp đó vội vàng hỏi. Trong điện thoại nói ngươi gặp vẫn đen sự tình. Rốt cuộc là chuyện gì? hừ cũng không biết là người nào ăn rồi hùng tâm báo tử đảm. dám tại ta đạo quán phía sau dựng lên một ngôi mộ. nói đến đây thời điểm, dương hằng còn có chút chưa hết giận. rốt cuộc mặc dù nói loại này sự tình đối với dương hằng mà nói đã không có cái gì uy hiếp. thế nhưng cái này dù sao cũng là tại động thủ trên đầu thái thuế. là người đều sẽ cảm thấy sinh khí. dương khang nghe lời này a. đầu tiên là xứng sờ. Tiếp đó liền cười nhạo lên. Ta nói lão dương nha. Cái này cũng trách ngươi chạy loạn khắp nơi không có nhà. Ngươi nếu là ở nhà lời nói có thể suốt loại chuyện này sao? Cho nên ngươi cũng đừng trách nhân ra. Muốn trách thì trách ngươi quá không lấy điều. Nói gì vậy? Chẳng lẽ ta không ở nhà người khác liền có thể tại nhà ta bên cạnh lập cái mộ sao? Chuyện này không xong. Nếu là hắn cho ta cái giải thích. Đem mộ rời đi cũng tạm được Nếu là không phải lời nói cho hắn biết ta lời hại Dương Khang nhìn thấy Dương Hằng xác thực đối với chuyện này phi thường để ý Cũng liền không còn nói giỡn Hắn suy nghĩ một chút nói ra Đối phương có phải hay không rất có tiền Làm sao ngươi biết Dương Khang lật ra một cái liếc mắt Tiếp đó nói ra Đây không phải rõ ràng sao Nếu là Hắn không có tiền trên dưới thu ship, dưới chân núi từ gia bảo những thôn dân kia, có thể để cho Hắn đem quan tài vận chuyển lên sao. Dương hằng thở dài, bất đắc dĩ nói ra, người kia là cách càng thương, đáp ứng cho từ gia bảo tu kiến một chỗ thực phẩm gia công nhà máy, để cho trong thôn người trẻ tuổi đều đến trong xưởng chế tác. A, rốt cuộc là ai bảo tay như thế, vì an táng một người, Vậy mà có thể móc ra mấy ngàn vạn tới Dương Hằng phiền não khoát tay áo Chuyện này tạm thời không đề cập tới hắn Chờ qua một đoạn thời gian liên hệ lên rồi lại nói Hiện tại ngươi trước tiên đem ta đưa về nhà đi Cách này địa phương ta là một giây đều không muốn ngây người Dương Khang nhẹ gật đầu Được thôi Vậy chúng ta hiện tại liền lên đường đi Bây giờ đi về mà nói Có lẽ còn có thể vượt qua ta mẹ nuôi cơm chưa đâu Nói xong sau đó Dương Khang liền hướng ra phía ngoài vừa đi đi Dương Hằng cũng vội vàng theo sát phía sau Ra cửa đạo quán sau đó đem đạo quán chặt chẽ khóa lại Lúc này mới lên rồi Dương Khang xe Sau đó một đường hướng nội thành bước đi Tại trở về thành trên đường Dương Hằng gọi điện thoại cho nhà Thông chi cha mẹ của hắn Mình lập tức liền muốn giá lâm. Đợi đến Dương Khang xe dừng đến Dương Hằng nhà cửa biệt thự thời điểm. Dương Hằng cha mẹ đã tại loại kia lấy hắn. Bất quá cùng Dương Hằng trong tưởng tượng nhiệt tình tiếp đãi bất đồng. Cha mẹ chỉ là trên dưới quan sát một chút Dương Hằng. Gặp hắn không có thiếu cánh tay thiếu chân. Liền uốn éo thân một lần nữa trở về phòng đi rồi. Dương Hằng bị loại tình cảnh này nháo đến phi thường xấu hổ. Cuối cùng chỉ có thể là bản thân đánh trống làng nói ra. Cha mẹ ta nhất định là tại bên ngoài chiếm mệt mỏi. Cho nên trở về nghỉ một chút. Dương Khang đối với Dương Hằng lời nói không thèm để ý. Trực tiếp cầm chìa khóa vào cửa đi rồi. Dương Hằng cuối cùng cũng chỉ có thể là cả gan đi theo Dương Khang sau lưng vào cửa phòng. Kết quả mới vừa vào cửa liền nghe đến Vương Quế Lan cay nhiệt lời nói. Nha! Dương Đạo Trưởng! Ngày xem như đại giá quang lâm. chúng ta những phàm nhân này. Dưới tình huống bình thường có thể thấy được không được ngươi nha. Dương Hằng vội vàng đem đồ vật đặt ở cửa nhà mình. Tiếp đó chạy chậm đi tới vương quế lan trước mặt. Như cái chó xù một dạng lấy lòng nói. Lão mụ. Đoạn này thời gian không phải bận biểu sao. Ta đây không phải trở về xem ngươi sao. Ta không cần ngươi xem. Ta không như ngươi đứa con trai này. Dương Hằng nhìn thấy lão Mộ lần này thật sự là khuyên không xong. Chỉ có thể là u oán nhìn bên cạnh Dương Hoàng vĩ liếc mắt. Đó là ý nói để cho Dương Hoàng vĩ cho mình nói vài lời lời hữu ích. Thế nhưng là Dương Hoàng vĩ trực tiếp liền đem đầu quay đến một bên khác, không thèm để ý hắn. Dương Hằng lần này lấy chính mình lão Mộ không có biện pháp. Hắn nhìn nhìn Dương Khang Đó là ý nói để cho Dương Khang cho hắn nghĩ một cách biện pháp. Dương Khang thở dài. Tiếp đó hướng Dương Hằng trong túi ý bảo một thoáng. Dương Hằng vừa mới bắt đầu không có náo rõ ràng Dương Khang là có ý gì. Chỉ là vô ý thức hướng mình trong túi sờ soạn một thoáng. Bất quá hắn rất nhanh liền nhãn tình sáng lên. Tiếp đó nịnh nọt lấy ra một tờ chi phiếu đưa tới Vương Quế Lan trước mặt. Lão mụ ngươi xem. Cách này là ta đoạn này thời gian thu hoạch. Vương Quế Lan rốt cuộc đem ánh mắt dừng lại tại chi phiếu bên trên. Chờ thấy rõ bên trên số lượng sau đó. Lập tức liền một tay lấy chi phiếu đoạt lấy. Sau đó Vương Quế Lan đứng dậy. Vội vàng vào biệt thự lầu 2. Qua một hồi lâu. Vương Quế Lan mới từ tân từ trên lầu đi xuống. Bất quá lần này nàng xuống tới thời điểm. Đang mặt bên trên mỉm cười. Dương Hằng nhìn thấy Vương Quế Lan rốt cuộc nở nụ cười Lúc này mới thở nhẹ nhóm một cách thật dài Nghĩ mà sợ vỗ vỗ chính mình bậu ngực Cửa này xem như qua Vương Quế Lan hiện tại là vẻ mặt tươi cười Nàng đi tới trước sofa Nhìn đứng ở bên cạnh Dương Hằng vội vàng kéo đến bên cạnh mình ngồi xuống Ngươi đứa nhỏ này quá không biết quan tâm chính mình Trở về nhà còn đứng lấy làm cái gì Đến ngồi vào mẹ bên cạnh. Ta nhìn ngươi đoạn này thời gian gầy không có. Dương Hằng được Lão Thái Hậu mệnh lệnh. Lúc này mới dám cẩn thận từng ly từng tí ngồi vào bên cạnh nàng. Sau đó nịnh nọt hướng Vương Quế Lan nở nụ cười. Vương Quế Lan bưng lấy Dương Hằng mặt. Nhìn kỹ một chút. Đột nhiên chỉ gặp vành mắt đỏ lên có mấy giọt nước mắt chảy xuống. Đoạn này thời gian tại bên ngoài nhất định không ăn được. Ngươi xem đều gầy. Dương Hằng nghe coi như có chút không đồng ý nàng cách nhìn. Phải biết, Dương Hằng mặc dù tại một gian vẫn là cách đạo sĩ. Thế nhưng đoạn này thời gian bị Triều Đình Phong làm quốc sư. Kia là thịt cá ăn cũng không ít. Hiện tại Dương Hằng cảm giác đến chính mình so với trước đó mập ít nhất có 10 cân. Hắn đều chuẩn bị trở về hiện tại sau đó một mực ăn chay bớt mập một chút. Bất quá hắn vừa vặn hống tốt rồi lão thái hậu cũng không dám hiện tại chọc giận nàng sinh khí thế là vội vàng đánh rắn theo bổng lên liền là bên ngoài cơm thế nào có mẹ làm tốt ta bây giờ trở về đến liền muốn ăn mẹ làm thịt kho tốt ngươi chờ ta lập tức đi mua ngay thịt nói xong sau đó vương quế lan liền đứng dậy vội vàng mặc vào bộ y phục đi ra cửa Đợi đến cửa lớn âm một tiếng khép lại Dương Hằng lúc này mới cảm thấy trên thân buông lòng không ít Tiếp đó liền sủi lơ tại trên ghế sofa Hắn cảm giác đến cùng lão mộ đấu trí đấu dũng So với cùng phủ độ từ hàng đại chiến một trận Còn phải cực khổ Ngồi tại một bên khác Dương Hoàng Vĩ nhìn thấy Dương Hằng trực tiếp liền ngồi phịch ở trên ghế salon Có chút không cao hứng Người lớn như thế Ngồi không ngồi dạng. Chiếm không chiếm dạng. Ngươi còn thế nào dạy dỗ phương phương. Để cho nàng trông thấy ngươi dạng này lười. Học xong sau đó. Sau này dưỡng thành cái này tật xấu. Lớn lên cũng không tốt đổi. Đến. Lão Thái Hậu vừa đi. Thái Thượng Hoàng liền lên tiếng. Dương Hằng vội vàng ngồi thẳng. Cung cung kính kính chờ Lão Thái Thượng Hoàng huấn dạy. mà Dương Khang hiện tại ngồi tại ghế sofa bên kia, nhìn xem Dương Hằng không ngừng bị giáo huấn, nụ cười trên mặt càng thêm sán lạn. Dương Hằng sớm liền nhìn ra Dương Khang đến cười trên nỗi đau của người khác. bất quá bây giờ ngay trước lão thái thượng hoàng mặt, còn không làm gì được hắn. thầm nghĩ lấy đợi đến một hồi cho hắn cách đẹp mắt, Dương Hoàng Vĩ liên tiếp khiển trách Dương Hằng. sắp tới nửa giờ. Lúc này mới im miệng. Được rồi. Hôm nay liền đến nơi này. Bất quá ta lời mới vừa nói ngươi cần phải nhớ kỹ. Nếu là tái phạm mà nói. Gia pháp hầu hạ. Dương hằng là gật đầu như bằm tỏi. Tốt. Ngươi lời nói ta đều nhớ. Ngươi yên tâm. Sau này ta nhất định đổi. Cho phương phương làm gương tốt. Dương hoành vĩ lúc này mới hài lòng nhẹ gật đầu. Tiếp đó đứng dậy nói ra. Ta đi đón Phương Phương. Nói xong sau đó liền đi ra cửa.